Trưng Trình t hiên cầu kế, ba n quan chân Trưng Trình hiên thanh h cầu quan chân ý. kế, đại nhân ngài nghĩ bây giờ đoàn vũ muốn khai chiến bưng mà chiến sự cùng một chỗ bách tính sinh linh đ ổ t h á n lương châu khắp nơi trên đất vết thương mà đại nhân thân là một châu phương bá lại có thể nào thoát khỏi liên quan cái k i a đoàn vũ nếu là thắng tại đại nhân vô công không có qua hắn cũng quả quyết sẽ không đem công lao phân cùng đại nhân đại nhân nói là không t r ì n h câu nhìn đến lương hộp hỏi lương hộp trầm mặc nhẹ gật đầu cũng là bởi vì dạng này hắn m ớ i không muốn đoàn vũ mở ra chiến sự đoàn vũ nếu là thắng cùng hắn cũng không có cái gì chỗ tốt đoàn vũ sẽ không đem công lao phân cho hắn một điểm thế nhưng là đoàn vũ nếu là bại vậy hắn coi như có trách nhiệm thân là một châu thứ sử nếu như lương châu thật vì vậy mà đại loạn hắn tránh không được một cái xe trở tù vào lạc dương bãi quan đi tước mấy năm n à y hắn tại lương châu mặc dù không có hành động nhưng cũng là vô công không có qua chỉ cần a n ổn vượt qua mặc cho bên trên đ ờ i tiếp theo liền hắn có thể đi trung nguyên chi địa mặt cho một quận lớn thay thú khi đó cũng sẽ không cần lo lắng giấy trắng đắt mới biết ít có thể đoàn vũ hiện tại mở ra chiến sự sẽ cùng tại đem hắn gác ở trên lửa nướng đại nhân ti chức có một sách có thể bảo vệ đoàn vũ cũng không có thể tùy tiện mở ra chiến sự cũng có thể bảo vệ đại nhân đây một nhiệm kỳ an ổn trình cầu nói ra nghe nói lời ấy lương h ộ c ánh mắt sáng lên nói mong nói đi trình cầu châm trước một phen sau đó nói ra đại nhân bây giờ thiêu lương khương lão vương còn có kim thành quận khương tộc loại bộ di chuyển tập kết khẳng định là lo lắng đoàn vũ mở ra chiến sự nếu như lúc này đại nhân nếu có thể chấn an dân chúng bình lặng khương tộc nội bộ luật lắc theo thứ tự chấn an khương tộc sau đó tại thượng thư triều đình nói khương tộc quy thuận lương châu dân an sự tình bình cái k i a đoàn vũ tự nhiên vô pháp tại tùy tiện mở ra chiến sự như vậy đại nhân tức ngăn chặn trong t r i ề u đám người ung dung miệng lại vãn hồi ngay sau đó cục diện như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường đại nhân cũng có thể đây là một công tại đoàn vũ nơi đó lật về một ván lương h ộ c nghe nói ánh mắt như có điều suy nghĩ nghe đứng lên ngược lại là rất không tệ bộ dáng chỉ là nói mà không có bằng chứng trong t r i ề u nhận thức thế nào khương tộc quy thuật với lại bản quan lại nên làm như thế nào chấn an khương tộc loại bộ chinh cầu cười hắc nói ra đại nhân t h chức đã sớm cho đại nhân n h ớ một cái sách lược về toàn tinh tế nói đến lương hộp quay đầu nhìn về phía một bên đứng đấy thị nữ nói ra đi cho t r ì n h trị trung dân trả đến t r ì n h trị trung ngồi xuống từ từ nói t r ì n h cầu cười gật đầu sau đó trở về lương hộp vị trí đầu dưới ngồi sồn hạ xuống nói ra đại nhân bây giờ chính là ngày mùa thu hoạch c h i quý khương tộc loại bộ cũng khi đang tại chuẩn bị ngày mùa thu hoạch đoàn vũ bây giờ muốn phát binh t r i n h phạt khương tộc loại bộ đại nhân vừa vặn có thể cơ hội này mang theo đoàn vũ muốn t r i n h phạt khương tộc c h i phòng cáo chi khương tộc nếu như muốn tránh cho chiến sự liền muốn nhiều giao nạp một chút thuế thua đem thu lương nhiều trưng thu một chút đến đại nhân có thể này đến đúng khương tộc nói rõ chỉ cần nhiều giao nạp một chút thuế phú tự nhiên là có thể miễn ở chiến hỏa đại nhân có thể bằng vào những n à y trưng thu đi lên lương thực thượng c h ỉ n h cho triều đình nói khương tộc quy phục dùng cái này liền có thể tránh cho chiến sự với lại đại nhân nộp lên trên sung túc thuế phú tự nhiên có thể ngăn chặn triều đình bên trên ung dung miệng một mọi người liền xem như có người giúp đỡ đoàn vũ nói chuyện cũng không có lấy cớ như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường a lương hộp đưa tay k h ẽ v ố t hàm dưới sợi dâu nói giống như có chút đạo lý a trình trị trung ý tứ bản quan minh bạch một chút chính trị chung là dự định để bản quan dùng đoàn vũ bức hiếp khương tộc nhiều giao nạp thuế thua mà khương tộc nếu là nhiều nộp thuế thua là có thể tránh khỏi chiến sự mà bản quan cũng có thể dâng thư triều đình chứng minh khương tộc loại bộ quý p h ụ không cần nhẹ nâng chiến sự dùng cái này có thể tránh cho sinh linh đ ổ thắn g có phải hay không ý tứ này t r i n h cầu liên tục gật đầu cười thúc ngựa nói ra đại nhân thông thấu lương hộp nhẹ gật đầu nói ra ngược lại là có thể đi chỉ là chỉ là cái kia khương tộc bên cạnh rất bản quan lại chưa từng cùng bọn hắn từng có gặp nhau làm sao đi nói việc này lương hỏi hh chinh cầu cười hhh nói ra chuyện như thế làm gì đại nhân tự mình t i ế n đến phái một người đi liền có thể đây kim thành quận thái thú trần ý cũng cùng tiêu đương khương chờ lại o bộ gặp nhau phái trần ý đi liền có thể trần ý lương h ụ p nghe nói sau đó mải sờ một cái ngược lại là cũng có thể không cần hắn tự mình ra mặt vừa đi vừa về giày vò với lại sau đó chi công còn tất cả đều là hắn chuyện này ngược lại là có thể đi bất quá đại nhân cùng trần thái thú nên h i ể u chi lấy đại nghĩa trần thái thú làm người chính trực yêu dân như con như đại nhân lấy không mở ra chiến sự miễn ở bách tính đô thắn chắc hẳn trần đại nhân tự nhiên sẽ đáp ứng ân lương hộp gật đầu nói quyết định như vậy đi b ả n q u a n cái này thu thập một phen vừa vặn chỉnh trị trung ngươi cùng b ả n quan cùng nhau tiến đến trần thái thú trong nhà doan ngô thành đông kim thành quận thái thủ phủ bên trong đang trước khi giữa t r ư a trần ý đang ngồi ở trong nhà đại s ả n h bên trong ăn cơm năm vừa qua khỏi ba mươi lăm trần ý sắc mặt già dặn g ầ y g ò khuôn mặt mang theo cùng tuổi thật không tương xứng c h â n ổn lương châu gian nan v ấ t v ả tại vị này thái thú trên mặt lưu lại không thể xóa n h ò a tuế nguyệt vết tích một thân tẩy hơi có trắng bệnh quan bảo bọc tại cái kia gậy gò trên thân đặt ở trước mặt trên bàn trà đồ ăn cũng cực kỳ đơn giản một bắt mạch cơm hai đĩa rau xanh duy nhất thịt món ăn nhìn cách vẫn là ăn để p h ò n g bên trong b à y biện cũng cực kỳ đơn giản liền ngay cả cột trụ hành lang bên trên sơn son cũng có không ít dụng địa phương bát cơm bên cạnh còn để đó mấy quyển thẻ tre vừa ăn cơm trần ý còn không quên xem trên thẻ t r ú c nội dung việc lâm vào trầm tư ngay cả trong miệng đồ ăn đều quên nhấm ướt lao ra thứ x ử lương đại nhân đến một tên lão buộc đi vào đại s ả n h trước cửa không người nói ra trần ý ngẩng đầu lên sau đó vội vàng đứng lên nói mau mau cho mời a a a đồ ăn đều triệt hạ đi thôi lão b u c nhìn thoáng qua chỉ ăn mấy ngụn cơm nói ra lao ra ngày cơm còn không có ăn xong không có gì đáng ngại bắt lấy đi thôi đặt ở nhà bếp muộn một u n m ộ chút ta tại ăn nói xong trần ý liền hướng phía đại sảnh đi ra ngoài trước cửa phủ trần ý sửa sang lại một cái trên thân đã hai năm đều không có đổi qua q u a n bảo hướng về phía từ trên xe ngựa đi xuống lương hộp cung kính không người c h ắ p tay lương đại nhân lương hộp một mặt mỉm cười nói ra trần đại nhân còn cùng hai năm trước đó đồng dạng một m ạ ca đây một thân q u a n bảo tựa hồ có chút năm tháng trần ý cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ đứng dậy sau đó hết sức chăm chú trả lời lương châu n ẹ o nản ta thân là một quận chi trường không thể khiến bách tính giàu có yên ổn lại thế nào dám an tâm hưởng lạc trần ý không còn cách nào khác c h ỉ có dùng loại phương thức này tới nhắc nhở mình không dám quên mất đây một thân quan bảo còn có quan ấn mang đến sứ mệnh lương h ộ c một bên cười một bên gật đầu đã trần đại nhân nói đến để bách tính giàu có yên ổn bản quan hôm nay đến đây thật đúng là vì lương châu bách tính mà đến đi thôi chúng ta và o phủ đi nói đi lương h ộ c sau khi nói xong trần ý liền dẫn lương h ộ c và o phủ lương h ộ c trần ý còn có cùng nhau đến đây lương châu chị bên trong xử lý chỉnh cầu cũng cùng nhau tiến nhập trần ý phủ bên trong đại sảnh ngồi xuống ngồi xuống sau đó lương hộp nghiêng đầu nhìn chung quanh đầu tiên là nhìn thoáng qua trần ý phủ đệ nơi này đã không phải là lương hộp lần đầu tiến tới ba năm trước đây lương h ộ c nhậm chức lương châu thứ xử trước thời điểm tại tuần tra các quận thời điểm liền tới qua trần ý phủ bên trong đối với trần ý thanh chính l i ê m minh thanh danh cũng sớm có nghe thấy ngồi xuống sau đó đơn giản hàn huyên hai câu sau đó lương h ộ c liền đi thẳng vào vấn đề trần đại nhân bản quan lần này đến đây chính là vì lương châu bách tính mà đến lương h ộ c sắc mặt ngưng trọng nói ra hán dương quận thái thú dùng hung nô trung lang tướng đoàn vũ dâng thư triều đình muốn phát binh t r i n h phạt tây khương sự tỉnh trần đại nhân cũng có thể có nghe thấy trần ý gật đầu nói phải lương hộp thở dài một hơi ai trần đại nhân cũng nên rõ ràng như thế nào binh hung mạ chiến uy chiến sự cùng một chỗ bách tính sinh linh đồ thán lương h ộ c một bên nói một bên lắc đầu trần ý hơi nghi hoặc một chút nhìn đến lương h ộ c nói thế nhưng là triều đình đã hạ chỉ đáp ứng chúng ta lại có thể thế nào lương đại nhân là chuẩn bị để ta cùng nhau lên sách triều đình bãi binh sao nếu như lương đại nhân cần ta ngược lại là ý gì cùng lương đại nhân cùng nhau lên sách lương h ộ c vội vàng lắc đầu nói trong triều sự tỉnh lại nào có dễ dàng như vậy bây giờ bệ hạ tín nhiệm đoạn thái thú lấy đoạn thái thú vì thế chi hộ tướng người ta nhân ngôn rất nhỏ lại có thể nào tùy tiện để triều đình từ bỏ bãi binh đâu bản quan ngày gần đây là có cái ý nghĩ khác có lẽ cũng chỉ có p h á p này mới có thể tránh miễn lần này chiến sự một bên ngồi lương châu trị bên trong xử lý trình cầu cũng liền vội mở miệng hát đệm nói ra trần đại nhân yêu dân như con tự nhiên cũng không hy vọng lương châu nhẹ nâng chiến sự bách tính sinh linh đồ thản a với lại lần này t r i n h phạt tây h ư ơ n g kim thành còn khó tránh khỏi tiêu rồi chiến h ỏ a tác động đến trần ý bị lương hộp còn có trình cầu trong lúc nhất thời nói có chút không nghĩ ra thế là đặt câu hỏi lương đại nhân nói biện pháp là biện pháp gì lương hộp nhìn thoáng qua trình cầu trình cầu lập tức nhẹ gật đầu sau đó lương hộp nói ra là như thế này trần đại nhân đoàn vũ d â n thư triều đình t r i n h phạt tây khương lý do là tây khương rất nhiều loại bộ muốn phản loạn nhưng hai năm này lương châu coi như bình ổn mặc dù bình thường có chút ma sát nhưng cũng không dẫn phát đại chiến bản quan là muốn khương tộc loại bộ cũng không nguyện ý tùy tiện khai chiến với lại bây giờ chính vào ngày mùa thu hoạch nếu như chiến hỏa ảnh hưởng ngày mùa thu hoạch dẫn đến khương tộc không có lương thực qua mùa đông liền tính khương tộc loại bộ nguyên bản không có phản tâm cũng không thể không phản cấp đoạt châu quận nếu như khương tộc có thể từ chứng chứng minh cũng không có phản tâm cứ như vậy liền có thể ở trên sách triều đình cho nên bản quan là nghĩ để khương tộc tại năm nay thuế phú bên trên lại thêm một chút chỉ có dạng này triều đình thấy được khương tộc loại bộ tâm ý liền có thể tránh cho một trận chiến sự mà trần thái thú lâu trị kim thành quận đối với kim thành quận khương tộc loại bộ quen thuộc như trần thái thú có thể khuyên nhủ khương tộc liền có thể tránh cho một trận sinh linh đ ổ thán cứ như vậy đã miễn đi lương châu bách tính gặp nạn cũng có thể khiến cho lương châu trường trì c ử u an như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường cho nên lương hộ nghiêm mặt nhìn về phía trần ý nói ra này một phen chỉ có trần đại nhân có thể tránh cho trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh không biết trần đại nhân có nguyện ý hay không vì lương châu bách tính vì kim thành quận bách tính đi đây một lần hai đại tiêu hùng t ề tụ lương châu một chương một trăm chín mươi hai đại tiêu hùng t ề tụ lương châu một ban đêm trần ý trong nhà đốt ngọn đèn phòng ngủ bên trong một người trung niên phụ nữ đang giúp trần ý dọn dẹp bọc hành lý mấy món chống lạnh quần áo hai cặp giày bó dùng bao vải bọc lấy phụ nữ trung niên đưa lưng về phía trần ý k h ắ p khuôn mặt là vẻ lo lắng mà trần ý tức là mượn phòng bên trong yếu ớ t ánh sáng còn tại xử lý trước mặt văn thư chính vụ một lát khi trung niên phụ nữ đem bọc hành lý thu thập xong sau đó đem một kiện màu đen áo khoác c h u ẳ n tại trần ý trên thân đều thu thập xong sao trần ý một tay cầm bút cẩn thận nhìn đến trước mặt trên thẻ t r ú c nội dung hỏi phụ nữ trung niên nhẹ gật đầu đều thu thập xong phụ quân phụ nữ trung niên muốn nói lại thôi trần ý trong tay đầu bút lông có chút dừng lại sau đó nói việc này ta không thể không đi kim thành quận chính là khương tộc loại bộ nhiều nhất lương châu quận huyện nếu như hung nô trung lang tướng đoàn vũ muốn dùng binh tất nhiên hàng đầu tiến đánh kim thành còn lại chư quận ta không quản được nhiều như vậy nhưng kim thành quận chính là ta chỉ hạn việc này lẽ ra phải do ta ra mặt phụ nữ trung niên v à miệng sau đó nhẹ gật đầu không nói gì thời gian n h o á n một cái mấy ngày sau sáng sớm trước kia đêm trung thu vừa qua khỏi đoàn vũ liền dẫn đầu hơn trăm cưỡi từ ký huyện cửa thành đông mà ra thẳng đến thành bên ngoài tới gần buổi trưa thời điểm đoàn vũ ngồi tại khoảng cách ký huyện thành bên ngoài và i d ặ m một chỗ lương đình bên trong lúc này lương đình bên trong mang lấy l ử a than b u ồ n mặc trên người một kiện cầu r a áo khoác đoàn vũ ngồi tại chậu than bên cạnh thiêu đốt tràn đầy chậu than trưng bày bình đồng kim thu đã tới lá cây ố vàng đầy khắp núi đồi đều là một mảnh màu vàng nơi xa con đường bên trên một nhóm đi đường m ệ n mọi kỵ binh từ đông hương tây thương vân đến đứng tại lương đình bên ngoài thiết thạch đầu nói ra đoàn vũ thả ra trong tay kẹp lấy l ử a than cái kìm quay đầu nhìn về phía con đường nơi xa sau đó đứng dậy đi tới lương đình bên ngoài hai thức khoái mã từ đội ngũ bên trong trổ hết tài năng hướng phía đoàn vũ chỗ phương hướng phi nước đại lập tức hai người sắc mặt mang theo t i ể u tụy h nhưng ánh mắt lại dị thường sáng tỏ khoảng cách đoàn vũ còn xa thời điểm cũng đã không kịp chờ đợi trên ngựa phất tay bản sơ mạnh đức đoàn vũ cũng hướng về phía tối thiểu phi nước đại tới hai người mắc ra hiệu từ rực từ rực viên hiệu còn có tào tháo hai người t h u c ngựa đi vào đoàn vũ chỗ lương đình bên ngoài sau đó tung người xuống ngựa. sau khi xuống ngựa ba người ôm làm một đoàn đến không phải người khác chính là viên t i ệ u còn có tào tháo đoàn vũ cởi lôi kéo hai người tay cùng nhau đi vào lương đ ỉ n h đem đã sớm ấm áp tốt rượu cho hai người đổ đầy trong chén ta tại lương châu khổ đợi bản sơ cùng mạnh đức đã lâu một chén này làm gốc sơ còn có mạnh đức bày tiệc mời khách đoàn vũ bưng chén rượu lên lúc này viên t i ệ u mặc một thân màu, đen khôi giáp, phía sau là một đầu màu đỏ phi phong đỉnh đầu mang theo k í u ăn bên hông phối thêm bảo kiếm tam quốc trí bên trong ghi chép viên thiệu lúc còn trẻ dung mạo dáng vẻ xuất chúng thường xuyên bị lạc dương thanh niên mô phỏng lúc này một thân n u n g trang ra thân càng làm cho tuổi trẻ viên t i ệ u tăng thêm mấy phần o a i hùng chi khí đang nhìn tào tháo tựa như là càng đen hơn cũng càng gãy ba người tại lương đình bên trong cùng nhau nâm chén tự dực lần này ta cùng mạnh đức đến đây đầy đủ cho là tìm nơi nương tựa tự dực người ta ba người có thể tại lương châu kể vai chiến đấu tương lai tất nhiên sẽ chuyển làm một đoạn giai thoại bây giờ lạc dương người đều biết người ta ba người hào hưu nếu có thể tại lương châu đại chiến mà thắng chắc chắn thanh danh lan truyền lớn một bên tào tháo đi theo gật đầu、Tốt. đoàn vũ cười ha ha nói ra vậy liền để ngươi ta ba người tại đây lương châu chi địa tráng trí cơ san hồ lỗ nhục tiếu đ ả m khát thẩm hung nô huyết đoàn vũ dơ cao lên chén rượu tào tháo đôi mắt nhỏ lập tức bóng lưỡng tốt một câu tráng trí cơ san hồ lỗ nhục tiếu đ ả m khát thẩm hung nô huyết t ử d ự c chi tài t h ắ n g ta gấp mười lần a đó là viên thiệu vừa cười vừa nói lại không hỏi t ử d ự c sắp chia tay ngày tại lạc dương một bài thơ từ bây giờ tại lạc dương một người chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ đều nói từ rực chính là đương thời hổ tướng cũng có thi tài chi danh văn võ song toàn đừng nói là ngươi tào a man chính là ta cũng không bằng từ rực rất nhiều đoàn vũ cười cười không có nghĩ rằng đây thuận miệng một câu lại để cho hai người tốt một phen tán thưởng tử dực ta nay đến lương châu tuy nói là mượn tử dực chi quang nhưng cũng mang đến mấy cái giúp đỡ viên thiệu một bên nói một bên hướng về phía đứng tại cách đó không xa mấy người mắc hứa du cũng không cần giới thiệu tại hạ ngựa sau đó đã như quen thuộc đi vào lương đ ỉ n h bên trong đòi uống rượu ngược lại là có hai viên dáng người cực kỳ khôi ngô đại tướng đứng tại lương đ ỉ n h bên ngoài viên thiệu đưa tay hướng về phía hai người giới thiệu nói tử dực hai người này chính là ta mặc cho bục dương k i ế n thì mời trào vào dưới trướng m a n tướng n h a lương văn xỉu n h a lương văn xỉu v i hai, hai, người, người hai vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh a hắn liền nói sách sử bên trong làm sao cũng không có ghi chép nhan lương văn sự là như thế nào đầu nhập viên thiệu dưới trướng nguyên lai、like、là viên thiệu tại làng bột dương khiến thời điểm nhan lương văn sự hai người đều là hà bắc nhân sĩ tại chư hầu thảo đồng thời điểm viên thiệu vẫn là bột hải thái thú mà lúc kia viên thiệu dưới trướng liền đã có nhan lương văn s ỉ u không quá mạnh đem đoàn vũ cũng thấy nhiều nhất lưu siêu nhất lưu liền ngay cả lữ bố bây giờ đều tại hắn dưới trướng cho nên nhìn thấy nhan lương văn x ỉ u cũng không có cái gì đáng kinh ngạc bất quá ngược lại là nhan lương văn x ỉ u hai người tại nhìn thấy đoàn vũ thời điểm tựa hồ rất là kích động có thể lý giải hiện tại nhan lương văn x ỉ u nhìn cách cũng chính là chừng hai mươi mà đoàn vũ cũng là chừng hai mươi nhưng muốn so thân phận vậy nhưng tranh lệch không phải ngày đêm khác biệt đơn giản như vậy từ d ự c viên thiệu giới thiệu x o n g mang đến bộ tướng lần này đến phiên chờ không nổi tào tháo từ d ự n lần này ta từ quan mà đến nhưng chính là vì nhờ cậy ngươi đến tào tháo ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong nói ra ngươi nếu không thể trinh đích ta cho ta cái một q u a n n ử a trước vậy ta cũng chỉ có thể đi theo ngươi l a n lộn đoàn vũ vừa cười vừa nói dễ nói dễ nói yên tâm đi tào tháo lập tức đưa ra năm ngón tay nói ra lần này ta mang theo năm trăm tư binh đến đây trợ trận trừ cái đó ra còn có nhà ta bên trong một chút thân tộc ta cho tử dực giới thiệu một chút theo tào tháo c h à o hỏi tại bãi quốc tiếu huyền một chút tuổi trẻ thân tộc nhao n h a u tiến lên chào hỏi tử dực đây là ta từ đệ tào nhân tự tử hiếu đây là tào hồng đây là hạ hậu huyền hạ hậu đôn nghe tào tháo giới thiệu đoàn vũ trong lòng tự nhủ một cái khá lắm hàng n à y là đem mình nội tình đầy đủ đều mang đến đây nếu là đầy đủ đều rắt tại lương châu cái tiêu đại ngụy nhưng là không còn a một phen giới thiệu hàn huyên sau đó đám người vứt bỏ trung bình t ấ n đi hướng phía ký huyện phương hướng đi đến một đường cười cười nói nói cùng ngày trong đêm đoàn vũ p h ụ bên trong liền triển khai trọng thể dạ yến vì viên thiệu còn có tào tháo cả đám b ả y tiệc mời khách thời gian nhất chuyển khi còn tại tố i hòa trong phòng ngủ say đoàn vũ bị ngoài cửa tiếng kêu âm đánh thức thời điểm trời bên ngoài đã hơi sáng lên ngoài phòng ngủ thị nữ nhẹ dọn kêu gọi ghé vào đoàn vũ trên lồng ngực tố hòa chậm rãi mở mắt ra đoàn vũ lập tức vớt vớt nhập nhẻm mắt buồn ngủ chủ nhân cửa phòng bên ngoài vang lên nhẹ g i ọ n g kêu gọi đoàn vũ nghe thanh âm này liền biết đứng ở phía ngoài người là người nào đoàn liêu thanh đang nhìn một chút bên ngoài còn không có hoàn toàn sáng lên sắc trời đoàn vũ biết hẳn là có cái gì trọng yếu sự t ì n h phát sinh nếu không nói đoàn liêu thanh tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này đến đoàn vũ nhẹ nhàng nhẹ nhàng vô vô tố hòa vai ngươi đang ngủ một hồi ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì nói đến đoàn vũ liền từ trên giường đứng dậy mà tố hòa cũng liền vội vàng đi theo đứng dậy đem để ở phu quân coi trường bị lạnh tố hỏa ôn n u nói đoàn vũ khẽ gật đầu sau đó hất lên quần áo đi ra ngoài cửa chừng một trăm chín mươi mốt tin giữ hai chừng một trăm chín mươi mốt tin giữ hai cửa phòng ngủ bên ngoài bây giờ đã thân l à việc quân cơm ộ t chỗ chế độ hai đầu đoàn liêu thanh đứng ở ngoài cửa mặc trên người một kiện trường bào màu đen đợi đoàn vũ đi ra phòng ngủ đại môn thời điểm đứng ở một bên đoàn liêu thanh lập tức không mình hành lễ chủ nhân đoàn vũ khẽ gật đầu nắm thật chặt trên thân màu đen áo khoác sau đó hướng phía ngoài cửa đi đến đoàn liêu thanh sau đó đi theo đoàn vũ b ư ớ chân đã xảy ra chuyện gì một bên hướng phía tiền viện đi đến đoàn vũ vừa nói Chủ việc cơ nhân, quân nơi mới vừa đoàn ư a tới tình b á Kim t h h khi Khương, pha khương 3 cái huyện phân biệt bị Khương tộc công phá. Thành bên trong giấy lên đại hỏa, thành bên trong người Hán đều bị tán sát hầu như không Quận, đều An An còn công bên trong lên bên trong người tán còn. trước biệt tộc sát có cái Di, giấy đại bị bị Đoàn vũ bước chân bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía đoàn liễu thanh ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ cái gì đoàn liễu thanh lập lại lần nữa một lần chủ nhân việc quân cơ sáu nơi quân tỉnh chỗ đưa tới tình báo kim thành quận trước khi khương an di còn có phá khương ba cái huyện phân biệt bị khương tộc công phá thành bên trong người hắn đều bị tàn sát tử thương trên vạn người đoàn vũ trong lúc nhất thời có chút bối rối tại sao có thể như vậy không nên a dưới triều đình đạt đối với tây khương t ắ c chiến thánh chỉ sau đó các quận hàng đầu nhiệm vụ chính là ra cô thành phòng để phòng khương tộc loại bộ tiến đánh huyện thành làm sao đây kim thành quận một cái liền được công phá ba cái huyện đây khương tộc cũng không phải trên trời rơi xuống thần b i n h làm sao có thể có thể nhưng tin tức này là đến từ phòng quân cơ sáu nơi quân t ì n h chỗ không có khả năng là giả phòng quân cơ bây giờ tổng cộng chia làm sáu nơi việc quân cơ một chỗ là tổng quản còn lại năm nơi chủ yếu phụ trách tập hợp tất cả tình báo còn thừa năm nơi phân biệt phụ trách duy trì trật tự t n nút thu thập tình báo ám sát t ì cho b á t nên lại đối với tại bên ngoài những tin tình báo này nhân viên duy trì trật tự tự ba khu tác phụ trách gần nốt gần nốt đây là một cái tương đối dài nhiệm vụ hôm nay thiên hạ mặc dù không có đại loạn những ngày kia sau sẽ tại đại hán hô phòng hán vũ chư hầu cũng chưa có t h ờ i nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đoàn vũ sớm bố cục mặc dù hắn hiện tại không dành phân thân cũng tìm không thấy những người kia chỗ nhưng là hắn có thời gian khoảng cách lưu hành cái chết còn có đã nhiều năm mấy năm này thời gian hắn sẽ đem tất cả hắn biết những cái kia liên quan tới ngày sau có khả năng sẽ thành đại sự bên người thân đều xếp vào ẩn nút cái này ẩn nút phương thức cũng rất đơn giản bây giờ phòng quân cơ thu nạp đều là một chút hải tử những này c h a i c h a i hải tử có thể bán mình làm nô là buộc một chút xíu tiếp cận những cái này đại nhân vật bên người đương nhiên đây là một cái lâu dài kế hoạch cho đến trước mắt còn tại giai đoạn khởi đầu trước mắt cũng chỉ tại hán dương quận phạm vi tiến hành một chút xíu tìm tòi cùng thử nghiệm quân tình bốn phía tức là phụ trách giám sát cái này liền đơn giản rất nhiều bồi dưỡng sát thủ phụ trách lén ám sát quân tình năm nơi tức là phụ trách hộ vệ cái gọi là hộ vệ cũng không phải là thiết thạch đầu loại này trên mặt nồi hộ vệ mà là trong bóng tối cọp ngầm hộ vệ ví dụ như điêu thuyền đồng nghi cùng tố hỏa hắn những người này bên người thị nữ hoặc là người hầu mặc dù bình thường nhìn lên đến đó là phổ thông thị nữ nhưng nếu thật nếu gặp phải nguy hiểm thời điểm những người này chính là xuất kỳ bất ý hộ vệ mà mới vừa đoàn liêu thanh nói bộ phận quân sự số sáu tức là phụ trách tình báo thu thập truyền lại cho đến trước mắt từ khi đoàn vũ đến lương châu sau đó bộ phận quân sự số sáu đã bắt đầu trải rộng ra chỉ bất quá bây giờ bởi vì nhân viên ít còn không hình thành thống nhất quy mô chỉ bao trùm hán dương cùng kim thành còn có lung tây mấy cái quận dựa theo đoàn vũ tư tưởng tương lai phòng quân cơ năm cái bộ môn đem bao trùm toàn bộ lương châu sau đó đang tiến hành đối ngoại phóng xạ tình huống cụ thể nô thì không rõ ràng bất quá huấn luyện viên đã phía trước viện t r ợ lấy chủ nhân đoàn liêu thanh nói ra đoàn vũ nghe vậy sau đó không còn lưu lại t hướng thẳng đến tiền viện đi đến đoàn liêu thanh cái gọi là huấn luyện viên chính là đoàn vũ thân truyền đại đệ tử liễu bạch đồ đoàn vũ đem sở học liên quan tới tình báo thu thập ám sát cùng ẩn nút những n à y tuyệt chiêu đầy đủ đều c h u y ể n thụ cho liễu bạch đồ tại từ liễu bạch đồ c h u y ể n dạy đến phòng quân cơ tiền viện thư phòng bọc lấy một thân h ắ c bảo trên thân còn mang theo hàn xương liễu bạch đồ đang ngồi quỳ chân trong thư phòng nhóm lửa lửa than b u ồ n bên trên sửa ấm trên thân hát bảo còn có rất nhiều cho bụi nhìn cách nên là vừa vặn trải qua đường xá xa xôi trở về khi đoàn vũ đầy ra thư phòng đại môn thời điểm liễu bạch đồ vội vàng đứng dậy. Đoàn đại ca. đi vào cửa đoàn vũ hướng về phía l i ê u bạch đồ khoát tay áo ngoài cửa thư phòng đoàn liêu thanh đứng ở ngoài cửa đóng lại lại môn thư phòng phụ cận m ộ ư ơ i bước bên trong lại không bất luận kẻ nào ngồi đi đoàn vũ đi thẳng tới thư phòng sau án thư ngồi xuống l i ê u bạch đồ cũng trực tiếp cắt vào chủ đề nói bảy ngày trước đó kim thành quận đưa tay trần ý phụng lương châu thứ xử lương hộc mệnh lệnh tiến về thiêu đ ư ơ n g cương căn cứ tình báo thu thập xác nhận lương hộp là muốn lấy trần ý thuyết phục thiêu đương k ư ơ n g trở lại bộ tại năm nay thuế phú bên trên nhiều hơn giao nộp hai thành dùng cái này để chứng minh hương tộc loại bộ cũng không có phản tâm lương hộp muốn dùng cái này đến để triều đình bãi binh không cần tiến đánh k h ư ơ n g tộc nghe vậy đoàn vũ nhớ mày cái này lương h ụ p trước đó tại hắn chọc thủng nhậm đường ngày thứ hai lương h ụ p liền lấy giỏ xét lấy cớ rời đi hán dương quận lúc ấy đoàn vũ còn không có để ý về sau biết được lương h ụ p là chạy tới kim thành quận thế là liền để liễu bạch đồ an bài việc quân cơ sáu nơi quan sát lương h ụ p đ ộ n g tính ba cái kêu huyện là chuyện gì xảy ra nhi đã trần ý đi thiêu đương khương vì sao khương tộc loại bộ lại đột nhiên phát động tập kích đoàn vũ hỏi liễu bạch đồ hít một hơi nói ra trần thái thú trần thái thu đến thiêu đương khương sau đó liền bị hoàng trung nghĩa t ò n bắc cung bá đoàn vũ giật mình trần ý chết liễu bạch đồ nhẹ gật đầu phải trần thái t h ú chết nhưng đi theo trần thái t h ú cùng nhau đi tới thiêu đương khương lương châu t r ị bên trong xử lý trình cầu không chết sở dĩ khương tộc có thể công phá ba huyện là bởi vì trình cầu đầu nhập khương tộc lừa dối mở thành trì khương tộc còn có hoàng trung nghĩa toàn lúc này mới đến lấy nhanh chóng công phá ba huyện liễu bạch đồ nói ra trình cầu đoàn vũ nghe được cái tên này thời điểm c h ỉ cảm thấy còn hay lương h ụ c đâu lương h ụ p hiện tại người ở nơi nào đoàn vũ cau mày hỏi lương hộp đang tại trở về ký huyện trên đường nên buổi trưa hôm nay liền có thể đến ký huyện phanh đoàn vũ một quyền trực tiếp rơi vào trước mặt bàn bên trên cái này cậu vật vậy mà chạy về đến đoàn vũ giận không kèm được nói ra hắn làm sao có mặt trở về bây giờ kim thành quận thái t h ú trần ý chết rồi hắn lương hộp không tọa c h ấ n kim thành làm sao có mặt chạy về đến hắn để trần ý đi thiêu đương khương chịu chết mình lại sống tạm lấy chạy về đến vũ bàn đứng dậy đoàn vũ v ẫ n n ộ giống như mánh hổ xuống núi hai mắt bên trong nổ bắn ra hạ quang người đến đoàn vũ hét lớn một tiếng bên ngoài thư phòng đoàn liễu thanh lập tức tiến đến bờ báo chỉ chốc lát công phu thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người liền tới đến ngoài cửa thư phòng lập tức hạ lệnh trư tướng chỉnh quân chuẩn bị xuất phát còn có đi thành bên ngoài đại doanh thông chi bản sơ cùng mạnh đức để cho hai người lập tức chỉnh quân đoàn vũ mệnh lệnh chỉ thiết thạch đầu còn có vương hổ nô nhìn đoàn vũ sắc mặt liền biết phát sinh đại sự lúc này cũng không dám hỏi thăm vội vàng đi truyền lệnh đoàn vũ lại đem ánh mắt nhìn về phía liễu bạch đồ hỏi n ư u giao đệ hôm đó phái đi ra người là cái gì cái đi hướng liễu giao đệ hôm đó phái đi ra người l cái gì cái đi hướng liễu b ạ c đồ từ t r o n ngực móc ra một cái ông trúc sau đó đưa cho đ o à sau đó hủy đi phía trên s ắ p phòng từ bên trong lấy ra một phong tình báo nhìn qua hai lần sau đó hai mắt nhắm lại ánh mắt lạnh lẽo chương 192. đoàn vũ cầu vật n g ư ơ i đang chết ba chương 192. đoàn vũ cầu vật n g ư ơ i đang chết ba từ đoàn vũ thái thủ phụ truyền ra mệnh lệnh như là gió thu quét lá vàng đồng dạng trong n g á y mắt chuyển khắp toàn bộ ký huyện ký huyện thành bên ngoài tây đại doanh bên trong binh mã điều động lương thảo bao quát đ ổ quân nhu đều vận chuyển đến ngoài doanh trại gần hai vạn đại quân lần lượt ra doanh nặng nề g h c h ố n g trận còn có tiếng kèn tại ký huyện trên không vang vọng không ngừng đoàn vũ dưới hông xích long đạp vân thú mặc trên người là một bộ mới tinh chế tạo đen tuyền bùi gai chiến giáp vũ khí tức là từ mặc ngọc kỳ lân thú trở đi lúc này đoàn vũ viên thiệu còn có tào tháo cùng hơn trăm tên thân vệ ngay tại ký huyện cửa thành đông trước kim thành quận thái thú trần ý bị giết trình cầu hàng tặc đầu nhập tây khương đồng thời lừa dối mở bà tòa huyện thành đại môn sự t ì n h viên thiệu còn có tào tháo đều đã biết được theo thời gian chuyển rời tại một đám đại quân đều đã chuẩn bị sau khi hoàn thành thời gian cũng đã đi tới giữa trưa ký huyện thành đông một thất khoá k hải bẩm tướng quân thứ sử lương hộp xa giá đã đến tây môn phương hướng đang muốn vào thành đã bị giữ cửa binh sĩ ngăn lại n g h e vậy sau đó đoàn vũ hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lẽo không nói một lời sau đó lắp một cái xích long bước trên mây dây cương một giây sau xích long bước trên mây quay người thẳng đến cửa đông sau đó một đường c h e ký huyện bên trong lục triệu lấy thành tây phương hướng tiến đến ký huyện thành tây lúc này một chi hơi có vẻ chật vật đội xe dừng ở thành tây trước cổng chính nhân số ước chừng mấy trăm trong đó xe ngựa mấy chiếc con thưa đều là kỵ binh còn có tuy tùng làm cản trên xe ngựa lương hộp xốc lên t r ư ớ c xe ngựa treo màn một tiếng phẫn nộ quát các ngươi thật lớn lá gan không biết b ả n quan là ai chăng ngay cả b ả n quan xa giá các ngươi cũng dám ngăn b ả n quan chính là lương châu thứ sử lương hộp các ngươi là người nào bộ hạ ngồi ở trong xe ngựa bị ngăn cản xa giá lương hộp miễn cưỡng bạo nộ nhưng binh sĩ lại không hề bị lay động phụ trách giữ cửa thành môn giáo hí chắp tay hướng về phía lương hộp nói ra thứ sử đại nhân thái thú đại nhân có lệnh phạm là tất cả vào thành cỗ xe nhân viên hơn trăm từ ngày hôm nay cũng phải có thái thú quá lớn người thủ dụ cùng thủ lệnh nếu không có thủ lệnh thủ dụ tắc vào không được thành hoặc là thái thú đại nhân có thể một người vào thành để còn thừa người hầu t ù y tùng cùng binh sĩ đều lưu tại thành bên ngoài thuộc hạ cũng là phụng mệnh làm việc xin mời thứ sử đại nhân không nên làm khó mặt tướng làm cản lương hộp một tiếng gầm ghét ngươi là điếc vẫn là choáng váng chẳng lẽ không có thấy rõ ràng bản quan là ai bản quan là lương châu thứ sử vào thành còn muốn cần đoàn vũ đồng ý ngươi bây giờ lập tức cho bản quan đem đường tránh ra nếu không đừng trách bản quan không khách khí lương hộp lớn tiếng uy hiếp nhưng giữ cửa giáo ú y cùng tất cả binh sĩ đều là không hề bị lay động thứ sử đại nhân xin mời không nên làm khó mặt tướng mặt tướng cũng chỉ là phụng giữ cửa giáo hí chắp tay nói ra người lương hộp đưa tay chỉ hướng thành môn giáo hí phẫn nộ quát người là gan thật lớn người đến cho b ả n quan đem cái này n g ỗ nghịch thượng tôn cho b ả n quan bắt lấy phan có kẻ dám phản kháng giết chết bất l u ậ t tội nương theo lấy lương hộp mệnh lệnh đi theo tại lương hộp đội xe bên trong kỵ binh lập tức liền thúc ngựa tiến lên chuẩn bị đem giữ cửa giáo hí bắt lấy nhưng mà còn không đợi lương hộp thủ hạ binh sĩ có hành động thời điểm trong cửa tây bên cạnh chuyển đến từng đợt nặng n ề tiếng vó ngựa dẫn đầu xuất hiện tại tây môn cửa tỏ vào bên trong chính là dưới hồng xích long đạp vân thú đoàn vũ. Một thân màu đen bùi gai khôi phía sau mọi mệnh bị xích long bức trên mây cấp tốc cuốn lên đoàn vũ một ngựa đi đầu khi nhìn thấy đoàn vũ thân ảnh sau đó lương hộp bên người đông đảo kỵ binh lập tức dừng động tắt lại mà giữ cửa thành môn giáo hí cũng lập tức cho đoàn vũ tránh ra một cái t h ô n g đạo theo sát phía sau viên thiệu tào tháo còn có đoàn vũ một đám thân vệ cũng đều đi theo mà lên trong lúc nhất thời hai nhóm người rằng co tại ký huyện tây môn bên ngoài đại nhân thành môn giáo hí tiến lên một bước đi vào đoàn vũ trước ngựa chắp tay nói ra mặt tướng p h n g đại nhân chi mệnh không có đại nhân thủ dụ giả đi theo vượt qua trăm người giả đều không đến vào thành nhưng thứ sử đại nhân muốn xông vào mặt tướng không có cho phép ngồi trên lưng ngựa đoàn vũ khẽ gật đầu không tệ ngươi làm không sai nói xong câu đó sau đó đoàn vũ ánh mắt liền chuyển hướng xe ngựa bên trong lương hộp bốn mắt nhìn nhau lương hộp mới vừa còn phẫn nộ ánh mắt lập tức tựa như là thấp một đoạn có chút không dám cùng đoàn vũ đối mặt một tay nắm vút roi ngựa đoàn vũ xoay người từ xích long đ ạ p vân thú trên xuống sau lưng biên thiệu còn có tào tháo mấy người cũng cùng nhau xuống ngựa lương đại nhân đoàn vũ híp mắt lạnh lùng nhìn đến lương hộp nói ra mệnh lệnh l à bạn quan truyền đạt lương đại nhân có vấn đề gì tìm bạn quan cũng được, làm gì khó xử cấp dưới. trên xe ngựa lương hộp cơm thầm c á n răng đã đoàn đại nhân đều nói như vậy vậy bây giờ b ả n quan có thể vào thành sao đoàn vũ từng bước một hướng phía lương hộp xe ngựa đi qua trên thân phát ra cường đại khí chẳng để lương hộp xe ngựa hai bên thị vệ đều lơ đãng hướng phía sau lương tối lui lương đại nhân muốn vào thành a đoàn vũ khẽ lắc đầu nói cái kia t h ư ợ n h ư là không được ngươi lương hộp lập tức trao mày nói đoàn đại nhân đây là ý gì b ả n quan vì sao không thể vào thành đoàn vũ ánh mắt lạnh leo nói ra bởi vì bạn quan bây giờ hoài nghi ngươi thông đồng với địch phản quốc t xung quanh tất cả mọi người đều là một trận hít một hơi lanh khí thứ nhất g kim thành quận thái thú trần ý tiến về thiêu lương khương thuyết phục thiêu lương khương năm nay thuế thua nhiều hơn hai thành mệnh lệnh này có phải hay không lương đại nhân truyền đạt trên xe ngựa lương hộp ánh mắt lập tức bồi dối đây đây là bản quan truyền đạt mệnh lệnh không giả nhưng đây cũng không phải là là b ả n quan chủ ý mà là chị bên trong xử lý trình cầu hiền k ế lương h ụ c giải thích đoàn vũ cười lạnh một tiếng nói rất tốt vậy bản quan vấn đề thứ hai có phải hay không lương đại nhân hạ lệnh để chị bên trong xử lý trình cầu cùng kim thành quận thái thú t r ầ n ý trần đại nhân cùng nhau đi tới thiêu đ ư ơ n g cương là phải thì như thế nào lương h ụ c c ấ p đúng trả lời là b ả n quan đ ể vậy ngươi còn nói ngươi không có thông đồng với địch phản quốc lương h ụ c chào ngươi đại g ă n chó trần thái thú làm quan thanh liêm toàn bộ lương châu không ai không biết không người không hay ngươi phái trần đại nhân đi thiêu lương cương rõ ràng đó là g i p tâm hạ người vì sao trần đại nhân bị giết tại thiêu lương cương nhưng trình cầu lại lông tóc không tổn hao gì sau đó trình cầu mang theo tây khương loại bộ cùng hoàng trung nghĩa tổng lừa dối mở thành trì công phá ba huyện cướp bóc đốt giết giết hại người hán bách tính trên vạt người lương h ụ c ngươi còn nói ngươi không có thông đồng với định phản quốc vậy bản quan hỏi ngươi trình cầu hiện tại ở đâu hắn có hay không tại tây khương quân bên trong ngồi ở trên xe ngựa lương h ụ c cả người đều trắng váng một đôi mắt chừng lao đại run rẩy bờ môi một câu đều nói không ra một lát mới biển xuất một câu ngươi đoàn vũ ngươi đừng muốn ngậm máu p h ư n người bản quan khi nào thông đồng với địch phản quốc rõ ràng là cái kia trình cầu cái kia trình cầu tham sống sợ chết đầu hàng địch trình cầu tham sống sợ chết đoàn vũ cao mày trực tiếp đánh gãy lương hộp hiểu do nói phẫn nộ quát là trình cầu tham sống sợ chết vẫn là ngươi lương hộp tham sống sợ chết ngươi để trần ý đi đến thiêu đương khương vì sao không tự mình tiến đến trần đại nhân tại thiêu đương khương đầu một nơi t h â n một nghèo kim thành quận đàn quan không đầu tây khương liên tiếp công thành nổ trại cướp đoạt thành bang giết hại dân chúng ngươi bất lực binh kháng địch lại vụ trộm chạy về ký huyện làm sao ngươi cho rằng từ thành tây vào cửa liền có thể tránh đi bản quan liền có thể lặng lẽ xem như sự tình gì đều không có phát sinh cầu đồng dạng đồ vật nếu không phải ngươi hoa mắt ụ thai hạ lệnh trần thái thu làm sao biết chết dưới triều đình đạt t ắ c chiến ý chỉ huyện thành vốn nên có chỗ phòng bị nếu không phải thủ hạ ngươi trình cầu kim thành quận ba huyện lại há có thể tùy tiện bị công phá nói đến đoàn vũ một bước tiến lên trực tiếp đem lương hộp từ trên xe ngựa lôi xuống sau đó ném xuống đất trong tay roi ngựa càng là hung hăng trào hỏi tại lương hộp trên thân ba ba ba roi quất vào lương hộp trên thân từng trận g i ọ vang cầu đồng dạng đồ vật ngươi có biết hay không ngươi có bao nhiêu đáng chết nhắc gan sợ phiền phức muốn giết quận bên trong quan lại định nọ trong t triều t r ú n g thần tham sống sợ chết phái thuộc hạ chịu chết mình sống tạm đưa kim thành một quận bách tính mà không để ý mình đào thoát tồn bệnh ngươi còn nói ngươi không có thông đồng với địch phản quốc cậu vật bản quan giết ngươi đoàn vũ tức thì nóng giận sau lưng viên thiệu còn có tào tháo lập tức tiến lên kéo lại đoàn vũ tử dực không nên vọng động người kiểu này mang đến triều đình tự có triều đình xử lý nếu là tử dực đem giết ngày sau chỉ sợ có phiền phức viên thiệu thấp giọng nói ra đúng vậy a không cần bởi vì loại này người mà liên lụy mình tiến đ tào tháo cũng cùng nhau mở miệm đoàn vũ hít sâu một h nhìn đến bị đánh trên mặt đất coi lại thành một đoàn lương hộp lúc này xung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ lương hộp thị vệ bao quát trên đầu thành binh sĩ đều túi người nhìn xuống lấy một màn này cầu đồng dạng đồ vật không giết hắn tính tiện nghi hắn nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha đoàn vũ vừa dứt lời liền tiến lên một bước d ơ chân lên hướng về phía lương hộp hai c h â n đạp xuống giắc một tiếng v a n g d i ò n theo sát phía sau chính là lương hộp kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết người đến để liễu bạch đồ đem lương hộp bắt giữ thẩm vấn đến tội cùng phải trang thông đồng với địch phản quốc đoàn vũ âm thanh lạnh lùng nói Ta t lấy bốn vào ngày cuộc, tất thắng dũng ư ớ i tử. thân dưới sĩ huyện bên ngoài khoảng cách đại quân từ ký huyện xuất phát đã qua hai ngày lúc này đại quân đã đi tới hán dương quận nhất phía tây dũng sĩ huyện lại hướng phía trước chính là kim thành quận du trung dũng sĩ huyện thành huyện phủ bên trong mấy chục chi bó đ ú c đem huyện phủ chiếu sáng trưng đoàn vũ viên hiệu tào tháo còn có quận bên trong chư tướng lúc này đều tại huyện phủ đại sành bên trong dũng sĩ huyện huyện lịnh đang mang theo một đám trong huyện quan lại đem nóng hổi đồ ăn bày ra trên bàn trà chỉ bất quá đoàn vũ đám người cũng không hề ngồi xuống tới dùng cơm mà là quay trúng quanh tại một tấm cực đại bản đồ xung quanh cứ tất hiện tại tây khương loại bộ đang tại vây công doãn ngô huyện chỉ cần doãn ngô vừa vỡ cái kia toàn bộ kim thành quận liền xong thiêu lương khương tập hợp mười cái khương tộc loại bộ hơn nữa còn có c à nhiều g n khương tộc loại bộ đang tại gia nhập bên trong trừ cái đó ra còn có hoàng trung nghĩa t ổ n g cùng hưu trừ chờ tạp hồ đoàn vũ nhìn đến bản đồ nói ra viên thiệu còn có tào tháo hai người đều tại một bên nghe đoàn vũ tiếp tục nói nguyên bản dựa theo ta tư tưởng là đại quân chia làm tiền trung hậu chủ động xuất kích lấy tiên phong kỵ binh dẫn đầu tập k nhưng là hiện tại chúng ta bị động tình báo biểu hiện một ngày trước phản quân đã lừa dối mở kim thành kim thành đốc quân xử lý bên cạnh đồng ý cùng hàn ước hai người lần lượt đầu hàng nếu như bây giờ muốn đến doan lô nhất định phải đánh hạ kim thành nếu không tây khương tùy thời tùy chỗ đều có thể cắt đứt quân ta đường lui nhưng nếu như muốn tại kim thành trì hoãn thời gian quá dài doan lô nhất định sẽ khó giữ được đoàn vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra một bên viên thiệu khí thẳng cắn răng đáng chết lương h ộ nếu không phải hắn kim thành quận thái thú trần ý làm sao biết chết trần ý nếu là bất tử tây khương làm sao biết dễ dàng như vậy công thành nội t ạ i còn có cái kia lương châu trị bên trong xử lý trình cầu cái này đáng chết cầu vật nếu để cho ta bắt hắn lại nhất định phải đem hắn thiên đạo vật quả viên thiệu cắn răng nói ra đây cái này cầu vật bởi vì chính mình sợ chết vậy mà đầu hàng tây khương còn lừa dối mở thành trì tào tháo ở một bên yên lặng l ắ p đầu nói ra chúng ta phía trước chính là du trung qua du trung đó là kim thành nơi đây địa hình chật hẹp căn bản không có khả năng đi vòng qua chốc lát đại quân lương thảo bị cắt đứt trước sau c h ặ t đường chúng ta đó là cá trong chậu tự sụp đổ ngoại trừ cường công kim thành cũng chỉ có đường vòng có thể đi nhưng nếu là đi lung tây quận liền xem như kỵ binh nói cũng muốn mười ngày nửa tháng doan nô g huyện không người tọa c h ấ n căn bản không kiên trì được lâu như vậy đoàn vũ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bản đồ phòng bên trong tất cả mọi người đều là mặt ủ mày c h o doan nô g chính là kim thành quận quảng trị cũng là nhân khẩu nhiều nhất thành trì có khoảng một vài người với lại chỉ cần doan nô g vừa vỡ cái kia tây khương công phá thành trì trên cơ bản liền nối liền thành một đầu dây tiến có thể công lui có thể thủ thủ không được nói cũng có thể trốn dĩ vãng sở dĩ không thể cho khương tộc diệt tuyệt tính đã kích cũng là bởi vì khương tộc đang đánh bất quá tình huống phía dưới liền sẽ trốn chỉ cần hướng phía tây v ự c phương hướng bỏ chạy cái kia trên cơ bản đó là đuổi không kịp như vậy đại địa vực truy cũng đuổi không kịp tìm cũng tìm không thấy cái này mới là phiền phước một lát gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bản đồ đoàn vũ trong lòng xuống một cái quyết định ta có một cái biện pháp bất quá muốn b i n h đi hiểm chiêu nhưng nếu như thành nói vậy cũng có khả năng đem tiêu đương khương đây mười cái loại bộ một mẹ hốt gọn đoàn vũ trầm giọng nói ra a viên thiệu còn có tào tháo trong lúc nhất thời đều nhìn về đoàn vũ từ d ự n có cái gì thượng sách viên thiệu hỏi đoàn vũ lắc đầu nói thượng sách ta là không có nhưng lại có một đầu liệu mạng sách lược Đoàn Vũ đưa Vũ tàu a địa y tại trên t Kim đồ h â n không tháo ể thể bỏ binh, bỏ qua quân qua đầu sau Ta cho có chút chi cho Thành, nhưng mình Thành. h Tào Kim kỵ Kim lại đi đội. một ít tự t dẫn đó lập tức lắc đầu nói không được tử dực tây khương mười cái loại bộ tặc binh số lượng có mấy và nhiều liền tính ngươi dẫn đầu chút ít kỵ binh đi vòng quá khứ lại có thể thế nào nếu như là tập kích tình huống phía dưới hai ba ngàn kỵ binh có lẽ có thể có hiệu quả nhưng bây giờ loại tình huống này tặc binh tất nhiên đã sớm có chuẩn bị tử dực liền tính đi ba lượng ngàn kỵ binh cũng là không làm nên chuyện gì à tào tháo phủ định nói ra viên t hiệu ở một bên cũng đi theo gật đầu đúng vậy a tử dực mạnh đức nói không tệ cứ như vậy ngươi ngược lại thân hãm hiểm cảnh đoàn vũ lắc đầu nói ra không phải ta ý nghĩ là ta mấy cái đeo một n g à n kỵ binh một nghìn viên t hiệu cùng tào tháo đều ngây ngẩn cả người hai ba ngàn đều không được lại càng không cần phải nói một nghìn b à n sơ mạnh đức các ngươi trước nghe một chút ta kế hoạch này đoàn vũ cẩn thận suy nghĩ một phen nói ra liền tính chúng ta công phá kim thành khi đó doãn ngô còn không có bị tặc binh công phá chốc lát tặc binh thu được chúng ta công phá kim thành tin tức liền sẽ lập tức giải trừ đối với doãn ngô vây quanh sau đó rút lui n g à y sau cho dù là bọn hắn rút lui đến phá khương huyện hoặc là quay đầu triệt b ì n h tiến đánh cái khác của huyện chúng ta đều là đi theo đám bọn hắn sau l ư n g mệt mỏi cứ như vậy chiến tuyến kéo dài chúng ta chuẩn bị cũng không sung túc mà bọn hắn tức là theo tây khương càng ngày càng nhiều loại bộ gia nhập nhân số cũng biết càng đánh càng nhiều ngược lại binh lực chúng ta có hạn lại lương thảo không có c h i ề u đ ỉ n h cung cấp căn bản không thể như vậy một mực kéo lấy ta nguyên bản dự định là tốc chiến tốc thắng nhưng không nghĩ tới lại bị lương h ộ t h ỏ n g việc lương hộp một đoạn này thần chi thao tác trực tiếp để đoàn vũ kế hoạch phá sản nếu như không thể tốc chiến tốc thắng h ắ n căn bản là ké còn có lính bên trên nếu như không có triều đình trợ giúp hắn nhiều lắm là có thể duy trì đến mùa đông tiến đến chốc lát tiến vào mùa đông liền muốn bãi binh nhưng nếu như sang năm đầu xuân lương châu tiếp tục mở chiến cái kêu hoàng cân chi loạn hắn liền căn bản tham gia không lên lại có là không có biện pháp tại đầu xuân sau đó phổ biến loại tang nuôi tầm đồng đẳng với kế hoạch tất cả đều bị phá vỡ nhưng bây giờ tình huống này tây khương đã dẫn đầu khai chiến hắn ngừng suy nghĩ cũng dừng lại không được làm sao bây giờ chỉ có đánh muốn một cái tốc chiến tốc thăng độ pháp ta ý nghĩ là đoàn vũ đưa tay chỉ hướng doãn nô huyện phương hướng nói ra Ta sẽ dẫn đoàn ầ u một ngàn binh trợ ngàn binh giúp kỵ d n Ngô. Nhưng mục đích lại không phải binh, đích phải mục m lại tạc là t i ế vũ à Đoàn o Doan trong. Ngô huyện bên v cao mày nói ra bây giờ d o á n ngô huyện bên trong không người tọa chấn chỉ huy nhưng ta muốn chỉ cần ta tiến vào d o á n ngô huyện bên trong nhất thời nửa khắc sẽ không bị tùy tiện công phá mà bản sơ còn có mạnh đức đoàn vũ nhìn về phía tào tháo còn có viên thiệu nói ra còn lại quân đội ta dự định một phân thành hai chia hai cái bộ phận kỵ binh một cái bộ phận đi lung tây đường vòng đến đoán n ô huyện về sau đi đầu tiến đánh phá khương huyện chặt đứt tặc binh đường lui một đường khác đi kim thành cường công kim thành đoàn vũ một bàn tay rơi xuống đất tranh bên trên a viên thiệu còn có tào tháo đồng thời đều là s ư ơ sở t ử d ự c ngươi nói cái gì viên thiệu trận to mắt nhìn đoàn vũ nói ngươi nói ngươi muốn đi vào doan ngô huyện không được đây không được nếu là tặc binh phá thành làm sao bây giờ ngươi đây là đặt mình vào nguy hiểm à, viên thiệu kinh hai nói phóng bên trong đoàn vũ dưới trướng t r ú n g tướng cao thuận trương liêu trần khánh an cả đám cũng đều nhao nhao tiến lên tướng h quân không thể đúng vậy a quân hầu quân hầu sao có thể thân mạo hiểm tướng quân muốn đi cũng là chúng ta đi tướng quân mặt tướng nguyện k i ế n tám trăm phi hùng kỵ về doan ngô trong lúc nhất thời phòng bên trong chúng tướng đều nhao nhao thịnh lệnh đoàn vũ tay giơ lên ngăn chở mọi người nói chuyện một bên tào tháo chừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn đến đoàn vũ từ d ự c người ý làm mướn lấy thân làm m g ồ i đoàn vũ gật đầu nhìn đến tào tháo nói mạnh đ ứ c hiểu ta bản sơ mạnh đ ứ c nói không sai ta chính là muốn lấy thân làm m g ồ i nhử đoàn vũ đưa ánh mắt nhìn về phía sảnh bên trong chúng tướng cao thuận trương liêu trần khánh an hoa hùng l ý giác quách tỷ lư bố khúc nghĩa trương tấn trương tú vương ly mông chúng tướng đang nghe xong tào tháo nói sau đó đều mắt trợn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn đến đoàn vũ lấy thân làm ngồi trong lúc nhất thời chúng tướng đều hiểu đoàn vũ nói là có ý gì bắc cung bá ngọc đám người còn có thiêu đương khương lão vương những người kia nếu như biết ta vào thành liền nhất định sẽ không tiếc đại giới công phá do nô n bởi vì bọn hắn rõ ràng chỉ cần ta chết đi lương châu nguy cơ liền xem như giải trừ nói câu tự phụ một điểm nói đây lương châu ngoài ta còn ai đứng tại đại s ả n h bên trong phía trước nhất đoàn vũ mặt hướng đám người giờ khắc này từ đoàn vũ trên thân phát ra khí thế để viên t i ệ u còn có tào tháo đều cảm giác được tin phục chỉ cần ta còn tại doãn n ô huyện bên trong bọn hắn liền sẽ không tiếc đại giới tiến đánh do nô mà bản sơ còn có mạnh đức các ngươi hai cái cũng có thời gian tiến đánh kim thành cùng đi vòng tặc binh hậu phương chỉ cần cắt đứt bọn hắn con đường phía trước còn có đường lui sẽ cùng tại đem bọn hắn phá hỏng tại d o n n ô bọn hắn liền xem như muốn chạy trốn cũng chạy trốn không đi ra ta liền muốn tại d o n n ô một trận chiến giải quyết bọn hắn ta lấy thân vào cuộc tất thắng ngày dưới tử đoàn vũ một quyển rơi đập tại trước mặt trên bàn trà sành bên trong chỉ có đoàn vũ tiếng nói q u a n quẩn lấy thân vào cuộc thắng thiên con rể đem ngược gió chiến cuộc thay đổi cán khôn bản sơ mạnh đức đoàn vũ nhìn về phía hai người trận chiến này mấu chốt ở chỗ các ngươi phải c h ẳ n g có thể đánh hạ kim thành quấn sau p h á khương ta đem toàn bộ binh mã giao cho các ngươi hai người bản sơ ngươi phụ trách lĩnh bộ tốt cường công kim thành mà mạnh đức n g ư ơ i tác dẫn đầu tất cả kỵ binh đường vòng lũng tây dùng nhanh nhất tốc độ buôn tập không hư phá khương huyện đem tặc binh đường lui toàn bộ các đức sau đó tại đem vây quanh tại gió ngô một trận chiến phân thắng vua trần khánh an trương liêu lữ bố trương tú lý giác quách tỷ trương tấn hoa hùng các ngươi dẫn đầu tất cả kỵ binh đi theo tào tháo đường vòng lũng tây buôn tập phá khương huyện cao thuận khúc nghĩa vương p ư ơ n g limông lại thêm mạnh đức ngươi bản bộ binh mã phối hợp bản sơ tiến đánh kim thành ta đơn độc dẫn đầu ngàn kỵ ngày mai liền tập kích doan ngô trận chiến này như thắng người ta chắc chắn danh dương thiên hạ như bại đoàn vũ nhìn đến sảnh bên trong đám người cười một cái nói ta đoàn vũ đến nay còn chưa từng bại một lần chương một trăm chín mươi b ố chuộc tội đ i ể n yến liệt nữ vương dị một chương một trăm chín mươi b ố chuộc tội đ i ể n yến liệt nữ vương dị một kim thành quận doan ngô huyện ngày mới tờ mờ sáng mông lung sương sớm bên trong như ẩn như hiện đắp đất mà chế t ư ờ n g thành bên trên thưa thất tinh kỳ rủ xuống hướng phía dưới liền phảng phất lúc này trên đầu thành hán quân sĩ khí đồng dạng ngay còn chưa sáng hẳn nhưng nặng nề g h tiếng c h ố n g trận đã phá vỡ h i ế n tĩnh q u e n quẩn trong không khí kinh hồn táng đảm một đêm đám binh sĩ vội vàng từ trên đầu thành bỏ lên lỗ trâu m a i bên trên còn cắm chưa từng dập tắt bó lốp chiếu vào sắc mặt sợ hai binh sĩ trên mặt soi sáng ra một mảnh tranh h ồ n g nơi xa nặng nề tiếng trống trận còn có tiếng kèn tại trong gió sớm càng chuyển càng xa áp bách nhân tâm vô số khương tộc binh sĩ từ doanh địa bên trong đi ra. d o ngoại mô huyện n cửa đông trừ bắc cung, trung trung cung bá ngọc dẫn đầu hoàng trung nghĩa tòng cùng tây khương loại bộ bên ngoài còn có một số tạng hồ như hữu chư xa đầu cho chút tây khương loại bộ bên trong thực lực tối cường là sớm nhất mấy cái khương tộc loại bộ trong đó bao quát thiêu đương khương tiên linh khương còn có phong nuôi khương cùng tù tỷ khương trừ cái đó ra còn có bạch mã khương mấy cái tại lũng tây quận tây khương chỉ bất quá mấy cái này khương tộc loại bộ cũng không tham chiến lúc này ngồi tại doanh trướng bên trong đông đảo thủ lĩnh đều tại ăn như gió q u ố n trước mặt trên mặt bàn để đói đại lượng dê b ò thịt cùng rượu ăn không sai biệt lắm tiêu đương khương lão vương lau miệng nhìn về phía một bên b ắ c c u n g bá ngọc đây doan ngô giống như là một khối khó gặm xương cốt đồng d ạ n g vì sao nhất định phải đánh có thời gian này chúng ta đều có thể cướp đoạt mấy cái h u y ờ thành hai ngày này phía dưới người đã tại oán trách phàn nàn nói công thành chết quá nhiều người tiêu đương khương lão vương nói đến doanh trướng bên trong đám người đồng ý bắt cùng bá ngọc để tay xuống bên trong chứa lấy rượu sữa ngựa bắt rượ cướp bóc cũng không phải là chúng ta chủ yếu mục đích bác cung bá ngọc đem ánh mắt nhìn về phía đông đảo thủ lĩnh cũng bao quát thiêu đương khương lão vương nói ra vết xe đổ chẳng lẽ các ngươi còn không có nhìn thấy sao nếu như chúng ta một mực còn tại hán triều thống trị dưới bọn hắn còn sẽ lấy đủ loại biện pháp đến nô dịch chúng ta gia tăng chúng ta thuế thua để ép chúng ta sinh hoạt không gian trần ý trước đó nói các ngươi đều quên sao bọn hắn năm nay có thể cho chúng ta gia tăng hai thành thuế thua sang năm liền có thể đang gia tăng hai thành không có lương thực không có d â bỏ các ngươi hại tử các ngươi tử tôn muốn thế nào sinh tồn bác cung bá ngọc tiếng nói không lớn nhưng lại vang vọng tại mỗi người bên t h a i muốn không bị nô dịch liền muốn tự mình làm chủ nói đến bắc cung bá ngọc đứng dậy chỉ vào sau lưng tấm kia kim thành quận bản đồ nói ra hiện tại chúng ta còn kém đánh hạ gió nô phía trước kim thành còn có đằng sau phá khương đều đã bị chúng ta công phá chỉ cần chúng ta đem kim thành quận nối thành một mảnh sau đó coi đây là căn cơ một nửa thủ v ữ n g thành trì một nửa tứ phía xuất kích đem không người có thể ngăn cản chúng ta chúng ta liền vào có thể công lui có thể thủ chứng cứ toàn bộ lương châu cái này mới là chúng ta cuối cùng mục đích mà không giống như là dĩ vãng đồng dạng chỉ là cướp đoạt một phen thì thôi t ố ta t ố ta t ố ta thiêu đương khương lão vương đứng dậy mặt hướng mọi người nói đem các ngươi loại bộ bên trong anh dũng nhất chiến sĩ đều phái ra đi mau chóng đánh hạ trước mắt tòa thành trì này nghe được thiêu đương khương lão vương nói bác cung bá ngọc lúc này mới hít sâu một hơi vung lỏng một cái tâm tình theo thiêu đương khương lão vương mệnh lệnh đông đảo loại bộ cũng cũng bắt đầu tổ chức lên một vòng mới tiến công doan ngô huyện cùng thành bên ngoài tây khương đại doanh so với lúc này doan ngô huyện một mảnh âm vũ đầy từ khí trên đầu thành binh sĩ sĩ khí hạ xuống thương binh tựa ở lỗ châu mai bên trên bất lực kêu gen c h i tử binh sĩ thi thể còn tại tường thành hành lang bên trên chưa kịt cho dù lúc này sắc trời đã sáng rõ nhưng thành bên trong từng nhà vẫn như cũ đóng chặt cửa phòng mấy chục cái q u ạ c gỗ cắm ở cửa thành đông bên trong phía trên còn mang theo một chút thi thể đến gần nhìn mới có thể thấy rõ những thi thể này đều cũng không phải là người hán mà là người khương người khương ở tại người hán thành trì bên trong cũng không phải số ít dù sao lương châu người khương số lượng muốn vượt xa người hán với lại đi qua trên trăm năm hán hồ tạc cư trong đó có rất lớn một bộ phận người khương đã thành thói quen người hán sinh hoạt di chuyển đến người hán thành trì bên trong ở lại nhưng cùng lúc những này ở tại thành trì bên trong người khương cũng là một cái to lớn thai h o à n ẩm vĩnh sơ thời kỳ thời điểm người khương là nghiêm cấm tiến vào người hán quận huyện đó là để phòng nếu là chiến tranh phát động thời điểm ở tại thành bên trong người khương đột nhiên làm phản nhưng theo thời gian càng ngày càng dài loại chuyện này t r u n g quy vẫn là khó mà tránh khỏi mà đây mười mấy cái bị đóng đinh ở cửa thành bên dưới thi thể cũng là bởi vì muốn mở cửa thành ra mà bị phát hiện sau đó giết chết ở ngoài thành khương tộc tiếng chống trận vang lên thời điểm thành bên trong cũng có một đội binh mã tại bắt đầu điều động một tên tuổi chừng chừng năm mươi hiện thị rõ vẻ g i à n mua lão nhân thân mang một bộ khôi giáp ngồi trên lưng ngựa đang dẫn theo một đội binh sĩ hướng phía tường thành phương hướng mà đi một cây ruộng tự cờ lớn từ sau lưng tùy tùng nâng lên lao tướng ngồi trên lưng ngựa cầm trong tay một cây đại t h ư ơ n g ánh mắt hơi có vẻ và đục hơn trăm binh lính đi theo lao tướng sau lưng khi lao tướng xuất lĩnh lấy một đội nhân mã đi vào trên đầu thành thời điểm nguyên bản trong ánh mắt tràn đầy sợ hai đám binh sĩ hơi có vẻ chấn định một chút điền tướng quân điền lao tướng quân điền lao tướng quân mấy tên quân hầu còn có trân trưởng đều đi vào lao tướng bên người lao tướng khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía thành bên ngoài đang tại tập kết tây khương đại doanh ánh mắt nghiêm trọng lao tướng họ điền xuất thân kim thành điện thị tên là điền yến khi bình sáu năm lưu hành phái mấy vạn đại quân cũng phân ba đường chinh phạt tiên ti đàn thạch huệ ban đầu lĩnh binh ba tên đại tướng theo thứ tự là hộ ấu hàng giáo h ủ y hạ dục h u n g nô trung lang tướng tăng n â n còn có một cái chính là lúc ấy đương nhiệm phá tiên ti trung lang tướng đ i ề n yến chỉ bất quá một trận đại chiến đại hán chiến bại mấy vạn đại quân chiến t ử tám chín phần mười về sau hạ dục tăng n â n đ i ề n yến ba người phân biệt h o ạ c h tội bị biến thành thứ dân từ đó sau đó điện yến liền trở lại quê quán đóng cửa không ra mà trở lại quê quán sau đó điện yến liền thay đổi ngày xưa tính cách bắt đầu tích đức làm việc thiện phân phát trong nhà đại lượng nô bục đồng thời mỗi lần gặp thiên thai nhân họa thời điểm đều mở lều cháo phát cháo cứu người doan ngô huyện bách tính đều tại nói nói điền yến đây là tại chuộc tội để cầu an tâm vì những cái kia chiến tử tại tiên ti binh sĩ siêu độ an hồn nhưng chân chính nguyên nhân chỉ có điền yến mình rõ ràng leo lên đầu thành điền yến quét mắt một chút t ư ờ n g thành sau đó nhướng mày hỏi huyện lệnh triệu ngang ở đâu mấy tên quân hầu còn có chân trưởng đều lắc đầu biểu thị không nhìn thấy điền yến hư lạnh một tiếng trong tay đại thương nện ở tường thành trên mặt đất âm thanh lạnh lùng nói h thân là huệ lệnh quốc nạn vào đầu lại như thế tham sống sợ chết người đến đi huyện phụ Đem triệu ngang mang đến, đến, mang Triệu nếu Ngang như hắn không lúc i điền dưới đi. ề n như bó, cũng muốn đem hắn đến. đến lưng mấy tên ra tướng lập tức lĩnh mệnh hướng phía dưới đầu thành xem đem mấy mà Chỉ, phía bó, bó tức sau đầu ra lập l này thành bên ngoài tây khương đại quân đã tập kết h o à n tất từ ba mặt tập hợp hơn vạn đại quân chuẩn bị tùy thời công thành mà trên đầu thành hơn hai tên hán quân cũng làm tốt tùy thời nên chiến chuẩn bị nhưng huyện phủ đại môn vẫn như cũ đóng chặt lại vừa mới nhậm chức doãn ngô thân là doãn ngô huyện khiến triệu ngang lúc này đang đem mình nuốt tại huyện phủ bên trong ở đại sành bên trong đi qua đi lại giữa lúc mặc một thân quan bảo tại sành bên trong đi qua đi lại thời điểm ngoài cửa bỗng nhiên chạy vào một tên tiểu quan lại đại nhân đại nhân bên ngoài có một nữ tử tự xưng là đại nhân chưa lập gia đình thế tử nói muốn gặp đại nhân t i ể u quan lại nói ra chắp hai tay sau lưng tại s ả n h bên trong dạo bước triệu ngang nghe nói sau đó dừng bước lại sau đó hơi không kiên nhẫn phất phất tay nói để cho nàng đi vào tiểu quan lại đáp ứng sau đó liền quay đầu nhìn về bên ngoài đi đến chỉ chốc lát công phu một tên giáng người cao gầy mặc một bộ da giáp trong tay còn cầm một cây đoàn thương thiếu nữ liền đi vào huyện phụ đại sành bên trong sao ngươi lại tới đây triệu ngang thấy thiếu nữ sau đó trau mày hỏi đứng tại sành bên trong Cầm trong tay một thanh đ o ạ n thương vương dị một đôi mắt đẹp nhìn đến triệu ngang cũng không nói chuyện nhìn triệu ngang càng phát ra nóng lỏng bên ngoài binh h u n g c h i ế n h uy ngươi mau về nhà nơi này không phải ngươi n ê n đến địa phương triệu ngang hơi không kiên nhẫn phất phất tay nhưng vương dị bước chân vẫn như c ũ không động ta từng nghe nói cổ đủ thường có một người tên là trần bất chiêm người này trời sinh nhắc gan xa gần nghe tiếng nhưng khi hắn nghe nói đủ trang công hữu khó thì quyết định tiến về cứu viện ngự xe giả hỏi trần bất chiêm e sợ như thế đi hữu ích ư nhưng trần bất chiêm lại trả lời t ử quân nghĩa cũng không có dỗ tư không lấy tư hạ công phu thân là một huyện t r i trưởng bây giờ ngoại địch giặc một bên chẳng lẽ phu lại ngay cả cùng một cái tề quốc tiểu dân cũng không bằng vương dị nhìn đến triệu ngang ánh mắt ánh sáng không tránh không né nói ra nay phu không muốn đăng thành lao tới q u ố c nạn ta dù chưa qua cửa nhưng lại nguyện thay mặt phu xuất trinh vương dị một phen nói triệu ngang mặt đỏ tới mang h a i nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng tìm không thấy bất kỳ lời nói nào đến phản bác đúng lúc gặp lúc này điện yến phái tới gia tướng cũng xông vào huệ phủ ai ai ai các ngươi là ai nơi này là huệ phủ không thể tùy ý xung loạn giữ cửa tiểu quan lại đi theo mấy tên điện yến gia tướng sau lưng miệng bên trong mặc dù gọi lấy không thể x ô n g loạn nhưng mắt thấy khí thế hùng hổ những cái kia gia tướng mang sống đau cùng cũng không dám ngăn cản chỉ là tượng trưng hô vài tiếng mấy tên gia tướng đi vào s ả n h bên trong sau đó đem ánh mắt rơi vào huyện lệnh triệu ngang trên thân sau đó chắp tay nói đến gia chủ điển yến cho mời huyện lệnh đại nhân đ ă n g thành cùng binh sĩ cùng nhau thủ thành triệu ngang đang nghe điển yến danh tự đầu tiên là s ư ơ n g sở đang nghe nói muốn để hắn đi thủ thành thời điểm lập tức dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh ta ta chính là huệ lệnh hẳn tòa trấn ai các ngươi làm gì không cần kéo ta triệu ngang nói không đợi đến nói xong Liên điển tên đến được mấy g hai chừng 195, Lao tướng k doan lại h ngô h thành bên ngoài lúc này vây kín đông tây nam ba mặt tây khương binh sĩ、si、đã bắt đầu công thành từng cái thang mây bị tây khương nâng lên tại trống trận còn có tiếng kèn chung trùng, trùng hướng về phía doan ngô thành bên dưới trên đầu thành đầy trời mưa tên như là phi hoàng đồng dạng hướng phía dưới đầu thành ném bắn điện yến đứng tại tây khương chủ công sân đông tường thành bên trên sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới công tới tây khương binh sĩ trong tay tức là chăm chú nắm chặt cái kia cán đại thương sau lưng mấy tên gia tướng áp lấy huyện lệnh triệu ngang đi tới điện yến sau lưng mà cái kia mấy tên gia tướng sau lưng còn đi theo cầm trong tay một cây bàn thương mặc trên người một bộ giáp da vương dị điện yến tranh thủ quay đầu nhìn thoáng qua bị lôi kéo lên đầu thành miệm bên trong còn lại không ngừng la lên triệu ngang hô cái gì điện yến hử lạnh một tiếng mặc dù mấy năm này điện yến một mục nhưng nhiều nằm quân bên trong kiếp sống vẫn là để vị lao tướng này trên người có một cỗ khó n é n thiết huyết một tiếng quát trói thai sau đó triệu ngang lập tức ngậm m i ệ n g lại ngươi cho rằng trốn ở huyện p h ụ liền có thể an toàn t h a n h trì vỡ vỡ toàn thành b á c h tính bao quát ngươi cũng, cũng không thể may mắn thoát khỏi chẳng lẽ ngươi còn muốn học tập cái kia trình cầu khi phản quốc nịch tặc không thành đ i ề n yến cao mày lạnh giọng nói ra lúc này triệu ngang nghe thành bên ngoài c h ố n g trận còn có tiếng kẻn dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai chân đều có chút như lụn ra lại thêm điện yến như vậy giật mình hủ cũng sớm đã hoang mang lo sợ có thể có thể có từ h huyện h ể bản lại k ô giờ trở đi ngươi ngay ở chỗ này trừ phi tây khương lui binh nếu không ngươi ăn cũng tại từng thành uống cũng tại từng thành ngủ cũng ngủ ở đây cho dù chết cũng muốn chết ở chỗ này n g ư ơ i như cưỡng chế di rời một bước đừng trách lao phu hạ lệnh trả ngươi triệu ngang bị dọa đến hai chân như n h u n g ra điện yến thủ hạ gia tướng đã cho triệu ngang mặc lên một kiện khôi giáp mà điện yến ánh mắt tức là rơi vào triệu ngang sau lưng vương dị trên thân ngươi đây tiểu nữ hoa là người nào vương dị nghe vậy sau đó tiến lên một bước nói lao tướng quân ta chính là triệu ngang chưa lập gia đình thế tử đã ta vị hôn phu không chịu lên thành một trận chiến vậy ta liền thay mặt phu xuất chiến vương dị nắm chặt trong tay và thương ân điện yến lông mày mới lên trên giới đánh giá một chút vương dị lập tức ha ha cười nói ngươi đây tiểu nữ hoa ngược lại là so với ngươi cái vị hôn phu này đến cưỡng lên vạn lần ta lương châu nhiều anh hảo nữ tử không t h u a nam ngươi tên gì đ i ề n yến hỏi vương dị không tệ không tệ đ i ề n yến gật đầu nói bất quá lương châu nam nhi còn chưa chết ánh sáng cũng còn không cần đến ngươi đây tiểu nữ hoa đến liều mạng chờ cái gì thời điểm ta lão đầu tử còn có trong thành này nam nhân đều chết trận ngươi nữ hoa này ở trên trận không muộn ngươi bây giờ nhiệm vụ đó là nhìn kỹ hắn điện yến đưa tay chỉ hướng triệu n a n g trên thân phủ lấy một kiện khôi giáp triệu ngang lúc này mô hình hai loại cực kỳ b u ồ n cười trong tay cũng bị nhét vào một thanh đ a o còn có một cái thuẫn không biết là bởi vì quá nặng nề nguyên nhân hay là bởi vì bị dọa đến triệu ngang trong tay đ a o thuẫn đều cầm con mèo lúc này một cái thang m â y vừa vặn khoác lên điện yến trước người lỗ châu mai bên trên mắt thấy một màn này điện yến không có ở cùng triệu ngang nói nhảm mà là giơ trong tay bắn súng liền đ ẻ vào thang m â y bên trên sau đó còn có mấy tên binh sĩ cũng dùng trong tay trường kích đỉnh lấy thang lây lên điện yến tăng thêm mấy tên binh sĩ hét lớn một tiếng đem mới vừa dựng vào tường thành thang lây hất l ộ xuống mấy tên mới vừa bỏ lên trên thang mây tây khương binh sĩ trong nháy mắt bị lật tung thang mây đánh xuống đến đập vào trên mặt đất nhưng mà rất nhanh liền có từ phía sau đi lên tây khương binh sĩ đem ngã xuống thang mây lần nữa đỡ dậy đến gỗ lăn đem bỏ lên những cái k i a bắt con đều cho lão phu đập xuống điện yến hô to một tiếng xung quanh binh sĩ nghe vậy lập tức sách trồng chất tại lỗ châu mai đằng sau tảng đá lớn còn có gỗ t r ò n hướng phía dưới đầu thành phương đập mạnh đứng tại điện yến sau l ư n g vương dị quay đầu nhìn thoáng qua triệu ngang trong tay bưng đoàn thương liền gia nhập trong chiến đấu theo thời gian truyền g i i tây khương đầu nhập binh sĩ cũng ngày càng ngày c dựa vào thang mây kiến phụ leo lên thành đầu miệng bên trong cắn đao kiếm tây khương binh sĩ cũng càng ngày càng nhiều cận chiến không thể tránh được phúc điện yến mới vừa một thương đem một tên thuận theo thang mây bỏ lên tây khương binh sĩ thống hạ tường thành nhưng rất nhanh lại có hai tên tây khương binh sĩ từ thang mây bên trên leo lên điện yến muốn rút về trong tay đại thương nhưng lại bị tên kia bị hắn đâm chúng tây khương binh sĩ gắt gao ôm lấy quất không trở lại mắt thấy cái kia hai tên tây khương binh sĩ đã đi tới phụ cận mà xung quanh ra tướng lúc này cũng đều tại cùng trên đầu thành tây khương binh sĩ chấm giết một thanh mang theo hồng anh trường thương kịp thời xuất hiện trực tiếp x thương pháp sự sắp bén với lại xuất thủ không chút nương tay lao tướng quân không xong thành tây không kiên trì nổi một tên cả người là huyết quân hầu chạy tới từng ngụm từng ngụm thợ hồn hển nói ra điện yến ngướng mày sau đó vung tay lên đi theo ta đang tại trên đầu thành chém giết đẫm máu những cái kia ra tướng nghe vậy sau đó cấp tốc hướng phía điện yến dựa s ắ t vào lao t ư ớ n g quân ta cũng đi vương dị cũng đi theo đ i ề n yến bước chân đ i ề n yến quay đầu nhìn đến vương dị sau đó nhẹ gật đầu một nhóm hơn trăm người hướng phía thành tây phương hướng di chuyển nhanh chóng không bao lâu đ i ề n yến mang theo hơn trăm người đã đi tới thành tây cửa thành động bên dưới lúc này hơn mười người ngăn ở tây môn cửa t o vào sau cửa lớn nặng nề g h đại môn bị hướng thành xe từ bên ngoài đụng đã lung lay sắp đổ đại môn cánh cửa đã bắt đầu xuất hiện vỡ vụ n vết tích đ i ề n yến nhìn thoáng qua trên đầu thành binh sĩ bởi vì cùng tặc binh chấm giết tức là không có thời gian hướng thành chuyển xuống tiễn cái này cũng liền khiến cho hướng thành xe có thể không kiêng nghệ gì cả đụng thành theo ta lên điện yến giống to một tiếng một tay cầm kiếm một tay nâng thuẫn liền hướng phía trên đầu thành giết tới loại thời điểm này môn khẳng định là không c h ả nổi duy nhất biện pháp đó là rết lùi trên đầu thành t ậ c binh sau đó ở trên cao nhìn xuống đá kích đụng thành t ậ c binh vương dị một bước cũng không rơi xuống đi theo điện yến sau lưng cùng nhau hướng phía trên đầu thành đánh tới lúc này thành tây tường thành bên trên đã có mảng lớn khu vực bị tập binh chứng cứ chứng cứ lỗ châu mai một khoảng cách tập binh gắt gao trông coi sau lưng thang lây càng ngày càng nhiều kiến bám vào thang m ơ y bên trên tặc binh bỏ lên trên tường thành mà tường thành bên trên đã dục huyết phân chiến hai ngày hán quân rõ ràng có chút ngăn cản không nổi cho dù là điển yến mang theo dưới trướng ra tướng trợ giúp tới cũng vẹn vẹn để tặc binh tạm thời không có mở rộng tại trên đầu thành chiếm lĩnh khu vực mà thôi nhưng nếu như vậy cứ thế mãi xuống dưới khẳng định sẽ bị phá thành điển yến trong lòng lo lắng nhưng một chút biện pháp cũng không có chỉ có thể ra sức cơ trong tay trường kiếm nhưng dù sao không còn năm đó tuyến nguyện kích chiến thời gian càng dài điển yến liền càng phát ra cảm thấy trên tay kiếm càng ngày càng nặng trên thân cũng chịu tổn thương mấy chỗ n chỉ sợ còn thê thảm hơn d ế ta t cho ta đem bọn hắn đẩy xuống đi điền yến lớn tiếng gào thét thành trì vừa vỡ chúng ta thành bên trong gia quyến đem không một may mắn thoát khỏi vì người nhà vì các ngươi hài tử đem bọn hắn đẩy xuống đi đám binh sĩ trong mắt đều tràn ngập không c a m lòng nội thành có bọn hắn gia quyến có bọn hắn phụ mẫu có bọn hắn nhi nữ chỉ cần thành trì vừa vỡ vậy bọn hắn người nhà liền sẽ lọt vào tàn sát đám binh sĩ cũng không lớn nhưng người cuối cùng hữu lực n g h thời điểm thập binh càng ngày càng nhiều bọn hắn lại càng đánh càng mệt bên người đồng bọn ngã xuống cũng càng ngày càng nhiều nhìn đến những cái tia khuôn mặt dữ tợn c á n đao dơ thuẫn s ô n g lên trong mắt hiện ra h n g quan g tập binh h ã n quân binh sĩ thậm chí có thể tưởng tượng khi bọn hắn chiến bại mỗi khi bọn hắn thê tử h à i tử đối diện với mấy cái này người thời điểm sẽ là như thế nào hoảng sợ biểu lộ mẹ lao tử cùng các ngươi liều mạng một tên trên thân khôi giáp đã bị đâm h ỗ n loạn vụ tư tư hướng phía bên ngoài phun máu binh sĩ ôm lấy một tên khương tộc binh sĩ một đầu liền xông về lỗ châu mai bên ngoài theo sát phía sau chính là một trận vật nặng n ã xuống âm thanh tại dưới đầu thành vang lên điện yến cắn răng ngập miệm đỉnh đầu tái nhận tán loạn một năm kia hắn còn hăng hái dẫn đầu hai vạn đại quân viễn trình mạc nam một năm kia hắn còn tin thể mỗi ngày coi là cho là mình đem dẫn đầu hai vạn đại quân thành lập bất thế công vân nhưng mà hắn phát hiện hắn sai sự tình gì xa xa không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy trận chiến kia sáu vạn người sống sờ sờ sáu vạn đầu sinh mệnh bị vĩnh viễn lưu tại mạc nam thảo nguyên không phải hắn sai cũng không phải những binh lính kia sai hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến sở di chiến bại mà là bởi vì tại phía xa ngàn dặm bên ngoài triều đỉnh bên trên t r a n đấu mới khiến sáu vạn đại quân tan thành mấy khói kể từ khi biết chân tướng một khắc này hắn nản lòng thoải trí cho dù bị biếm thành thứ dân hắn cũng không có hô một tiếng ăn uổng hắn từng phát thể không còn vì triều đình hiệu lực không còn trở thành những cái tiêu cao ở tại triều đình bên trên có thể dùng mấy vạn cái nhân mạng đến mài nhanh vung hướng kẻ thù chính trị đao kiếm kẻ thù chính trị trong tay đá mài đao nhưng dưới mắt nhưng hắn sau lưng là hắn ra cắn chặt răng điện yến nhìn đến trước mặt không ngừng phun lên tường thành tây khương binh sĩ một tiếng gầm thét lao tướng mặc dù tóc trắng bảo đao nhận còn mũi nhọn ta chính là lương châu điện yến là cũng phương nào đạo trích tới lấy ngươi thu cấp lấy thân cứu rồi vạn tử bất hối ba chương một trăm chín mươi sáu lấy thân cứu rồi vạn tử bất hối ba nương theo lấy đ i ể n yến một tiếng gầm t h é t mà một kiếm xuyên thấu hai tên khương tộc binh sĩ rơi xuống thành dưới trên đầu thành người h á n binh sĩ lâm vào thời gian ngắn thất thần đ i ể n yến đã từng là doãn nô bách tính k i ê u nạo là tại hán dương cùng khương tộc huyết chiến mà không lùi khích lệ binh sĩ anh dũng giết địch tướng quân sau bị nhậm chức vì phá tiên ti trung lan tướng nhưng hy bình sáu năm trận chiến kia qua đi điện yến thành tội nhân hắn xuất lĩnh hai vạn đại quân bị tiên ti toàn diện toàn bộ chiến tử tại mạc nam thảo nguyên từ đó về sau điện yến liền trở thành đại hán tội nhân biến thành thứ dân có người nói điện yến tham công liều lĩnh có người tức là nói điện yến trí lớn nhưng tài mọn thậm chí tại điện yến bị biến thành thứ dân về đến cố hương thời điểm bị mất l ệ n h nhưng vị lao tướng này lại một câu đều không có giải thích qua hắn phân phát trong nhà nô bục bán sạch cao địa cửa hàng mỗi khi gặp xuân thu thay trước khi liền mở phố bán cháo thâm cư không ra ngoài có người nói điện yến đây là tại cứu rỗi vì cái kia hai vạn táng thân mạc nam binh sĩ linh hồn mà cứu rỗi nhưng trần tướng đã theo lúc này điện yến cùng nhau rơi xuống bên dưới thành trì theo một tiếng rơi xuống bắn lên máu bắn tung tóe phảng phất giống như là một đoá lộng lẫy nở rộ đoá hoa lại sau đó nhanh chóng suy bại rơi trên mặt đất nhuộm đỏ bùn đất tướng quân điền lao tướng quân lao tướng quân từng tiếng kêu đau nương theo lấy điền y ế n rơi xuống tường thành sau đó mà v ă n g lên mặc kệ đã từng trận kia trận chiến đến tột u cùng vì sao thất bại khi quê quán đứng trước quân giặc thời điểm điền y ế n lại trước tiên đứng dậy mặc kệ ban đầu hắn về đến cố hương thời điểm có bao nhiêu người ở sau l ư n g chỉ trích hắn quắt mắng hắn nhưng hôm nay hắn dùng hành động thực tế để chứng minh ban đầu hai vạn người bỏ mình mà hắn còn sống trở về không phải là bởi vì hắn tham sống sợ chết đ i ề n yến chết kéo theo lên trên đầu thành còn tại đau khổ c h è o chống hàn quân tựa hồ giờ khắp này đ i ề n yến lại trở lại mười mấy năm trước hàn dương quận vẫn là tên kia đẫm máu s u n g phong khích lệ binh sĩ đại tướng vì lao tướng quân báo thủ z ế t t a vì đ i ề n lao tướng quân báo thủ cùng bọn hắn liều mạng liều mạng từ n g tiếng gầm t h é t từ doãn n ô thành tây trên đầu thành vang lên vương dị cũng ngây n g ẩ n cả người một đôi chòng mắt bên trong nổi lên một chút kinh hoàng leo lên đầu thành nhìn thấy khương tộc đại quân công thành thời điểm vương dị không có kinh hoàng lâm trận giết địch thời điểm vương dị cũng không có kinh hoàng nhưng trơ mắt nhìn đến mới vừa còn đối nàng tán dương có thừa điện yến rất xuống tường thành thời điểm vương dị kinh hoàng đứng tại chỗ trong lúc nhất thời cũng quên đi g i ế t địch nhưng rất nhanh địch nhân tiếng la g i ế t đem vương dị đánh thức mặc dù điện yến chết đổi lấy đám binh sĩ anh dũng g i ế t địch nhưng địch nhân số lượng thực sự nhiều lắm với lại đã mất đi điện yến chỉ huy đám binh sĩ tan tắc tốc độ chỉ có thể càng nhanh doan ô tựa hồ đã không chịu nổi nhưng mà nhưng vào lúc này thành bên ngoài thành bên giới công thành t ư ơ n g tộc đại quân bỗng nhiên bắt đầu quay đầu từng trận gấp rút trống trận còn có tiếng kèn âm liên tiếp vang lên c ù những g n tường thành kia bên trên khương tộc binh sĩ cũng là s ư ơ n g sở nguyên bản còn tại leo lên thang m â y khương tộc binh sĩ cũng bắt đầu rút lui hướng phía cái thang phía dưới mà đi v i ệ n quân là v i ệ n quân v i ệ n quân đến thành bên ngoài đường chân trời tới gần tây khương đại doanh hậu phương khói bùi quấn lên màu vàng thổ long đầy trời thổ long bên trong trường thương như lâm chiến m ã hí lên tiếng chân như lôi bùi đất tung bay mới vừa xuất hiện ở trên đường chân trời kỵ binh liền lấy thẳng tiến không lùi khí thế vọc thẳng hướng về phía tây khương phía bên phải một chỗ đại doanh đứng tại trên đầu thành tất cả binh sĩ còn có vương dị đều thấy rõ ràng Cái kia binh kỵ phía tại r ư ớ c chiến tức nhất, một thất phản phất toàn thân lên ngựa thân mang màu đen khôi giáp, màu đỏ phi phong thất phất khôi phi một tiêu đốt liệt một diễm mã màu màu Lập giáp, đi đầu. đỏ đ tướng cầm trong tay một cầm cây đại kích. tướng ừ doán ngô trên đầu thành nhìn、lại. Tại t đầu đại lại. dẫn đầu phía dưới sau lưng những kỵ binh kia giống như là một thanh sắc bén trường kiếm đồng dạng không có chút nào ngăn cản liền tùy tiện xuyên thấu tỏa kia tây khương tiểu doanh khoảng cách càng gần vương dị liền nhìn càng phát ra rõ ràng tên kia lập tức đại tướng dáng người cực kỳ khôi ngô dưới hông màu đỏ tọa kỵ cũng là cực kỳ thần tuấn mỗi một lần cái kia đại tướng vung vẩy trong tay chiến kích thời điểm đều sẽ vang lên một trận quỷ khóc thần hào lệ tiếng khóc nhưng phàm là ngăn tại hắn phía trước khương tộc binh sĩ đều sẽ trong nháy mắt bị xé nứt máu tươi nâng lên giữa không trùng dần dần nhuộm đỏ cái kia đại tướng trên thân khôi giáp một cây cán đoạn tự cờ lớn đón gió liệt liệt bay lượn tây thương trung quân đại trướng b ắ c cung bá ngọc còn có thiêu đương khương lão vương đám người tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này đoàn vũ người kia là đoàn vũ bác cung bá ngọc chỉ một ngón tay đoàn vũ phương hướng đoàn vũ thiêu đương khương lão vương ánh mắt ngưng trọng đứng ở một nghe đồn đoàn vũ sử dụng một cây chiến kích mỗi một lần vung vậy thời điểm đều có quỷ khóc thần hào lệ tiếng gào âm vang lên còn có cái kia cờ xí rõ ràng đó là đoàn vũ x o a y kỳ thiêu lương cương lão vương đầu tiên là s ư ơ n g sở theo sau chính là giật mình nói ra nguy rồi đoàn vũ đến chẳng phải là nói kim thành đã phá bác cung ba Bá ngọc ánh mắt ngưng trọng chầm tư một lát l á t đầu nói không có khả năng tuyệt đối không khả năng nhanh như vậy từ chúng ta chạm sát trần ý đến trình cầu lừa dối hợp kim có vàng thành bất quá mấy ngày thời gian liễn tính đoàn vũ trước tiên biết được tin tức từ hán dương quận pháp binh lúc này đại quân cũng nhanh nhất chỉ có thể đi đến kim thành với lại kim thành thành tường cao dày bọn hắn tuyệt đối không khả năng chỉ dùng một ngày thời gian liền công phá đoàn vũ xuất hiện ở đây ta đoán chừng hắn nên làm ộ t mình đến đây về phần đại quân hẳn là còn dừng lại tại kim thành bác cung bá ngọc một phen phân tích hắn một người đến đây thiêu lương thương lão vương nhữ mày nói ra hắn đoàn vũ đó là có muôn vàn mọi loại năng lực hắn liền mang theo những kỵ binh này lại có thể thế nào chẳng lẽ lại hắn muốn dùng này một ngàn kỵ binh đến đánh tan chúng ta mấy vạn đại quân thiêu lương thương lão vương biểu thị nghi hoặc một bên khương tộc loại bộ đông đảo thủ lĩnh cũng đều mượi phần nghi hoặc bắc cung bá ngọc nhìn đến trên chiến trường một mạch liều chết lập tức liền muốn tiếp cận doãn ngô huyện đoàn vũ xuất lĩnh lĩnh kỵ binh bóng lưng hán Hán đến tột cùng muốn làm gì nhưng vào lúc này đoàn vũ xuất lĩnh lĩnh một ngàn kỵ cũng đã đi tới tới gần doãn ngô thành bên dưới vị trí ta chính là hán dương quận thái thú đoàn vũ người nào thủ thành nhanh chóng mở cửa thành ra đoàn vũ giống to một tiếng trong tay thiên long phá thành kích đẩy ra ngăn tại trước người khương tộc binh sĩ mà lúc này chiến trường bên trên đại đa số khương tộc binh sĩ đều đã đang rút lui trống trận còn có tiếng kèn âm bên trong quay trở về đại doanh mới vừa đoàn vũ xuất hiện trên chiến trường thời điểm bác cung bá ngọc mấy người cũng không biết tình huống như thế nào thế là liền thổi lên kèn lệnh hạ lệnh triệu binh bị ngưng lại tại trên đầu thành những cái kia trở thành một mình cuối cùng bị vây g i ế t khương tộc binh sĩ thi thể cũng đều từ trên đầu thành ném xuống rồi mà từ đầu tới cuối có đầu rút cổ tại tường thành bên trên doãn ngô huyện huyện lệnh triệu ngang đang nghe có vị i ệ binh đồng thời tại khương tộc đã triệt binh tình huống phía dưới lúc này mới dám từ lỗ châu mai đằng sau nhô đầu ra lúc này doãn ngô huyện chức còn có khương tộc đại doanh ở giữa chiến trường bên trên chỉ có đoàn vũ dẫn đầu ngàn kỵ khi triệu ngang nhìn thấy đoàn vũ còn có đoàn vũ sau l ư n g kỵ binh thời điểm ánh mắt không khỏi hướng phía nơi xa nhìn lại tựa như là đang tìm kiếm cái gì viện binh viện quân cũng chỉ có các ngươi triệu ngang nhìn đến thành bên dưới đoàn vũ hỏi đoàn vũ khẽ cho mày làm sao lại chỉ có những người này triệu ngang trên mặt biểu lộ tựa như là rất thất vọng lại có chút nghi hoặc để ngươi mở cửa ngươi liền mở cửa nào có nhiều như vậy nói nhảm đoàn vũ sau lưng tiết thạch đầu lớn tiếng g ầ m hét tranh thủ thời gian mở cửa thành ra để cho chúng ta đi vào nghỉ ngơi từ hôm qua bắt đầu đoàn vũ xuất lĩnh lấy ngàn kỵ cơ hồ đó là một đường chưa từng ngừng liền sợ doãn ngô bị công phá cho nên cơ hồ là ra roi t h u c ngựa liền ngay cả ăn cái gì thời điểm ngựa đều không ngừng cho nên lúc này đã sớm đến c ự c h ạ n lại thêm mới vừa trận này xung phong nếu là lúc này đằng sau khương tộc công sát đi lên đoàn vũ có thể bảo chứng mình không việc gì nhưng là đây sau lưng một ngàn kỵ có thể quá sức trên đầu thành bị q u á t lớn một phen triệu ngang dọa đến co rụt lại cái cổ sau đó khiếp đảm hỏi ngươi các ngươi chứng minh như thế nào mình thân phận đoàn vũ ngẩm đầu nhìn về phía triệu ngang trong lòng tự đ ủ cái này đến ngốc điều thiết thạch đầu tiện tay từ trước ngực khôi giáp bên trong lấy ra đoàn vũ hồ phủ còn có con lớn mở ra ngươi mắt cho thấy rõ ràng thiết thạch đầu giống to một tiếng nói hán dương quận thái thú quắc đình hầu dùng hung nô trung lang tướng ở đây còn không tranh thủ thời gian mở cửa thành ra triệu ngang lúc này mới lộc cộc nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước sau đó hạ lệnh binh sĩ mở cửa thành ra lúc này cửa đông chức đã chất đống rất d à y một tầng thi thể đại đa số là khương tộc còn có một số ít là hãng quân khi binh sĩ đem thi thể đều đem đến một bên sau đó đoàn vũ thúc ngựa mang theo thiết thạch đầu còn có sau lưng một ngàn kỵ binh vào thành theo đại quân vào thành cửa thành lần nữa quan bế đoàn vũ chỗ mang theo kỵ binh tại sau khi vào thành trước tiên đó là tung người xuống n g a đường dài cường độ cao tăng thêm trước đó từ hán dương quận xuất phát thời điểm đó là hành quân gấp đã để tất cả mọi người đều m ỏ i m ệ t không chịu nổi đây là đồng c h á c dưới chướng tám trăm phi hùng kỵ nếu là đổi lại bình thường kỵ binh chỉ sợ không đợi được địa phương liền đã mệt mỏi lật ra x u ố n g ngựa kỵ binh hai đầu bắp đùi cũng không dám khép lại bắp đùi còn có cái m ô n g thời gian dài cùng yên ngựa ma sát tuyệt đại bộ phận đều đã hỏng x u ố n g ngựa binh sĩ liền ngay cả đi đường thời điểm đều là chuyển hướng lấy chân đoàn vũ cũng có chút mọi m ệ n tung người xuống ngựa hiện tại nội thành ai đang chỉ huy sau khi xuống ngựa đoàn vũ liền mở miệ hỏi lúc này cửa đông tường thành bên trên mấy tên quân hầu còn có chuân trưởng cùng huyện lệnh triệu ngang từ trên đầu thành đi xuống khi nhìn thấy một thân n h u ố m máu đoàn vũ thời điểm triệu ngang rút c ụ c lấy đầu ánh mắt không còn nhìn thẳng đoàn vũ bản tướng đang hỏi chuyện đâu đĩa sao đoàn vũ c a o mày hỏi lần nữa nơi này hiện tại ai đang chỉ huy triệu ngang lúc này mới tiến lên một bước nhỏ túi đầu nói ra là là hạ quan hạ quan chính là doan n ô huyện khiến triệu ngang triệu ngang đoàn vũ nghe cái tên này cảm thấy giống như có chút con h a i còn còn có còn có điền tướng quân cái nào điền tướng quân gọi cái gì đoàn vũ không k i ê n n h ấ n hỏi cái này doãn ngô huyện huyện lệnh làm sao nói tới nói lui lo đúng giống như cái đại cô nương đồng dạng là là trước phá tiên ti trung lang tướng điện yến điện t ư ớ n g quân điện yến cái này người đoàn vũ biết đó là hy bình sáu năm cùng hạ dục còn có tang mân cùng nhau tiến đánh đàn thạch huệ điện yến về sau bởi vì chiến bại bị biến thành thứ dân hắn nghe giả hủ nói qua điện yến đó là xuất thân lương châu hào tộc đoàn vũ còn chú ý đến tại triệu ngang nói chuyện thời điểm cái kia mấy tên quân hầu biểu lộ rất là khinh thường nhưng tại nhấc lên điện yến thời điểm mấy người biểu lộ nhưng lại rất chân thành trong lúc nhất thời đoàn vũ tựa như là minh bạch chuyện gì xảy ra nhìn xem đây triệu ngang trên thân một giọt máu đều không có mặc trên người khôi giáp con mèo cầm trong tay đao căn bản ngay cả hết u y đều không dính điền lao tướng quân đâu đoàn vũ nhìn về phía cái kia mấy tên quân hầu hỏi mang bản tướng đi qua nhìn một chút mấy tên quân hầu vội vàng gật đầu nói ra mới vừa thành tây báo nguy điền lao tướng quân mang theo g i a tướng đi chi viện chúng ta cái này mang theo đoàn tướng quân đi qua chương một trăm chín mươi bảy e sợ mà không chiến tội lỗi đang chém một... d o a n n ô thành tây trên đầu thành bị tây khương rút lui ngưng lại tại trên đầu thành binh sĩ đã bị chém giết sạch sẽ liền ngay cả thi thể đều đẩy lên dưới đầu thành g i á n g người cao gầy mặc một bộ da giáp vương dị trên thân nhiễm lấy máu tươi trong tay đ o ạ n thương cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ hồng anh trói mắt còn sống đ á m binh sĩ không kịp bị thương đem thụ thương đồng bọn mang lên dựa vào lỗ c h â u mai bên cạnh đem những cái kia chiến tử thi thể tắt đặt ở đối diện tiêu s á t thu phong mang theo khô héo lá cây rơi vào n h u ố máu mặt đất một cỗ chưa bao giờ có không hư nghĩ mà sợ cảm giác phun lên vương dị trong lòng lại thêm mới vừa ra sức c h é m g i ế t khiến cho vương dị cần tựa ở lỗ châu mai bên trên mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân ảnh xung quanh binh sĩ nhìn về phía vương dị ánh mắt đều tràn đầy tán đồng cùng kính nghệ một tên quân hầu tiến lên từ bên hông giải khai bầu rượu đưa cho vương dị uống một ngụm đi lần đầu tiên trên chiến trường rất bình thường quân hầu giống như là nói một mình nói ra ta lần đầu tiên trên chiến trường thời điểm còn không bằng ngươi khi đó tự nhận là mình lá gan rất lớn có thể nhìn đến cưỡi ngựa sống qua địch nhân thời điểm hoàn toàn liền được dọa đến gây ngẩn cả người nếu không phải lão thập trường kéo ta một thanh khả năng lúc ấy ta liền đã chết quân hầu nhẹ gật đầu nói ra ngươi đã rất lợi hại một cái nữ hoa có thể cầm thường có thể giết địch so với nam nhi không thua bao nhiêu vương dị nhìn một chút quân hầu trong tay túi rượu không có đưa tay đón nàng cho tới bây giờ không có uống qua rượu quân hầu phối hợp vặn ra túi rượu sau đó rót một miệng lớn sau đó lao đi khỏe miệng đánh trận người chết rất bình thường ngươi không giết bọn hắn bọn hắn liền sẽ giết ngươi có lẽ trước một khắc còn tại nói chuyện cùng ngươi người sau một khắc liền biến thành người chết quân hầu ánh mắt nhìn về phía thành bên ngoài thành bên ngoài điển yến thi thể còn nằm tại lạnh leo trên mặt đất nhưng không người nào dám mở cửa thành ra. chỉ có thể mặc cho lão tướng quân thi thể trơ trọi nằm ở nơi đó có lẽ cũng không cô linh bởi vì điển yến bên cạnh còn có không ít hán quân binh sĩ thi thể giữa lúc vương dị đang tự hỏi mình có thể hay không cũng giống là điển yến đồng dạng chết tại đây doãn ngô thời điểm từng đợt nặng nề g h tiếng bước chân từ thành bên dưới văng lên quay đầu vương dị liền thấy được một tên thân hình cao lớn mặc một bộ cực kỳ dễ thấy màu đen b ủ i gai khôi giáp phía sau là một đầu màu đỏ phi phong đại tướng là hắn vương dị đôi mắt đẹp sáng lên mới vừa đoàn vũ ở ngoài thành xung phong một màn kia vương dị nhìn rõ ràng mấy tên quân hầu đi theo đoàn vũ bên cạnh trực tiếp đi vào tây môn bên trên xung quanh binh sĩ đều lập tức ưỡn thẳng lưng nhìn về phía đoàn vũ mặc dù không biết đoàn vũ thân phận nhưng nhìn đoàn vũ mặc còn có mới vừa ở ngoài thành xung phong tình cảnh liền biết đoàn vũ thân phận tuyệt đối không đồng dạng đi theo đoàn vũ sau lưng mấy tên quân hầu cấp tốc đi vào tường thành bên trên sau đó mở miệng hỏi điền lao tướng quân ở nơi nào vị này là hán dương quận thái thú dùng hung nô trung lan tướng đoàn tướng quân nghe nói lời này sau đó đám binh sĩ nổi lòng tôn kính đoàn vũ nên đón đông đảo binh sĩ ánh mắt nhẹ gật đầu khi rơi vào vương dị trên thân thời điểm ánh mắt lập tức tràn đầy kinh dị. Nữ nhân, đoàn vũ trên d ư ớ i đánh giá một chút thân cao có một m bảy trở lên mặc một bộ da giáp vương dị tại tinh x à o tiếp thân giáp ra phát h ỏ a phía dưới cái tia xuất chúng dáng người h i ể n thị rõ không thể nghi ngờ hai chân t h o n cao eo nhỏ huyện c h u y ể n b i ôm sau lưng màu tím nắn g phi phong tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng đang nhìn cái tia một thân nhuốm máu giáp ra cùng trong tay dính đầy máu tươi đoạn thương đây rõ ràng đó là mới vừa đại chiến qua đi lưu lại vết máu nữ tướng mới vừa còn tại cùng vương dị nói chuyện tên kia quân hầu tiến lên một bước hướng về phía đoàn vũ cung cung kính kính chắp tay thở dài nói hồi bẩm tướng quân điền lao tướng quân l đoàn vũ nhớ mày chết trận quân h ầ u chỉ chỉ thành bên dưới vị trí nói ra mới vừa tường thành thất thủ điền lao tướng quân anh dũng giết địch cùng tặc binh rơi thành đồng q uy vô tận tường thành bên trên tất cả binh sĩ lúc này thần sắc cảm đạm điền yến bây giờ không có bất kỳ cái gì c h ứ c quan nói lên đến chỉ là một cái thư dân nhưng quân h ầ u lại cam tâm tình nguyện xưng điền yến vì điền lao tướng quân đang nhìn xung quanh binh sĩ sắp mặt đoàn vũ liền biết điền yến tại mọi người cảm nhận bên trong vị trí như thế nào n g i ê n đầu nhìn thoáng qua bị lôi kéo đi vào thành bên trên triệu ngang đoàn vũ nhớ mày hỏi điền lao tướng quân thân không có con chức mà ngôi thân là mấy tên đứng tại lỗ châu mai phụ cận ánh mắt bi thương binh sĩ đang nghe đoàn vũ nói sau đó lập tức đứng dậy đoàn tướng quân chúng ta đó là chúa công gia tướng huyện lệnh triệu ngang e sợ mà không chiến nếu không có chúa công hạ lệnh chúng ta đem hắn bắt tới thành bên trên hắn còn c o đầu rút cổ tại huyện p h ủ bên trong không chịu đi ra nếu không phải hắn chúa công có thể nào chế tử vâng đó là hắn nhắc gan nhu nhược ra hỏa đều do h ắ n đ i ề n yến mấy tên gia tướng ánh mắt bi vẫn nhìn về phía triệu ngang e sợ mà không chiến đoàn vũ quay người ánh mắt rơi vào triệu ngang trên thân tây khương tiến đánh doãn ngô đã không phải là một ngày hai ngày nếu như nếu là nói như vậy vậy cái này huyện lệnh triệu ngang đây là một mực đều không có tham chiến bọn hắn nói là thật sao đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía triệu ngang hỏi hồi đắp bản t ư ớ n g nói mấy ngày nay tây khương công thành ngươi đang làm gì triệu ngang sắc mặt cứng đờ không có chút huyết sắc nào ta ta ta tại huyện phủ điều phối đánh giám đoàn vũ một tiếng gầm thét tây khương vây thành thái thu c h â n ý chế i n tử doãn ngô thành bên trong ngươi vì trưởng quan lúc này ngươi không lên thành thủ thành nói cho bản tướng ngươi tại huyện phủ điều hành điện lao tướng quân chính là thứ dân đều biết đang thành thủ thành n g ư ơ i thân là huyện lệnh lại e sợ chiến triệu ngang hai chân mềm n ú n phu phu một tiếng té quỵ trên đất tướng quân tướng quân tha ta hừ đoàn vũ hừ lạnh một tiếng nói bản tướng tha ngươi ai tha những này chiến tử binh sĩ thạch đầu hồ nô có mặt tướng đi theo đoàn vũ sau lưng thiết thạch đầu còn có vương hồ nô tiến lên một b ư ớ c đoàn vũ chỉ một ngón tay tê liệt trên mặt đất triệu ngang nói ra đem cái này vô dụng đồ vật chặt thân là quan viên e sợ mà không chiến lưu ngươi để làm gì giết chỉ thiết thạch đầu còn có vương hồ nô hai người tiến lên liền giữ lấy triệu ngang xong tí sau đó đem từ dưới đất kéo đứng lên hướng phía lỗ châu mai đi đến tướng quân đoàn tướng quân tha mạng a đoàn tướng quân tha mạng ta cứu ta a vương dị cứu ta triệu ngang lớn tiếng kêu cứu nhưng mà trên đầu thành không có bất kỳ cái gì binh sĩ còn có quân hầu trân trưởng vì triệu ngang nói câu nào doan ngô bị vây triệu ngang tham sống sợ chết trốn ở huyện phụ không chịu đi ra tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn hiện tại ai có thể cứu hắn v ề phần đứng tại tường thành bên trên vương dị ánh mắt nhìn đến bị kéo đến lỗ châu mai chỗ sau đó một đạo chém đầu, đầu từ tường thành bên trên rơi xuống triệu ngang q a y lưng lại vương dị đoàn vũ quay đầu thuận theo triệu ngang trước khi chết nhìn về phía sau lưng nữ nhân kia ngươi gọi vương dị đoàn vũ hỏi vương dị ánh mắt bông u xuống khẽ gật đầu ạ đồ hẳn vũ chợt nhớ tới đến hắn nói làm sao lại cảm thấy cái này gọi triệu ngang tên người tự rất quen thuộc đồng dạng tựa như là ở nơi nào nghe qua ngươi lai、like. là vương dị trợ ư phu nếu như nói triệu ngang khả năng không có ai biết nhưng nếu như nói vương dị với tư cách có thể cùng mã siêu phân đình lực kháng nữ nhân không biết người chỉ sợ thật đúng là không nhiều vậy hắn đoàn vũ chỉ hướng bị t i ế t thạch đầu nhất đao chạm đầu triệu ngang hồi bẩm tướng quân triệu huyện lệnh chính là dân nữ chưa lập gia đình phu quân vương dị túi đầu trả lời đoàn vũ ổ một tiếng nguyên lai là chưa lập gia đình phu quân a hắn liền nói nếu như là trượng phu vương dị làm sao có thể có thể mặc kệ chính mình trượng phu đâu xem ra hắn đây cử chỉ vô tâm lại đem vương dị tương lai trượng phu chém người đến mở thành đem điển lao tướng quân thi thể đoàn vệ đoàn vũ cũng không có quá để ý giết vương dị vị huân phu hiện tại hắn đã sớm không phải tấn dương thành cái k i a tiểu, tiểu du lịch giao nộp ban đầu một cái huyện lệnh trần diệp thiếu chút nữa đem hắn tính kế bỏ mình bây giờ giống như là triệu ngang loại này lệnh giết cũng liền giết Trước hai ă n g q u n Trước là ban đêm doãn ngô thành bên trong huyện phủ đại sảnh nội hỏa ánh sáng sáng trưng đoàn vũ ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên huyện phủ lúc này đã bị đoàn vũ dưới trướng thân vệ tiếp quản thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người cầm đao đứng tại bên ngoài phòng trước cửa mà sảnh bên trong đoàn vũ khoảng dưới tay vị trí tức là ngồi q u ỳ chân bây giờ doãn ngô thành bên trong tất cả quan lại cùng thủ thành quân quan doãn ngô huyện, huyện thừa đang tại một bên xoa trên trán mùa hôi lạnh trong tay bưng lấy thẻ tre đang cùng đoàn vũ báo cáo doãn ngô chính là kim thành quận trị sở theo lý mà nói nơi đây phòng bị hẳn l à sung túc nhưng bởi vì lương h ụ p để trần ý đi đến thiêu đương khương thời điểm mang đi không ít binh mã cho nên đưa đến doãn ngô huyện bên trong lúc này lính không đủ lại lúc này còn chưa ngày mùa thu hoạch thành bên trong lương thảo cũng nghiêm trọng quyết thiếu bây giờ thành bên trong thủ thành binh mã tại đã trải qua hôm nay một trận đại chiến sau đó thủ thành binh mã còn thừa lại không đủ hai nghìn thành chúng tên mũi tên gỗ lăn những n à y thủ thành cần thiết càng là nghiêm trọng thiếu lại thành bên trong lương thảo không đủ lấy duy trì bảy n à y mà lúc này thành bên hoài tây khương đại quân c h ư n g bốn năm và người với lại số người này còn tại không ngừng gia tăng bên trong bây giờ nội thành tính cả đoàn vũ mang đến một người cũng bất quá hơn hai người hơn hai đối diện tức là bốn năm mươi dựa theo viên thiệu còn có tào tháo tiến độ tào tháo đường vòng ít nhất cần chừng m ộ ư ơ i ngày thời gian đây còn không có tính cả đánh hạ phá khương huyện thời gian về phần viên thiệu nơi đó muốn đánh hạ kim thành cũng không phải m ộ ư ơ i ngày tám ngày liền có thể kết thúc nửa tháng hắn ít nhất phải thủ v ư ơ n g cho phép nửa tháng thời gian mới đủ lấy hoàn thành đối với tây khương vây quanh thành bên trong còn có bách tính bao nhiêu hộ đoàn vũ nhìn lướt qua đang tại lau mồ hôi lạnh huyện t ừ a hỏi hồi bầm đại nhân nói doãn ngô huyện bách tính tổng cộng có ba bảy năm công hộ nhân khẩu một vạn hai hơn bảy trăm n g ư ờ i bất quá trong đó chỉ có sáu mươi bảy tám người tại thành bên trong ở lại còn lại bách tính đều là ở ngoài thành các thôn quê trong đ ỉ n h đoàn vũ đưa tay nhẹ nhàng đập trước mặt bàn bảy tám người ở trong đó trừ bỏ già trẻ trẻ con phụ hai phần ba nói cách khác còn có chừng hai thanh niên trai tráng nhưng là thành trung quân lương chỉ đủ kiên trì bảy ngày liền tính mộ binh hai nghìn lương thảo cũng trèo trống không được thời gian dài như vậy mà hắn từ kim thành đánh tới chấp đ á n càng không có mang theo quá nhiều con lương chỗ mang theo thịt bò khô chỉ đủ duy trì ba ngày nhưng hắn hiện tại muốn tại doãn ngô thủ vững nửa tháng dưới mắt chính là ngày mùa thu hoạch trước đó bách tính trong nhà cũng không có khả năng co tổ lương cho nên hướng bách tính trinh giao nộp lương thảo khẳng định là không được vậy cũng chỉ có một cái biện pháp đoàn vũ quay đầu nhìn về phía huyện thừa hỏi đây doãn ngô thành bên trong đại tộc vì ai huyện thừa sắc mặt cứng đờ ánh mắt bên trong mắt trần có thể thấy hiện ra một vệ kinh hoàng lập tức nói ra đại đại nhân ca lăm cái gì bản quan hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì đây doãn ngô thành bên trong đại tộc vì ai đoàn vũ một tiếng quát trói t a i huyện thừa bị đoàn vũ bất thình lình một tiếng quát chói hai trực tiếp dọa đến té quỵ trên đất đại nhân thành trung đại tộc vì quách thị dương thành thị trước đó còn có ruộng điền lao tướng quân điền thị chỉ là chỉ là lao tướng quân sớm đã tan hết gia tài lại tây khương binh ngựa vây khốn trước đó lao tướng quân đã dẫn đầu hắn người làm ra tướng thủ thành càng đem trong nhà tiền lương toàn bộ k ê n lên ra bây giờ trong nhà chỉ có con hắn điền thông cùng ấu tôn đoàn vũ nghe nói khẽ gật đầu nói điền tướng quân đại nghĩa bản tướng vẫn là bội phụ ngươi bây giờ cầm bản tướng danh thiếp mang đến quách thị còn có dương thành thị liền nói bản tướng ngày mai mượn muốn bãi phỏng để bọn hắn chuẩn bị một chút còn có phụng bản q u a lệnh trinh đích điền lao tướng quân c h i tử điền thông mặt khác ngày mai tại thành bên trong bắt đầu m ộ binh huyện thôi vội vàng từ dưới đất b ò dậy đến nhận nhận một tiếng mệnh sau đó liền lui qua một bên truyền đạt xong một phen mệnh lệnh sau đó đoàn vũ liền lại đem ánh mắt nhìn về phía lúc này ở sảnh bên trong vị cuối cùng vương dị p h ò n g bên trong ngoại trừ vương dị bên ngoài đều là nam nhân cũng liền càng lộ v ẻ vương dị thân ảnh xuất chúng vương dị đoàn vũ nhìn đến vương dị kêu một tiếng đang túi đầu mặc một bộ da giáp phía sau là một đầu màu tím phi phong vương dị vội vàng ngầm đầu lên đại nhân dân nữ tại nâng người lên vương dị muốn đứng dậy nhưng đoàn vũ hướng về phía vương dị phất phất tay nói hôm nay b ả n quan trả ngươi chưa lập gia đình phu quân triệu ngang ở chỗ này b ả n quan cho ngươi nói lời xin lỗi vương dị lập tức khẽ lắc đầu dân nữ không dám triệu ngang tuy là vì dân nữ chi vị hơn phu nhưng cũng là doãn ngô quan phụ mẫu đại nhân lấy e sợ chiến c h i danh giết hắn không gì đáng trách vương dị mặc dù mất phu nhưng cũng không muốn ủy thân nhu nhược thế hệ đoàn vũ khẽ gật đầu đây vương dị không hổ là khăn trùm trí nữ tiến vào d o a n ngô huyện phủ sau đó đoàn vũ mới biết được nguyên lai triệu ngang e sợ chiến giấu ở huyện phủ thời điểm vương dị liền đã đến tìm triệu ngang hơn nữa còn dùng thời kỳ xuân thu điện cố nói cùng triệu ngang nghe thế nhưng là triệu ngang vẫn như cũ e sợ chiến cuối cùng vẫn là điện yến gia tướng đem triệu ngang mạnh mẽ kéo lên tường thành chỉ tiếp điện yến nếu là điện yến bất tử có điện yến trợ giúp thủ thành hắn còn có thể nhẹ nhõm một chút dù sao cũng là một thành viên xa trường lao tướng vương dị bản quan hiện tại chính thức trinh đích ngươi vì quân hầu từ lúc cắt ra bắt đầu doãn ngô thành tây phòng bị do ngươi đến phụ trách điền lao tướng quân có thể coi trọng ngươi ngươi dũ khí còn có ngươi hành động đều đã chứng minh ngươi có năng lực như thế khi chiến thời điểm tất cả toàn quyền chiến hậu bản quan hẳn dân thư triều đình báo cáo ngươi công tích ngươi có bằng lòng hay không nghe đoàn vũ nói vương dị ánh mắt hơi kinh ngạc đại nhân dân nữ thấy vương dị muốn chối tử đoàn vũ trực tiếp đưa tay đánh gãy ngươi chỉ cần trả lời bản quan ngươi là có hay không nguyện ý đó là vương dị suy nghĩ một chút sau đó đứng vậy hướng về phía đoàn vũ chắp tay thở dài đại nhân dân nữ nguyện ý đoàn vũ gật đầu sau đó ra hiệu vương dị ngồi xuống sau đó ánh mắt liếc nhìn sảnh bên trong ngày mai tây khương nhất định lại lần nữa tấn công mạnh bản quan hẳn t ỏ a c h ấ n thành đông thiết thạch đầu người linh binh bôn trăm trợ giúp thành nam vương hồ nô người linh binh bôn trăm trợ giúp thành tây cùng vương dị cùng thủ quân trung quân hầu c h u y ê n trưởng mỗi người quản lý chức vụ của mình đem thương binh giàn xếp xuống thành nghỉ ngơi ngày mai sáng sớm ăn chán chê một trận bản quan hẳn cùng các người tử thủ doan n ô doan n ô huyện bên ngoài tây khương trong doanh trại đại quân trong đại t ư ớ n g ban ngày tại bị đoàn vũ dẫn đầu ngàn kỵ sung phong một lần sau đó công thành lâm vào đình trệ vốn cho là là đại quân đến rút cho nên các doanh đều trở về doanh sau đó nghiêm phòng từ thủ thật không nghĩ đến đoàn vũ chỉ có một ngàn kỵ binh bởi vì cái gọi là một m à t i ế p nữa sẽ suy b à sẽ kiệt công thành chiến nếu không thể nhất cổ tắc khí lần thứ hai sĩ khí khẳng định không có lần đầu tiên mạnh mẽ thế là bác cung bá ngọc cũng quả quyết hạ lệnh từ bỏ hôm n a y công thành lúc này trung quân trong đại trướng hơn mười cái khương tộc loại bộ thủ lĩnh t ề tụ bác cung bá ngọc cùng thiêu đương khương lão vương còn có tiên linh khương lão vương ba người ngồi tại một loạt luận thực lực bắc cung bá ngọc dẫn Hoàng đầu trong ánh mắt tràn đầy tinh quang nói ra chỉ cần bắt lấy do nô chạm sát bà vũ cái kêu đoàn vũ dưới trướng đại quân chắc chắn tự sổ đổ lương châu không có người nào có thể ngăn cản chúng ta cho nên ta coi là ngày mai muốn toàn lực công thành nhất cổ tác khi bắt lấy do Doan nô danh chướng bên trong rất nhiều thủ lĩnh đều nhao nhao đồng ý bắc cung bá ngọc đề nghị Tốt, vậy chúng ta ngày mai liền một trận chiến bắt lấy d o a n ngô thiêu đương khương lão vương đồng ý gật đầu chương một trăm chín mươi chín điên cuồng tây khương chiến lược toàn bộ triển khai đà o n vũ ba chương một trăm chín mươi chín điên cuồng tây khương chiến lược toàn bộ triển khai đà o n vũ ba sáng sớm hôm sau mặt trời như thường lệ dâng lên nhưng tỉnh lại d o a n ngô thành bên trong bách tính lại không phải gà gấy điều gọi mà lại như sấm xét chống trận còn có trầm thấp tiếng kèn nương theo lấy sáng sớm ánh nắng dâng lên doãn ngô thành bên ngoài tây khương các nơi đại doanh cũng bắt đầu điều động binh mã một vạn hai vạn ba vạn ba vạn đại quân bảy ra thành một mảnh lít nha lít nhít biển người thang mây hướng thành xe dơ t h u ẫ n bài thủ cầm trường mâu đoàn kiếm khương tộc binh sĩ mắt nhìn phía trước doãn n ô thành so với mấy ngày nay công thành hôm nay tây khương loại bộ cơ hồ lấy ra toàn bộ thực lực quân trận hậu phương bắc cung ba ngọc còn có thiêu đương khương lão vương đám người ngồi trên lưng ngựa mặt hướng doãn n ô thành thiêu đương lão vương một bộ tiến công doãn n ô thành tây trước linh lão vương một bộ tiến công doãn n ô bắc thành hoàng trung nghĩa tổng còn có còn lại khương tộc loại bộ cùng hưu trừ tiến công doãn n ô đông thành mặt trời lặn trước khi trời tối san bằng doãn n ô chu sát đoàn vũ ngồi trên lưng ngựa bắc cung bá ngọc dơ cao trong tay bằng kiếm giết nương theo lấy bắc cung bá ngọc tiếng la nhịp chống đông nhiên gia tốc ngay cả núi liên miên tây khương binh sĩ người ta tấp nập hướng phía nơi xa doãn ngô thành đánh tới nơi xa doãn ngô thành giống như là một tòa b i ể n rộng mênh mông bên trên cô đá ngầm san hô mà sung phong tây khương binh sĩ tắt giống như là ngập trời sóng biển đồng d ạ n g doãn ngô thành bên trên khi nhìn thấy mấy vạn tây khương binh sĩ sung phong cảnh tượng thời điểm trên đầu thành tất cả thủ thành binh sĩ đều tại trong lòng yên lặng cầu nguyện cầu nguyện có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời cầu nguyện tiên tổ ban cho bọn hắn lực lượng đông thành. một thân màu đen b ù i gai khải giáp đoàn vũ đứng tại lỗ châu mai bên cạnh song tí mở rộng đặt tại hai bên lỗ châu mai bên trên sau l ư n g đỏ tươi phi phong theo cùng phong bay lượn giống như một mặt đỏ hiểu rõ đại đảng thiên long phá thành kích cắm ở một bên đoàn vũ nhìn sóng biển đồng dạng tây khương binh sĩ tục ngữ nói tốt đầu người hơn vạn ngay cả núi liên miên đây là đoàn vũ lần đầu tiên lần đầu tiên nhìn thấy như thế rung động cổ đại công thành trên đầu thành hán quân binh sĩ đã kéo ra trong tay cung tiễn năm trăm bước ba trăm bước hai trăm bước một trăm bước tám mươi bước theo khương tộc binh sĩ bước vào cung tiễn tầm bắn phạm vi sau đó Thủ t h à nhưng hán hết quân cao cao nâng lên hết dây cao cao t r ờ cung. bước, sau, mưa tên lên 080 bước, 3 đợt mưa tên bắn Theo sát đợt t phía mưa mưa rất m một một qua lứa lứa. đi, binh tới lại Khương Nhưng bắn tộc bị sĩ r nhanh chống chỗ liền được về sau phi nước đại khương tộc binh sĩ bổ sung lại một lần nữa hướng phía tường thành đánh tới chỉ có ba đợt mưa tên cơ hội khương tộc binh sĩ đã vọt tới thành bên dưới từng cái to lớn thang m â y khoác lên trên đầu thành sau đó miệng bên trong cắn đao kiếm khương tộc binh sĩ liền bắt đầu kiến phụ ở sau lưng hắn hướng thành xe bị hơn mười người chậm chạp phổ biến đầu đội lên tấm thuẫn binh sĩ bày ra tại hướng thành xe hai bên phảng phất như là một cái chậm chạp nhúc nhích màu đen giết khổng lồ đồng dạng đoàn vũ một thanh rút r a cắm ở trên đầu thành thiên long phá thành kích trực tiếp đẩy hướng một bộ thang m â y lên đột nhiên dùng sức đoàn vũ trực tiếp đem một bộ bình thường cần hơn mười tên binh sĩ mới có thể thôi động thang m â y đ ẩ y ra tướng quân vũ tướng quân vũ tướng quân vũ đoàn vũ dung a n cử động lập tức đưa tới xung quanh binh sĩ hô to si khí nhóm lử Thủ q u â nhưng b i n sĩ kéo đ lên cũng tiễn, từ thỏ mai lỗ châu mai thỏ đầu rất a h nhanh í à bên ư liền tiếp tục b có, có, có mặt khác thang lây khoác lên trên đầu thành trước trước sau, sau đoàn vũ chỉ có thể ở sườn đông tường thành bên trên qua lại bước đầu giống như là một cái đội viên cứu hỏa đồng dạng thỉnh thoảng có khương tộc binh sĩ leo lên thành đầu vừa lộ ra một cái đầu liền được đoàn vũ một kích trực tiếp nện phát nổ đầu không có lời nói hùng hồn không có trước khi chết bi tráng chỉ là ngươi chết ta sống treo lên tường thành khương tộc binh sĩ cùng loạn điên cùng kêu g i ế t thủ thành hán quân đ ấ y mắt đỏ bừng cắn chặt hàm răng một bước không lùi khi lồng ngực nhiệt huyết bị từ đ à o lên vết thương phun tung tóe mà ra một khắc này binh sĩ ánh mắt mới khôi phục bình thường cả đợi quá lại không bỏ xuống được g i n buộc đủ loại hồi ức tưởng n i ệ m hóa thành màu xám hình ảnh, cuối cùng biến mất tại thế gian này t ư ơ n g quân thành tây b á nguy t càng càng đáng quân. á chết à n đoàn vũ cắn chặt răng hắn tại lợi hại cũng không có phân thân thuật đây dài mấy dặm tường thành một mình hắn không có khả năng toàn bộ đều giữ vững khương tộc điên cuồng công thành hắn cũng dự liệu được nhưng không nghĩ tới khương tộc sẽ như vậy điên cuồng lúc này thời gian đã tiến nhập buổi trưa công thành chiến cũng kéo dài một buổi sáng thời gian cũng không đủ lính tiếp tục như thế sớm muộn cũng phải phá thành nhìn thoáng qua thành bên ngoài lít nha lít nhít hương tộc binh sĩ phản phất là vô cùng vô tận đồng dạng đoàn vũ trong mắt l ó e lên một v ẹ t vẻ điên c ù n g người đến cho bản tướng đóng đinh nơi này mặt khác điều khiển bốn trăm người đi thành tây còn có bắc thành trợ rút nói đến đoàn vũ liền hướng phía thành bên dưới đi đến một bên đi đoàn vũ một bên thổi lên một trận h u ý sáo nương theo đoàn vũ tiếng h u ý sáo âm văng lên thành bên trong một thất như là liệt diễm tiêu đốt đồng dạng chiến mã băng băng mà tới đám băng không biết đoàn vũ muốn làm gì đi đối mặt đây mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú đoàn vũ từ những binh l í n h kia trong ánh mắt thấy được sợ hãi thấy được m ở mịt thấy được khẩn c ầ u đoàn vũ cười các ngươi sẽ không phải coi là bản tướng là muốn đào tẩu a ha ha đoàn vũ cười lớn lên tiếng nói ra bản tướng là đại hán tướng quân nơi này là đại hán thổ địa phía sau là đại hán con dân cho dù núi l ở tại bản tướng trước mặt cho dù địa liệt tại bản tướng trước đó chỉ cần bản tướng sau lưng còn có một cái hán dân chỉ cần bản tướng dưới chân còn có một tấc hán thổ bản tướng liền tuyệt đối sẽ không lui lại một bước đoàn vũ dơ cao trong tay thiên long phá thành kích chỉ cần bản tướng bất tử dị tộc liền mơ tưởng bước vào thành trì một bước cho dù chết bản tướng cũng sẽ chết tại các ngươi phía trước đại hán không lùi h á n quân uy vũ một câu tan mất đoàn vũ xoay người cưới trên xích long đạp vân thú trong tay thiên long phá thành kích nhắm thẳng vào cửa đông một tiếng gầm thét mở thành gác gao đỉnh lấy cửa thành đám binh sĩ đầu tiên là xứ sở nhưng mà nhìn thấy thuốc ngựa chạy nhanh đến đoàn vũ không kịp nghĩ nhiều binh sĩ vẫn là lui về phía sau sau một khắc cửa đông trực tiếp bị khương tộc binh sĩ từ bên ngoài địch ra cho ta đoàn vũ một tiếng gầm thét phóng ngựa nhảy vào khương binh giữa đám người trong tay thiên long phá thành kích lập tức phát ra một trận q u ỷ khóc thần hào đồng dạng lệ đạo một đạo c ư ơ n g khí dọc theo đoàn vũ trước người thuận theo thiên long phá thành kích chém ra phương hướng khuấy động mà ra ven đường tất cả khương binh cấp tốc bị cương phong trực tiếp cắt ra đoàn vũ thúc ngựa theo sát cương phong phía sau trong tay chiến kích tay năm tay mười trong nháy mắt liền nhấc lên tầng tầng sóng máu trong lúc nhất thời đoàn vũ một người một n g a vậy mà đỉnh lấy lít nha lít nhít khương binh trực tiếp giết ra một con đường máu mà ngăn ở ngoài cửa thành khương binh tức là cấp tốc bị đoàn vũ trực tiếp trên đầu thành hán quân binh sĩ từng cái như là đ i ê n c u ồ n g đồng d ạ n giơ g cao bên trong binh khí dùng hết toàn thân khí lực gào thét tướng quân Uy vũ tướng quân Uy vũ đại hán Uy vũ thể sống chết không l ù i giờ khắc này một người một ngựa xông ra thành trì đoàn vũ chiến lược toàn bộ triển khai chương hai trăm một người thủ thành môn độc chiến một trăm vạn quân bốn chương hai trăm một người thủ thành môn độc chiến một trăm vạn quân bốn thùng thùng thùng thùng đông đông đông doan mô thành trên đầu tiếng trống trận âm vang lên mình trần lấy thân trên ra sức cơ hai cái rủi chống cường tráng binh sĩ toàn thân đều nổi lên nhật k h í một thân màu đen b ủ i gai khôi giáp sau lưng đỏ tươi phi phong đoàn vũ từ cửa đông thành đông t h ú c ngựa mà ra xích long đạp vân thú mạnh mẽ thân ảnh nhảy lên đằng không mà lên toàn thân trên dưới lông bầm như là thiêu đốt liệt diễm đồng dạng đỏ thấm chiến kích chạm ra cương phong chỗ qua khu vực nhân mã đều đ ứ t nhảy lên một cái xích long đạp vân thú trực tiếp nhảy tới ngoài cửa đông hướng thành trên xe lập tức đoàn vũ đôi mắt nhắm lại thật t ự như chiến thần hạ phàm tay năm tay mười thiên long phá thành kích trong nháy mắt đem tôi đậm ngoài cửa đông toàn bộ chiến trường đều theo đoàn vũ một người một ngựa xông ra sau đó phảng phất cứng ngắc ở nói thì chậm khi đó thì nhanh bất quá là thoáng qua giữa ngoài cửa đông cũng đã bị đoàn vũ giết ra một đầu khu vực chân không từ hướng thành trên xe nhảy xuống sau đó đoàn vũ thả người từ xích long đạp vân thú trên thân nhảy lên một cái chết nương theo lấy đoàn vũ trong miệng q u á t to một tiếng trong tay thiên long phá thành kích trùng điệp đánh tới hướng trước mặt tụ tập tây khương binh sĩ đám người hoành từ trên cao nhảy xuống đoàn vũ trong tay thiên long phá thành kích rơi xuống đất đối diện bị đập trúng hai tên tây khương binh sĩ trực tiếp tuân ra thổi phồng hết vụ khi chiến kích rơi xuống đất trên mặt đất thời điểm cường đại cộng hưởng khiến cho trên mặt đất cắt đá chấn động mà lên đoàn vũ đứng dậy xoay e o gần dài ba mét thiên long phá thành kích xoay tròn thành hình một cái to lớn bán nguyện t h ư ợ n như bán n g u y ệ t chạm t h ư ợ n như hoa dâm đồng dạng cơ ư n g khí ngang tràn ra lần này chỗ qua địa trên trăm tên i khương tộc binh sĩ bị chặn ngang chặn đứt thậm chí ở trên nửa người cùng nửa người dưới tách rời thời điểm còn không có cảm giác đau chuyển đến một kích kết thúc sau đó đoàn vũ thu kích thiên long phá thành kích trực tiếp cắm ở bên cạnh cùng phong mạ tới đoàn vũ sau lưng màu đỏ phi phong đón gió triển khai xích long đạo vân thú đứng tại đo x o a n mũi bên trong p h u n ra hai đạo n h i ệ t lưu tướng quân Duy vũ tướng quân Duy vũ tướng quân Duy vũ thành bên trên tất cả hán quân khi nhìn đến một màn này thời điểm đều dùng tận toàn thân khí lực gào t h é t trái lại lúc này khoảng cách đoàn vũ gần nhất những cái kia khương tộc binh sĩ lúc này đều đã bị đoàn vũ hung hãn sát pháp cùng cái kia cường đại cương khí chấn nhiếp dừng bước không tiến ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía đoàn vũ mà sau lưng những cái kia không do xảy ra chuyện gì khương tộc binh sĩ tắc còn tại không ngừng hướng phía phía trước chen trúc đến a đoàn vũ giống to một tiếng rút ra trên mặt đất thiên long phá thành kích thủ chỉ tây khương binh sĩ nơi xa tây khương đ khi nhìn thấy doãn ngô thành đông đại môn mở ra thời điểm bác cung bá ngọc đám người còn tưởng rằng là cửa đông bị công phá đâu có thể vừa muốn cao hứng hô to liền thấy một thất màu đỏ thắm chiến mã trở đi một tên đại tướng vào ra là đoàn vũ hắn cũng dám đi ra bác cung bá ngọc ánh mắt ngưng tụ kỵ binh tất cả kỵ binh đi trùng kích cửa đông không thể để cho cửa thành đóng liền tính quá bế cũng muốn đem đoàn vũ ở lại bên ngoài nội trống nội trùng kích doãn ngô cửa đông cho thiêu đương khương lão vương còn có tiên linh khương lão vương chuyển lệnh toàn lực trùng kích doãn ngô cửa đông bác cung bá ngọc lớn tiếng chỉ huy theo tiếng trống Từng đội từng đội đã sớm tập kết tại cửa doanh trước kỵ binh nhanh trong hướng về mũi nhọn hướng chiến trường thành tây thiết thạch đầu cắn răng ra sức cơ trong tay trực đao đem trước mặt một tên khương tộc binh sĩ chém ngã mẹ cho lão tử đem đ è xuống đ è xuống thế i t nhưng ư ơ i mẹ hắn đang làm gì thụ một chút vết thương nhỏ liền giả c h ế c ta đứng lên đứng lên đừng cho lão tử mất mặt thiết thạch đầu giống giận vùng v ẩ y trực đao đây là từ khi hắn đi theo đoàn vũ đến nay gian khổ nhất một trận chiến từ sáng sớm rét tới bữa trưa mang đến bốn trăm người ít nhất đã chiến từ người. trong đó có hắn đồng hương cũng có thân vệ doanh huynh đệ nhưng địch nhân phảng phất như là g i ế t không sạch sẽ đồng dạng g i ế t một cái còn có một đám tranh thủ thiết thạch đầu đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vương dị lúc này vương dị cũng tại d i ụ c huyết phân chiến sau lưng màu tím phi phong đã bị lợi kiếm mở ra thành hai nửa đỏ thấm máu tươi thuận theo giáp ra hướng xuống đất bên trên nhỏ xuống giống như chỉ có dựa vào tại lỗ châu mai bên trên mới có thể miễn cưỡng trèo chống thân thể tiểu thất dẫn người tới bảo hộ vương quân hầu thiết thạch đầu chỉ hướng vương dị phương hướng một đám đám lao ra cũng không thể để một cái nữ nhân chết trước tại chúng ta phía trước liền tính muốn chết cũng là lao tự chết trước ở phía trước nhưng mà liền coi không đúng ầ u chịu u đã làm tốt chịu chết c h không, phía phía không, không có nghe được bọn hắn triệt binh tiếng kèn a không có thời gian suy nghĩ nhiều thiết thạch đầu vung đao liền chặn hướng về phía trước người một tên khương tộc binh sĩ sau đó mang theo dưới trướng binh sĩ liền hướng phía vương dị phương hướng dẫn tới không có sau này binh sĩ trợ rút rất nhanh thiết thạch đầu liền đem phía tây tường thành bên trên khương tộc binh sĩ đều đuổi đến số dưới ngươi không có chuyện gì chứ thiết thạch đầu nhìn về phía chống đoàn thương sắc mặt có chút tái nhuận vương dị vương dị ngậm miệng lắc đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía thành đông phương hướng đi đi thành đông trợ rút thành đông tựa như là phá thành a thiết thạch đầu kinh hãi đột nhiên bay đầu bọn hắn bay đầu đi thành đông rất có thể là thành đông phá thành nhanh đi trợ rút vương dị lặp lại một câu thiết thạch đầu kinh hãi không tốt đoàn đại ca gặp nguy hiểm các n g h n h đệ theo ta giết trở về giết trở về không để ý tới còn tại đổ máu cánh tay đã tiếp cận kiệt lực thiết thạch đầu tăng thêm tốc độ hướng phía thành đồng phương hướng chạy tới vương dị cắn chặt hàm răng một tay chống đoạn thương cũng hướng phía đông thành phương hướng đi đến vương quân hầu ngươi trước bên dưới thành đi thôi nơi này có chúng ta một người trung niên trân trưởng hướng về phía vương dị nói ra vương dị lắc đầu nói ta không sao các ngươi bắt gấp thời gian nghỉ ngơi kiểm kê mũi tên nói đến liền bước chân kiên định hướng phía thành đông phương hướng đi đến đồng dạng một màn cũng phát sinh ở thành bắc vương hồ nô đang đánh lui cuối cùng một đợt hương tộc tiến công sau đó liền cũng hướng phía thành đông trợ g ú t mà đi doan ngô thành đông bên ngoài bị đoàn vũ cường hãn sát pháp rung động khương tộc binh sĩ không còn dám lên trước nhưng cuối cùng còn có hay không nhìn thấy đoàn vũ cường hãn một màn bắc cung bá ngọc dưới t r ư ớ n g hoàng trung nghĩa tổng kỵ binh chia hai c ố hướng phía đoàn vũ vị trí s u n g phong mà đến đoàn vũ không có lên ngựa mà là nhẹ nhàng vỗ vào một cái xích long đạp vân thú tựa hồ lý giải đoàn vũ tâm ý xích long đạp vân thú quay đầu nhìn về cửa thành đông cửa t o vào bên trong chạy tới về phần đoàn vũ tức là từng bước một lui lại đến cửa thành trước động sau lưng đó là rộng mở đại môn mà trước người tức là xung phong mà đến hoàng trung nghĩa tổng kỵ binh chật hẹp cửa thành động chỉ sau lưng còn có hai bên trái phải đều không cần cố kỵ đoàn vũ chỉ cần đính trụ phía trước đột kích liền có thể một người thủ thành khi sâu một hơi đoàn vũ chăm chú nắm chặt ở trong tay thiên long phá thành kích đông thành trên đầu thành binh sĩ dựng lên c u n g tiễn từ bên trên bắt đầu hiểm hộ thành bên dưới đoàn vũ khi thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người từ phía tây còn có phía bắc tường thành bên trên chạy tới nhìn thấy thành bên ngoài tầng tầng lớp lớp đổ vào đoàn vũ trước mặt thi thể nhìn thấy một người một kích đứng tại thành bên dưới giữ cửa đoàn vũ thời điểm rốt cuộc ý thức được vì cái gì khương tộc sẽ co vào thành tây còn có thành bắc thế công không phải bọn hắn công bất động mà là bởi vì đoàn vũ mở ra cửa đông hấp dẫn tất cả khương tộc lực chú ý lúc này mới khiến cho phía tây còn có cánh bắc khương tộc đều binh tướng ngựa điều động đến đông thành quân hầu Quân hầu. thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người đứng tại tường thành bên trên gắt gao nắm chặt nắm đấm đều là chúng ta vô dụng thiết thạch đầu giận giữ một quyền nện ở trên đầu thành có ai không không sợ chết cùng ta cùng nhau bên dưới thành cùng quân hầu tử chiến vương hổ nô dơ cao trong tay chiến đao nhất hô bãi trứng mà đổi thành một bên chống đoạn thương vương dị tựa ở lỗ châu mai bên trên khi thấy đoàn vũ một người giữ cửa thời điểm trong ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng sùng tính lúc đó hoàng trung nghĩa tổng kỵ binh đã giết tới thành bên dưới trên đầu thành tiếng chống lôi động binh sĩ tách rời kéo động dây c u n g ám sát trên chiến mã hoàng trung nghĩa tổng mà dưới đầu thành một người thủ thành đoàn vũ một tay trọn thiên l o n g phá thành kích tựa như hàng thế thần linh cường đại khí tràng áp bách khiến người ta run sợ chương hai trăm linh một bá đạo đoàn vũ dọa sợ quách thị nam chương hai trăm linh một bá đạo đoàn vũ dọa sợ quách thị nam một c h é n trà một n é n nhang một phút nửa canh giờ một canh giờ thời gian dòng g ã qua một canh giờ lúc này do ngô n thành cửa đông tường thành bên trên binh sĩ cánh tay đều cảm giác đã đau nhức nâng không nổi đến kéo động dây cung ngón tay càng làm máu thịt bé bét nhưng thành bên d ư ớ i đoàn vũ còn tại không biết mệnh mọi đồng dạng vung vẩy trong tay thiên long phá thành kích thi thể đã tầng tầng lớp lớp trồng chất giống như núi nhỏ hai bên cửa thành môn đã hoàn toàn không có đặt chân địa phương người tính cả lấy chiến mã thi thể đóng một tầng lại một tầng nhưng thương tộc binh sĩ còn có hoàng trung nghĩa tổng kỵ binh nhưng thủy trung vô pháp vượt qua đoàn vũ bên cạnh hai bên đường thẳng song song kỵ binh đình chỉ xung phong bộ tốt cũng đều tại đè xuống sau lưng hướng phía trước mỗi người trong mắt đều lộ ra hoảng sợ vỡ mật đoàn vũ một người giết cửa đông thành bên ngoài tây khương đại quân đều vỡ mật tận mắt chứng kiến như là sát thần hàng lâm đồng dạng đoàn vũ tất cả tây khương binh sĩ đều bị sợ mất mật mà trên đầu thành hán quân khắp nơi nhìn đoàn vũ ánh mắt đều kính như thần linh đây là người sao đây một canh giờ thời gian đoàn vũ một người giữ cửa đến tột cùng giết bao nhiêu người đã không thể nào tính toán mặc dù có thành bên trên binh sĩ bắn tên trợ giúp ám sát nhưng chỉ bằng lực lượng một người lại có thể ngăn cản hơn vạn đại quân xung phong mặc dù chiếm cứ địa hình ưu thế có thể cái này cũng tuyệt không phải nhân lực có thể làm đến đông đoàn vũ trong tay nặng nề g h thiên long phá thành kích cắm ở bên cạnh tiêm nhiễm lấy máu tươi thổ địa bên trên chỉ là đây một cái tùy ý động tác liên dọa đến ngoài cửa đông tất cả tây khương binh sĩ thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy vạn người chiến trường lúc này vậy mà bậy biện ra một mảnh im ắng cảm giác chỉ có tiếng gió cùng thô trọng tiếng t h ở dốc hít sâu một hơi đoàn vũ cảm giác song tí đều đã tê dại t ự c hạng hai cái này giờ đã là t ự c hạng tại dạng này xuống dưới hắn cũng chịu không nổi bất quá cũng may cũng may là thành công thành công hóa giải thành tây cùng thanh bắc áp lực đồng thời cũng chèn ép tây h ư ơ n g sĩ khí, sĩ khí. lương t hảo trên chiến trường là quyết định thắng bại hai đại nhân tố trọng yếu hắn dưới một người thành mở cửa thành ra chủ yếu chính là vì hấp dẫn tây khương đại quân lực chú ý đem thành tây còn có thành bắt gáp l ự c c h u y ề n di cũng may cũng may hắn có hắc bằng không thì nói cục diện này đó là một cái tử cục đó là lý mục phục sinh cũng đừng h ỏ n g giữ vững đây doan n ô thành rút ra cắm ở bên cạnh thiên long phá thành kích đoàn vũ nhìn lướt qua sau lưng nơi xa tây khương binh sĩ sau đó chậm rãi đi trở về đến cửa thành trong động cửa thành trong động xích long đạc vân thú cao cao nâng lên đầu ngựa kiêu ngạo phát ra tiếng phì phì trong núi nên đón đoàn vũ trở về theo đại môn trầm rãi quan bế đông đảo tây khương binh sĩ chỉ có thể nhìn thấy khe cửa bên trong cái kia dần dần có rút lại thành làm một sợi tơ hồng như là thẩm thấu máu tươi đỏ tươi phi phong thành tây còn có thành bắc phía nam như thế nào đoàn vũ đưa trong tay thiên long phá thành kích treo ở trên yến ngựa giải phóng chua chua nợ x o n g tí thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người liền vội vàng tiến lên giữ vững giữ vững đoàn vũ khẽ gật đầu nói để binh sĩ nghỉ ngơi thật tốt đem thương binh đều khiên xuống tường thành tận lực nghị cách cứu viện những n à y thụ thương khôi phục sau đó binh sĩ ngày sau mới là chiến trường thượng c h â n đang tinh nhuệ bị giới hạn chữa bệnh điều kiện thường thường tại cổ đại thụ thương binh sĩ trên cơ bản đều đã mất đi giá trị một cái nhìn lên đến không nghiêm trọng lắm t ổ thương nhưng lại bởi vì vệ sinh cùng chữa bệnh nguyên nhân cực kỳ dễ dàng cảm nhiễm mà một lần rất nhỏ cảm nhiễm liên có thể bị mất một sĩ binh tính mạng vết thương nhỏ dựa vào d ấ t đại thương chỉ có thể nhìn mệnh đoàn vũ rất sớm đã có loại ý thức này cho nên đang huấn luyện thiết thạch đầu còn có vương h ồ nô đám người thời điểm đều dạy cho bọn hắn chiến trường mau trong gấp xử lý vết thương biện pháp chỉ bất quá đi vào lương châu thời gian còn quá ngắn còn chưa kịp phổ biến quân ý loại vật này vương dị đâu đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía thiết thạch đầu hỏi nàng thế nào thiết thạch đầu chợt nhớ tới đến vương dị ánh mắt hướng phía trên đầu thành nhìn lại vương quân hầu thủ thường bị vết đao đến phần lưng mặt tướng từ thành tây chạy tới thời điểm muốn để nàng bên giới thành đi trị liệu nhưng nàng còn giống như là sau đó mang theo thiết thạch đầu còn có vương h ồ nô n đi hướng thành bên trên quả nhiên như là đoàn vũ sở liệu giống như lúc còn không đợi hắn đi đến tường thành thời điểm thành bên ngoài liền vang lên tây khương đại quân thổi lên rút lui tiếng kèn khi đoàn vũ từng bước một dẫm lên cầu thang đi đến tường thành thời điểm cầu thang hai bên bao quát tường thành bên trên binh sĩ đang nhìn đoàn vũ thời điểm ánh mắt kia bên trong tràn đầy cùng nhiệt giờ khắc này không cần nhiều lời cái kia từng đạo không tiếng động lại tràn ngập cùng nhiệt nhìn chăm chú đã nói rõ đoàn vũ tại tất cả mọi người trong lòng địa vị đoàn vũ làm được làm được hắn mở cửa thành ra trước đó mỗi một cái thệ nôn chỉ cần sau lưng còn có một cái hắ chỉ cần dưới chân còn có một tấc h á n thổ thế sống chết không lùi thương quân vương quân hầu ở chỗ này hai tên binh sĩ d ơ lên trọng thương hôn mê vương dị đi tới đoàn vũ trước người đoàn vũ như mày thấy được sắc mặt tái nhợt liền ngay cả bờ môi đều không có chút huyết sắc nào vương dị cũng nhìn thấy phía sau nàng cái kia bị đao kiếm bổ ra d ắ p ra cùng xoay tròn lấy ra thị t đoàn vũ l ắ c một cái bà vai một thanh kéo lấy sau lưng đầu kia đỏ tươi phi phong sau đó đôi tay dùng sức xé mở sau đó đem vương dị quân đứng lên k h i ê n xu đi đưa đến huyện phủ bên trong để thành bên trong đại phu lập tức tiến đến trần trị đoàn vũ cao mày nói ra b i không sĩ liên lên tục gật đầu, sau đó sau dơ h hướng h bao lâu thời gian đã tới gần buổi chiều đoàn vũ trở lại huyện phủ sau đó thành bên trong bị tìm đến đại phu cũng bắt đầu vì vương dị trần trị thương thế nhưng mà tại mấy tên đại phu đều nhìn qua vương dị thương thế sau đó từ cửa phòng bên trong đi tới thời điểm đều sắc mặt ngưng trọng lắc đầu tướng quân lão hủ tật lực chỉ là vị cô nương kia vết thương quá lớn căn bản là không có cách cầm máu tại dạng này xuống dưới liền sẽ máu cạn cạn mà chết đứng tại huyện phủ hậu t r ạ c h trước cửa phòng đoàn vũ nghe trước mặt đại phu nói ra cứu không được sao đoàn vũ nhìn thoáng qua sau lưng thiết thạch đầu đi tìm c h â m cùng dây đến nghe vậy thiết thạch đầu cũng không có hỏi vì cái gì lập tức liền tìm đến không bao lâu thiết thạch đầu liền lấy ra kim khâu đoàn vũ nhìn thoáng qua trong tay kim khâu sau đó đẩy cửa hướng phía phòng bên trong đi đến đồng thời nhìn thoáng qua sau lưng mấy tên đại phu nói, nói chuẩn bị cầm máu dược vật để cho các ngươi tiến đến thời điểm các ngươi tại tiến dứt lời đoàn vũ liền vào phòng với lại khép cử Phòng bên trong tràn ngập một cỗ đ ắ n g chắt bên trong thảo dược vị đoàn vũ cũng nhìn thấy lúc này ghé vào trên giường em vương dị lúc này vương dị trên thân vẫn như cũ mặc giắt ra bởi vì phía sau vết thương quá lớn quá dài cho nên không dám tùy ý lao động chỉ có thể để tùy ý cái dạng này lúc này chữa bệnh điều kiện thực sự quá kém giống như là vương dị loại thương thế này trên cơ bản đó là nhìn bệnh đoàn vũ đi vào vương dị nằm sấp giường em phụ cận sau đó xe chỉ luật kim sau đó dùng hỏa tướng kim tiêm đốt đỏ b ừ n g chiến trường cấp cứu đoàn vũ vẫn là hiệu một chút loại này vết thương nếu như không k â u lại tuyệt đối không khả năng tự lành cùng cầm máu mà hạng kỹ thuật này cho đến trước mắt hoa đả còn tại giai đoạn thí nghiệm xe chỉ luồn kim hoàn tất cầm trong tay châm trừ độc qua đi đoàn vũ ngồi ở vương dị bên người bắt đầu dọc theo vương dị phần lưng khâu lại vết thương theo thời gian chuyển rời đem vương dị phía sau vết thương khâu lại sau đó đoàn vũ lau một cái trên c h á n mồ hôi đứng dậy nhìn một chút cái k i a không thế nào hợp quy tắc khâu lại đi dây có thể hay không sống sót liền nhìn người tạo hóa đi ra cửa bên ngoài đoàn vũ lần nữa tìm tới đại phu cho vương dị bắt đầu cầm máu bôi thuốc về sau cách mỗi một ngày đổi một lần dược băng bó vết thương dùng tơ lụa muốn dùng nước sôi đun qua phơi nắng đang sử dụng. đoàn vũ hướng về phía đại phu bàn giao một câu sau đó liền rời đi huyện phủ hậu trạch thách đầu hồ nô chuẩn bị ngựa đi quách thị còn có dương thành thị đi ra huyện phủ đại môn sau đó đoàn vũ hướng về phía hai người nói ra hôm nay mặc dù đánh lùi tây khương tiến công nhưng lương thảo còn có lính vấn đề còn không có giải quyết bách tính trong nhà không có lương thực vậy cũng chỉ có tìm có lương người m u ố n doan ngô thành bắc một tòa cực đại phủ trạch trước cửa treo cao cửa hiên bên trên treo một cái to lớn tấm biển tấm biển tốt nhất xách hai cái chữ to quách phủ đêm qua thời điểm quách phủ bên trong đã thu vào đến từ huyện thừa danh thiếp đoàn vũ mới tới lúc này đoàn vũ muốn đến nhà khẳng định không phải bãi phòng về phần là đến làm gì quách phủ trên dưới sớm có phỏng đoán mà lúc này thân là quách thị tộc trưởng quách hiến quách đấu giản sớm đã mang theo quách thị tộc nhân đứng ở quách phủ trước cửa chờ đợi đoàn vũ đại giá quách thị thân ở doãn ngô thành bên trong tự nhiên thời thời khắc khắc đều chú ý tới thủ thành động tĩnh để làm tốt vạn toàn chuẩn bị mà đoàn vũ hôm nay một người giữ cửa dết tây khương đơn đứng trái tim băng giá một màn đã sớm chuyển đến quách phủ trước đó quách hiến đối với đoàn vũ hiểu rõ chỉ có liên quan tới đoàn vũ tại đi vào lường châu trước đó sự tích nhưng chưa hề chân chính hiệu、qua. nhưng hôm nay đoàn vũ đây như là s á t thần hà n g lâm một người giữ cửa r ế t tây khương lạnh mình trái tim băng giá không riêng chấn nhiếp tây khương cũng tương tự để q u á c hiến h cực kỳ rung động cho nên đối với đoàn vũ đến q u á c hiến h không dám chút nào lãnh đạo cộc cộc. Cộc cộc. thanh thuy tiếng vó ngựa tại q u á c h phủ sát đường đầu đường vang lên đứng tại q u á c h phủ trước cửa q u á c hiến h quay đầu liền thấy được một tất h đỏ rực như l ử a trên mã cùng lập tức mặt không biểu tình nhưng trên thân lại tản ra một loại để cho người ta sợ hãi chi khí đ à vũ quét hiến bước đầu tiên đi xuống cầu thang nên đón đoàn vũ đến phương hướng đôi tay ôm quyển thở dài xoay người cúi đầu thảo dân quét hiến gặp qua đoàn tướng、quân. q u á c hiến h sau lưng mấy tên q u á c h thị tộc nhân đi theo q u á c hiến h cùng nhau chào hỏi ngồi trên lưng ngựa đoàn vũ vẫn như cũ mặt không biểu tình ở trên cao nhìn xuống nhìn đến q u á c hiến h thời gian từng phút từng giây trôi qua đoàn vũ không mở miệng q u á c hiến h cũng không dám đứng dậy chỉ có thể không lưng trên trán mồ hôi lạnh cũng theo đó càng ngày càng dày đặc thằng đến q u á c hiến h cảm thấy eo đều phải g ã y mất thời điểm lập tức ở trên cao nhìn xuống đoàn vũ lúc này mới nhẹ dọn g mở miệng bạn quan hôm nay đến chỉ có hai chuyện kiện thứ nhất bạn quan hiện tại cần lương thảo đưa ngươi quét thị k ố phủ kho lúa mở ra bao nhiêu ít bạn quan dùng bao nhiêu chiến hậu toàn bộ trả lại kiện thứ hai, bạn quan cần thủ thành sĩ tộc ngươi quách thị ra tám trăm n g ư ờ i đụng không đủ tám trăm bạn quan tự mình đến đem bọn ngươi quách thị tộc nhân từng cái c h ó i ném tới thành bên ngoài thẳng đến kiếm đủ tám trăm h m ư i thôi nghe rõ chưa nhớ kỹ bạn quan không phải tại cùng các ngươi thương lượng đây là mệnh lệnh nói xong đoàn vũ liền lắp một cái chiến mã dây cường quay người hướng phía sau lưng đi đến sau lưng quách hiến trên c h á n mồ hôi lạnh cũng đã gần nối thành một mảnh đứng dậy sau đó quách hiến dùng ống tay áo xoa xoa cái chán ánh mắt sợ hãi đây bạn vũ quá mức bá đạo chương hai trăm linh hai người thông minh lựa chọn nghiên cứu phát minh chữa bệnh dòng chương 202, n g ư ờ i thông minh lựa chọn nghiên cứu phát minh chữa bệnh dòng một từ đoàn vũ xuất hiện đến rời đi ngay cả ngựa đều không có bên dưới lại càng không cần phải nói bước vào quách thị cửa phủ đây nếu là đổi lại trước kia cho dù đoàn vũ là thái thú nhưng quách thị cũng tuyệt đối sẽ không cho đoàn vũ cái gì tốt sắp mặt dù sao nếu bàn về nội tình nói đừng nói đoàn vũ đó là đoàn vũ cha vợ đ ồ n g chắc cũng còn lâu mới đủ nhìn quách thị khởi nguyên hansơ tiên tổ từng quách đ ị n h chính là đi cùng cao tổ cùng nhau đánh thiên hạ người sau thủ phong a lăng k h o n h hầu cho tới bây giờ đã, đã trải qua lượng hán hơn bốn trăm năm nội tình không phải đóng chắc loại này dựa vào vũ lực từ lương châu quật khởi hào cường có thể so sánh mặc dù hôm nay đã sớm không có ngày xưa huy hoàng nhưng nội tình cùng nhân mạnh còn t ạ i quả quyết không phải một cái thái thú có thể tùy tiện làm đủ nhưng là dưới mắt đoàn vũ lấy hán dương quận thái thú quắc đình hầu còn có dùng hung nô chung lang tướng ba hợp một thân phận đến quách thị s á t thực cường thế có chút quá mức thúc phụ chúng ta chúng ta hiện tại làm sao quách hiến sau lưng một tên tuổi chừng mười lăm mười sáu thiếu niên nhìn đến đoàn vũ đi xa bóng lưng nhỏ giọng hỏi làm sao bây giờ còn có thể làm sao đây đoàn vũ thế nhưng là cái sắc thần lại có thể làm sao bây giờ đây đoàn vũ thế nhưng là cái sát thần cùng trần ý còn có lương hộ hoàn toàn là hai loại người q u á c hiến h kinh hồn táng đảm nói ra nếu là chúng ta không thuận theo nói hắn ngày mai khả năng liền sẽ mang binh dò xét q u á c h phủ a q u á c h mãn lương dọa đến xứng sở chép xét nhà q u á c h mãn nuốt nước miếng một cái nói ra h ắ n h ắ n chẳng lẽ không sợ sợ q u á c hiến h còn không đợi q u á c h mãn nói cho hết lời liền trực tiếp đánh gây nói ra đầy nhi hiền nhân quân tử minh tại thịnh suy chi đạo thông ngữ thành bại số lượng thẩm ư trị loạn chi thế đạt ư đến liền lý lẽ đây là nó thân chi đạo có thể nhận rõ dưới mắt tình thế mới là tránh thai họa nó thân gốc dễ đây đ o à n vũ hắn căn bản sẽ không sợ t ố t không cần nói nhiều lập tức dựa theo đoàn vũ mệnh lệnh đem khố phủ bên trong tất cả lương thảo đầy đủ đều rời ra ngoài là toàn bộ một điểm cũng không muốn tư tảng còn có đem phủ bên trong tôi tớ tư binh cùng tất cả thanh niên trai t r á n g toàn bộ tập hợp mặt khác đem ta khôi giáp cũng tìm ra tại sơ tuyển mấy tên tộc nhân ta muốn cùng nhau đi tới huyện phụ gặp mặt bàn vũ quách hiến từng đạo mệnh lệnh truyền đạt thúc phụ cũng muốn cùng nhau tiến đến quách mãn kinh ngạc nhìn đến quách hiến quách hiến nhìn phía xa biến mất tại trên đường dài đoàn vũ bóng lưng nói ra đã làm liền muốn làm đến tốt nhất mà không phải ứng phó bằng không thì cho dù chúng ta làm cũng sẽ không bị đoàn vũ nhớ kỹ tốt chúng ta đâu ra đấy dựa theo đoàn vũ yêu cầu cung cấp lương thảo còn có người hắn chỉ có thể cho rằng là chúng ta bức bách tại hắn huy áp nhưng nếu như chúng ta đem có thể làm được làm đến tốt nhất vậy hắn liền sẽ cho rằng đây là quách thị đối với hắn tán đồng cùng trợ giúp như thế nào nguy cơ hẳn là nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại quách hiến ánh mắt sâu xa sau lưng quách mãn cũng không có nghe hiệu quách hiến y tứ t r ạ n vào tối tới gần trời tối thời điểm đoàn vũ đang ngồi ở huyện phủ bên trong nghỉ ngơi giữ ở ngoài cửa đã băng bó kỹ trên cánh tay vết thương thiết thạch đầu chạy tới báo cáo đoàn đại ca cái kia quách thị người đến a nhắm mắt dưỡng thần đoàn vũ mở mắt sau đó nhìn về phía huyện phủ bên ngoài phương hướng cái kia quách thị quách hiến tự mình đến hơn nữa nhìn dạng còn giống như mang theo không ít tộc nhân thiết thạch đầu nói bổ sung đoàn vũ chậm rãi đứng lên sau đó hướng phía huyện phủ bên ngoài đi đến lúc này sắp trời đã tiếp cận trạm v à tối mặt trời cũng rơi xuống tây sơn quách hiến mang theo hơn m ư ơ i tên quách thị thanh niên trai tráng tộc nhân đều mặc lấy khôi giáp bên hông q u á c hiến h một người đứng tại phía trước nhất khi nhìn thấy thân mang khôi giáp từ huyện phủ đi tới đoàn vũ thời điểm q u á c hiến h lập tức tiến lên một bước chắp tay nói ra q u á c hiến h gặp qua quân hầu đoàn vũ đầu tiên là nhìn lướt qua q u á c hiến h sau lưng đông đảo thanh niên trai tráng sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào q u á c hiến h trên thân quân hầu q u á c hiến h mặc dù năng lực nông cạn nhưng đã quân hầu có cần q u á c hiến h lại há có thể t h i ế t thân dựa theo quân hầu chi ý quách thị đã mở ra khố phủ phủ bên trong tiền lương tùy ý quân hầu lấy dùng hơn nữa còn đem phủ bên trong tất cả thanh niên trai tráng tất cả tập hợp đến n ư ờ i chín trăm tổng quân hầu điều động quét hiến lấy tộc bên trong hơn cũng mặc cho quân hầu điều khiển nghe quét hiến nói đoàn vũ thân thể cảm thấy bốn chữ thông minh h i ể u chuyện nên nói không nói đây quét hiến thật rất thông minh không riêng không có dựa theo hắn mức thấp nhất độ đến làm ngược lại là vượt qua hoàn thành cái này thể hiện ra quét hiến thông minh càng đáng bí là quét hiến vậy mà tự mình mang theo tộc nhân đến đây hỗ trợ quét thị truyền thừa mấy trăm năm đệ tử trong tộc tự nhiên đều là có chi thức hiểu lệ nghĩa thế hệ l i ê n tính không quá thông h i ể u chiến sự phần ngoại lệ bên trong tự có dạy bảo nếu như có thể ứng dụng đến khi dù sao đây doan ngô thành bên trong cũng không chỉ có một quách thị còn có mấy cái đại tộc muốn để bọn hắn đều hiểu thời đại thay đổi hiện tại lương châu người đó định đoạt chỉ có đi theo hắn đoàn vũ thời gian mới có thể tốt hơn bằng không thì đó là trái lại trẻ giản hiểu rõ đại nghĩa bàn quan rất vui vẻ lấy trẻ giản năng lực nếu vì phổ thông minh tốt hẳn là đại tài tiểu dụng dạng này bây giờ đang gặp chiến sự bản quan t r ư ớ c biểu trẻ giản vì d o a n lô huyện ý chờ chiến sự qua đi bản quan hẳn dâng thư triều đình trình báo trẻ giản chi công tích về phần trẻ giản tộc nhân hẳn lĩnh tộc bên trong chi minh bản quan biểu hai tên quân hầu còn thừa người thì làm c h u n trưởng cùng nhau thống xoáy quách thị chín trăm n g ư ờ i trẻ giản lúc này lấy vì như thế nào lúc này đứng tại quách hiến sau l ư n g thiếu niên quách mãn cũng rốt cuộc minh bạch t h u ố c phụ dụng tâm lương khổ quách thị với tư cách cái thứ nhất tỏ thái độ cầm tới lớn nhất chỗ tốt mặc dù chỉ là một cái biểu huyện ý nhưng có đoàn vũ đáp ứng chiến hậu không riêng gì một cái huyện ý đây doãn ngô huyện l ệ n h cũng không phải là không thể được trước đến những ngày quách thị tộc nhân cũng nhảy lên đều có con thân quách hiến toàn bằng quân hầu an bài đứng dậy quách hiến lần nữa hướng về phía đoàn vũ cúi đầu ngoại trừ quách thị bên ngoài doãn ngô thành bên trong mấy cái đại tộc cũng đều nhao nhao mở kho phát thóc đồng thời từ tộc bên trong rút ra nhân thủ hiệp đồng thủ thành chỉ là khi biết quách hiến cái thứ nhất đến đây đồng thời đạt được doãn ngô huyện ý chức vụ thời điểm từng cái đều hối hận không thôi hối hận không có quách hiến tốc độ phản ứng nhanh thàng đến sắc trời hoàn toàn đêm đen đến từ về sau doãn ngô huyện bên trong bốn năm cái đại tộc quách hiến cống hiến chín trăm người còn có một vạn thạch lương thảo. ngoại trừ quách hiến bên ngoài còn có dương thành thị dương thành q u ỷ mang theo đưa tới bốn thạch lương thảo cùng năm trăm n g ư ờ i còn có một số tiểu họ như là t i ể u thị hoài thị cũng đều đưa tới một chút lương thảo cùng nhân t h ủ trợ giúp ban đêm huyện phủ bên trong huyện thừa đang cầm danh sách đứng tại đoàn vũ bản trà trước hồi báo đêm nay qua đi thành phòng tình huống đại nhân hôm nay ban ngày tổng cộng thương vong binh sĩ năm trăm m ư ơ i sáu người trong đó bỏ mình ba trăm hai mươi một người trọng thương một trăm chín mươi năm người thành bên trong hiện h ữ u thủ quân gần bốn người lương thảo hơn một vạn năm thạch có thể cung cấp thủ thành binh mã tiêu hao hai tháng có thừa đoàn vũ một bên nghe một bên gật đầu một sĩ binh một tháng cơ sở tiêu hao lương thảo tại hai thạch khoảng gần một vạn sáu nghìn thạch lương thảo đầy đủ hai tháng dùng ăn lương thảo cùng lính vấn đề đều đã giải quyết tiếp xuống đó là tử thủ gió nô n sau đó chờ đợi viên thiệu còn có tào tháo vây kín nghe nói sau đó đoàn vũ đứng dậy sau đó hướng phía huyện phủ hậu viện đi đến giữa chưa giúp vương dị khâu lại vết thương không biết hiện tại vương dị người thế nào huyện phủ hậu c h ạ c h đoàn vũ đi tới vương dị chỗ gian phòng bên trong mới vừa vào phòng đoàn vũ đã nghe đến giày đặt thuốc đông y đắng chắc h ư vị lúc này vương dị phía sau đã bịt kín một tấm lụ mỏng xuyên tấu h qua xa mỏng có thể nhìn thấy khâu lại trên vết thương đã bao trùm một tầng dược phấn huyết tựa như là đã đã ngừng lại chỉ bất quá ghé vào trên giường e m người vẫn như cũng là hôn mê bất tỉnh nhìn đến vương dị phía sau bao trùm dược phấn nguyên bản chuẩn bị đi ra ngoài phòng đoàn vũ bước chân đ ố n g nhiên ngừng lại trong đầu lập tức linh quang t r ậ t lõe có lẽ hệ thống hẳn là có thể đưa đến một chút tác dụng a có ý nghĩ này sau đó đoàn vũ suy nghĩ lập tức linh hoạt đứng lên mới vừa viện thừa cũng báo cáo hôm nay thương vong nhân số có hơn năm trăm người ở trong đó chiến tử chỉ có hơn ba trăm người còn lại gần hai trăm người đều là trọng thương dựa theo di vãng lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện cùng trình độ những này trọng thương người tối thiểu nhất muốn chết mất bảy tám phần mười liền xem như còn dư lại may mắn sống sót lại có bảy tám phần mười mười vĩnh viễn tính tàn thật nói cách khác cái này sẽ gần hai trăm người hoàn toàn không có bất kỳ giá trị gì nhưng kỳ thật nếu như đ â y hai trăm người nếu có thể sống sót có thể tiếp tục trên chiến trường dạng này binh mới thật sự là bách chiến tinh nhuệ n chỉ tiếp bị giới hạn chữa bệnh trình độ những người này không chiếm được tốt cứu trợ nhưng nếu như những người này nếu có thể cứu được đâu có lẽ hệ thống có thể giúp đỡ bận h i u nghĩ tới đây đoàn vũ đỗng nhiên có một cái ý nghĩ người đến lập tức mang bản tướng đi an trí trọng thương binh sĩ doanh đ g h i ệ p đoàn vũ gọi đến một tiếng chương hai trăm linh ba tướng quân mặc dù gỡ giáp quan g mang cũng v ạ t trượng hai chương hai trăm linh ba tướng quân mặc dù gỡ giáp quan g mang cũng v ạ t trượng hai dưới bóng đêm tới gần doãn ngô thành đông cùng thành tây một chỗ tường thành chỗ rẽ bên dưới xây dựng lên một cái lâm thời tốt lều từng cổ nồng đậm hết tinh vị đạo từ trong đó lan ra người còn không đợi đến gần thời điểm liền có thể ngửi được một lều bốn phía cắm bó đuốc tốt lều bên trong còn đốt mấy cái to lớn đóng lửa bùn từng cái cầm trong tay có k h ô thệ nhân đang cầm trong tay cỏ khô vây quanh nằm tại trên ván gỗ trọng thương binh sĩ vừa đi vừa về khoa tay mua chân t ố t lều i trong ngoài còn có mấy tên đại phu cùng học đồ đang tại b ậ n rộn một c h ậ u bùn huyết thủy cọ rửa mặt đất đều bị nhiễm đến đỏ thấm đỏ thấm tại t ố t lều i bên cạnh một chỗ chỗ chúng tạo thành một cái tựa như là huyết chỉ hố nước t h ố n g khổ tiếng kêu trên khoảng cách thật xa liền có thể nghe được rõ ràng tuần t h à n h binh sĩ tại đi đến vị trí này thời điểm đều không đành lòng dập chân thậm chí không dám nhìn tới bởi vì không chừng ngày mai bọn hắn cũng biết nằm ở chỗ này như là những người này đồng d năm tên tuần thành đội ngũ mới vừa ở ngũ trưởng dẫn dắt phía dưới xuyên qua một lều bên cạnh liền thấy một đội người hướng phía cái phương hướng này đi tới cái gì người dừng lại ngũ trưởng cảnh giác lớn tiếng la lên lâm chiến lúc nội thành cấm đi lại ban đêm đêm xuống bất kỳ bách tính đều không được tự tiện ra khỏi phòng trên đường hành tàu hòa quang chiếu sáng một thất hình thể khỏe mạnh màu đỏ chiến mã xuất hiện ở ngũ trưởng giữa tầm mắt nhìn thấy xích long đạp vân thú thời điểm ngũ trưởng lập tức thẳng băng thân thể sau đó ánh mắt sùng kính nhìn về phía ngồi trên lưng ngựa đàn n ũ tướng quân ty chức không biết là tướng quân lập tức đoàn vũ phất phất tay sau đó xoay người xuống đi theo phía sau thiết thạch đầu còn có một đám thân vệ đều hộ tống đoàn vũ cùng nhau xuống ngựa không sao đoàn vũ nhìn đến ngũ trưởng mỉm cười nói ra tận trung thủ t r ư ớ c cái này mới là n g ư ờ i phải làm ngũ trưởng bị đoàn vũ một câu khích lệ lập tức toàn thân trên giới đều rất nhỏ kích động run dày đứng lên nghe được đoàn vũ đến mấy tên đang tại túp lều bên trong bận rộn đại phu cũng đều n h a u n h a u đi ra đối với đoàn vũ thi lễ không biết tướng quân đêm khuya tới này trong đó một tên tuổi già đại phu thân người cong lại hỏi đoàn vũ rơi vào sau lưng láo giả một lều bên trong bản quan tới xem một chút thương、binh. những người này thương thế như thế nào đoàn vũ hỏi tuổi gia đại phu hít sâu một hơi sau đó sắc mặt nặng nề lắc đầu nói thương thế đều quá nặng đi lão hủ ý thuật không tinh vô pháp cứu vãn mong g i ả n g tướng quân trị tội không quá ngươi đoàn vũ nhắc chân cất bước hướng phía một lều bên trong đi đến càng là tiếp cận máu tanh hương vị liền càng là đồng tăng thêm trên ván gỗ nằm những thương thế kia đủ loại kiểu dáng binh sĩ mắt thấy đây tốt lều bên trong giống như là tu la ngục đồng dạng mấy tên thệ nhân còn tại không ngừng vũ động trong tay có khô cùng trung đồng miệ bên trong lẩm bẩm không biết cái gì t i ế tấu nghe tốt lều bên trong tiếng kêu gen còn có trước mắt thê thảm cảnh tượng đoàn vũ nhúng mày giữa lúc đoàn vũ vừa đi vào t ố t lều không có hai bước thời điểm đ ô n g nhiên cảm giác dẫm chân xuống túi đầu nhìn lại mới nhìn đến là một tên trọng thương binh sĩ đưa tay bắt lấy đoàn vũ trên chân chiến hoa binh sĩ trên thân y giáp thẩm thấu lấy máu tươi một đầu trên đùi r a thị xoay tròn giống như là bị lưỡi dao trực tiếp đào lên đồng dạng đều có thể nhìn thấy bên trong trắng bệnh xương cốt thương quân thương quân cho ta thống khoái a tướng quân binh sĩ lôi kéo đoàn vũ chiến hoa cầu khẩn nói ra tướng quân quá đau ta không chịu nổi dù sao ta cũng không sống nổi tướng quân liền cho ta thống khoái đi theo đoàn vũ cùng nhau đi tới thiết thạch đầu đám người bỗng nhiên bước chân dừng lại đoàn vũ cúi đầu nhìn về phía binh sĩ sau đó xoay người ngồi s ổ m ở tên lính kia bên cạnh sau đó đem cái kia nhuốm máu tay cầm trong tay binh sĩ cắn răng trên mặt bởi vì đau đớn cơ bắp đều tại run nhẹ nhẹ mà cặp mắt kia bên trong còn có một tầng hơi nước giống như là cái binh sĩ này loại tình huống này trên cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết hiện tại hoàn hảo một điểm bởi vì là mùa thu nguyên nhân nếu là mùa hè vết thương này chỉ có thể so hiện tại còn thê thảm hơn không chừng đã bốc mùi đưa tới dội mũi người tên gì trong nhà nhưng còn có cái gì người sao đoàn vũ ngồi xuống sau đó hỏi binh sĩ gật đầu nói tướng quân ta gọi hồ sáu ta trong nhà của ta có cái vừa qua khỏi cửa thê tử nói đến thê tử thời điểm hồ sáu trong ánh mắt nổi lên một vệt đối nhau khát vọng nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt đây một vệt khát vọng liền được t à n nhẫn hiện thực cùng lý trí đ è xuống hồ sáu không phải ngày đầu tiên n h ậ m ngũ giống như là dạng này thương thế bây giờ hắn còn có thể xuống được là bởi vì hắn còn tại nội thành nếu như đây là tại hành quân trên đường chỉ sợ hắn đã sớm bị vứt bỏ tại ven đường chờ lấy dã thu gặm ăn tự sinh tự diệt đây không phải tàn nhẫn mà là tất cả mọi người đều sẽ như thế làm t ú t lều bên trong giờ khác này tất cả thương binh tất cả còn có thể mở to mắt nghe được â m thanh thương binh đều đem ánh mắt nhìn về phía đoàn vũ ánh mắt kia bên trong đầy cõi lòng lấy đối nhau hy vọng cũng có tràn đầy đối với thế tục tuyệt vọng thiết thạch đầu vương hồ nô còn có t ú t lều bên ngoài đại phu bao quát tuần thành n g ũ trưởng đều tại nhìn đến đoàn vũ đối mặt binh sĩ thỉnh cầu đoàn vũ nhẹ nhàng lắc đầu thương quân giết ta đi van ngươi tướng quân ta không muốn dạng này chờ chết đoàn vũ vẫn như cũ lắc đầu nhưng tay lại gắt gao lôi kéo cầu khẩn hắn hổ sau tay thật xin lỗi ta không thể đ đoàn vũ lắc đầu nói ra hồ sáu trong mắt lập tức nổi lên một vệ tuyệt vọng sau đó một giây sau đoàn vũ tiếp tục nói bởi vì đối ngươi như vậy tân hôn thê tử không công bằng bản tướng ban g à y nói chỉ cần dưới chân còn có một tấc h á n thổ bản tướng liền một bước không lùi chỉ cần bản tướng sau lưng còn có một cái b á c h tính bản tướng liền một bước không lùi hiện tại ta còn có một câu nói cho ngươi đoàn vũ nhìn đến trong ánh mắt tràn đầy hơi nước hồ sáu nói ra chỉ cần các ngươi còn có một hơi bản tướng đều sẽ không từ bỏ các ngươi liền xem như ngày sau các ngươi tàn thế không đọc được bản tướng vẫn như cũ sẽ không đông tha cho các ngươi bởi vì các ngươi vì lương châu nô lược qua các ngươi đều là bản tướng dưới chứng binh chỉ cần là ta đoàn vũ binh liền không có chờ chết đạo lý muốn chết cũng chỉ có thể chết ở trên chiến trường đoàn vũ buông lỏng ra hồ sáu tay sau đó mở rộng mở xong tí h thạch đầu gỡ giáp thiết thạch đầu lập tức tiến lên một bước cùng vương hổ nô hai người cùng nhau giúp đỡ đoàn vũ đem trên thân nặng nề khôi giáp tháo xuống hồ sáu bao quát lúc này t ố t lều bên trong nằm tại trên ván gỗ thương binh đều nhìn đoàn vũ không biết đoàn vũ muốn làm gì gỡ giáp hoàn tất sau đó đoàn vũ chỉ mặc một kiện trường bào màu đen bên hông buộc lấy một đầu đai l ư n g ngọc tì mặt khác thông chi quét hiến cùng thành trung đại tộc đem trong nhà tất cả sạch sẽ không có sử dụng tới tố hòa luận là đầy đủ đều cầm tới nơi này đến tốc độ phải nhanh đại phu cũng không biết đoàn vũ muốn làm gì nhưng chỉ có thể dựa theo đoàn vũ phân phó làm không bao lâu kim khâu đã tìm đến đem châm tại trên lửa nung đỏ dây dùng đốt lên nước đun qua sau đó xe chỉ luồn kim cho ta đoàn vũ ngồi s ồ m ở hồ sáu thụ thương đầu kia b ắ p đùi bên cạnh tiện tay nhận lấy kim khâu tiểu lục ta cảm thấy người nhà ngươi hẳn là xưng hô như vậy ngươi đoàn vũ một bên túi đầu dùng cây kéo đem hồ sáu trên đùi tàn phá quần cắt xuống vừa nói hồ sáu ngậm miệng nhẹ gật đầu ngươi là trong nhà chủ cột là phụ mẫu kiêu ngạo là thê tử ngươi dựa cũng là ngươi tương lai hải tử tấm gương chết rất dễ dàng bởi vì chết liền không cần tại gánh chịu vấn đề gì nhưng ngươi có nghĩ qua nếu như ngươi phụ mẫu đã mất đi nhi tử ngươi thê tử đã mất đi trợ ư phu bọn hắn sẽ thêm thương tâm đoàn vũ một bên nói một bên đem một cái to bằng ngón tay gậy gỗ đưa tới hồ sáu bên miệng nói cán có thể sẽ có một ít đau nhưng ngươi muốn ủng hộ ở bởi vì ngươi là cha mẹ ngươi kiêu ngạo là thê tử ngươi dựa là ngươi tương lai hải tử tấm gương vẫn là ta đoàn vũ dưới trướng dũng sĩ yên tâm ta nói qua ta sẽ không bông tha cho bất kỳ một cái nào dưới trướng của ta binh sĩ ta hiện tại lấy tướng quân thân phận mệnh lệnh ngươi nhất định phải sống cầm trong tay kim khâu đoàn vũ bắt đầu cho hồ sáu một chân một đường khâu lại vết thương toàn tâm nói h nói h khiến cho hồ sáu gắt gao cắn trong miệng gậy gỗ răng hám sâu trong đó nằm chặt xong quyền đều tại run nhẹ nhẹ t ú c lều bên trong lạ thường yên tĩnh tất cả mọi người đều tại nhìn đến bó đ u ố c phía dưới ngồi sổm ở hồ sáu bên cạnh một trăm một đường giúp hồ sáu khâu lại vết thương đoàn vũ yên tâm đi chỉ cần ngươi còn sống dù là đó là tàn thế sau lưng ngươi còn có bản tương tại còn có lương châu tại không ai có thể d é t lệnh ta đoàn vũ g i ớ i trướng vì lương châu huyết chiến qua binh lính tâm ai cũng không được nghe đoàn vũ kiên quyết khẩu khí túp lều bên trong những cái tia thân chịu trọng thương binh sĩ tại thời khắc này trong ánh mắt đều lại cháy lên lên đối nhau hy vọng chương hai trăm linh bốn ngoại khoa thánh thủ tướng quân đại nghĩa ba chương hai trăm linh bốn ngoại khoa thánh thủ tướng quân đại nghĩa ba doãn ngô thành bên ngoài t â y khương đại doanh to lớn doanh địa liên tiếp liên miên xen vào nhau lều vải đếm mãi không hết không thể nhìn thấy phân khối mặc dù ban ngày đoàn vũ một người tại doãn ngô thành đông đem tây h ư ơ n g hơn vạn binh lính sĩ khí đánh tan nhưng trên thực tế chém giết binh sĩ nhân số cũng không nhiều đối với mấy vạn người tây khương đại quân đến nói căn bản không có chút nào thường tới căn bản với lại nhìn thấy đoàn vũ đại sát tứ phương chỉ có vây quanh tại đoàn vũ xung quanh những cái kia binh lính về phần đằng sau không có phun lên đi tham chiến căn bản đều không có nhìn thấy đoàn vũ đại sát tứ phương chỉ có thể thông qua binh sĩ truyền miệng nhưng truyền miệng cuối cùng không bằng tận mắt nhìn thấy có thư ơ n g tự nhiên là có không tin một chỗ đại trướng bên trong thiêu lương khương lão vương ngồi tại mình vị trí bên trên trong miệng nhai nuốt lấy sữa sốt g n cái kia đoàn vũ có thể một người chiến thiên quân t h ê u đương k h ư ơ n g lão vương biểu thị không tin hắn chẳng lẽ là thiên thần không thành đều là binh sĩ nói bậy t u n g tin vịt mà thôi à nhưng mà một bên khác tiên linh k h ư ơ n g lão vương lại tỏ vẻ ra là khác biệt ý kiến nếu ngươi không tin ngày mai ngươi tự mình lĩnh binh đi công liền biết ngồi ở một bên b ắ c cung bá ngọc không có lên tiếng muốn nói hôm nay tổn thất thảm trọng nhất đó là b ắ c cung bá ngọc dưới trướng hoàng trung nghĩa tỏng một ngàn kỵ dòng dã một ngàn kỵ tất cả đều bị đoàn vũ chạm sát tại doán ngô đông thành phía dưới bác cung bá ngọc mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng nghe đến binh sĩ chuyên miệng hắn tin tưởng hắn dưới trướng binh sĩ sẽ không nói、dối. l i ê n tính hắn có thể một người độc chiếm thiên quân lại như thế nào chúng ta có mười vạn đại quân hắn đoàn vũ một người còn g i ế t tới sao ta ngày mai liền tự mình thống binh công thành ta cũng muốn nhìn xem cái kêu đoàn vũ đến tột cùng là người hay là thần thiêu đương khương lão vương không phục nói ra làm gì như thế bác cung bá ngọc hòa giải nói ra lão vương không cần như thế hắn đoàn vũ là người cũng tốt là thần cũng được chúng ta mục đích là công phá do nô một mình hắn liền xem như lợi hại hơn nữa cũng không thể đem chúng ta dết sạch nếu là lao vương tùy tiện ra trận nếu là có chút sơ xuất cái kia cần gì phải đâu ngay bác cung bá ngọc nói sau đó Thiêu đương Khương đương Vương lúc này Láo lúc một ớ sớm, i mai đi, khi đoàn vũ đem cái cuối binh lại tại kim không khoe khoang. khâu như chóng Thành. thương thương thanh thành phía thẳng Nô còn Ngày Doan Sáng đoàn cùng bên trong vang lên đoàn vũ vịn phía sau lưng ngỡn lưng.、Cầm、trong gà gãy cả cũ Cầm vào mau sau sau tay lấy đem âm ném m tất bắt vết vũ vũ đó, đã khâu bên đựng đầy nước nóng đầy trận u đ ồ g trong bên ken. trận Một điện tử hợp thành âm âm thanh tại đoàn vũ trong đầu vang lên keng ấ p m ộ ư ơ i lần dòng sinh ra hiệu ứng t ú c chủ hoàn thành một lần ngoại khoa phẫu thuật hiệu quả gấp mười lần gia tăng chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được kinh nghiệm một em chúc mừng t ú c chủ ngoại khoa y thuật kỹ năng kinh nghiệm tích lũy thu hoạch được từ mới đầu ngoại khoa thánh thủ trắng không một nghìn ngoại khoa thánh thủ đi qua t ú c chủ trị liệu ngoại thương sức khôi phục gia tăng năm mươi vết thương khép lại tốc độ gia tăng năm mươi phần trăm gấp mười lần tốc độ màu vàng tiễn như dồn dập màu tím một nghìn chín trăm bốn mươi lăm bảy mươi chín một triệu chín như chi lực màu tím bảy mươi lăm nghìn một trăm nghìn rút đao đoạn thủy màu đỏ bốn mươi lăm nghìn một trăm nghìn hạt giống cải tiến màu lam không mười nghìn một tấc thời gian một tấc vàng trắng một hai m ư ơ n g một không không không thế như trẻ tre màu lam không mười nghìn chủng loại cải tiến màu lam không mười nghìn loại cây cải tiến màu lam không mười nghìn loại cây cải tiến màu lam không m n g o ạ i khoa thánh thủ trắng không một nghìn lại là một cái tân d i n g cuối cùng không có h ư n g phí bận rộn một buổi tối một trăm chín mươi tám cái trọng thương binh sĩ nhưng là đa số thương binh trên thân vết thương cũng rất nhiều ví dụ như có một cái chúng tên binh sĩ trên thân chỉ là chúng tên liền có năm sáu chỗ cần khâu lại năm sáu lần nếu không phải như thế đoàn vũ cũng không trở thành một đêm liền đem dòng tăng lên tới màu trắng lần đầu tiên kích hoạt dòng là khâu lại m ộ ư ơ i nơi vết thương sau đó kích hoạt lên y thuật sau đó là ngoại khoa y thuật hiện tại tấn thăng đến màu trắng dòng ngoại khoa thánh thủ khôi phục bên trong còn có vết thương khép lại tốc độ đều tăng lên năm mươi chắc hẳn đi qua hắn chỉ liệu những binh lính này sống xót xác suất có thể cực kỳ gia tăng a thạch đầu hổ nô đi thông báo một chút hiệt thựa để hắn phái người đến đem nơi này tất cả thương binh đầy đủ đều chuyển đến gì, chuyển rời đến huyện phủ gián xếp thời tiết càng ngày càng lạnh không thể có ngoại thường lại lây nhiễm phong hàn chỉ đồng dạng qua cùng đoàn vũ một đêm không có chợp mắt thiết thạch đầu lập tức đi phái người truyền lệnh đi t ố t lều bên trong còn có rất nhiều nằm tại trên ván gỗ không có ngủ binh sĩ lúc này những binh lính này đang nhìn đoàn vũ ánh mắt đều tràn đầy vô tận kinh ý đem thương quân bờ môi trắng bệnh hồ sáu hô hoán đoàn vũ đoàn vũ mỉm cười đi đến sắc mặt trắng bệnh hồ sáu bên cạnh ngồi sồn người xuống nghỉ ngơi thật tốt yên tâm đi ngươi biết không có chuyện đoàn vũ an ủi nói ra ch thương lành lại là một đầu hào hán hồ sáu dùng sức gật đầu nói tướng quân chờ ti chức thương lành đền đáp tướng quân anh dũng giết địch đoàn vũ v u a v u a hồ sáu b ả vai sau đó cười gật đầu túp lều bên ngoài đoàn vũ vặn vặn cứng nhắc cổ mấy tên đại phu gấp đi hai bước đi vào đoàn vũ trước người tướng quân đại nghĩa chúng ta kính nghệ đoàn vũ phất phất tay nói ra cái gì lớn hay không nghĩa đương nhiên về điểm này bản tướng là ngoại nghề các ngươi mới là người trong nghề không phải chỉ có thương thế quá nặng mới có thể dùng biện pháp này chỉ cần là ngoại thương dùng loại biện pháp này liền sẽ ra tốc vết thương khép lại các người đem biện pháp này đều ghi chép một cái về sau phạm là có thụ thương binh sĩ cứ dựa theo loại phương thức này trị liệu nhưng sử dụng kim khâu còn có băng bó vết thương dùng tấm lụa nhất định phải rửa giấy sạch sẽ lần thứ hai lợi dụng nhất định phải lặp đi lặp lại dùng đốt lên nước đôn qua mới được mấy tên đại phu liên tục gật đầu ghi chép mà đoàn vũ tức là đi ra tốt lều chở mình lên ngựa còn không đợi đoàn vũ trở về huyện phủ từng người từng người từ trên đầu thanh đi xuống mang theo binh sĩ quân hầu còn có chân trưởng tức là chặn lại đoàn vũ đường đi hơn trăm người ngăn ở đoàn vũ trước ngựa g âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước đoàn vũ hôm qua một đêm không ngủ tại tốp lều bên trong vì thương binh khâu lại một đêm vết thương một màn này trên đầu thành tất cả binh sĩ đều nhìn ở trong mắt liên tính không thấy được cũng bị t h u y ể n miệng mà cáo chi thời xưa kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ vì duyệt kỷ giả dung cùng lương hộp so sánh cùng triệu ngang so sánh có thể gặp phải đoàn vũ loại tướng quân này như thế nào một câu tam sinh hữu hạnh mới có thể miêu tả huyện phủ hậu trạch an trí vương dị trong gian phòng không biết ngủ mê bao lâu vương dị khép lại lông mi rung động nhẹ nhẹ một cái tùy theo đôi mắt chậm rãi mở ra tại tỉnh táo lại trong n g a y mắt mở mắt ra trước tiên vương dị liền thấy được khoảng cách nàng trước mặt chỉ có kích thước khoảng cách đoàn vũ bị khoảng cách gần như vậy đoàn vũ giật này mình vương dị bản năng muốn hướng lui về phía sau nhưng phần lương truyền đến nhói nhói trong nháy mắt lan khắp toàn thân vương dị chăm chú những mày cắn chặt môi đỏ cố gắng để cho mình không gào lên đau đớn lên tiếng đưa tay hướng phía sau xóa đi vương dị mò tới bị băng bó kỹ vết thương là h ắ n sao vương dị ánh mắt rơi vào đoàn vũ trên thân kim thành khoảng cách đoàn vũ rời đi kim thành đã qua năm ngày dòng d ã năm ngày viên hiệu tiến đánh kim thành năm ngày nhưng ba ngày này kim thành vẫn như cũ vững như thành đồng sáng sớm kim thành bên ngoài viên hiệu mặc một thân tao khí mạ vàng khôi giáp c ơ i tại một thất màu trắng trên chiến mã sau lưng khoảng là nhan lương văn xỉu cùng hứa du cả đám trừ cái đó ra còn có hai tên dáng người hùng tráng manh tướng cao thuận không nghĩa lúc này phía sau hai người diên phần mình xuất lĩnh lấy một chi nhân số hơn ngàn khoảng binh mã cao thuận không nghĩa dựa theo các ngươi mưu đồ hôm nay đã là ngày thứ năm các ngươi có thể có không có năm chắc viên thiệu nhìn đến cao thuận còn có khúc nghĩa hỏi một chút nói bộ chiến mà không có cưỡi ngựa hai người liếc mắt nhìn nhau một chút đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được tuyệt đối tự tin và kiên định t ử d ự c tại phía trước khẳng định là đau khổ trèo trống nếu là chúng ta không thể mau chóng phá thành cái kia từ d ự n chỉ sợ không kiên trì nổi không thể tại mang xuống viên t i ệ u ánh mắt bên trong có chút lo lắng nói ra hai người tiến lên một bước hướng về phía viên thiệu chắp tay nói ra hôm nay trước khi trời tối kim thành tất phá vàng không thì mời tướng quân chạm chúng ta đầu lâu Tốt. viên thiệu hét lớn một tiếng t ừ rực dưới trướng quả nhiên m á n h tướng như mây vậy ta chính là ở đây yên lặng nhìn hai vị tướng quân phá thành có ai không khiến c h ố n g đến ta muốn vì hai vị tướng quân tự mình nổi trống theo viên thiệu mệnh lệnh một cái lôi kéo trống trận xe ngựa chậm dãi lai tới viên thiệu từ trên xe ngựa xoay người mà xuống sau đó leo lên xe ngựa đôi tay cầm rồi trống bên trái nhìn thoáng qua cao thuận bên phải nhìn thoáng qua không nghĩa viên thiệu g i lên rồi trống bắt đầu nổi trống trợ uy cao thuận hít sâu một hơi tay trái cầm thuẫn tay phải mang lấy hoành đao lập tức gào thét h ã m trận giết giết giết nương theo lấy hơn ngàn khoảng h ã m trận doanh bước ra quân trận phía bên phải khúc nghĩa cũng g ơ tay bên trong lệ n h kỳ thiên đăng giết giết giết chương hai trăm linh năm hám trận chi trí cao thuận đăng thành một chương hai trăm linh năm hám trận chi trí cao thuận đăng thành một kim thành chính là trừ bỏ doãn n g ô thành thứ hai đại thành trì chỗ kim thành quận đường chính nghĩa gốc là kiên cố thành trì xuất xứ cái ống n ộ địa thành bên ngoài vì đó q á c h q u á c bên ngoài vì đó lãng địa cao tắc câu chi bên dưới tắc đê chi mệnh chi nói kim thành dựng lấy bụi gai ăn ảnh sắc lấy giả cho nên vì cố giã kim thành cũng là thông hướng hán dương q u ậ n phải qua đường ngày xưa kim thành huy hoàng nhân khẩu có thể so với do ngô nhưng bây giờ kim thành bên trong lại là hoàn toàn tích mịch thành bên trong không nhìn thấy một cái du tẩu trên đường bạch tính lộn xộn đầu đường ở trên đều là không người thu lý thi thể trong đó có nữ nhân cũng có hải đồng cùng lão nhân c h ố n g rông trên đường dài bỗng nhiên vang lên một trận nặng nề tiếng vó ngựa sau đó một đội hơn m ư ơ i tên khương tộc kỵ binh gào thét lên từ trên đường dài ghé qua mà qua từng cái lập tức khương tộc binh sĩ cơ trong tay doi ngựa lớn tiếng la lên cùng tiếu xuyên phố mà qua phố dài hai bên đóng chặt người gác cổng bên trong bách tính dựa vào trên cửa run l y bẫy mà kim thành bên trong huyện phủ lúc này đã sớm thành một bọn người ở giữa luyện ngục mười mấy ngày trước lương châu trị bên trong xử lý trình cầu lấy lương châu thứ xử lương hộp chi danh tại ban đêm lừa dối mở thành trì đại môn khương tộc siết thị ta người lương thiện hai cái loại bộ mang theo mấy ngàn khương tộc s á t nhập vào nội thành trong lúc nhất thời không có chút nào phòng bị kim thành bị công chiếm sau đó trình cầu dẫn khương tộc binh sĩ lao thẳng tới huyện phủ đem kim thành huyện phủ bên trong quan lại trực tiếp đổ sắt không còn kim thành bị tìm tỉ còn có ta người lương thiện hai cái khương tộc loại bộ chiếm lĩnh lúc này kim thành huyện phủ ngoài cửa còn ném nước cờ m ư ờ i bộ thi thể không người thu thập mà khương tộc binh sĩ cứ như vậy nê ngang n nhìn như không thấy tại huyện phủ đại môn ra ra và o vào lúc này kim thành huyện phủ đại viện bên trong chất đ ó n g giống như núi nhỏ tiền hàng tại huyện phủ đại sảnh đại đường bên trong X ế t tỉ còn có ta giống tốt bộ hai tên thủ lĩnh phát triển an toàn mã kim lao ngồi tại chủ vị bên trên đang gặm rẻ sườn k i u uống vào rượu ngon bên cạnh khoảng còn có bốn tên quần áo lộn xộn rõ ràng là khóc qua người hán nữ tử mà một thân màu đen quắc bảo như là chó s ù đồng dạng trình cầu liền q u ỷ gối hai người vị trí đầu dưới mang trên mặt lịnh nọt một dạng mỉm cười lúc này thành bên ngoài đã vang lên c h ố n g trận nhịp chống cùng tiếng kèn nghe được âm thanh trình cầu nhìn về phía hai tên khương tộc loại bộ thủ lĩnh có chút không người lịnh nọt nói ra hai vị đại nhân hán quân lại công thành rồi đang uống rượu ăn thịt hai tên loại bộ thủ lĩnh nhìn nước qua quỳ gối một bên trình cầu lập tức khinh thường k h é hử một tiếng nói sợ cái gì các ngươi người, người hàn cung còn không bằng chúng ta người khương hải tử hữu、lực. đây năm ngày bọn hắn liên thành tường đều lên không đến có gì có thể lo lắng đừng nói năm ngày liền xem như đang cho bọn hắn năm mươi ngày bọn hắn cũng vào không được cũng đ ă n g thành đi xem những cái k i a bất lực biểu diễn còn không bằng ở chỗ này ôm bọn hắn nữ nhân ngoạ miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu đâu nghe nói lời này trình cầu lập tức định n ọ t cười gật đầu đúng, đúng đúng đúng đại nhân giới trướng dũng sĩ võ dũng tuyệt không phải h á n quân có thể địch ha ha hai tên khương tộc thủ lĩnh một bên bưng ê n b trong tay b á t rượu cười ha ha một bắt đưa tay không kiêng n g gì cả luồn vào một bên nữ nhân lòng dạ bên trong làm càn xoa bót nữ nhân cắn chặt môi không chịu nổi lên tiếng ngươi người hán này cũng khá so với những phế vật kia đến ngươi càng sợ chết hơn bất quá chỉ có sợ chết người mới có thể sống càng lâu t r ì n h cầu không d á m chút nào phản bác chỉ là định n g ọ t cười gật đầu thừa nhận đi thôi đem thành bên trong tất cả xinh đẹp nữ nhân còn có những n à y tiện dân trong nhà cất giấu tiền lương đầy đủ đều tìm đi ra n ô lương thương thủ lĩnh nhìn đến t r ì n h cầu nói ra ngươi nhiệm vụ đó là đem kim thành vơ vét sạch sẽ chờ chúng ta đi thời điểm cùng nhau mang đi t r ì n h cầu đứng dậy không lương gật đầu nói phải hai vị đại nhân yên tâm tiểu nhân cái này đi làm năm h định ấ t đ ngày hán quân đã tiếp tục công thành năm ngày thế nhưng là đây năm ngày đến ngoại trừ mỗi ngày cố định vứt xuống một chút thi thể bên ngoài hán quân liên thành đầu đều không có leo lên đến qua một lần ngay đầu tiên nhìn thấy thành bên ngoài hơn vạn hán quân thời điểm kim thành bên trong khương tộc binh sĩ còn có chút khẩn trương nghiêm phòng t ử thủ nhưng mà ngày đầu tiên công thành quá khứ sau đó kim thành bên trong khương tộc binh sĩ lại phát hiện hán quân giống như căn bản không có cái gì b ả n sự liên thành đầu đều không đi lên ngày thứ hai vẫn như cũ như thế ngày thứ ba ngày thứ bốn g à y thứ năm thằng đến thủ thành khương tộc binh sĩ đã triệt hạ đi một nửa đi nghỉ ngơi tại thành bên trong cấp đoạt tài vật có thể thành bên ngoài hán quân vẫn như cũ công không lên tường thành thậm chí liền ngay cả hán quân sử dụng thang mây đều đủ không đến tường thành bởi vậy khương tộc binh sĩ kết luận thành bên ngoài chi này hán quân bất quá chỉ là một chi lâm thời chấp và đứng lên tạm bại quân lại nhắc gan bây giờ là ngày thứ sáu nhìn bên ngoài thành thưa thớt chỉ có một hai n g h n người khoảng công thành đội ngũ trên đầu thành chỉ có hai nghìn thủ quân khương tộc binh sĩ đã hoàn toàn đã mất đi cảnh g i á c tâm thậm chí có khương tộc binh sĩ đã tại bắt đầu đánh cược cứ hôm nay a i bắn giết hán quân nhiều ai liền có thể nhiều chọn lựa mấy cái người hán nữ nhân ở đêm nay lược lạc kim thành d ư ớ i đầu thành cao thuận c thành, thành không không thành, thành、so、ánh c n g h mắt lạnh lẽo phương hướng chỉ có một cái cái kia chính là phía trước kim thành năm ngày đây năm ngày thời gian hán quân nhiều lần công thành kỳ thực cũng không phải là công không lên kim thành chẳng qua là không có năm chắc một trận chiến xuống mà thôi vì để tránh cho kim thành bên trong khương tộc nghiêm phòng tử thủ cho nên cao thuận nghĩ đến một cái biện pháp cái k i a chính là yếu thế lấy năm ngày thời gian không gián đoạn công thành nhưng lại không phát động toàn lực mỗi lần chỉ là đánh nghi binh dùng biện pháp này đến tê liệt kim thành bên trong thủ thành khương tộc sau đó tại nhất cổ tác khí bắt lấy kim thành theo thời gian chuyển rời cao thuận mỗi ngày đều tại quan sát trên đầu thành kim thành thủ quân động tĩnh từ ngày thứ ba bắt đầu kim thành trên đầu thành khương tộc thủ quân đã bắt đầu càng ngày càng thiếu căn cứ cao thuận nghiên cứu dĩ vãng khương tộc tập tính những n à y công chiếm người hán thành thôn quê khương tộc mỗi lần đều phải cướp bóc tài phú mà bây giờ những ngày khương tộc công chiếm kim thành không có đạo lý không cướp bóc t à i phú cho nên thủ thành nhân mã hẳn là đa số đều đến nội thành bắt đầu cướp bóc những ngày khương tộc binh sĩ tại cướp bóc thì thu hoạch đến tài phú đều là cất vào mình hầu bao sợ đã chậm không có bây giờ trên đầu thành khương tộc thủ quân thậm chí không bằng năm ngày trước hơn một nửa ánh mắt lạnh lẽo cao thuận một bên mang theo giới trướng h á m trận doanh đẩy về phía trước vào vừa quan sát trên đầu thành động tĩnh năm trăm bước ba trăm bước hai trăm bước. bước trong vòng trăm bước thủ thành một phương theo lý mà nói đã bắt đầu dùng cùng tiến tới áp chế bất quá đi qua năm ngày tê liệt những n à y khương tộc thậm chí ngay cả bắn tên đều đã lười nhát thả chỉ có thưa thất mũi tên từ trên đầu thành tựa như là vui lụa đồng dạng bắn xuống nhưng tất cả đều bị ham trận doanh binh sĩ đỉnh đầu đỉnh lấy tấm thuẫn c h ặ n lại năm mươi bước ba mươi bước khoảng cách tường thành càng gần cao thuận hô hấp còn có tâm nhảy tốc độ liền càng nhanh xung phong tại khoảng cách tường thành chỉ có ba mươi bước khoảng cách thời điểm cao thuận một thanh s ố c lên đỉnh đầu tấm thuẫn vung vẩy lên trong tay trực đao sau lưng nguyên bản như là rùa đi tốc độ đồng dạng ham trận doanh trong nháy mắt lộ ra g ữ tợn răng lanh mở ra xung phong từng cái thang mây cũng bị lau dịch gánh hướng phía trên đầu thành giả khứ. dán tại dưới đầu thành cao thuận nhìn thoáng qua ngoài trăm bức khúc nghĩa nhẹ gật đầu ngầm h i ể u khúc nghĩa lập tức xuất lĩnh lấy dưới trướng tiên đăng doanh hướng phía cao thuận phương hướng tập hợp phanh phanh phanh phanh liên tiếp thang lây khoác lên trên đầu thành buồn bực vang lên đang tại trên đầu thành cười cười nói nói khương tộc binh sĩ xứng sở quay đầu nhìn về phía khoác lên lỗ trâu m a i bên trên thang lây bất quá theo sau chính là từng tiếng cười to ha ha những n à y hán quân rốt cuộc học thông minh một điểm còn biết đem thang lây tăng dài ha ha khương tộc binh sĩ cười to sau đó dương cung cải tên chuẩn bị hướng phía thành bên dưới bắn tên để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta tiến thuật hôm nay ai bắn giết nhiều người ai liền có thể nhiều chọn lựa mấy cái người hắn n ư ơ n g môn khương tộc quân quan dương cung cài tên thân thể bắn ra lỗ châu mai nhắm ngay một tên đỉnh lấy tấm thuẫn đang tại leo lên thang mây ham trận doanh binh sĩ bắp đùi liền muốn bắn đỉnh lấy tấm thuẫn ham trận doanh binh sĩ chỉ có bắp đùi lộ ở bên ngoài nhưng đây không làm khó được tiện thuật rất tốt khương tộc binh sĩ nhưng mà ngay tại tên này khương tộc quân quan muốn bắn ra trong tay mũi tên thời điểm phốc một tiếng văng lên một chi nọ tiến trực tiếp quán xuyên khương tộc quân quan cười như lên m i ệ sau đó từ sau khương tộc quân quan thân thể nghiêng về phía trước sau một khắc liền hướng phía dưới đầu thành ngã t r ồ n g v ò xuống ngã tại thành bên dưới sau đó phát ra một trận buồn b ự c mấy tên không rõ ràng cho lắm khương tộc binh sĩ vội vàng từ lỗ châu mai thỏ người ra ra ngoài nhìn một giây sau d â y đặc n ỏ tiễn trực tiếp xông lên từng thành hơn mười tên khương tộc binh sĩ đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị cửa ngạnh n ỏ tiễn trung đích đầy đủ đều hướng phía dưới đầu thành ngã t r ồ n g v ò xuống kim thành thành bên dưới mười mấy chiếc thang mây đã đầy đủ đều gác ở trên đầu thành từng người từng người đầu đội lên tầm vẫn miệm bên trong cắn hoành ao mặc trên người giáp hám trận doanh binh sĩ ánh mắt kiên nghị phi tốc hướng phía trên đầu thành leo lên mà thang m â y phía dưới tức là từng người từng người tay nâng lấy cường cung ngạnh n ỏ tiên đăng sĩ tộc giờ k h ắ c này trên đầu thành khương tộc binh sĩ tựa hồ cũng ý thức được không thích hợp thế là bắt đầu lớn tiếng la lên nhưng mà tường thành phòng tuyến quá dài nơi xa khương tộc binh sĩ căn bản không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng còn tưởng rằng bên này đang tại vui đùa theo cao thuận dẫm lên chiến hoa bước chân rơi vào trên đầu thành chực a o trong nháy mắt tại trước mặt nhấc lên một đạo màu bắn tung tóe hơn mười tên mặc khôi giáp hám trận doanh binh sĩ cùng nhau che t r ở lấy sau l ư n g t h ă n g lây nhìn thấy hán quân đăng thành sau đó khương tộc binh sĩ lập tức đ ố i rối nghe chiến kim thành công phòng chiến chính thức khai hỏa chương hai trăm linh sáu thiến công viên bản sơ tâm tính chuyển biến hai chương hai trăm linh sáu thiến công viên bản sơ tâm tính chuyển biến hai t h u n g thùng t h u n g thùng t h u n g thùng thân hình cao lớn viên thiệu đứng trên xe ngựa dùng sức cơ r ủ i c h ố n g nặng nề g h nhịp chống vang vọng tại toàn bộ trên chiến trường xe ngựa hai bên nhan lương văn xỉu còn có hứa du đám người mắt thấy cao thuận còn có khúc nghĩa hai người tiến lên đăng thành đăng thành nhìn thấy cao thuận đăng thành sau đó một bên nhan lương hưng p h ấ n lớn tiếng la lên một bên ngồi trên lưng ngựa người mặc một bộ t r ư ờ n g bảo màu xám hứa du khẽ vớt ư hàm dưới sợi dâu trầm dãi nói tử dực không r i ê n g võ dũng liền ngay cả dưới trướng chiến tướng cũng hung hãn như vậy hai người này thật là đại tướng viên t hiệu tranh thủ nhìn thoáng qua đã khoác lên trên đầu thành tất cả thang m â y còn có kiến phụ đăng thành hãm trận o a n h quả nhiên d ư ớ i tay tướng mạnh không có binh h è n à hứa du tán t h ắ n nói hai người này không chỉ có dũng hơn nữa còn có mưu nếu không phải đây năm ngày đến nay kỳ địch dĩ nhược tuyệt không phải dễ dàng như thế liền có thể đăng thành Kim thành bên trong khương Thành trong dần dần bên lúc này mới quật khởi hơn nửa năm thời gian bên người làm sao lại hội tụ nhiều như thế người có thể dùng được hắn có chút không nghĩ ra nếu bàn về danh khí viên hiệu danh khí không thể so với đoàn vũ yếu có tại nhìn người bên cạnh mới so với đoàn vũ đến chỉ là kém rất nhiều lúc này đã có binh sĩ thay đổi mệnh mọi viên thiệu xoa xoa trên c h á n c h ả y ra mồ hôi viên thiệu đi tới hứa du đám người bên người nhìn đến công thành cao thuận còn có khúc nghĩa hai người khen không dứt miệng t ử d ự c dưới trướng thật nhiều mãnh sĩ cũng à viên thiệu tán thắn nói vì sao ta bên người tại sao không có giống như là t ử d ự c như vậy nhiều mãnh sĩ nhan lương còn có văn sửu hai người lập tức ủy khuất nhìn về phía viên thiệu hứa du một bên khẽ vuốt sợi dâu một bên híp mắt nói đến b ả n sơ có thể nghĩ biết nguyên nhân viên thiệu lập tức gật đầu đương nhiên muốn biết ta xin mời từ viễn dạy ta hứa du tự tin nói ra luận danh khí bạn sơ tuyệt không thua cùng tử dực hơn nữa còn muốn thắng tử dực nhưng hết lần này tới lần khác tử dực người bên cạnh mới liền so bản sơ nhiều muốn nói nguyên nhân t h thực cũng rất đơn giản những năm này bản sơ tại lạc dương kinh doanh thanh danh nhưng thủy t r u n g đều tại tư đồ đại nhân vũ dực phía dưới trong đó chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời nhưng ở trong đó cũng không phải đều là chỗ tốt còn có chỗ xấu đây chỗ xấu chính là tất cả mọi người đều khi bản sơ tại tư đồ đại nhân phía dưới là một cái không có lớn lên công tử mà không phải có thể ngồi lĩnh một phương chỗ công nghe hứa du nói viên thiệu giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì bản sơ đang nhìn tử dực hứa du c h ậ m rãi mở miệng nói ra từ vừa mới bắt đầu từ tử dực quật khởi thời điểm chính là xa lĩnh một phương mặc dù tử dực rõ ràng có thể dựa vào hắn cha vợ đồng trác tại đồng trác dưới trướng trưởng thành nhưng tử dực nhưng lại chưa làm như thế mà là đơn độc ra một cái cá thể cứ như vậy mặc dù có một ít chỗ xấu nhưng lại hắn thuận tiện thu nạp nhân tài như tử dực một mực tại đồng trác dưới trướng vậy hắn tất cả tất cả liền đều là đồng trác cho sao có thể có được hôm nay độc lập không sai chỉ có khi nào bản sơ có thể xa lĩnh một phương dù là cũng chỉ là một giới huệ lệnh đó cũng là một cái độc lập cá thể chỉ có dạng này bản sơ mới có thể thành lập thuộc về mình thế lực mà không phải tại tư đồ đại nhân phía dưới trưởng thành xa lĩnh một phương mời t r a o nhân tài mới có thể vì mình sử dụng viên t hiệu nghiêm túc nhẹ gật đầu trước đó tại lạc dương nhìn thấy đoàn vũ thời điểm hắn còn không có loại cảm giác này chẳng qua là cảm thấy đoàn vũ tính cách hào phóng với lại tự thân có bản lĩnh nhưng lần này tới lương châu sau đó hắn cảm thụ rõ ràng không đồng dạng trước đó tại lạc dương hắn chỉ có thấy được đoàn vũ một người nhưng tại ký huyện thời điểm hắn thấy được đoàn vũ dưới trướng tất cả mọi người cao thuận khúc nghĩa trương liêu trương thờ n lữ bố trờ c h ú t còn chứng kiến đoàn vũ dưới trướng bánh sĩ cùng ký huyện bên trong những cái kia phụ thuộc đoàn vũ đại tộc hào tộc cũng nghe đến rất nhiều liên quan tới đoàn vũ sự tích để hắn từ mọi phương diện tại tiến một bước hiểu rõ đoàn vũ trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy đoàn vũ tính cách tốt bản lanh lớn nhưng đến ký huyện sau đó hắn mới phát hiện hắn tại lạc dương nhìn thấy chẳng qua là đoàn vũ một góc của bằng sơn mà thôi bây giờ tại lương châu tại hán dương quận tọa trấn một phương đoàn vũ mới là chân, chân chính chính đoàn vũ sát phạt quả đoán thủ đoạn lôi đ ỉ n h ân uy vô song tại lạc dương đoàn vũ chẳng qua là một cái không đáng chú ý biên quận võ phu mà thôi nhưng tại lương châu tại hán dương quận nói một câu đi quá giới hạn nói đoàn vũ liền như là hoàng đế đồng dạng nói thật hắn hâm mộ cái gì tứ thế tam công tên tuổi cái gì nổi danh thiên hạ tên tuổi hơn được đây tọa c h ấ n một phương tay cầm quyền sinh sát cảm rất sao lạc dương lạc dương quyền lợi cùng danh dự so với nơi này xem xét càng giống là trăng trong nước hoa trong kính từ viết lời nói rất được ta ý viên thiệu ánh mắt trầm ngầm nói ra lần này trở về lạc dương sau đó ta quyết định hướng thúc phụ trào từ giã gia lạc dương nhậm trước một phen tử viên coi là chính là nơi nào là tốt viên thiệu k i ê m tốn nhìn về phía hứa du thỉnh giáo hứa du tựa hồ đã sớm chuẩn bị càng giống là liền đang chờ viên thiệu hỏi cái này câu nói đồng dạng trực tiếp mở miệng nói ký châu thiên hạ không chỗ có thể đưa ra khoảng ký châu đất rộng của nhiều thừa thai tiền lương lại địa vực rộng rãi nhân khẩu đông đảo nơi đây nạp trung nguyên sự rộng lớn địa linh nhân kiệt đại vũ phân thiên hạ vì cựu châu tại cựu châu sắp xếp thứ tự bên trong ký châu đứng hàng thụ vị ký châu giả thiên hạ bên trong châu ký châu sao viên t hôm nay thiên hạ triều cục dung chuyển thay đổi bất ngờ như bản sơ có thể cắm d ễ k ý châu lấy bản sơ chi danh chiêu hiền nạp sĩ lấy viên thị chi danh lôi kéo hào tộc cho dù tương lai thiên hạ có biến bản sơ cũng có thể lập thế bất bại lại ký châu lương tựa u châu lấy chi t r ù n g ngựa có đ ư ợ c ký châu lấy chi kho lúa đông có thanh châu thừa thai mối sát t ậ p thiên hạ binh mã lương thảo mối sắt vào một thân tắc bất bại nghe hứa dù mặc sức tưởng tượng tương lai kế hoạch lớn viên hiệu cảm giác thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều tại lộ g a hướng tới Ta đ ị n hứa báo bổ bao cáo loạn, thúc phụ, làm quan đi đến Ký Châu. Có、Ký、Châu điệu rộng vật mỏng, còn có có cùng vật tử viễn giúp ta khuyết bổ loạn. ta tin tưởng, không bao lâu, ta liền có thể cùng tử phụ, không h giúp làm lâu, liền mỏng, quan điệu đến rộng viễn dựng đồng đi đầy Ký Ký dạng.、Hứa、du mỉm cười chậm rãi gật đầu hết sức hài lòng viên thiệu trả lời chắc chắn lạc dương không phải là không tốt đó là thiên hạ trung tâm phôn hoa hương thịnh nhưng với hắn như hiện nay thế cục khắp thiên hạ đại thế lạc dương chẳng qua là một cái ăn tươi nuốt sống vòng xoáy có thể rời đi lạc dương giống như là đoàn vũ đồng dạng mới là chính đồ tay cầm một phương binh mã tọa trấn một phương xúc thế đại biến k h ế p mắt hứa du nhìn về phía nơi xa công p h ò n g chiến trong đầu hình như có đoàn vũ thân ảnh đoàn vũ bây giờ phát triển mặc dù tốt nhưng lường châu c h i địa nhẫn hạn chế quá lớn tương lai có lẽ có thể có một phen thành tựu i nhưng tuyệt đối sẽ không có viên thiệu thành tựu i cao đây là xuất thân địa vực còn có thấy xa hạn chế nhưng dù vậy đoàn vũ cũng đã mạnh hơn quá nhiều người bản sơ lại xem đi hai ba năm bên trong bản sơ tất nhiên có thể đuổi kịp tử dực hậu tích mặt phát hứa du nói ra viên thiệu cười gật đầu cho dù đuổi không kịp cũng không thể thua cho tử dực chính là chúa công mau nhìn cao tướng quân hãm trận doanh đã có một nửa lên thành lập tức liền muốn phá thành Lớn. Tốt. viên hiệu vô giới thân yên ngựa phất tay rút ra bên hông đội kiếm dơ cao nói nhan lương văn x ỉ chuẩn bị kỹ càng trùng kích cửa thành chốc lát cửa thành mở ra liền chém giết vào trận chiến này tử dực đã giao cho ta quyết không thể nhường tử dực xem nhẹ hôm nay chắc chắn công phá kim thành n h ư n g tử dực nhìn xem các ngươi b ả n sự cũng không biết tào a man ra hỏa kia hiện tại như thế nào tuyệt đối đừng kéo ta cùng tử dực chân sau mới tốt cao thuận dẫn đầu h á m trận doanh lúc này đã phần lớn hoàn thành đăng thành tại cao thuận dẫn đầu phía dưới hai trăm người chia hai bên trái phải đem thành tây cả mặt tường thành hai bên đều vòng vây đứng lên đến đây trợ giúp khương tộc binh sĩ căn bản là không có cách trợ giúp ngược lại bị tiên đăng doanh binh sĩ cưỡng ép đỉnh lấy rút lui cơ h ộ chiếm cứ cả mặt phía tây tường thành sau đó cao thuận liền dẫn đầu binh sĩ hướng phía thành bên dưới sung phong nói thì chậm khi đó thì nhanh từ đăng thành bắt đầu đến chiếm cứ cả mặt phía tây tường thành ngay cả nửa canh giờ thời gian cũng chưa tới tường thành bên trên khương tộc thủ quân căn bản không kịp phản ứng t h ằ n g đến cao thuận đã chiếm cứ nguyên một mặt phía tây tường thành sau đó thủ thành khương tộc binh sĩ cầu viện nhân tài đến kim thành biệt thự bên trong vậy mà lúc này thì đã trễ trên đầu thành thủ quân đều không đủ lại càng không cần phải nói thành xuống đây năm ngày vì tê liệt nội thành khương tộc thủ quân viên t hiệu một phương căn bản đều không có chạm tới cửa thành một lần cho nên dưới tường thành giữ cửa khương tộc binh sĩ càng thiếu vững chắc lại phía tây tường thành sau đó cao thuận trực tiếp dẫn đầu bốn trăm người từ phía tây tường thành sông lên rét số dưới Giết. Xung khi n g đ phía tây cửa thành mở ra trong nháy mắt đó đã sớm chờ ở ngoài thành dẫn đầu tiên đăng doanh khúc nghĩa linh binh sùng phong vào mà lúc này từ nội thành trợ giúp mà đến khương tộc kỵ binh lúc này mới khoan thai tới chậm siết tỷ khương còn có ngô lương khương hai tên thủ lĩnh riêng phần mình dẫn đầu mấy trăm kỵ binh phía sau là đại lượng khương tộc binh sĩ gào gào kêu loạn phóng tới mở ra tây môn k h ú c nghĩa không chút nào h o ả n g nhìn thoáng qua cao thuận hai người ăn ý nhẹ gật đầu sau đó từ ham trận doanh đao thuẫn binh ở cửa thành trong động bên cạnh phía trước hợp thành một cái to lớn như là sắt thông đồng dạng thoát trận mà tiên đang doanh cường n ỗ tay tắt nhanh chóng tiến lên hợp thành ba hàng cường nỗ trận tại cường nỗ trận về sau tức là từng dãy trường cung tay bắn trụm nương theo lấy khúc nghĩa ra lệnh một tiếng trường cung tay dương cung cải tên chỉ hướng giữa không trung mũi tên lên không sau đó vẽ ra một nửa hình tròn hình cung rơi xuống đem phía trước đang tải mắt bắn ngã một m lại bắn lại bắn không nghĩa liên tiếp hạ lệnh hai tiếng kỵ binh xông trận trong vòng trăm bước cung tiến thủ chỉ có lần ba mở cung cơ hội qua lần ba kỵ binh liền đã có thể xông vào quân trận bên trong lần ba bắn trụm đối diện xông lên mấy trăm khương tộc kỵ binh đã hao tổn hơn trăm người nhưng đây còn chưa kết thúc ngay tại khương tộc kỵ binh sắp phá trận thời điểm d ấ u ở hãng trận doanh thuẫn trận đằng sau cường nỗ tay phát huy hàng thứ nhất cường nỗ cưỡi ngựa bắn cung sau đó thứ hai trăm cường nỗ tay cấp tốc tiến lên hoàn thành vòng thứ hai bắn một lượt sau đó theo sát phía sau là hàng thứ ba cường nỗ tay thứ bậc ba hàng cường nỗ tay hoàn thành bắ hàng thứ nhất lui lại cường nỗ tay đã hoàn thành lần thứ hai nhét vào lập tức trở lại hàng thứ nhất vị trí lần nữa tiến hành một vòng bắn một lượt nếu như nói trường cung tay bắn trụm giống như là từ giữa không trung rơi xuống năm đấm rơi đập cái kia cường nỗ tay cường nỗ bắn một lượt giống như là liêm đao thu hoạch lúa mạch đồng dạng khi khương tộc kỵ binh s u n g phong đến phủ cận thời điểm cũng là cường nỗ uy lực lớn nhất thời điểm kín không kẽ hở cường nỗ một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ đem s u n g phong đi lên khương tộc kỵ binh thu sẽ cắt trước một loạt xung phong kỵ binh mới vừa nga xuống sau một loạt kỵ binh thậm chí còn không có minh tự nhận là dung manh s i ế t tỷ khương còn có ngô lương khương hai tên thủ lĩnh mặc dù mặc trên người khôi giáp nhưng là chiến mã cũng không có khôi giáp tại nọ tiến bắn một lượt phía dưới chiến mã trực tiếp bị bắn chết ngã ngựa trên mặt đất bên trên sau đó liền bị sau lưng xung phong đi lên kỵ binh dẫm đạp không còn có đứng lên đến qua khi mấy trăm tên khương tộc kỵ binh đổ vào xung phong trên đường thời điểm sau lưng bộ binh mới hiện lộ ra khương tộc cũng là người khi nhìn thấy mấy trăm tên kỵ binh cứ như vậy để cho người ta giống như gặt lúa mạch đồng dạng thu hoạch qua đi xông lên khương tộc bộ tốt một cái liền dừng bước quay người liền muốn đào tàu đánh không lại li không ai sẽ chủ động chịu chết đại quân tiếp chiến tử vong vượt qua ba thành cơ hồ liền sẽ tan tác vậy mà lúc này phát sinh tất cả quá đột nhiên chỉ bất quá những n à y muốn chạy trốn khương tộc binh sĩ quá nghĩ đương nhiên cao thuận ra lệnh một tiếng thuận trận tản ra không nghĩa cũng cùng nhau để tiên đăng doanh tạo thành nọ trận cũng tản ra đến hai bên bởi vì lúc này sau l ư n g đã vang lên tiếng vó ngựa giết giết cho ta nhan lương còn có văn sử hai người xuất lĩnh lấy mấy trăm kỵ từ tây môn s ô n g vào kim thành bên trong từ tây môn sau khi đi vào hai người liền r i ê n phần mình dẫn đầu một đường kỵ binh hướng phía tháo chạy khương tộc xung phong mà đi giờ khác này kim thành cáo phá nương theo lấy nhan lương còn có văn sử hai người dẫn đầu kỵ binh sông vào kim thành sau đó kim thành đã tuyên bố cáo phá công thành còn có thủ thành nguyên bản cũng không phải là khương tộc cam hiệu đối mặt giao đấu hơn trăm năm công thành thủ thành chi chiến hạ quân về điểm này khương tộc liền đã bị thiệt lớn lại thêm cao thuận tê liệt chiến lược làm ra mang tính then chốt tác dụng chỉ là một đợt kim thành liền được bắt lấy khi viên thiệu dẫn đầu chủ lực tiến vào kim thành thời điểm kim thành bên trong cũng sớm đã máu chạy thành sông khương tộc binh sĩ trong thành chạy từ phía đông nam Bác ba bên mặt tưởng thành trên khi ư ơ n g tộc b n thành trốn, không bên thành, chọn tưởng thành bên trên xuống. h chạy hội Khi sĩ có mở cửa thành ra chạy trốn, có không có cơ hội bên dưới thành, tức là lựa chọn trực mở mẹ ra lựa tiếp từ là dưới đem xuống kim thành bên trong chiến đấu trên cơ bản đã kết thúc những cái kia chạy trốn trong thành khương tộc binh sĩ căn bản không chỗ ẩn nút bị bọn hắn thai họa năm ngày kim thành bách tính tự phát cầm lên trong nhà có thể coi như vũ khí đồ vật đem những cái kia giấu ở nội thành nơi h ẻ o lánh khương tộc binh sĩ đầy đủ đều tìm đi ra có một ít bị loạn côn đánh chết tiểu cỗ tức là bị thành bên trong viên thiệu phái ra hán quân cắn giết thi thể tại ném lên chất đầy thi thể xe ngựa lôi ra thành bên ngoài Thành trung đại kích cỡ tiểu trên, tất tươi kích hành lang bên trên, tất cả đều là máu tươi lưu đại lại cỡ cả là viên ế đến t tích. tính t Chỉ có chờ hoa hàng h ờ năm mùa xuân, xuân về hoa nở mùa lâm về dự điểm, mới có thể đem mới Kim i thể máu có sạch. vết Thành những huyệt này v rửa phủ.、Viên、thiệu lúc này khí sắc mặt trắng bệnh từ nhỏ đến lớn viên thiệu đều từng nghe nói dị tộc cướp bóc hắn địa lưu lại đầy đất vết thương đến cỡ nào bao nhiêu thế thảm thế nhưng là chăm nghe không bằng một thấy khi tiến vào kim thành nhìn thấy che kín nội thành thi hải nhìn thấy những lao nhân kia nhìn thấy những hải từ kia còn có bị lăng nhục qua đi nữ nhân thi thể thời điểm viên thiệu lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là tàn nhẫn người hắn cũng có lẫn nhau công phạt cũng có công thành chiếm đất nhưng tuyệt đại đa số không có đặc thù nguyên nhân đều sẽ không đổ thành nhưng dị tộc khác biệt bọn hắn đối đãi người hắn b á c h tính hoàn toàn liền không có xem như người ra tay càng sẽ không nương tay nhìn thấy huyện phủ ngoại tầng trùng điệp trồng trồng chất những cái kia trắng bệnh thi thể nhìn thấy những cái kia bị lột sạch quần áo lăng nhục qua đi vứt bỏ tại bên đường thi thể nhìn thấy cái kia từng cái ngây thơ lại vô tội mà tuyệt vọng gương mặt viên điệu răng đều phải cắn nát mà hết thẻ này đều bắt nguồn từ một người trinh cầu lương châu trị bên trong xử lý trinh cầu cầu vật viên thiệu một cước đem trình cầu nửa ngụm răng đều đ á n á t nằm trên mặt đất trình cầu giống như là một con chó đồng dạng kêu khóc khóc ngươi còn không biết xấu hổ khóc cầu vật ngươi nhìn xem ngươi đã làm gì viên thiệu chỉ vào huyện phủ bên ngoài phương hướng nói ra mở ra ngươi mắt chó nhìn xem đây toàn thanh b á c h tính bởi vì ngươi nhát gan sợ chết hại chết bao nhiêu người còn có pha khương an di trước khi khương ba cái huyện thanh b á c h tính ngươi cái cầu vật ngươi còn không biết xấu hổ khóc thiên đao vạn quả ngươi đều không đủ ta giết ngươi cái cầu vật viên thiệu rút kiếm ra liền muốn chém về phía trình cầu nhưng lại bị bên cạnh cao thuận ngăn cản cao thuận lắc cực kỳ hiếm thấy chủ động mở miệng nói ra như vậy giết hắn tiện nghi lưu hắn một mạng đưa về ký huyện giao cho liễu bạch đ ổ a liễu bạch đ ổ g i ơ kiếm viên thiệu hơi s ư ớ n g sở tại sao phải giao cho liễu bạch đ ổ liễu bạch đ ổ là ai nhưng mà đang nghe đem trình cầu muốn giao cho liễu bạch đ ổ thời điểm một bên đứng đấy khúc nghĩa n h ị n không được kéo kéo khỏe miệng tha mạng a tha mạng a đúng đúng đúng đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t trình cầu nhìn đến viên thiệu cầu x i n tha thứ a a khúc nghĩa cười cười chờ cái gì thời điểm ngươi trở về ký huyện đến liễu bạch đồ trong tay ngươi liền biết hiện tại chết là một kiện hạnh phúc dường nào sự tỉnh phá khương huyện bên ngoài t h ầ y chất đầy đồng nương theo lấy lữ bố một tiếng bạo hống đem phá khương huyện bên trong khương tộc kỵ binh dẫn xuất thành bên ngoài vây rết sau đó bám theo một đoạn lấy tháo chạy khương tộc kỵ binh rết ra thành chỉ lữ bố xông phá cửa thành trong động phòng ngự trong tay phương thiên họa kích tay năm tay mười rết máu chạy thành sông nơi xa nhìn thấy mạnh mẽ như thế lữ bố tào tháo trường lớn đôi mắt nhỏ từ rực dưới trướng h ã n tướng sao mà n h ư a chương hai trăm linh tám lữ bố a mãn ta mãnh liệt không mãnh liệt một chương hai trăm linh tám lữ bố a mãn ta mãnh liệt không mãnh liệt không chỉ có một đường vòng lũng tây sau đó tào tháo tại đến phá khương huyện sau đó cũng không có lựa chọn cường công trên thực tế đoàn vũ tại giao cho tào tháo nhiệm vụ bên trong tiến đánh phá khương huyện cũng không phải là tất yếu nhiệm vụ bởi vì tào tháo đường vòng lũng tây cho nên dẫn đầu toàn bộ đều là kỵ binh trong đó ba nghìn hung nâu nghĩa tỏng còn có viên thiệu từ lạc dương mang đến b ắ c quân ngũ hiệu bên trong trường thủy doanh đều là dị tộc vốn cũng không giỏi về tấn công thành cho nên tiến đánh phá khương chỉ là từ tình thế mà đ ị ra nhưng tào tháo không muốn thua tối thiểu nhất tại trận này chiến sự bên trong biểu hiện tào tháo không muốn thua đoàn vũ đơn độc trợ giúp giút giút giút gi Mà v i ê nhưng t i tiến đánh Kim Thành, đó là một khối ệ u Thành, một đánh đó khó gặm là trên a hắn nhiệm vụ nhìn như nặng từ đường thực tế hắn gian nan nhất nhiệm vụ đó là đi đường cho nên tại đến phá khương sau đó chuyện thứ nhất tào tháo đó là quan sát phá khương huyện tình huống đang quan sát n g à y tiếp theo nghỉ ngơi một ngày sau đó tào tháo quyết định t h ư ờ n g thức tính tiến đánh phá khương một lần lúc ấy trần khánh an là cầm ý kiến phản đối bởi vì trần khánh an coi là tào tháo muốn cường công nhưng không phải tào tháo cũng không định cường công phá khương huyện mà là dùng một đầu kế tào tháo điều động tiểu cố kỵ binh sau đó làm bộ trở thành từ lũng tây mà đến b vệ binh áp tải đại lượng lương thảo cố ý ở ngoài thành bị chiếm lĩnh phá khương huyện khương tộc phát hiện n à y vì dụ địch kế sách khương tộc tiến đánh người hán thủ trọng đó là cướp bóc tào tháo bắt lấy khương tộc cướp bóc tham tính dùng giả lương thảo đồ quân nhu đem nguyên bản chú đóng ở phá khương huyện bên trong khương tộc kỵ binh dụ dùng đi ra Quả nhiên, thành bên trong Khương tộc nghe được nói là thành bên ngoài gi tộc là được có áp tào tháo lựa chọn chiến trường tức là cần khương tộc vượt qua hoàng thủy chính là vì không cho khương tộc phát hiện nơi này là cạm bẫy sau đó chạy trốn cơ hội quả nhiên thành bên trong 2.000 khương tộc kỵ binh tại vượt qua hoàng thủy sau đó bị tào tháo mai phục kỵ binh tại hoàng thủy bờ nam phục kích mà đang trốn về phá khương huyện trên đường đi lại bị ngăn cản cách tại hoàng thủy sau đó bị vây mà diệt chi cơ h ộ i không có đào t ẩ u theo sát phía sau tào tháo lại điều động sung phong khương tộc nhất là rút mánh lưu bố trang phục thành khương tộc kỵ binh vượt qua hoàng thủy đi đến phá khương huyện lấy người chi đạo còn chỉ một thân, chi thân. trực tiếp lừa dối mở phá khương huyện cửa、thành. n h lúc này phá khương huyện bên trong tào tháo hạ lệnh tại phá khương huyện bên trong hào hào chỉnh đốn một đêm nhưng liên tục sáu bảy ngày đi đường binh sĩ đều đã mệt mỏi không chịu nổi cũng may ven đường có lung tây quận cung cấp lương thảo tiếp tế và không thì liền không riêng gì mệt mỏi đơn giản như vậy cho nên tào tháo hạ lệnh tại phá khương huyện bên trong hào hào chỉnh đốn một đêm sáng mai sau đó trước khi đến g i a nô g phá khương huyện bên trong huyện phủ bên trong hỏa quan g tươi sáng t i ế c rượu đầy tịch bọc lấy một thân hát bảo bởi vì mấy ngày đi đường tào tháo nhìn lên đến gầy gò không ít với lại bờ môi cũng có chút khô n ư ớ c tại sành bên trong khoảng phân biệt mùi trung tướng trần khánh an trương liêu trương tấn lý giác q u á c h tỷ hoa hùng trương tú lưu bố ngoại trừ đoàn vũ dưới c h ư n g tướng lĩnh bên ngoài tào tháo t h â n tộc tào nhân hạ hầu huyên đám người tự nhiên cũng tại không có vũ cơ không có ca cơ cũng không có thị nữ sành bên trong đều là một đám đại lao gia nhưng rượu thịt bao no đến ta kính chư vị một ly tào tháo bưng chén lên hướng về phía đường bên dưới t r ú n g tướng đặc biệt là đoàn vũ dưới trướng t r ú n g tướng trước đó tại lạc dương thời điểm tào tháo chỉ gặp qua thiết thạch đầu còn có vương hồ nô còn thừa t r ú n g tướng một cái đều không có gặp qua hiện tại xem xét trải qua hơn ngày tiếp xúc tào tháo chỉ có thể ở tâm lý nói hai chữ hâm mộ nếu như muốn nói ba chữ cái kia chính là rất hâm mộ nếu là đổi lại bốn chữ cái kia chính là đấu kỵ mất chết từ rực dưới trướng có thể có rất nhiều m n h tướng thật là tiện sát ta Tào Tháo trận thuộc một ta Tào Tháo hướng lên cái cổ, uống một này này, chén chiến chi chư chén kính chư bình hướng hơi cái bưng Bưng rượu rượu nói công lên uống cạn cổ, ra, về vị, vị. sau ạ c h Khánh Trần n nghiêng đ ầ nhìn một bên trương liêu một chút, hai người lẫn nhau nhẹ chút, hai một một gật liêu đó ầ u Sau đ t ừ trần khánh an cầm đầu hướng về phía t à o tháo nâng chén chúng tướng bên trong trần khánh an không phải mạnh nhất nhưng thật là đoàn vũ bên người tư lịch giá nhất cũng là nhất là nhận thư m ặ c cho điểm này không hề nghi ngờ nhìn chúng tướng số ghế liền đã biết trần khánh an đứng dậy đôi tay bưng bình rượu hướng về phía tàu tháo có chút không người nói ra tạo công tử binh đi quỷ đạo nhất cử công phá phá khương n u y ệ n lần này công lao nên thuộc về tào công tử mới phải ta đại biểu quân hầu kính tào công tử một ly tào công tử cùng tộc nhân tộc tử không tiếc mấy ngày liền đi đường nghị cách cứu viện quân hầu đây là tào công tử sự đại nghĩa chiến hậu khánh an nhất định sẽ thượng trình quân hầu một chén này khánh an thay thế quân hầu thay mặt trung tướng kính tào công tử dứt lời trần khánh an liền đem rượu tôn bên trong rượu uống một hơi cạn sạch tào tháo cười cười gật đầu nói ta cùng tử dược mạc lịch chi g a o không có gì cảm tạ với không cảm tạ còn có ta chẳng qua là bảy mưu tinh kế toàn bằng chư vị chi dũng mánh mới có thể phá địch bởi vì cái gọi là hoa hoa cái kiệu người người khiêng ngươi khen ta một câu ta hẳn muốn khen ngươi một câu đưa trở về với lại tào tháo từ lạc dương đến thời điểm đã từ quan mãi cho tới lương châu sau đó mới bị đoàn vũ trinh đích vì quân chúng quân hầu nếu là thật luận chức quan trong này tào tháo hiện tại mới là nhỏ nhất hai người thổi phồng nhau một phen tào tháo liền đem ánh mắt rơi vào ngồi ở hàng sau một chút thân hình cao lớn mặc thú diện nuốt ngay cả khải người khoác trăm hoa chiến bảo đang tại uống thả cửa lữ bố lúc này lữ bố tựa như là uống có hơi nhiều trên mặt rõ ràng đã đỏ lên đứng lên phụ tiên tào tháo nhìn đến lữ bố d ơ ly rượu lên nói ra phụng tiên thật là dung m á n h chi sĩ chính là ta tào tháo cuộc đời thầy à, đã có bảy phần men say lữ bố lập tức cười ha h a sau đó d ơ ly rượu lên nói ra thế nào a mãn ta m á n h liệt không m á n h liệt ách bị gọi thẳng nhũ danh tào tháo lập tức sắc mặt xấu hổ trần khánh an quay đầu nhìn thoáng qua lữ bố nhữ mày nói ra lữ tướng quân không thể không lễ tào tháo liền vội vàng cười phất tay nói ra không sao không sao a mãn liền a mãn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại phụng tiên là thật mãnh liệt t ta t r ư ớ c vốn cho rằng tử dực đã dung manh vô song không nghĩ tới phụng tiên vậy mà cũng như thế dung mánh. thật là không thua t ử d ừ n g à tào tháo tiếp tục tản g h án dương ách lần này đổi lại lữ bố lung túng mặc dù lữ bố uống rượu không ít nhưng còn chưa tới hồ đồ tình trạng với lại liền xem như uống hồ đồ rồi lữ bố cũng tuyệt đối không dám thừa nhận hắn có thể cùng đoàn vũ so sánh vậy căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc h u n g nô một k í c h kia lữ bố đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ còn coi đoàn vũ sử dụng vũ khí chỉ là trọng lượng liền so với hắn phương thiên họa kích còn nặng hơn mấy lần nếu là nói trong phòng này võ tướng nga hắn không có một cái nào để vào mắt nhưng muốn nói sánh vai đoàn vũ lữ bố liền vội vàng lắc đầu a mãn đường bảo là cười so với quân hầu vải kém quá xa quá xa trần khánh an xoay đầu lại mỉm cười đây lữ bố còn tính là có chút tự mình hiểu lấy nâng ly cạn chén giữa tào tháo tiếp tục nói chư vị ta có một cái đề nghị trận chiến ngày hôm nay ta lợi dụng hoàn g thủy ngăn cản khương tộc kỵ binh bỏ chạy ta cảm thấy đây là một cái tuyệt hảo biện pháp tốt tiếp x u ố n g chúng ta đem đối với doãn ngô khương tộc chủ lực tiến hành vây quanh mà dựa theo tử dự c kế sách chúng ta đã hoàn thành trước sau chặn đường mà tử dự tức là phụ trách ở giữa nợ hoa trận chiến này chúng ta nếu là thắng lợi chư vị cảm thấy khương tộc chủ lực sẽ hướng phía phương hướng nào chạy trốn tào tháo ánh mắt nhìn về phía đường bên trong đặt câu hỏi đồng thời cũng là có lòng muốn muốn xem thử xem đoàn vũ dưới trướng tướng lĩnh mấy người là x o á y tài mấy người là tướng tài nhưng mà còn không đợi tào tháo chuẩn bị sẵn sàng thời điểm trần khánh an cùng trương liêu hai người đồng thời liền mở miệng võ uy võ uy quận trần khánh an cùng trương liêu gần như đồng thời mở miệng t tào tháo hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía trần khánh an còn có trương liêu hai người sau đó nhướng mày hỏi làm sao nói trần khánh an nhìn thoáng qua trương liêu ra hiệu trương liêu nói nhưng trương liêu lại khiêm nhượng để trần khánh an nói khánh an vẫn là người tới đi thấy trương liêu nói như vậy trần khánh an cũng không chối tử cái k i a văn viễn ta cũng sẽ không k h á c h khí người ở một bên hỗ trợ khuyết bổ để l o ạ n trần khánh an còn có trương liêu giao tình là từ nhạn môn quận bắt đầu hai người cùng nhau từ lâu phiền quan một đường đến m ạ c nam thảo nguyên giữa đã sớm kết thâm hậu hữu nghị với lại trương liêu còn đem đồng tộc c h i nữ muốn gả cho trần khánh an chuyện này đã bẩm báo cho đoàn vũ đồng thời cũng đã nhận được đoàn vũ gật đầu năm sau liền có thể thành hôn trần khánh an đứng dậy sau đó tại tàu tháo ra hiệu phía dưới tàu nhân lấy ra bản đồ trần khánh an đi tới hai tên dơ bản đồ binh sĩ trước mặt sau đó bắt đầu hướng về phía đường bên trong đám người giải thích doãn ngô huyện mặc dù tại hoàng thủy bờ nam nhưng nếu như chúng ta có thể tại doãn ngô huyện đánh tan khương tộc chủ lực bọn hắn nếu là đi về phía nam chạy trốn đó chính là muốn đi đi l u n g tây quận có thể hiện nay l u n g tây đã làm tốt phòng bị bọn hắn liền tính đi l u n g tây cũng không có cái gì địa phương có thể tiến đánh ngược lại sẽ bởi vì sau lưng con đường bị chúng ta cắt đứt không có lương đạo mà võ huy quận chương dịch quận chính là khương tộc khởi nguyên t r i địa lại có hưu trừ chờ tạc hồ chỉ cần trốn vào võ huy nếu là chúng ta lại đi truy kích bọn hắn liền còn có thể hướng phía chương d ị tự tuyền thậm chí cả đôn hoàng thậm chí là tây vực chạy trốn mà chúng ta căn bản không có khả năng một đường truy kích cho nên ta suy đoán trần khánh an đem ngón tay tại võ huy quận phương hướng nói ra hương tộc nếu là chiến bại chắc chắn trốn đi võ huy sắc mặt nghiêm túc trương liêu một bên nghe một lần gật đầu tào tháo đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy tinh quang lấp lóe trên mặt cũng lộ ra ý cười đang muốn khích lệ thời điểm trần khánh an nhưng cũng có mở miệng cho nên ta muốn tào công tử ý tứ là muốn tại hoàng thủy làm một lần văn chương trần khánh an nhìn về phía tào tháo hỏi không biết ta nói đúng sao trần khánh an lời này vừa ra tào tháo đã không phải là trong mắt lấp lóe tinh quang đơn giản như vậy mà là kinh ngạc qua ba lần rượu món ăn qua ngũ vị chúng tướng cũng đều tàn đi cũng không có uống nhiều trần khánh an còn có trương liêu cùng trương tấn ba người kết bạn mà đi lý giác quách tỷ còn có hoa hùng mấy người cũng về sớm đến mình chỗ ở đi theo mắt thấy liền muốn tiến vào c ử u nguyệt ban đêm nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng mát đặc biệt là trên thân còn mặc khơi giáp ở buổi tối thời điểm liền cơ hồ cảm giác không thấy nhiệt độ trần khánh an còn có trương liêu trương tấn ba người song hành văn viễn cái này gọi tạo mạnh đ ứ c người rất lợi hại trần khánh an nghiêm túc nói ra người này dùng binh quỷ đạo rất nhiều đoàn đại ca nói người này trước đó chưa từng có tiếp xúc qua binh mã nhưng đây nhiều ngày xuống tới ta cảm thấy người này đang dùng binh bên trên khác thường tại thường nhân bản lĩnh t r ư ơ n g liêu nhẹ gật đầu đích sắc ca người này nếu là làm tướng thành tựu chắc chắn sẽ không thấp đồng dạng tương tự một màn cơ hội là phát sinh ở trần khánh an đám người rời đi về sau đại đường bên trong tào tháo h i ế p đôi mắt nhỏ nhìn đến tào thị tông tộc tử đệ nói ra t ử d ự c dưới trướng tướng xoáy đầy đủ xoáy có trần khánh an trương văn viễn đem lại có lự phụ tiên hoa hùng bậc này manh tướng so với lương châu ba minh càng thêm lợi hại à chương hai trăm linh chín ngầm sinh tình cảm v ớ dị trận chiến cuối cùng mở ra ngầm sinh tình cảm vững dị trận chiến cuối cùng mở ra hai thời gian nhoáng một cái khoảng cách đoàn vũ tiến vào doãn ngô thành đã qua gần mười ngày huyện p h ủ hậu trạch thiết thạch đầu còn có vương hổ nô đứng tại một căn phòng ngoài cửa hai người cúi đầu lỗ thai dán tại trên ván cửa biểu lộ cực kỳ chuyên chú nếu như một màn này bị liễu bạch đô nhìn thấy đoán chừng sẽ khích lệ một câu hai người tại nghe trộm thuật bên trên có chỗ tinh xảo có thể dán cánh cửa nghe đường à y tựa hồ cũng không có nghe được cái gì hai người biểu lộ hơi có vẻ thất vọng thách đâu ngươi nói đoàn đại ca giết vương quân hầu, vị phu, bây giờ cái kia vương quân hầu xem như quả phụ vẫn là chưa lập gia đình vương hổn ô nhìn đến thiết thạch đầu hỏi người ngốc rồi thiết thạch đầu trận trắng mắt nói ra đương nhiên xem như chưa lập gia đình triệu ngang loại kia mặt hàng sao có thể xứng với vương quân hầu ngươi đều không có nhìn thấy hôm đó ta cùng vương quân hầu tại thành tây thủ thành thời điểm vương quân hầu thụ nặng như vậy tổn thương quả thực là một tiếng không có lên tiếng cái kia triệu ngang là mặt hàng gì thiết thạch đầu khinh thường nói ra nhắc gan liên thành tường cũng không dám đi giống vương quân hầu loại nữ nhân này cũng chỉ có chúng ta đoàn đại ca có thể xứng với vương h ổ nô tán đồng nhẹ gật đầu có thể lại có chút xoắn suýt nói ra vậy ngươi nói chúng ta đoàn đại ca giết triệu ngang cái kia vương quân hầu có thể hay không ghi hận đoàn đại ca thiết thạch đầu lần này trực tiếp giơ tay lên chiếu vào vương hổn nô đầu vỗ một cái nói hiệu nói v ư ợ n g làm sao biết ghi hận đoàn đại ca mỗi ngày đều đến cho vương quân hầu thay thuốc muốn ta nói hai người đã sớm n g ầ m sinh tình cảm vương quân hầu đó là băng sơn đoàn đại ca cũng đã sớm cho hắn hòa tan từ xưa mỹ nữ xứng anh hùng nào có mỹ nữ không thích đoàn đại ca dạng này anh hùng hào kiệt với lại đoàn đại ca cũng đã nói giết triệu ngang đoàn đại ca tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng vương hổ n ô như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đối với đoàn đại ca nhất định sẽ phụ trách đến cùng trong gian phòng lúc này đã không có như vậy dạy đ ặ t bên trong thảo dược đ á n g chắt hương vị phòng bên trong trên mặt đất trưng bày một cái chậu đồng chậu đồng bên trong lửa than tràn đầy đem phòng bên trong không khí thiêu đốt ấ m áp trên thân giáp da đã bị thời da vương dị lúc này ghé vào trên giường e m n g h i ê g mặt không dám nhìn tới đang ngồi ở giường e m bên cạnh đang tại cẩn thận thay thuốc đ ầ n vũ ân vết thương khôi phục tốc độ không tệ cũng may không có cảm nhiễm không bao lâu chắc hẳn liền có thể khỏi hẳn đoàn vũ một bên đem vương dị phần lưng thảo dược cặn bã dọn dẹp sạch sẽ một bên dùng tấm lụa dính vào nước g ấ m nhẹ nhàng thanh lý dược vật cặn bã màu nâu xám ngoại trừ cái tiêm một đạo g i ữ tợn vết xèo bên ngoài còn lại bộ phận đã lộ ra chân bóng trắng non ra thịt để cho tiện thay thuốc còn có tản ra vết thương lúc này vương dị thân trên chỉ mặc một kiện màu trắng áo lót hai đầu màu trắng dây lụa một cái từ cổ vật quanh một cái khác đầu b u ộ c ở bên hông dây lụa đã bị đoàn vũ cởi ra g h vào trên giường vương dị khuôn mặt bò bừng nàng cho tới bây giờ đều không có, nghĩ tới. Mình có một ngày vậy mà lại lấy loại này bộ nói là không có quan hệ nhưng cũng không hoàn toàn là tối thiểu nhất hiện tại đoàn vũ là nàng ân nhân cứu mạng loại này tổn thương d u n g đại phu nói đến nói có thể còn sống sót tuyệt đối là t h ầ n tích nhưng nàng tâm lý rõ ràng nàng có thể còn sống cùng t h ầ n tích không có cái gì quan hệ đều là đoàn vũ mỗi ngày giúp nàng thay thuốc giúp nàng thanh lý vết thương tỉ mỉ chiếu cô mới có thể khiến cho nàng sống sót từ trên tình cảm nàng hiện tại cũng không biết muốn như thế nào đối mặt đoàn vũ đoàn vũ giết nàng vị h ô n phu theo lý mà nói nàng hẳn là căm hận đoàn vũ nhưng là nhìn lấy triệu ngang bị chạm sát thời điểm nàng cũng không có căm hận ngược lại nhiều ngày như vậy đến nay nhìn đến đoàn vũ nhu hòa động tác cùng ôn nhu lời nói trong nội tâm nàng sinh sôi ra cảm giác sẽ không lừa gạt mình cái nam nhân này nàng đã yêu đem t r ư ớ c dược vật cặn bã thanh lý qua đi đoàn vũ lại đem tân dược thoa lên vương dị trên lưng sau đó lại đem trừ độc qua đi lụa là bao trùm tại dược vật phía trên sau đó nhặt lên rơi vào trên giường áo l ó t màu trắng dây lụa nhẹ nhàng giúp đỡ b u ộ c lên đầy đủ giải quyết đang đem đây hết thảy đều làm xong sau đó đoàn vũ trong đầu chuyển đến một trận hệ thống thanh âm nhắc nhở k e n keng ấ p mười lần d ò n sinh ra hiệu ứng tốc chủ hoàn thành một lần thay thuốc phẫu thuật hiệu quả gấp mười lần gia tăng chúc mừng tốc chủ thu hoạch được kinh nghiệm mộc em chúc mừng tốc chủ dược lý kỹ năng kinh nghiệm tích lũy thu hoạch được từ mới đầu ngoại thương dược tề sư trắng không một nghìn ngoại thương dược tề sư tốc chủ điều phối có quan hệ với trị liệu ngoại thương dược tề đều sẽ đạt được một trăm phần trăm hiệu quả trị liệu tăng thêm tính danh đoàn vũ tuổi tác hai mươi lăm thân cao một trăm chín mươi ba cm thể trọng chín mươi chín kg dòng gấp mười lần tốc độ màu vàng tiễn như dồn dập màu tím một nghìn chín trăm bốn mươi lăm bảy mươi chín một triệu chín lưu chi lực màu tím bảy mươi lăm nghìn một trăm n g h ì n rút đao đoạn thủy màu đỏ bốn mươi lăm nghìn một trăm n g h ì n hạt giống cải tiến màu lam không mười nghìn một tấc thời gian một tấc vàng trắng một t r ă hai mươi một t r ă n h không không thế như trẻ tre màu lam không mười nghìn chủng loại cải tiến màu lam không mười nghìn loại cây cải tiến màu lam không mười nghìn ngoại khoa thánh thủ trắng không một nghìn chín trăm n g o ạ i thương dược tề sư trắng không một nghìn nghe được hệ thống mới xuất hiện dòng đoàn vũ trong lòng vui vẻ có một cái từ mới đầu cuối cùng là thăng cấp cho lúc trước binh sĩ khâu lại vết thương ngày thứ hai đi kiểm tra binh sĩ thương thế thuận tiện giút lấy binh sĩ bôi thuốc sau đó đoàn vũ liền phát hiện lại kích hoạt lên một cái có nhìn g o ạ i k o a t h thoáng qua hệ thống sau đó đoàn vũ liền đem vương dị sau lưng áo lót dây lụa bực lại sau đó đóng đắp chăn đầu ngón tay khó tránh khỏi tiếp xúc sẽ có một chút ma sát vào tay xúc cảm là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ tức lại có mấy ngày liền có thể cắt chỉ đoàn vũ đứng dậy quay người sau đó hướng phía ngoài cửa đi đến sau lưng vẫn không có động tĩnh đoàn vũ cũng tựa hồ quen thuộc bất kể nói thế nào vương dị đều là cái nữ h à i tử hơn nữa còn là một cái không có lập gia đình nữ h à i hai người như vậy mình trần tương đối vương dị thẹn thùng cũng là khó tránh khỏi lại nói trước đó hắn còn giết người ta rồi trượt v u nhưng mà liền coi hắn sắp đi ra cửa phòng thời điểm sau lưng đ ỗ n g nhiên chuyển đến vương dị âm thanh tạ cảm ơn ngươi đoàn vũ bước chân dừng lại quay đầu kinh ngạc nhìn về phía giường phương hướng thấy được một tấm b ư ở vì thẹn thùng mà lộ ra quả táo hồng nhất dạng khuôn mặt hào hào dưỡng thương chờ ngươi tốt sau đó lại nói tạ không mượn mịn c ờ i trả lời một câu sau đó đoàn vũ liền đẩy cửa phòng ra vừa vặn đem ngoài phòng g á n tại trên ván cửa thiết thạch đầu còn có vương hổ nô đụng một cái đầy coi lỏng phòng bên trong trên giường vương dị chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên tựa hồ có loại dùng lửa đốt cảm giác nhịp tim cũng tại thình thịt gia tốc huyện phủ đ ạ i đường lúc này chính vào sáng sớm cho vương dị xử lý xong vết thương sau đó đoàn vũ ngồi tại huyện phủ chính đường bên trong đang dùng cơm thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người một người trên nót một khối xương đỏ đứng tại đoàn vũ sau lưng đường bên dưới còn có mấy người theo thứ tự là bây giờ doãn ngô huyện ý quét hiến cùng đoàn vũ tân để bạt mấy cái doãn ngô huyện bên trong đại tộc tử đệ trong đó còn có điển y ế n nhi tử điền thông có cái tin tức bản tướng muốn tuyên bố một cái đoàn vũ đem ăn xong bắt cơm đặt ở trước mặt bàn bên trên đường bên dưới đang dùng cơm quét hiến đám người đồng thời đều đi theo lập tức bông xuống bắt cơm tây khương đại quân vây công doãn ngô đã hơn m ộ ư ơ i ngày nhưng từ khi hôm đó đoàn vũ một người giữ c ử a sau đó thành bên trong thủ quân số lượng được bổ sung sau đó doãn ngô huyện liền rốt cuộc không có bị tây khương công phá phong hiểm mà tây phương bên kia tựa hồ cũng có chút mệt mỏi trước kia một ngày hai lần tiến công cũng cải thành một lần đây hết thệ cũng đều tại đoàn vũ đoàn trước bên trong mà đêm qua đoàn vũ cũng rốt cuộc chờ đến một mực chờ đợi tin tức viên thiệu cùng tào thảo đến đêm qua bản tướng nhận được tin tức bản tướng viện quân đã đến hiện nay ngay tại doãn ngô huyện bên ngoài đoàn vũ nói ra n g h e được viện quân đến tin tức q u á c hiến h mấy người lập tức lộ ra kinh hỷ biểu lộ quân hầu chúng ta là muốn chuẩn bị phản công sao q u á t hiến hỏi đoàn vũ khẽ gật đầu nói không sai ngày mai chờ cứu viện quân trình đốn sau một ngày mở ra toàn diện phản kích đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thành đông phương hướng nói ra lần này bản tướng muốn đánh một trận kết thúc để tây khương c ó đến mà không có về chuyên lệnh xuống trừ bỏ bình thường sáng trưa tối ba bữa cơm bên ngoài vào đêm đang cấp tất cả binh lính thêm một bữa nhiều hơn ăn thịt cho binh lính bổ sung thể lực sáng sớm ngày mai bắt đầu đối với khương tộc phản công lần này bản tướng muốn cho bọn hắn đến trong đó ở giữa n ở hoa chương hai trăm mười quyết chiến ba chương hai trăm mười quyết chiến ba sáng sớm hôm sau doan ngô thành bên ngoài tây khương đại doanh thời gian cửu nguyệt sáng sớm hàn lộ đã treo đầy lều vải ngưng kết dọn nước tại ánh nắng chiếu xuống phản xạ ánh nắng dọn dọn từ bên ngoài lều r a c h â u bên trên l a n xuống vạch ra từng đầu thật dài ngất nước xốc lên lều vải một cỗ hôn tạ mồ hôi bẩn cùng chân thối nhiệt khí từ doanh trướng bên trong búc lên màu trắng nhiệt khí dâng lên theo sát phía sau xoa xoa đôi tay khương tộc binh sĩ từ trong lều vải chui ra ngoài rậm chân bên trên da c h â u dày hướng phía nơi xa búc hơi nóng đun sôi trào đại hoa chạy tới có thể hơn mười tên khương tộc binh sĩ chạy đến đun sôi trào đại hoa trước mặt nháy mắt liền giận một tên dáng người khôi ngô khương tộc binh sĩ trực tiếp đ mẹ hắn chúng ta mỗi ngày liều mạng liền cho ăn cái này đây điểm nước cháo có thể ăn no bụng sao tráng h ắ n một câu lập tức gây nên bên cạnh khương tộc binh sĩ quần tính xúc động phẫn nộ ngay tiếp theo toàn bộ doanh địa đều nổ đứng lên tất cả đều là h o á n trách tâm thanh t â y khương trong doanh trại đại quân trong đại trướng hơn mười tên khương tộc thủ lĩnh đều đã nghe được bên ngoài tiếng la bác cung bá ngọc sắc mặt cũng khó nhìn dựa theo trước đó kế hoạch bọn hắn là kế hoạch ba năm ngày bên trong liền muốn bắt lấy gió nô sau đó hướng phía lung tây quận tiến á n h nhưng bây giờ đã qua m ư ơ i ngày gió nô thành vẫn không có bắt lấy thời tiết càng ngày càng lạnh thương v sĩ khí cũng là càng ngày càng thấp chủ yếu hơn là hiện tại quân bên trong lương thảo cũng bắt đầu thiếu trước đó cướp đoạt những cái kia lương thảo đã tiêu hao không sai biệt lắm năm vạn đại quân mỗi ngày ăn uống đều là một cái thiên văn sổ tự bác cung bá ngọc ngươi nói ba năm ngày liền có thể bắt lấy do nô hiện tại đã mười ngày bên ngoài âm thanh ngươi cũng nghe đến tại như vậy xuống dưới không cần đánh giới trướng các h u y n h đệ liền không làm đúng vậy a hiện tại một ngày hai bữa một trận so một trận thiếu muốn ta nói không được liền tản đi đi cắt trở về các bộ lạc đúng không được liền tản ngay doanh trướng bên trong lao nhau âm thanh bác cung bá ngọc đống nhiên đứng dậy lớn tiếng nói ra hiện tại chúng ta phía trước có kim thành tại đỉnh lấy chốc lát chúng ta rút lui siết tỷ khương còn có n ô lương khương không có hậu viện khẳng định thủ không được kim thành ta là không sợ đáng lo ta mang theo bộ từ đi đến tự tuyển đi trước dịch các ngươi đâu doanh trướng bên trong âm thanh trong nháy mắt t ê n tính trở lại bác cung bá ngọc ánh mắt nhìn khắp bốn phía ta có thể đi các ngươi đầy đủ đều có thể đi sao nói đến bác cung bá ngọc ánh mắt rơi vào thiêu đương khương lão vương còn có tiên linh khương lão vương hai người trên thân lương châu bình tĩnh những năm này thiêu đương khương còn có tiên linh khương đều đã có cố định địa bàn muốn đi cái kia chính là muốn dẫn lấy mấy vạn bộ lạc cùng một chỗ di chuyển đây cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy nhưng nếu là không đi khẳng định sẽ chờ đến đoàn vũ trả thù hai vị lão vương đi cùng không đi ta cũng không đáng kể nhìn các ngươi bác cung bá ngọc nói ra các ngươi nếu là nói đi cái kia tốt hiện tại chúng ta liền đi nhưng ngày sau nếu là đoàn vũ thật xuất binh từng cái đánh tan đến lúc đó đ ừ n g bảo là ta không có nhắc nhở các ngươi thiêu đương khương lão vương ngẩng đầu lên nhìn đến b ắ c cung bá ngọc một đôi ánh mắt giống như chim ưng đồng dạng sắp bén vậy ngươi nói chúng ta còn bao lâu mới có thể công phá r o n n ô chẳng lẽ lại chúng ta muốn một mực ở chỗ này hao tổn thiêu đương khương lão vương nói ra dưới mắt lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông ba ngày b ắ c cung bá ngọc d ố i ra ba ngón tay nói đến ta biết các ngươi tại p h á khương an di còn có trước khi khương đều cấp đoạt không ít tiền lương đem những n à y tiền lương lấy ra khích lệ binh sĩ cổ vũ sĩ khí có trọng thưởng tất có dung phu các ngươi bây giờ thấy bất quá chỉ là một chút xíu lợi ích mà thôi kim thành nghèo khó l ú c đ â y còn có hán dương quận mới giàu có bắt lấy ron ô chúng ta mới có thể tiến đánh lúng tây cùng hán dương đến lúc đó có là tiền lương phóng bên trong đông đảo khương tộc loại bộ thủ lĩnh vừa nghe đến muốn bọn hắn đem cướp bóc tiền lương đều lấy ra từng cái sắc mặt lập tức đều mượn phần khó coi bọn hắn chính là vì cướp bóc tài phú đến hiện tại muốn để bọn hắn xuất ra trước đó cướp bóc tài phú cái kia không phải là bạch mang thời gian dài như vậy sao nhìn vậy mà không tình nguyện đáng người bác cung bá ngọc đỗ bên trong nhà này ngồi nhiều người như vậy vậy mà không có một cái nào có thấy xa hán khương giữa chiến tranh kéo dài hơn hai trăm n ă m khương tộc tại lương châu nhân khẩu có hơn hai trăm vạn mà người hán chỉ có năm mươi vạn cứ như vậy khương tộc nhưng thủy trung đứng tại bị động bị đánh trả thái nếu như là h á n nếu như h á n là khương tộc loại bộ thủ lĩnh nhất định sẽ như là đàn t h a c h huệ nhất định sẽ như là hung nô mạo đốn đám người đồng dạng đem lương châu người hán triệt để đổi ra lương châu bây giờ hán triều đã suy yếu đến trình độ này chính là cướp đoạt lương châu tốt nhất cơ hội nhưng trước mắt những người này vậy mà chỉ lo một chút cực nhỏ lợi nhỏ xong hoàn toàn một điểm thấy xa đều không có t ố thiêu t lương cương lão vương trầm n g â m một chút sau đó gật đầu nói cứ dựa theo ngươi nói nhưng nếu như trong vòng ba ngày còn không thể công phá doãn nô cái kia thiêu lương cương lão vương lời còn chưa nói hết bên ngoài liền vội vàng chạy vào một tên binh sĩ lao vương lao vương cái kia doãn nô cửa thành mở ân thiêu lương cương lão vương đ ố n g nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy ngươi nói cái gì doãn nô doãn nô thành cửa đông mở ra cái kia hán triều tướng quân mang theo doãn nô binh sĩ đi ra lần này doanh chướng bên trong tất cả mọi người đều nghe do đoàn vũ ra khỏi thành đây là muốn dự định cùng bọn hắn ra khỏi thành quyết nhất từ chiến sao Vương về. Vương vội vàng Vũ vì đương Khương Nhưng nhưng thường. như động bỗ tay. Tốt, tốt, tốt. hắn trong thành chúng ta bắt hắn không có cách nào, hắn hiện tại mình đi ra. Nhanh, chuyên lệnh, tan quân tập kết, nhất định không hắn nói cung ngọc không động. Không thích hợp. Đây không thích hợp. Đoàn Vũ vì sao lại đống nhiên ra khỏi thành.、Đây、không phù hợp lẽ thường. Nếu như nói Doán Ngô Thành lập lại Lão lại lẽ tập hợp. hợp. phù hợp tức tay. Tốt tốt tốt, ta bắt tại kết, thể trở Thiêu thích thích th kích có cách cho bác có khỏi đi để Đây Đây bỗ bá ra. ra. sao ra mà, Cái thông i qua đây mấy lần giao thủ hàn đôi với đoàn vũ không nói hiểu rất rõ nhưng tối thiểu nhất cũng coi là quen thuộc đoàn vũ mặc dù tuổi trẻ nhưng đánh trận lại cực kỳ giả dạ trước đó đoàn vũ những sự tình kia dấu vết bao quát đoàn vũ tại đi vào lương châu sau đó những ngày chiến dịch lại thêm đoạn thời gian gần nhất công phòng chiến đoàn vũ biểu hiện đều là cực kỳ biết tròn biết méo mặc dù đoàn vũ cực kỳ rung mãnh nhưng lại một điểm đều không ốc cũng không xúc động cũng tuyệt đối không phải loại kia còn g vọng người một nghìn đánh năm vạn trừ phi trừ phi có v i ệ t binh bắc cung bá ngọc ánh mắt sáng lên đúng trừ phi đoàn vũ viện quân đã tới bằng không hắn tuyệt đối sẽ không như thế kim thành nếu như đoàn vũ viện quân đến đã nói lên kim thành đã bị công phá đối với đó là kim thành trước đó mấy ngày còn có từ kim thành đến tin tức nhưng là giống như đã thật nhiều ngày đều không có thu được liên quan tới kim thành bên kia tin tức vô ý thức bác cung bá ngọc liền muốn mở miệng có thể lời đến khoe miệng nhìn đến đã hướng phía doanh trướng đi ra ngoài đồng thời đã bắt đầu hạ lệnh tập kết binh mã thiêu đương khương lao vương đám người bác cung bá ngọc đã đến bên miệng nói lại nuốt trở về hơi chút trầm tư sau đó bác cung bá ngọc cũng mở ra bước chân sau đó chậm chạp đi theo đám người cuối cùng đi ra doanh trướng sau đó bác cung bá ngọc nhìn thoáng qua cách hắn mới bước bên ngoài khương tộc đông đảo thủ lĩnh sau đó gọi tới một tên thủ hạ sau đó thấp giọng nói ra người đi doanh bên trong truyền lệnh liền nói ta mệnh lệnh tất cả binh mã tập kết mặt khác thông chi hưu chư thủ lĩnh tới g hướng phía đại doanh phương hướng tây bắc chuyển di mặt khác không có ta mệnh lệnh bất kỳ binh mã không thể tham chiến thuộc hạ nghe bắc cung bá ngọc mệnh lệnh sau đó vội vàng tiến đến chuyển đạn doan ngô thành bên dưới cửa đông mở rộng đoàn vũ xuất lĩnh lây dưới t r ư ớ n g tám trăm phi hùng kỵ còn có hai trăm h thân vệ doanh kỵ binh toàn bộ đều đã từ thành bên trong đi ra ngàn kỵ trực tiếp hợp thành một cái to lớn kỵ binh trận hình đoàn vũ thân mang màu đen b ù i gai khôi giáp dưới hôm xích long đạc vân thú cầm trong tay thiên long phá thành kích ở sau lưng hắn là thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người cùng hai trăm sau l ư n g cửa thành đã đóng huyện ủy quách hiến mang theo thủ thành binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch trên đầu thành n ê n đón bắc phong màu đen chiến kỳ kêu phần phật nơi xa tây khương đại doanh cũng đã bắt đầu điều động binh mã mấy chục cố kỵ binh dọc theo từng cái cửa doanh nối đuôi nhau mà ra tại doãn ngô huyện trước đại bình nguyên bên trên nhanh chóng tập kết đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía xa tây khương đại doanh cũng không định cho khương tộc kỵ binh tụ hợp nổi đến thời gian trong tay thiên long phá thành kích nghiêng nghiêng chỉ hướng bầu trời bọn hắn ăn các ngươi c ẩ n mẫn khổ nhọc từ trong đất trồng ra lương thực bọn hắn hiện tại còn muốn trả đạp các ngươi r a viên nói cho ta biết các ngươi có đáp ứng hay không giơ trong tay thiên long phá thành k í c h đoàn vũ hô to không đáp ứng không đáp ứng không đáp ứng, không đáp ứng. một viên đá dày lên ngàn cơn sóng đoàn vũ sau l ư n g kỵ binh bao quát tường thành bên trên binh sĩ tất cả mọi người đều giơ cao trong tay trường t h ư ờ n g kình nỏ hô to cái kia tốt đoàn vũ quay đầu ngựa lại nhìn phía sau tất cả kỵ binh cùng tường thành dâng lên bỏ mặt hận không thể cùng nhau giết ra thành bên ngoài binh sĩ nhớ kỹ đây không phải chiến đấu hiệu lệnh đây là các ngươi bảo vệ quê quán vinh dự Dết sạch bốn hắn, làm cho tất cả mọi người làm mọi cả tất quang hòa sáu năm mùng ba tháng chín từ khi kiến n i n h hai năm đoàn quýnh bị điều hòa vào lạc dương đến quang hòa hai năm đoàn quýnh sau khi chết lương châu liền rốt cuộc chưa từng xảy ra vượt qua ba nghìn người quy mô hán khương chi chiến thời gian qua đi mười ba năm lương châu gió nổi lên gió nô thành bên ngoài đoàn vũ dẫn đầu hai trăm h thân vệ doanh cùng tám trăm phi hùng kỵ tại doãn ngô thành bên ngoài bình nguyên bên trên triển khai một hình tam giác sùng phong c h i ế n trận lấy đoàn vũ làm đầu sau lưng hai trăm h thân vệ doanh khoảng b ả o hộ tám trăm trọng giáp phi hùng triển khai trận hình hướng phía chưa tụ hợp nổi đến khương tộc kỵ binh sùng phong mà đi đầy trời nâng lên bụi màu vàng giống như l ấ p kín bao cắt dựng thẳng lên tường thành đồng dạng quần quần lấy chạy đứng lên xích long đ ạ p vân thú liền như là một đoàn thiêu đốt liệt diễm đồng dạng đem sau l ư n g thiết thạch đầu còn có vương hổ nô đám người vung ra xa xa m ộ mươi m tây khương kéo dài hơn một so với cái khác tiểu loại bộ mà nói tiên linh khương còn có thiêu đương khương kỵ binh trang bị hơi có vẻ tinh xảo mặc dù tuyệt đại đa số đều không có lấy giáp nhưng là đầy đủ vũ khí đang nhìn đoàn vũ dẫn đầu ngàn kỵ đoàn vũ thân vệ doanh cũng không cần nhiều lời tự nhiên là tinh kỵ tinh giáp mà đồng chắc dưới trướng đây nhất là tám trăm phi hùng kỵ tức là cuối thời đông hàn số lượng không nhiều trọng kỵ nhưng cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa trọng kỵ truyền thống trên ý nghĩa trọng kỵ không riêng nhân viên phải phối chuẩn bị thiết giáp liền ngay cả chiến mã đều phải người khoác thiết giáp mỗi một cái phi hùng kỵ binh sĩ còn phi hùng kỵ mới có thể lấy giáp thẳng tiến không lùi đoàn vũ còn có dưới trướng hơn ngàn kỵ binh sung phong tốc độ cực nhanh chỉ là trong nháy mắt cũng đã đi tới thiêu đương khương kỵ binh tụ hợp nổi đến chiến trận mà đối diện không có kiến thức qua phi hùng kỵ bản sự thiêu đương khương kỵ binh trong miệng la lên liền phát khởi phản công kích phá trận lâm trận khoảng cách trăm bước thời điểm đoàn vũ giống to một tiếng sau đó đi theo phía sau hai trăm tên thân vệ cũng khản cả giọng g ầ m thét phá trận mặc dù chỉ có ngàn kỵ nhưng lại xông ra vạn kỵ khí thế trái lại phản công kích h ư ơ n g tộc kỵ binh dựa theo dĩ vãng lệ cũ đầu tiên là Dương cung Cải tên một đợt nhưng mà lần này đối mặt thân mang thiết giáp tinh nhuệ tất cả mũi tên ngoại trừ bắn tại ngựa bên trên bên ngoài đều không ngoại lệ tất cả đều bị thiết giáp ngăn trở chỉ phát ra một trận đinh đinh đương đương giòn vang v u ợ n bực đầu xung phong phi hùng kỵ căn bản không có để ý tới phóng tới mũi tên ngoại trừ vài thất bị bắn t r u n g yếu hại sau đó ngã xuống đất chiến mã bên ngoài chỉ là mấy hơi t h ở công phu liền đã đối diện đụng phải xông qua tây khương kỵ binh ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài tất cả kỵ binh đều lập tức lấy kỵ thương đoàn vũ một tay cơ dài đến ba mét thiên long phá thành kích trước người trực tiếp hoạch xuất đại điệu dung động đụng vào nhau hai c ố kỵ binh phát ra từng trận buồn b ự c móng ngựa sen kẽ âm thanh r u n g động trên mặt đất cắt đá đều c a o cao bắn lên nơi xa tây khương đại doanh trước cửa bác cung bá ngọc mã tốc vẫn như c ũ không vui ở sau lưng hắn nhanh chóng xông qua một tên trên mặt vẻ kinh hoàng hoàng trung nghĩa thòng thế nào nhìn thấy sau lưng người đến bác cung bá ngọc lập tức đặt câu hỏi kỵ binh sắc mặt kinh hoàng chỉ vào sau lưng vị trí tướng quân không xong sau lưng có đại lượng hán quân kỵ binh đang tại đột kích nói ít cũng có năm sáu ngàn nhiều khoảng cách nơi đây đã không đủ m ư ơ i dặm quả nhiên bác cung bá ngọ quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai đoàn vũ viện binh đến hơn nữa còn không phải một c ố viện binh đã sau lưng đều có một c ố mặt trước cái kia khẳng định còn có một c ố chặt đường đi truyền lệnh tất cả kỵ binh từ đại doanh sườn đông đi vòng sau đó hướng phía phá khương huyện vương hướng bí ẩn tiến lên bác cung bá ngọc truyền lệnh cho phó tướng a phó tướng xứng sở thướng quân đừng nói cho thiêu đương khương bọn hắn sao phó tướng hỏi bác cung bá ngọc lắc đầu nếu như nói cho bọn hắn cái tia chính là cũng chết hiện tại chúng ta còn có thể đi nếu như nói cho bọn hắn chúng ta cũng đừng nghĩ đi bác cung bá ngọc sắc mạ tâm lãnh phó tướng nhẹ gật đầu tỏ thế nhưng là tướng quân chúng ta ra rõ, phía hiểu nhưng chúng không hướng quân nên là vậy õ huy u q n phương hướng h rút lui u sao. Võ、uy. Không khẳng binh định hắn đoàn viện người sau người đến, bọn nơi này. được đã đồ đó là đem bọn hắn đầy đủ đều trước lưu là là vũ vậy Về tại từ sau ý phần rút lui lộ tuyến đoàn vũ sẽ nghĩ không ra bọn hắn muốn hướng phía võ h uy quận phương hướng chạy trốn nhất định có thể đã như vậy cái kia võ h uy quận phương hướng sẽ có hay không có phục binh rất khó nói bất quá hắn tin tưởng nguy hiểm nhất địa phương thường thường đó là an toàn nhất địa phương còn có một nguyên nhân lần này hắn thất bại hao tổn binh mã còn có tổn thất tiền lương rất nhiều nếu như không có thu hoạch liền xem như chạy trốn đi ra về sau lấy cái gì đang khôi phục nguyên khí sau lưng phá khương huyện đằng sau có cái gì nếu như thiêu đương khương còn có tiên linh khương hai cái loại bộ chủ lực bị đoàn vũ tiêu diệt ở chỗ này cái tia thiêu, thiêu đương khương loại bộ còn có tiên linh khương loại bộ những này đó là hắn sau này đông sơn tái khởi tư bản đi truyền lệnh nhanh bác cung bá ngọc ánh mắt mủ mịt nói ra phó tướng không còn dám trì hoãn thế là vội vàng tiến đến truyền lệnh t â y khương đại doanh chính diện chiến trường chỉ là một cái s u n g phong đoàn vũ liền trực tiếp dẫn đầu phi hùng kỵ đem t i ê u đương khương mấy ngàn kỵ binh cho đục mở một cái to lớn khe sau đó tại tây khương đại doanh trước cửa đoàn vũ thấy được đứng tại cửa doanh trước một đám khương tộc thủ lĩnh mặc dù không phân rõ cái nào là cái nào nhưng nhìn quần áo trang phục còn có hai ba trăm bức đoàn vũ nghiêng người đi vòng thời điểm cầm trong tay thiên long phá thành kích treo ở trên yên ngựa xoay tay tay lại liền tháo xuống bảo cung điêu sau đó từ túi đựng tên bên trong trực tiếp kẹp ra bốn chi kim vũ tiễn mỗi một mũi tên bên trên đều khắc dấu lấy đoàn vũ danh tự tiễn như dồn dập bốn mũi tên cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ phát s ạ n g thượng như bốn đạo kim quang đâm rách không khí một giây sau tây khương đại doanh trước bốn tên khương tộc thủ lĩnh những thanh c h ú n g tên từ trên chiến mã ngã ở mặt đất mỗi người đều làm i tâm chúng tên đoàn vũ nhìn cũng không có ở nhìn một chút thừa dịp này dẫn đầu sau l ư n g phi hùng kỵ thoát khỏi từ một phía khác theo đuổi tới muốn đem bọn hắn vây quanh khương tộc kỵ binh tây khương đại doanh trước cửa đầu tiên là một trận bối rối sau đó liền vang lên từng tiếng gầm thét càng ngày càng nhiều khương tộc kỵ binh đã gia nhập chiến trường trong lúc nhất thời doãn n ô thành chức bình nguy ngoại trừ đoàn vũ dẫn đầu phi hùng kỵ từ đầu tới cuối duy trì một cái phương hướng s u n g phong bên ngoài khương tộc kỵ binh tán loạn bốn phương tám hướng đều là hướng phía đoàn vũ dẫn đầu phi hùng kỵ hoặc là đi vòng vây quanh hoặc là tại s a u l ư n g theo đôi u thời gian từng phút từng giây chuyển rời trong n g a y mắt chính là hơn nửa cách giờ chiến mã đang không ngừng cấp tốc phi nước đại phía dưới trên thân đã bắt đầu dâng lên nhiệt khí mà liên tại lúc này tây khương đại doanh đằng sau ba cỗ phân riêng phần mình chia làm hai nghìn cưới khoản kỵ binh từ hai bên trái phải còn có ở giữa ba phương hướng hướng phía không có chút nào phòng bị tây khương đại doanh đánh lén mà đến bên trái là Trần Khánh An. trương liêu trương tấn ba người dẫn đầu hai nghìn cưới phía bên phải tức là lý giác quách tỷ trương tú ba người dẫn đầu hai nghìn cưới ở giữa tức là tào tháo l ữ bố tào nhân hạ hầu viên đám người dẫn đầu hai nghìn cưới từ doan ngô thành bên trên nhìn lại ba cỗ kỵ binh như là ba đầu vốn lượn khúc chết màu đen cự mãng đồng dạng hướng phía nếu như mai ruộng phòng ngự đại trận tây khương đại doanh đánh lén không có chút nào ngăn cản ba cỗ kỵ binh trong nháy mắt phá doanh sau đó liền một đường hát vang tiến mạnh từ đó tâm lợ hoa khi khương tộc kỵ binh phát hiện thời điểm ba cỗ kỵ binh đã xông ra đại doanh thẳng đến tây khương kỵ binh sau một cái là mới vừa gia nhập chiến đoàn một cái là hữu tâm một cái là bị tính kế chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc lập tức phân cao thấp thương tộc kỵ binh trong nháy mắt bị hướng chia năm xẻ bảy mà doãn ngô hậu phương viên thiệu dẫn đầu đại quân cũng khoan thai tới chậm nhìn đến đầy trời khói bụi lại vô số kỵ binh tại bình nguyên bên trên cắn giết phi nước đại chiến trường viên thiệu cũng bối rối lần đầu tiên đánh trận chính là như vậy đánh chiến trận viên thiệu cũng không biết như thế nào cho phải bất quá may mắn có cao thuận còn có khúc nghĩa tại tại cao thuận còn có khúc nghĩa hai người chỉ huy phía dưới tất cả bộ tốt trực tiếp kết thành một cái to lớn hình tròn chiến trận cạnh ngoài từ thuận binh còn có trường thương binh tạo thành phong ngự bên trong tức là từ c u n g t i ễ n thủ còn có cường nỗ tay tạo thành bốn phương tám hướng bao trùm đông nam tây bắc bốn cái xạ thủ phương trận một cái to lớn hình tròn chiến trận một chút xíu hướng phía chiến trường ở giữa chuyển rời chỉ cần bên cạnh có đi ngang qua tây khương kỵ binh chính là một trận bắn trụng cùng cường nỗ thu hoạch mà thuận binh còn có trường thương binh tức là bảo đảm cung t i ễ n thủ an toàn cùng chuyển vận trong lúc nhất thời chiến trường bên trên tình huống lần nữa phát sinh biến hóa Mà từ à o sáng sớm bắt đầu cho đến buổi chiều lúc này doãn ngô huyện bên ngoài đã thây chất đầy đồng đoàn vũ còn có tào tháo bốn cỗ kỵ binh trên chiến trường liền như là xuyên qua bốn đầu màu đen cự mãng đồng dạng đem mấy vạn Tây vạn liên miên, liên miên cho đến buổi chiều thời điểm thuê ngã khắp nơi trên đất tây khương đại quân bắt đầu tan tác bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ tây khương đại quân vốn chính là từ một mươi cái loại bộ tạo thành đều có các tâm tư chốc lát tan tác đó là binh bại như núi đổ từng cái loại bộ phân tán bốn phía tranh nhau đào tàu nhưng mà tây khương một mươi cái loại bộ không biết là tháo chạy mới là bọn hắn tận thế bắt đầu khi mấy vạn trốn đến hoàng thủy bờ đông chuẩn bị vượt qua hoàng thủy thoát khỏi sau lưng truy binh tây khương kỵ binh hỗn loạn tại hoàng thủy đường sông bên trong bôi qua chiến mã đầu gối dòng nước lạnh bút thấu xương nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được muốn mau trốn bọn tây khương đại quân nhưng mà ngay tại tây khương đại quân qua sông hơn phân nửa thời điểm canh giữ ở hoàng thủy thượng du tào nhân còn có hạ hầu huyền đám người đem hỗn loạn cửa sông vỡ đê không kịp lên bờ còn hỗn loạn tại đường sông bên trong đại lượng tây khương binh sĩ trực tiếp bị lạnh bút thấu xương cũng lao nh tại hoàng l thủy bờ đông n h đem không có qua sông còn thừa lại hơn một vạn người tây khương đại quân lần nữa đánh tan bị chen trúc lây rớt xuống chạy xiết lạnh bớt dòng nước bên trong còn có bị chiến mã cùng người dẫm đảm mà chết vô số kệ từ sáng sớm cho đến trời tối hơn năm vạn người tây khương đại doanh đã không có một hay chỉ có khắp nơi trên đất thi hài cùng hoàng thủy bên trong sát chết trôi còn thừa qua sông một nửa còn có tại hoàng thủy bờ đông chạy trốn tây khương đại quân đã chẳng biết đi đâu nhưng chỉ chỉ một ngày này ít nhất có ba vạn trở lên khương tộc đại quân vĩnh viễn mai táng tại doãn ngô huyện bên ngoài cùng hoàng thủy bên trong bóng đêm tràn ngập doãn ngô huyện bên trong một trận to lớn tiệc ăn mừng đang tiến hành bên trong đoàn vũ dắt tay viên điệu tào tháo ba người ngồi tại huyện phủ đại đường bên trong chúng t ư ớ n g tê tụ đem huyện phủ đại đường bên trong ngồi đầy ăn thịt, thịt rượu để bàn trong phòng ngoài phòng hỏa quang tươi sáng nơi xa còn có thể nhìn thấy cùng nghe được doãn ngô huyện bên trong cũng là sáng rực khắp hỏa quang cùng tiếng cười vui tháng trận Không hề nghi ngờ. trận đại chiến này là một trận mấy chục năm qua xưa nay chưa từng có đại thắng một trận chiến chém đầu vượt qua ba vạn mười cái tây khương loại bộ chỉ sợ có một nửa đều phải xóa tên mà một trận chiến này tổn thất tức là có thể bỏ qua không tính nếu như không phải lương hộp điều động trần ý đi đến thiêu lương h ư ơ n g khiến cho trần ý chết tại thiêu lương h ư ơ n g t r ì n h cầu phản ném vậy cái này một trận chiến tổn thất cơ hội là có thể bỏ qua không tính t r ì n h cầu phản ném l ừ a dối mở trước khi khương an di còn có phá khương cùng kim thành bốn cái huyện cửa thành ngoại trừ kim thành bên ngoài trước khi khương an di còn có phá khương ba cái huyện bách tính trên cơ bản đã bị khương tộc tàn sát hầu như không còn cũng may doãn ngô huyện không có bị công phá bằng không thì toàn bộ kim thành quận đều phải đứng trước luân hãm mà lương hộp còn có c h ỉ n h cầu hai người đó là tội nhân t i ê n cổ tử d ự c dũng manh như thần a nếu không có tử d ự c thiên hạ người nào có thể thủ doãn ngô viên thiệu ngồi tại đoàn vũ tay trái vị trí trong tay bưng chén rượu hướng về phía đoàn vũ mời rượu mà tào tháo tức là ngồi tại đoàn vũ bên phải đoàn vũ cởi bưng lên bình rượu khoảng hướng về phía tào tháo cùng viên t i ệ u hai người n â n chén nếu không có bản sơ phá kim thành nếu không có mạnh đức công phá khương nơi đó sẽ có hôm nay đại thắng. trận này đ ạ i thắng chính là n g ư ơ i ta ba người cộng đồng công lao đến một chén này ta kính bản sơ kính mạnh đứa đoàn vũ đứng dậy nhìn phía dưới đám người dơ cao trong tay bình rượu nói ra một chén này kính đang ngồi các vị cũng kính trần ý kính đ i ệ n i ế n kính trước khi khương an gì, phá khương còn có kim thành những cái kia bị khương tộc giết hại bất tính kính vị thủ vương doãn ngô mà chiến tử binh sĩ nói xong đoàn vũ nâng chén uống một hơi cạn sạch đường bên dưới chúng tướng nhào nhào đứng dậy dơ cao trong tay chảy đến rượu kính quân hầu kính tương quân một chén rượu qua đi đám người ngồi xuống đánh trận liền không có không chết người liên tính không đánh trận đồng dạng sẽ có người chết chết đi người đã chết nhưng là sống sót người còn muốn tiếp tục với lại chiến tranh cũng bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi t ử dự c tiếp xuống có tính toán gì không viên thiệu nhìn đến đoàn vũ hỏi bây giờ khương tộc chủ lực đại quân đã tan tác nhưng hắn loại bộ cũng không tiêu vong t ử dự c là dự định nhất cổ tác khí sao nghe viên thiệu nói đoàn vũ nhẹ gật đầu bất quá tiếp xuống nên không cần công thành nội trại tây khương thành trại chỉ cần kỵ binh đột tiến là có thể chúng ta chuyến này vốn là không có bao nhiêu lương thảo phải tận lực giảm ít lương thảo tiêu hao cho nên ta quyết định bộ tốt đi đầu trở về ký huyện bản sơ còn có mạnh đức chúng ta cùng nhau dẹp viên kim thành quận tây khương loại bộ viên thiệu còn có tào tháo nghe nói sau đó đều là hưng phấn nhẹ gật đầu đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía đại đường bên ngoài bầu trời đêm một trận chiến này mặc dù nhiều một chút biến cố nhưng lương hộ cái này hoa mắt ù hai cử động cũng đúng là giúp hắn không ít bật điệu vâng không thì mà nói hắn chỉ sợ còn muốn từng bước từng bước loại bộ đi thu thập hiện tại ngược lại là đã giảm bớt đi rất nhiều vấn đề qua ba lần diện món ăn qua ngũ vị sau đó chúng tướng đều đã r i ê n phần mình trở về doanh đi nghỉ ngơi viên t i ệ u còn có tào tháo cũng đều tại lâm thời huyện ý quách hiến an bài phía dưới, đi đến quách Phủ ở tạm. thời gian nhoáng một cái chính là mấy ngày m ộ t thừa cốc bên ngoài một chi nhân số không đến hai ngàn người kỵ binh đang tại sơn cốc một bên miệng hang bên ngoài hơn nửa tháng trước đó bắc cung bá ngọc từng đến nơi này một lần nơi này là thiêu đương khương căn cứ hàng năm mùa xuân thời điểm thiêu đương khương đều sẽ di chuyển đến lúc này ở chỗ này vượt qua mùa hè còn có mùa thu thẳng đến mùa đông thời điểm thiêu đương khương loại bộ mới có thể tiến hành di chuyển tìm địa phương tránh né mùa đông rét lạnh nếu như là những năm qua lúc này mục thừa cốc bên trong nên là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng hoàn thành ngày mùa thu hoạch sau đó thiêu lương khương sẽ ở di chuyển trước đó tiến hành trọng thể đến hội lấy tế tự năm nay một năm ngày mùa thu hoạch nhưng hơn nửa tháng trước đó thiêu lương khương lão vương mang đi tộc bên trong phần lớn thanh niên trai tráng chỉ để lại một số nhỏ thanh niên trai tráng chấn giữ loại bộ còn lại còn lại đều là người già trẻ em không có thanh niên trai tráng ngày mùa thu hoạch tốc độ cùng tiến độ cũng chậm rất nhiều bất quá tại một thừa cốc bên trong thiêu lương khương loại bộ cũng đồng thời đều tại chờ mong đang mong đợi trong nhà nam nhân sẽ ở lần chiến đấu này bên trong mang về đầy đủ để năm sau một nhà qua càng tốt hơn phong phú hơn đủ chiến lợi phẩm sáng sớm một thừa cốc bên trong người khương bắt đầu chuẩn bị một ngày bận rộn riêng phần mình trong nhà lều vải bên trong chui ra ngoài không có chút nào phát giác được một c ố mang theo tham lam cùng s á t y ánh mắt ngay tại nơi xa nhìn chăm chú lên trong cốc bác cung bá ngọc cưới tại một thất màu đen trên chiến mã trên mặt dâu ria lộn xộn hốc mắt cũng có chút lõm tái khởi sau lưng bắt đầu từ doãn ngô thành đ ả o thoát hoàng trung nghĩa t h n g từ xuất phát thì ba nhân mã cho tới bây giờ chỉ còn lại không đến hai người đ ả o tàu bác cung bá ngọc phái ra chính xác cũng nhìn được vỡ đê hoàng thủy còn có bị đoàn vũ cắn rết tây khương kỵ binh tất cả tất cả, đều chứng minh tây khương lần này vô số châu ngựa lần này có thể còn sống sót có lẽ chỉ có vạn người không đến nhưng cái này cũng không hề là bác cung bá ngọc quan tâm người khương chết sống không có quan hệ gì với hắn nhưng là hắn không thể tiếp nhận hốt hoảng chạy trốn hơn nữa còn cần đông sơn tái khởi tư bản cho nên bác cung bá ngọc ánh mắt để mắt tới tộc bên trong không có thanh niên trai tráng khương tộc loại bộ nhìn thoáng qua sau lưng đều đã đổi lại người hán trang phục hoàng trung nghĩa tòng bác cung bá ngọc rút ra bên hông kiếm chỉ hướng về phía một thừa cốc bên trong thiêu đường k ư ơ n g loại bộ giết. Chương chương 213, huyền án kẻ giết người đoàn vũ hai cựu nguyện bên trong từng đội từng đội kỵ binh dọc theo hoàng thủy hà cốc một đường tây vào trên trăm mặt màu đen chính diện theo lên một cái lớn chừng cái đấu hán tự mặt sau tức là theo lên đoạn tự cờ lớn nên đón lạnh leo gió tây t e o p h ầ n phật báo khải bẩm quân hầu phía trước trinh sát phát hiện một thừa cốc phát hiện khương tộc thành trại trương tú nắm chặt chiến mã dây cương ngừng ư ớ i ngựa hành t ẩ u tại trong đội ngũ ở giữa đoàn vũ cùng tào tháo cùng viên thiệu ba người bên cạnh khoảng cách từ doãn ngô huyện đi ra đã qua mấy ngày ba người dẫn theo bảy ngàn kỵ binh từ doãn ngô huyện một đường tây vào viên g hiệu hưng giày đặc phấn v a vô yên ngựa đoàn vũ cười cười sau đó nhìn trương tú hỏi trinh sát có thể cha rõ ràng là cái kia loại bộ có bao nhiêu người sao trương tú cao mày nói ra hồi bẩm quân hầu trinh sát cha ra phía trước mộc thừa gốc đích sắc là có một cái hương tộc loại bộ nhưng là nhưng là đã không có người sống nói là bị người tàn sát không còn ân đoàn vũ lông mày trong nháy mắt níu chặt đây là cái gì tình huống bị người tàn sát không còn quân hầu muốn hay không đi xem một chút trương tú hỏi đoàn vũ nhẹ gật đầu sau đó quay đầu nhìn thoáng qua viên thiệu còn có tào tháo nói bạn sơ mạnh b ứ ớ đi chúng ta đi qua nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi sau khi nói xong đoàn vũ liền đánh ngựa hướng phía đội kỵ binh ngũ phía trước tiến đến sau lưng viên thiệu còn có tào tháo cùng đoàn vũ thân vệ doanh mấy trăm kỵ cấp tốc đuổi theo không bao lâu đoàn vũ mấy người đã đi tới một thừa cốc bên trong hậu hán thư tây khương truyền trưng cùng sơ trương v u phái xử lý tư mã phòng đem hơn ngàn cưới cùng kim thành binh hội chiến tại m ộ t thừa cốc meta binh bại đi m ộ t thừa cốc cũng không phải là giống như là xạ hổ cốc đồng dạng là một cái xuyên qua hà cốc cốc đạo từ tây hải khởi nguyên hoàng thủy xuyên qua toàn bộ kim thành quận tạo thành to to nhỏ nhỏ vô số chín h á n h tại năm này tháng nọ cọ rửa phía dưới nguyên bản cao nguyên tạo thành từng đạo hà cốc địa hình lại thêm hơn ngàn năm bùn cắt trồng chất tại hà cốc hai bên bờ tạo thành mảng lớn mảng lớn hà cốc vùng đất ngập nước nơi này môi đến xuân hạ thời điểm cây rong cực kỳ tươi tốt là một cái tự nhiên nông trường với lại bờ sông hai bên cũng có thể tr hãng tộc u â n h nhiều này h lần ở chỗ này vây quét nhưng đều không có thành công qua đánh thắng được hương tộc liền đánh đánh không lại liền trực tiếp chạy vĩnh cương chi loạn qua đi hương tộc phân làm tây khương còn có đông khương hai cái bộ phận tây khương là chiếm cứ tại kim thành t i ể u t u y ề n trưng dịch cùng l o n g tức các vùng khương tộc loại bộ mà đông khương tức là càng thêm bên trong rời có thậm chí đã di chuyển đến phủ phong địa khu bất quá trải qua hơn trăm năm thông hóa đông khương đại đa số đều đã quen thuộc người hán sinh hoạt lại bởi vì sinh tồn hoàn cảnh càng ổn định một chút loại bộ nội bộ cũng liền ổn định nhiều nhưng tây khương lại một mực kéo dài khương tộc sớm nhất sở tợ phi xỉn cùng chăn thả sinh hoạt vĩnh sơ khương loạn qua đi khương tộc thế lực bắt đầu tiến hành to lớn tẩy bài càng nhiều khương tộc loại bộ như là mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện đồng thời thiêu đương khương cũng nên đón phát triển cường thị kỳ tại thiêu đương khương cường đại sau đó liền chiếm cứ m ộ t thừa cốc vùng này đoàn vũ này một nhóm đó là hướng phía m ộ t thừa cốc mà đến đã muốn càn quét tây khương loại bộ vậy khẳng định muốn t r ư ớ c có thể đại đánh thiêu đương khương còn có tiên linh khương cùng bạch mã khương là tây khương loại bộ bên trong cường đại nhất ba cái loại bộ chỉ bất quá bạch mã cây khương hoạt động tại lũng tây p h ạ m b i lần này tắc cũng không có tham gia thiêu đương khương phản loạn mê c u n g đồng dạng m ộ t thừa cốc bên trong tại kỵ binh trinh sát dẫn dắt phía dưới đoàn vũ cùng viên t i ệ u còn có tào tháo ba người rất nhanh liền đi tới một chỗ rộng rãi hà cốc bên trong khoảng cách còn rất xa thời điểm đoàn vũ li Thằng xích đến đến gần xích lại gần lại sau đó đoàn này vũ lúc này mới tại h Doanh địa bên trong không chỉ có đốt thành cho lều vài, còn có số bị đốt cháy đen thi thể. Những thi thể phản phất là bị trước hết ấ y này rõ ràng. trong trước trong. là vào bên còn đen ném bên giết sau đó ném vào lều bên trong. Sau điệu đốt đốt đó đó bùi vải, lều lều bị bị t vô có có số vải một mùi lửa đem lều vải nhóm lửa tất cả bị đốt đen thui thi thể đều là tầng tầng rán rán trồng chất cùng một chỗ xa xa nhìn lại giống như là từng cái màu đen ngôi mộ đồng dạng đây viên thiệu trong lúc nhất thời có chút ngây n g ẩ n cả người bọn hắn rõ ràng là đến dẹp viên những này khương tộc loại bộ có thể bọn họ đây còn không có động thủ đâu đây thiêu đương khương làm sao lại không có con dạng này một bộ thê thảm h ạ tràng đây sẽ không phải là bọn hắn loại bộ giữa lẫn nhau chiếm đoạt ta viên thiệu cao mày hỏi đoàn vũ ánh mắt âm châm lắc đầu không phải tuyệt đối không khả năng đoàn vũ chắc chắn nói ra khương tộc mặc dù cũng biết lẫn nhau tranh đấu chiếm đoạt nhưng thủ đoạn tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn như vậy nhân khẩu đối với khương tộc đến nói cũng là tài nguyên một loại những cái kia bị thôn tính loại bộ bên trong nữ nhân còn có hai tử đều là cái khác loại bộ chiến lợi phẩm người đang nhìn những n à y đốt cháy khét thi thể trong đó rất lớn một bộ phận đều là nữ nhân nếu như là loại bộ giữa chiến đoạt tuyệt đối sẽ không dạng này thế nhưng là như vậy vấn đề đến đã không phải khương tộc giữa loại bộ tranh đấu lẫn nhau chiếm đoạt vậy cái này là ai làm đoàn vũ xoay người từ xích long đạp vân thú trên dưới ngựa sau đó hướng phía đốt cháy khét đống sắt chết đi tới phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ hà cốc bên trong đều là dạng này cảnh tượng một chút đều không nhìn thấy cuối cùng đến tột cùng là ai không phải dùng loại thủ đoàn này là thiêu đương khương thủ chuyên tiếp vẫn là một người khác hoàn toàn giữa lúc đoàn vũ nghĩ đến thời điểm phía trước trinh sát lần nữa đến báo nói là ở phía trước phát hiện một chỗ kinh quan đoàn vũ lần nữa chở mình lên ngựa một đường xuyên qua bị đốt cháy khương tộc doanh địa đi tới hà cốc cuối cùng tại hà cốc cuối cùng lối ra vị trí chất đóng một cái từ mấy ngàn cái đầu người tạo thành đầu người kinh quan giết người sau đó t r o n g chất đầu người kinh quan chủ yếu là có hai cái mục đích một cái là cho hà giận mà đổi thành bên ngoài một cái đó là trấn nhiếp trấn nhiếp nhân tâm nếu như không có nhìn thấy hà cốc một chỗ trên vách đá dựng đứng viết một loạt tự đoàn vũ thật đúng là không biết cái này hủy diệt tiêu đương khương loại bộ g i a hỏa đến tột cùng muốn làm gì bất quá khi thấy một hàng kia rõ ràng là dùng máu tươi đến viết chữ lớn thời điểm đoàn vũ rốt cuộc hiểu rõ giết người giả đoàn vũ tào tháo nhìn đến trên vách đá dựng đứng tự sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi trên lưng ngựa đoàn vũ thử dựng đây đây là muốn vu hoan cho người a chỉ cần là cá nhân hiện tại đều có thể kịp phản ứng là làm sao vấn đề có người tại đoàn vũ bọn hắn trước đó diệt thiêu lương khương loại bộ sau đó đem đầu người chặt đi xuống đem thi thể đốt cháy khét tại viết lên kẻ giết người đoàn vũ đây rõ ràng chính là muốn vu hoan giá họa nhưng tại sao phải làm như vậy chứ là ai làm như vậy đâu người đến viên hiệu c a o mày chỉ vào cái kia trên vách đá dựng đứng dùng máu tươi viết chữ lớn nói ra người đến trà sắt đi đây không phải đang cấp tử dựng trên thân rội nước bần sao lau mặc dù bọn hắn là đến tiến đánh tây khương không giả, nhưng loại này rõ ràng là vũ hoan hơn nữa còn dùng thấp như vậy kém thủ đoạn đến vũ hoan sự tình viên thiệu là không muốn nhận nhưng đoàn vũ cản lại viên thiệu bản sơ chấm đã đoàn vũ lắc đầu viên thiệu không hiểu nhìn về phía đoàn vũ nói tử dực chúng ta mặc dù là đến tiến đánh bọn hắn thế nhưng là đây người làm như thế rõ ràng đó là tâm không có hảo ý à. hắn đây là muốn cho tử dực r ộ i nước bẩn a đoàn vũ không có lên tiếng r ộ i nước bẩn sao mặc dù người này là ai đoàn vũ hiện tại không rõ ràng nhưng là cái này người đại thể d ụ n ý đã rất rõ ràng đây người rõ ràng đó là muốn dùng loại phương thức này đến khuyên bảo khương tộc hắn đoàn vũ là cái giết người không c h ư ớ c mắt diện tuyệt nhân tính ra hỏa làm chuyện này người tất nhiên là doan ngô thành bên ngoài tây khương đại doanh trong đó một cái nào đó chiến bại đầu lĩnh đây người muốn dùng loại phương thức này đến đoàn kết tây khương chống c ự hắn thủ đoạn này cao minh sao một điểm đều không cao minh đoàn vũ cười cười nhìn đến cái k i a trên vách đá dựng đứng tự bản sơ có đôi khi trên người ngươi càng bật dơ người khác liền càng sợ ngươi đoàn vũ cười nhìn đến viên thiệu nói ra chương hai trăm mười bốn hung danh hiền hách bạch mã khương người đến ba chương hai trăm m ư ơ i bốn hung danh hiền hách bạch mã khương người đến ba tháng m ộ ư ơ i lũng tây quận phía tây kiến huy thành kiến huy thành tên như ý nghĩa kiến huy hán hòa đế vĩnh nguyên 5 năm năm chín mươi ba năm hộ khương giáo huy quán hưu đánh bại ở tại kích c ơ du cốc khương tù mê đường song cùng đế lệnh hộ khương giáo huy hồ bá kim thành trưởng sứ thượng quan hồng ở chỗ này đồn điền hai mươi bảy chỗ dùng cho chú binh phòng ngự tây khương nhiêu bên cạnh nhưng theo hàng đế thời kỳ bắt đầu hán triều tại tây lương cùng tây vượt uy hiếp càng ngày càng yếu nơi đây cũng dần h o a phế vì vậy trở thành khương tộc hoạt động trọng yếu địa khu tiên linh khương c ù n sau đó liền cùng tộc l o ạ i bộ, ê n thiệu i địa còn có tào tháo ba người chia binh ba cỗ bắt đầu đối với doãn ngô huyện phía tây tất cả khương tộc loại bộ tiến hành đạp kích thời gian nhoáng một cái đó là nửa tháng một ngày trước ba người tại kích cỡ du cấp hợp thành bình đem tiên linh khương một bộ bất luận nam nữ già trẻ nếu là tăng thêm doãn ngô trận chiến kia lúc này kim thành quận đã có tám vạn cái đầu người quận quận đây đã là kim thành quận người hán nhân khẩu gấp bốn lại hướng đông tiến lên đại quân liền muốn vượt qua kim thành quận đi vào lung tây quận khu vực liên tiếp mổ rét nửa tháng bảy ngàn kỵ binh lúc này đều chú đóng ở vứt bỏ kiến huy thành bên trong thành bên trong dâng lên vô số đống lựa trại thời gian tiến vào sau m t mươi tháng thời tiết liền càng phát ra chuyển lạnh lúc này đoàn vũ còn có rõ ràng gầy gò một vòng nhưng lại tinh thần rất nhiều viên tiệu cùng tào tháo hai người ngồi tại một chỗ đống l ử a chạy bên cạnh đống l ử a chạy trưng bày một cái nướng vàng óng lại t ừ t ừ bốc lên dầu cứu non ba người trước mặt riêng phần mình để đó bầu rượu hôm nay tại kiến uy thành nghỉ ngơi một ngày ngày mai chúng ta liền hướng phía lung tây quận xuất phát sau đó đi tương vũ huyện trở về đi ký huyện đ o à n chừng lại có cái năm bảy tám ngày nói liền có thể trở về đoàn vũ dùng trong tay gậy gỗ lây một cái trước mặt đống lửa nói ra các người hai cái cũng đi ra thời gian dài như vậy an tiết trước đó cũng nên trở về l ạ dương viên thiệu v ặ n ra túi rượu nút ngô ực một hấp sau đó hào sảng lau miệng môi nói ra hồi lạc dương ta là không nóng này trước k i a cảm giác lương châu man hoang nhưng cùng tử dực tại tên này r ế t hai tháng này mới biết được cái gì gọi là t h ô n g khoái đại trượng phu sinh nên như vậy a viên thiệu cảm thán một bên tào tháo cũng đi theo phụ họa gật đầu nói ta đ ờ i này lớn nhất nguyện vọng đó là như cùng lớp định viễn đồng dạng dương ai tây vực bây giờ mượn tử dực ánh sáng đ ờ i này lớn nhất nguyện vọng cuối cùng là hoàn thành một nửa đoàn vũ cười cười trận chiến này từ cả tháng bảy liền bắt đầu chuẩn bị đến bây giờ đã qua ba tháng thời gian nên đánh đều đã không sai bị lắm Còn lại, đó là năm sau đầu xuân kế sách kết thúc ngay mùa thu hoạch cũng kém không nhiều phải kết thúc t ị n h châu lương thực còn muốn chuyển vào tới trong nhà còn có rất nhiều chuyện trở lấy xử lý đâu với lại theo thời tiết càng ngày càng mát tiếp xuống trận chiến cũng sẽ không quá tốt đánh xung quanh nên di chuyển khương tộc loại bộ đều đã di chuyển tốn sức đi tìm hiện tại ngược lại được không bù mất nên lập huy cũng đã lập qua có một số việc còn qua không bằng nếu là quá mức nói cái kia chính là hoàn toàn ngược lại cho nên hắn dự định là trước tiên phản hồi ký huyện đại quân cũng nên chỉnh đốn một cái ba người một bên dùng tiệu đao tại nướng thịt dê phía trên p h í t h ị vừa uống rượu nói chuyện phía một bên sửa thời gian rất nhanh liền tới đến trạm vào tối giữa lúc đoàn vũ cảm thấy uống rượu đến không sai biệt lắm thời điểm thiết thạch đầu đ ô n g nhiên đến đây bầm báo tướng quân mới vừa trinh sát ở n g o à i thành bắt được mấy tên khương tộc du kỵ những người kia nói là đến từ bạch ma khương nói là muốn gặp mặt tướng quân đoàn vũ quay đầu nhìn lại lũng tây quận bạch ma khương tây khương bên trong thế lực lớn nhất ba cái loại bộ một cái là thiêu đương khương một cái là tiên linh khương còn có một cái đó là bạch ma khương bây giờ thiêu đương khương còn có tiên linh khương trên cơ bản đã xóa tên liền tính không có xóa tên về sau còn muốn khôi phục lại trên cơ bản cũng không có khả năng Còn lại một cái đó là quanh năm tại lũng tây quận hoạt động bạch mã khương đem người mang tới a đoàn vũ nói ra thiết thạch đầu nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía nơi xa phất phất tay chỉ chốc lát công phu hơn mười tên thân vệ doanh kỵ binh liền áp lấy ba tên khương tộc binh sĩ đi tới đoàn vũ trước mặt hỏa quang chiếu sáng tại ba người trên mặt rõ ràng có thể nhìn đến cái kia hoảng sợ bối rối biểu lộ run g dày hai chân nếu không phải có thân vệ doanh kỵ binh mang lấy đ o á n chừng hiện tại đã quỳ trên mặt đất có thể nghe hiệu được hán ngữ a đoàn vũ ngẩng đầu nhìn ba người ba người vội vàng gật đầu nói đi là ai để cho các ngươi tới tìm ta có chuyện gì đoàn vũ nói ra ba người tựa hồ cũng không dám ngẩng đầu đi xem đoàn vũ nuốt ngụm nước miếng sau đó túi đầu nói ra là là chúng ta lão vương hắn nói muốn cùng tôn kính đại tướng quân ngài nói một chút hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ không cần đừng lại dạng này r ế t chóc đi a đoàn vũ lông mày n h u n lên hai mắt nhắm lại các ngươi lão vương bạch long mấy tên khương tộc binh sĩ liên tục gật đầu a đoàn vũ cười lạnh một tiếng nói ra hắn nói không cho ta giết ta liền không giết vậy ta chẳng phải là rất mất mặt còn có hắn cho là hắn là ai thách đâu đem đây ba cái kéo ra ngoài chặt đầu trực tiếp ném ở kinh quan bên trên g ó c đủ số nghe được đoàn vũ bình đạm ngữ khí bên trong mang theo lạnh lùng ba tên khương tộc binh sĩ một giây sau liền trực tiếp bị dọa đến quỷ trên mặt đất đại tướng quân tha mạng đại tướng quân tha mạng a chúng ta chúng ta chỉ là đến t r u y ề n lời đoàn vũ ánh mắt rơi vào ba người trên thân ba người niên kỷ nhìn cách đều có chừng ba mươi tuổi bộ dáng đã chỉ là t r u y ề n lời kia liền càng không còn tác dụng gì nữa ta đã nghe được các ngươi lão vương chuyển lời các ngươi nhiệm vụ sứ mệnh cũng hoàn thành đa dạng này cái kia còn giữ lại các ngươi có làm được cái gì đoàn vũ một bên nói một bên p h t tay thiết thạch đầu cười hh một tiếng kéo ra ngoài chặt đại tướng quân tướng quân tham mạng viên t i ệ u còn có tào tháo hai người đều chừng chòng mắt nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ tính cách hai người giải tuyệt đối không phải khát máu người làm sao biết bỗng nhiên hạ lệnh muốn đem m ấ y cái này chuyển lời khương tộc chém đâu giữa lúc hai người suy nghĩ đâu bị kéo lấy hướng thành bên ngoài đi ba tên khương tộc binh sĩ h ồ lớn đứng lên đại tướng quân đ ừ n g giết chúng ta chúng ta là phụng tiểu vương mệnh lệnh tiểu vương ngay tại thành bên ngoài tiểu vương ngay tại thành bên ngoài thạch đầu đoàn vũ hướng phía thiết thạch đầu chào hỏi một tiếng thiết thạch đầu lúc này mới phất, phất tay viên thiệu còn có tào tháo lập tức bừng t ỉ n h h i ể u ra từ dựng lợi hại à làm sao ngươi biết bọn hắn chỉ là tiểu lâu la phụ cận còn có đầu cá lớn à. đúng vậy à viên thiệu còn có tào tháo hiếu kỳ hỏi đoàn vũ n ú n vai vô tội nói ra ta cũng không biết à. đây không phải chính bọn hắn nói sao viên thiệu tào tháo không bao lâu ngay tại cái kêu ba tên khương tộc binh sĩ đem bạch mã khương lão vương tri tử liền tại phụ cận tin tức để lộ ra đến từ sau lữ bố liền dẫn một cố kỵ binh tại khoảng cách kiến uy thành cách đó không xa một cái triển núi đằng sau đem bạch mã khương lão vương tri tử cùng mười mấy tên khương tộc binh toàn bộ vây quanh lại bắt sống đi qua muốn nói là cái k i a ba tên khương tộc binh sĩ bán bạch mã khương lão vương nhi tử cũng không hoàn toàn là bởi vì bạch mã khương lão vương mệnh lệnh đó là mệnh lệnh hắn nhi tử tới tìm hắn thế nhưng là cái này bạch mã khương lão vương nhi tử cũng không phải cái gì gan lớn người khi nhìn đến kiến u y thành chức cửa chất đ ố n g ba cái vạn người kinh quan sau đó d o a đến căn bản không dám vào thành thế là liền phái ba người đến đây chỉ là không có nghĩ đến ba người này vậy mà đồng dạng sợ chết gọi cái gì ngồi tại bên cạnh đống lửa nhìn đến bị trói bạch mã khương lão vương tri tử hỏi hồi trở về đoàn tướng của nói ta gọi trắng lân tuổi c h ư a qua mà là trắng lân ngẩng đầu lên cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến đoàn vũ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nói đi n g ư ơ i phụ thân tìm ta có chuyện gì đoàn vũ tiếp tục hỏi trắng lân ánh mắt né tránh nhìn đến cách đống lửa nhìn đến đoàn vũ âm thanh có chút run rẩy nói ra hồi trở về trở về đoàn tướng quân nói ta phụ thân hắn muốn thỉnh cầu đoàn tướng quân không đừng lại chết hắn hắn hy vọng cùng ngài nói một chút nói một chút đoàn vũ có chút meo lại hai mắt thật đúng là muốn ngủ lập tức liền có người cho đưa cái gối đến đàm khẳng định là muốn đàm đánh xong đó là đàm bất quá dựa theo hắn kế hoạch vốn là tính toán đợi đầu xuân tại càn quét một lần sau đó bản lại đã hiện tại bạch mã khương lao vương đã tìm tới cửa vậy thì thật là tốt bất quá cho dù là đ à m cũng muốn nắm giữ chủ động nếu là đối phương tìm tới cửa vậy hắn thì càng muốn bắt bóp địa phương tốt tức vậy ngươi bây giờ liền có thể trở về nói cho phụ thân ngươi đoàn vũ cười lạnh nói để hắn còn có các ngươi tộc nhân đều r ử a s ạ cổ h c h ả o h ả o chờ lấy ta đoàn vũ lời này vừa ra trắng lân mặt đều d ọ liếp không đoàn tướng q â n không ta phụ thân là mang theo thành ý muốn cùng ngài nói một chút trắng lân giấy r ủ i lấy muốn đứng dậy nhưng lại bị đứng ở phía sau thiết thạch đầu dùng trong tay v ỏ đao một kích đánh vào trên đầu gối lại quỳ xuống đoàn tướng quân ta phụ thân cùng ai nhạc phụ đ ồ n g tướng quân là bằng h ư u chúng ta không có ác ý quỳ trên mặt đất trắng lân lo lắng hô to a đoàn vũ ngẩng đầu lên nhìn đến trắng lân nói đã muốn nói vậy liền lấy ra chút thành ý đến còn có n g ư ơ i phụ thân nếu như chỉ là đại biểu các ngươi bạch mạc hương vậy ta muốn cũng không có cái gì tất yếu đang nói chuyện không không không, không ngừng tướng quân trắng lân giải thích nói ra thiêu đương cương bọn hắn tiến đánh kim thành quận cùng chúng ta không quan hệ Ta p h ụ t h â n hắn g hai trăm mười lăm liệu nói ra, đã ngươi phụ thân bạch mũi này ta vẫn đồ như giao thân, t để nói một chương i t hai h n t r ở trở về rửa sạch sẽ trở lấy. m mười lăm liệu bạch đồ như giao để nói một là ban đêm ký huyện Từng từng t đốt đốt sau khi đẩy cửa phòng ra đồng hoàng vui cười dán lên nhu giao đệ phía sau lưng đem nhu giao đệ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực nhu giao đệ nhẹ nhàng lắc lư một cái bà vai từ đồng hoàng trên hai tay tránh thoát sau đó quay người sầu mi khổ kiểm nhìn đến đồng hoàng xảy ra chuyện a đồng hoàng xứng sở xảy ra chuyện gì ngưu giao đệ hàm răng lắc lắc môi đỏ nói ra ta ta mang thai cái gì đồng hoàng âm điệu đột nhiên c ấ t cao người cũng đông nhiên từ ngưu giao đệ trên giường đứng lên đến một đôi mắt chừng l a o đại ngươi nói nhỏ chút ngươi là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết sao ngưu giao đệ trừng mắt liếc đồng hoàng đồng hoàng lúc này mới kinh hoàng nhìn về phía sau lưng cửa phòng vị trí nhưng lấy lại tinh thần thời điểm ánh mắt vẫn như cũ kinh hoàng bất quá lần này nói chuyện âm thanh ngược lại là nhỏ rất nhiều ngươi nói ngươi mang thai đồng hoàng ánh mắt kinh hoàng nhìn đến ngưu giao đệ hỏi thật giả a ngươi đừng gạt ta a Nhu giao đệ trận trắng mắt chừng mắt liếc đồng hoàng bị tức giận quay lưng đi nói ra ngươi bây giờ biết sợ hãi ban đầu đi làm cái gì ngươi khi đó nói muốn cùng người ta tướng mạo tư thủ những lời kia đi đâu rồi đồng hoàng sắc mặt cứng đờ vội vàng giải thích nói không phải ta không phải ý tứ kia a chỉ là chỉ là chỉ là cái gì Nhu giao đệ nghiêng người nhìn thoáng qua đồng hoàng chỉ là ngươi sợ hãi để ngươi thúc phụ biết có đúng không đồng hoàng cắn răng không có lên tiếng ừ ta liền biết ngươi trước kia nói những lời kia đều là gần người không có một câu là thật ngưu giao đệ hai vai rất nhỏ run rẩy ngựa khí cũng biến thành n ú ũ và nói ngươi muốn người ta thân thể thời điểm nói êm hay nói là đối với người ta phụ trách cả một đời đối với người ta tốt không phải đồng hoàng vội vàng giải thích nói ra chỉ là chuyện này chuyện này muốn ta như thế nào cùng thúc phụ mở miệng a ngưu giao đệ quay người trở lại t r ừ n g mắt liếc đồng hoàng đôi mắt bên trong ngưng kết hơi nước nhìn đến đồng hoàng vậy ngươi muốn người ta làm sao bây giờ trong bụng ta là ngươi h ả i tử là đ ồ n g g i a huyết mạch đồng hoàng lập tức khóc một gương mặt mo ngồi tại giường bên cạnh ngươi ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ thật kỹ ta mặc kệ dù sao cái hải tử này ta là nhất định phải muốn thực sự không được ngươi liền đi tìm tổ mẫu ngươi bây giờ là các ngươi đồng gia dòng độc đình ta tin tưởng tổ mẫu sẽ không hại chúng ta hải tử đồng gia cũng cần hương hỏa kéo dài cũng không thể cũng không thể đây n m c đạt gia nghiệp đều phải tiện nghi ngoại nhân a n h u giao đệ nói n h u giao đệ nói ngoại nhân là ai đồng hoàng tự nhiên biết ta ta đang ngẫm nghĩ đang ngẫm nghĩ đồng hoàng tâm thần có chút không tập trung nói ra bất quá chuyện này tạm thời ngàn vạn không thể để cho người biết a nếu là lan truyền ra ngoài vậy ta liền xong thúc phụ sẽ đánh chết ta ừ như giao đệ khẽ hừ một tiếng Chỉ c ầ ngưu có tổ mẫu tại, mẫu n ơ i sợ c tốt, tốt, tốt, á giao để gian phòng cửa sau bên ngoài một cái thân mặc hắc bảo thân ảnh ngồi trồm hổm trên mặt đất cầm trong tay một cái tát đại sách nhỏ trong tay còn có một chi ngón lút phẩm chất than tuổi đang ngồi xổm ở góc tường vị trí tại sách nhỏ phía trên viết ngưu giao để nói nàng mang thai đồng hoàng hải tử còn nói đây to lớn gia nghiệp không thể tiện nghi ngoại nhân sáng sớm ngày thứ hai ký huyện bên ngoài một chi từ mấy trăm cỗ xe ngựa tạo thành đội ngũ từ vị thủy hà cốc phía đông một đường đi tới ký huyện thành bên ngoài tại đội ngũ trong đó trong một chiếc xe ngựa một tên dáng người thấp bé mặc màu tím hoa phục đôi mắt nhỏ thời thời khắc khắc đều tản ra tinh quang thanh niên đang đắc ý nằm tại xe ngựa bên trong ngồi thị nữ trên đ ổ i thị nữ từ để ở một bên hộp gấm bên trong lấy ra một cái rượu ngon thanh niên hưởng thụ nhau lại hai mắt đại trưởng quỹ phía trước liền đến ký huyện ngoài xe ngựa chuyển đến cùng chuyến âm thanh nghe được đến ký huyện xe ngựa bên trong nằm thanh niên đột nhiên một cái ngồi dậy thể người ra hỏa này làm sao không nói sớm đứng dậy sau đó giả đông vội vàng hướng về phía bên cạnh thị nữ phất phất tay nhanh nhanh nhanh ngươi trước xuống xe đừng để người thấy được thị nữ nghe lời đứng dậy sau đó đẩy ra xe ngựa cửa gỗ trong nháy mắt bên ngoài gió lạnh liền vội vào giả đông cóng đến lắp một cái vội vàng từ một bên cầm lên một kiện màu đen áo khoác khoác lên người ký huyện thành bên ngoài giả hủ còn có liêu bạch đồ hai người đứng ở ngoài cửa bên cạnh là rất nhiều hiện lại hai người đều là một thân hát bảo giả hủ đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong liễu bạch đồ tức là đang tại lật xem mình tiểu b u ồ n b u ồ n đêm qua ngưu giao để nói nàng mang thai là đồng hoàng chuyện này muốn hay không cho quân hầu đưa đi liễu bạch đồ hỏi giả hủ trận t r ắ n g mắt nhưng người nhìn thoáng qua bên cạnh liễu bạch đồ ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê liễu bạch đồ bị hỏi s ư n g sở sau đó nhẹ răng cười cười loại này bẩn thiệu sự tình nói cho quân hầu làm cái gì nhớ kỹ chính là chỉ cần bọn hắn không làm thất thường gì sự t ì n h đó là quân hầu phu nhân việc nhà cũng không phải quân hầu việc nhà giả hủ nói ra liễu bạch đồ nhẹ gật đầu sau đó đem tiểu bổn thu hồi nhét vào trong n ự c giả hủ nhìn đến l i ê u bạch đồ trong tay tiểu b u ồ n b u ồ n không thể phát giác kéo kéo khoe miệng sau đó thân thể đi một bên x â dịch một bước không bao lâu giả đông chỗ đội xe đã đi tới ký huyện cửa đông trước từ trên xe ngựa nhảy xuống mặc rộng lớn áo khoác một thân phú quý bức người giả đ ô n g cười lớn bước nhanh về phía trước lao giả lao l i ê u mấy tháng không thấy rất là tưởng nhớ a giả đông nhiệt tình cười to sau đó hướng về phía sau lưng vẫy vây tay sau lưng người hầu lập tức cầm hai cái trên h ộ gấm trước một người một cái không cần ghét bỏ tiểu, tiểu lẽ mọn không thành tình ý giả đông hảo khí nói ra giả hủ còn có l i ê u bạch đồ hai người nhìn về phía giả đông đưa ra hộp g ấ m hộp g ấ m mở ra bên trong chứa không phải cái gì vàng bạc ngọc khí đều là một chút ký châu đặc sản quân hầu đâu giả đông đông nao ngó, ngó tây nhìn sang tìm kiếm đoàn vũ thân ảnh quân hầu ở phía trước cùng khương tộc khai chiến không tại ký huyện giả hủ n ắ m thật chặt ống tay á o a giả đông lập tức đổi lại một bộ hối hận biểu lộ nói ra ai tới chậm tới chậm bằng không thì ta nhất định phải cùng quân hầu cùng nhau xuất trình san bằng tỉnh lại đi quân hầu quân bên trong không cần đánh siết giả hủ đôi tay cắm ở trong tay n o sau đó quay người hướng phía ký huyện đi đến nhanh vào thành đi quân hầu phu nhân còn đang chờ thái thủ phủ để đại s ả n h bên trong đồng nghi điêu thuyền còn có tố hòa tam nữ lúc này đều tại đại s ả n h bên trong ngồi s ả n h bên trong trưng bày mấy cái l ử a than b u ồ n đem không khí thiêu đốt t ấm áp hoài thai hơn sáu tháng đồng nghi còn có đ i ê u thuyền hai nữ trong tay còn đều bưng lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay làm bằng đồng ấm lò sưởi tay mặc trên người đều là chân quý dị thường áo lông tròn ra rõ ràng đã lộ ra nghi ngờ đồng nghi còn có điều thuyền chỉ có thể ngồi tại hồ ghế dựa bên trên ngoại trừ đồng nghi điêu thuyền còn có tố hòa bên ngoài n ư n g i a o đệ lúc này cũng tại thị nữ đem mới vừa chế tác tốt các thức bánh ngọt còn có đ ồ ngọt thuốc bổ đặt ở mấy người trước mặt trên bàn trà đại sành bên ngoài giả đông miệng giống như là đào ra cửa sông đồng dạng một đường càng không ngừng cùng giả hủ còn có liễu bạch đồ hai người giảng thuật ký châu phong thổ một bên nói còn một bên từ trong ngực móc ra một cái cầm nang l ã o giả đây là chân gia đại tiểu thư nắm ta cho quân hầu đưa tới thư còn có lễ vật ngươi nói giả hủ trận trắng mắt nói ngươi về sau nếu là đang còn muốn quân hầu phủ bên trong du tẩu tốt nhất liền mau đem vật này thu hồi nói chuyện thời điểm giả hủ ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa đại sành bên trong đồng nghi còn có điêu thuyền mấy người trên thân. giả đông thuận theo giả hủ á n h mắt nhìn sau đó lập tức gật đầu cười ta hiểu ta hiểu hắc hắc nói chuyện công phu mấy người đã đi tới đại s ả n h bên trong giả hủ còn có liễu bạch đồ hai người nhìn thấy song song ngồi cùng một chỗ đồng nghi điêu thuyền còn có tố hòa thời điểm đều là có chút k h ô n g mình hành lễ giả đông tức là cực kỳ khoa trương tiến lên hai bước trực tiếp p h ủ phù một tiếng liền quỷ trên mặt đất tiểu nhân giả đông gặp qua quân hầu phu nhân tiểu nhân cho mấy vị phu nhân vân an tố hòa trước đó chưa từng gặp qua giả đông cũng không biết giả đông là ai ngược lại là đồng nghi cùng điêu thuyền đều đối với giả đông rất tin tưởng n bây giờ thái thủ phủ bên trong đồng nghi điêu thuyền còn có tố hòa diên phần mình xử lý một bộ phận về nhà phân công rõ ràng đồng nghi xuất thân đại tộc bây giờ đoàn vũ không trọng phủ cho nên đối ngoại hạng mục công việc còn có một số trọng yếu phủ bên trong công việc đều là đồng nghi tại xử lý về phần điêu thuyền tức là xử lý nội vụ tố hòa hiện nay tức là vội vàng trợ giúp đoàn vũ xử lý quân lương sự t ì n h tại người phân thượng tố hòa là thiếp đồng nghi cùng điêu thuyền là vợ nhưng tại xử lý hạng mục công việc bên trên đồng nghi mặc dù là sau nhập môn nhưng càng trọng yếu hơn một chút thiên ân vạn tạ ngoài miệng tựa như là lau mật đồng dạng giả đông nói một tiếng cảm ơn sau đó sau đó từ dưới đất bỏ lên đứng lên trên thân màu đen áo khoác rộng lớn bọc tại giả đông nhỏ gầy dáng người bên trên hơi có vẻ có chút trọc cười phu nhân tiểu nhân lần này từ tấn dương mà đến đem quân hầu bàn giao lương thảo còn có mấy tháng này thu nhập cùng nhau mang đến tiểu nhân cái này cho phu nhân b giả đông liền từ trong ngực ra bên ngoài móc sổ sách lúc này ngồi ở một bên đang tại tinh tế phẩm vị bánh ngọt n g h i ê u giao đệ có chút ngẩng đầu nhìn thoáng qua giả đông sau đó cười chậm rãi đứng dậy hướng về phía đồng nghi nói ra đã nghi nhi có trọng yếu công vụ vậy ta liền né tránh lui đi dù sao ta là người ngoài không dễ nghe đồng nghi quay đầu nhìn về phía n g h i ê u giao đệ khét cười một tiếng nói ra t ẩ u tử cũng không phải ngoại nhân càng huống hồ không phải cái gì trọng yếu sự t ì n h liền trì hoãn một hồi t ẩ u tử ngồi trước ca giả hù cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn miệm nhịm tâm đối với l i u bạch đồ nhìn qua ánh mắt làm như không thấy tựa như k h n g thấy tựa như l ng hai n g 2. Trưng 216. Bạo l tháng ức. 2. phòng trước bên trong giả đông đứng tại cổng vị trí cầm trong tay là ba tháng qua tấn dương trứng ngục thất nguyệt trước đó những cái k i a đoạt được đều đã tại đoàn vũ mới vừa tới đến lương châu thời điểm liền đã đưa tới nếu không phải lần này cần đem tấn dương thu hoạch đến loại lương áp trở tới đây giả đông cũng không trở thành tự mình đi một chuyến chủ yếu là áp vận loại lương tiếp theo mới là đem ba tháng này lợi nhuận mang về từ khi đoàn vũ đi vào lương châu sau đó tiền lương tiêu hao trong lúc nhất thời đều bị lớn tịnh châu nơi đó thu nhập liền càng ngày càng thêm trọng yếu đoàn vũ trước đó cũng nghĩ qua đem tịnh châu sản nghiệp di chuyển đến lương châu đến thế nhưng là về sau vẫn là từ bỏ một cái là lương châu khoảng cách ký châu quá xa mỗi cơ sở vật liệu muốn từ hà đông quận thu hoạch tại chuyển vận đến lương châu lại từ lương châu chuyển vận ra ngoài đặt đến ký châu trên đường này tiêu hao đó là một bút cực lớn chi tiêu tịnh châu lân cận ký châu với lại cũng trên hà đông quận dạng này vẫn là thuận tiện cho nên rời đi tịnh châu sau đó đoàn vũ liền đem toàn bộ liên quan tới thương mại những chuyện này giao cho già đông trước đó tại sản xuất ra muối tuyết sau đó đoàn vũ đem bên trong một bộ phận lợi nhuận cho thái nguyên quận thái thú lưu vĩ hiện tại liền đã hiện ra hữu dụng địa phương đến đoàn vũ người không tại thái nguyên quận mặc dù còn có một số hy vọng tại nhưng làm sao đều không bằng lưu vĩ cái này thái nguyên quận thái thú thuận tiện bây giờ đoàn vũ đó là lưu vĩ thần tài vốn là muốn rời đi thái nguyên quận lưu vĩ hiện tại là đánh đều đánh không đi phu nhân ba tháng này mối giấy hai hạng tổng cộng thu lợi năm ước tiền giả đông vừa dứt lời đang bưng chén nước uống nước như dao để bỗng nhiên ho khan một tiếng trong tay chén nước nước đều chấn động đi ra chút tàu đồng nghi nhìn về phía ngưu giao đệ lo lắng hỏi không có sao chứ t ẩ u tử ngưu giao đệ liền vội vàng lắc đầu nói không có không có chuyện chỉ là nước quá nóng đồng nghi nhìn thoáng qua bên cạnh thị nữ nói ra đi đổi một ly ngưu giao đệ ánh mắt không thể phát giác hướng phía giả đông trong tay sổ sách nhìn thoáng qua sau đó liền lập tức lại làm bộ điểm nhiên như không có việc gì giả đông tức là không có phát giác bất kỳ khác thường gì tiếp tục nói ở trong đó đã khấu trừ nguyên liệu chi phí bao quát sản xuất t r a n g giấy còn có từ hà đông q ậ n chuyển vận mối phí tổn cùng tiền nhân công dùng bất quá theo mùa đông nhân công chuyển vận phí tổn còn có vận chuyển phí tổn có thể muốn gia tăng hai thành khoảng tiểu nhân đã đã tại trướng mục bên trong viết rõ một phần trong đó tiền đã đổi thành vàng từ tịnh châu chuyển vận tới loại lương đều đã dựa theo quân hầu ý tứ phong t ổ n nhân phu nhân trong nhà chỗ thôn quê đình bây giờ đều đã cải tạo thành trang giấy còn có mối gia công công xưởng tất cả thôn bên trong bách tính đều tiến vào công xưởng công tác giả đông hướng phía điêu thuyền nói ra điêu thuyền ôn nhu cười cười hỏi bây giờ thôn bên trong trong thôn cũng còn tốt sao giả đông liên tục gật đầu hồi đáp đều tốt đều tốt nắm quân hầu phu nhân phúc khí bây giờ thôn bên trong bách tính ngoại trừ ngày mùa thời điểm bên ngoài đều tại công xưởng bên trong làm việc quân hầu cũng phân phó chớ không thể lãnh đạm thôn bên trong bách tính tiền công mỗi tháng đều là đủ tháng cấp cho khúc mắc tế tự trước đó còn có rượu thịt đem tặng thôn quê đình bách tính đều đọc lấy quân hầu còn có quân hầu phu nhân tốt điêu thuyền cười gật đầu một cái nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thần dương là đoàn vũ lập nghiệp địa phương mà điêu thuyền quê quán ngoại trừ gia thiết thạch đầu vương hồ nô trần khánh an còn có liễu bạch đồ mấy tên bây giờ đoàn vũ bên người phụ tá đắc lực còn có hơn mấy chục tên thôn bên trong thanh niên đều tại đoàn vũ thân vệ do cũng tương đương với đoàn vũ nhất có thể tin một nhóm người đem công s ư ở n g an trí tại điêu thuyền quê quán đây là đoàn vũ an bài từ xưa hương đảng đều là đáng tin nhất người d â y trắng còn có m ố i tuyết hai hạng sản xuất s ư ở n g đặt ở ngũ thôn hương cũng là theo lý thường nên có thiết thạch đầu vương hồ nô trần khánh an còn có liễu bạch đồ người nhà còn có thân vệ doanh những thị vệ kia gia nhân ở trong thôn không có cái gì so ra mà vượt nơi đó an toàn hơn địa phương lại có thái nguyên quận thái thu lưu v ĩ chiếu cố có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đồng nghi từ thị nữ trong tay nhận lấy chứng n g ụ để ở một bên cũng không có nóng lòng xem xét mà là đối với giả đông giút cho khen ngợi quân hầu đưa ngươi lưu tại tấn dương ủy thác trách nhiệm nhất định là không có nhìn lầm người đồng nghi mỉm cười nhìn đến giả đông nói ra ngươi công lao ta sẽ ở quân hầu trước mặt thượng trình tấn dương nơi đó sự t ì n h còn có giữ gìn ký châu bên kia sự t ì n h ngươi nhiều hơn hao tâm tổ n trí tương lai luận công hành thưởng quân hầu cũng sẽ không quên ngươi giả đông vội vàng không dám s ư n g không dám không dám tiểu nhân không dám yêu cầu xa vời ban đầu nếu không có quân hầu tại chợ bên trong đem tiểu nhân m a n g ra tiểu nhân hiện tại còn đang vì sinh hoạt mà bôn ba có thể có hôm nay cầm y ngọc thực tất cả đều là quân hầu ban tặng tiểu nhân vì quân hầu làm việc Tận, tận t â giữa lúc đều là bụt tuyệt phận, n giả à n đông chuẩn bị cáo từ thời điểm bên ngoài phòng lại có người hầu đến đây truyền tin phu nhân trưởng sứ đóng đại nhân tại bên ngoài cầu kiến nói là có chuyện muốn cáo t h i phu nhân m a u mời đóng đại nhân tiền đến đồng n g hạ i h lệnh sau đó không đến bao lâu mặc một thân quan bảo hất lên một kiện màu đen áo khoác cái vân liền từ bên ngoài p h ủ đi đến từ khi đoàn vũ phát binh kim thành quận đến nay đã qua hai tháng hai tháng này bên trong điều phối lương thảo còn có vận chuyển lương thảo cùng hán dương quận bên trong sự vụ lớn nhỏ đều là cái vân còn có dương vụ bọn người ở tại xử lý trong đó còn bao gồm ngày mùa thu hoạch n h ữ n g này lại thêm trước đó xuất t r i n h trước đó đụng sai lương thảo cùng đồng nghi đám người đến đây hán dương quận gặp phải phục kích cái hân cùng dương phụ đám người tiến đến cứu rút bây giờ đây hán dương quận cái hân đám người đã là chạm tay có thể bỏng nhân vật đều biết đoàn vũ nể trọng cái hân dương phụ đám người mà bây giờ lương châu thứ s ử lương hộp lại rơi vào một cái bỏ tù hạ tràng đây hán dương quận thậm chí cả toàn bộ lương châu đoàn vũ bây giờ quật khởi mạnh mẽ đã thế không thể đỡ với tư cách đoàn vũ nể trọng cái hân còn có dương phụ mấy người cũng đều lại lên một tầng nữa tại quận bên trong trong lúc nhất thời hy vọng khá cao mà dương phụ còn có cái h â n mấy người cũng đều biết bây giờ đây hán dương quận ai mới là chân chính ngày đối với đoàn vũ giao xuống sự tỉnh tự nhiên cũng đều là mười phần nghiêm túc đối đãi đón g trưởng sứ mau mau mời ngồi nhìn đến, đến đây ế n đ cái hân đồng nghi một tay nâng bụng dưới chuẩn bị đứng dậy không dám không dám đại nhân phu nhân mau mau an toàn cái hân chắp tay thi lễ nói ra ta hôm nay trước kia thu được đại nhân gửi thư nghe được có đoàn vũ gửi thư đồng nghi điêu thuyền còn có tố hỏa đều vội vàng nhìn về phía cái hân quân hầu gửi thư đồng n h i kinh hỉ hỏi cái hân nhẹ gật đầu nói ra hôm nay trước kia đại nhân phái người đưa về tin tức nói bây giờ kim thành quận chiến sự trên cơ bản đã kết thúc đại nhân binh mã chuyển hướng lung tây quận vốn là chuẩn bị trực tiếp trở về ký huyện khải hoàn nhưng giữa đường bạch mã khương lão vương phái người tìm tới đại nhân hy vọng có thể cùng đại nhân cùng đàm bạch mã khương lão vương nói cùng đại nhân phu nhân phụ thân có một ít giao tình một cái là phái người đến đây xác nhận có thể có việc này cái thứ hai là đại nhân quyết định đem đàm phán địa phương đặt ở chức trách lớn phu nhân quê quán lâm thao vì thế gửi thư bạch mã khương đồng nghi vội vàng nhẹ gật đầu nói ra cái kia bạch mã khương lão vương bạch long phụ thân ta đích xác đồng nghi từ nhỏ liền ở tại lũng tây trước kia đồng c h ắ c tại lũng tây quận cũng là đệ nhất hào cường cùng thương tộc có nhiều liên quan liền ngay cả dưới trướng sĩ tộc bên trong cũng có thật nhiều người khương nghe được đồng nghi nói cái hân gật đầu nói đã là như thế vậy ta liền có thể cho đại nhân hồi âm cái hân một bên nói một bên từ ống tay áo bên trong lại lấy ra mấy phong thư kiện đây là đại nhân đưa tới mấy phong thư nhà để ta giao cho mấy vị phu nhân cái hân xuất ra thư nhà sau đó tự có thị nữ đi lên tiếp nhận sau đó chuyển giao cho đồng nghi điêu thuyền còn có tố hỏa tam nữ thu được đoàn vũ thư đều như nhặt được trí bảo đồng dạng nhìn đến quen thuộc bút tích trong đôi mắt có nhiều tưởng niệm theo rất nhiều công việc nói rõ ràng sau đó đồng nghi điêu thuyền còn có tố hỏa đều riêng phần mình trở lại mình sân nhỏ già hụ liễu bạch đồ còn có giả đông ba người cũng đều rời đi thái thủ phủ ngưu giao đệ phòng bên trong ngưu giao đệ đang tại trang trí xa hoa phòng bên trong trên mặt đất đi qua đi lại trên mặt biểu lộ cực kỳ vội vàng thỉnh thoảng mong rằng hướng về phía cổng vị trí chỉ chốc lát công phu đồng hoàng liền trên mặt khẩn trương đi vào trong phòng đây giữa ban ngày ngươi để cho người ta tới tìm ta làm gì à vạn nhất cũng bị người nhìn đến làm sao bây giờ đồng hoàng sau khi vào cửa liền đóng lại cửa phòng n h i ê u giao đ ệ trợn trắng mắt nói ra n g ư ơ i bây giờ biết sợ trước kia đi làm cái gì ta tìm n g ư ơ i đến tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn nói chuyện quan trọng gì a ta không phải đã nói rồi sao ngươi mang thai chuyện này không phải chuyện này n h i ê u giao đ ệ đánh gãy đồng hoàng tiếng nói nói ra ta muốn nói là khác sự tình n h i ê u giao đ ệ ánh mắt nhìn về phía thái thủ phủ tiền viện nói ra ngươi có biết hay không vừa rồi ta nghe được cái gì ta vừa rồi tại tiền viện cùng nghi nhi các nàng uống t r à cái kêu đoàn vũ một cái thuộc hạ từ tấn dương đến người kia nói từ tấn dương mang đến ba tháng này kiếm tiền ngươi cũng đã biết bao nhiêu ít như giao đệ lúc này mới lộ ra khiếp sợ biểu lộ đồng hoàng lắc đầu nhìn đến như giao đệ có chút không rõ ràng cho lắm như giao đệ đưa ra năm ngón tay năm trăm vạt tiền đồng hoàng thăm dò tính đáp một câu như giao đệ nhất khỏe môi lắc đầu t chẳng lẽ lại là năm vạn đồng hoàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn năm vạn như giao đệ dùng sức khoắt tay nói ra là năm ư c năm ư c tiền a đồng hoàng lập tức như là lôi kinh ngạc cóp đồng dạng chừng trong mắt ha to mồm đoạt thiếu người nói đoạt thiếu năm ư c người không nghe lầm chứ người nước a ta làm sao biết nghe lầm nhiều người như vậy đều nghe được là nam ước ca nam ước tiền ngươi biết tiền này đoàn vũ là làm sao tới sao đồng hoàng lập tức như là chống lúc lắc đồng dạng lắc đầu là từ hà đông quận buôn muối đến ngưu giao đệ nói đến liền một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng ngươi nhìn xem ngươi đang nhìn nhìn đoàn vũ đó là ngươi thân t h ú c phụ a hà đông quận sinh mối ngươi thân t h ú c phụ bây giờ là hà đông quận thái thú ngươi một cái đồng gia trưởng từ bây giờ đều không có dựa vào lực lại bị đoàn vũ người ngoài này chiếm tiện nghi nam ước ca người kia nói vẫn chỉ là ba tháng ba tháng đến tiền năm ước chương hai trăm mười bảy tự cho là thông minh cùng tự tìm đ ư ờ n g chết ba chương hai trăm mười bảy tự cho là thông minh cùng tự tìm đ ư ờ n g chết ba năm ứ c ba tháng đồng hoàng kinh ngạc ngưu giao đệ một bên gật đầu vừa nói ta đã sớm nghe nói đệ đệ nói lên nói là đoàn vũ phái người từ hà đông quận buôn bán m ố i nhưng là buôn bán đến địa phương nào đi nhưng lại không biết nếu không phải hôm nay nghe được làm sao biết biết như vậy kiếm tiền ba tháng đó là năm ứ c tiền a ngưu giao đệ nhìn đến đồng hoàng nói ra bây giờ tam công c h i vị bất quá mới một ước tiền nếu là ngươi có số tiền này tam công đồng hoàng hai mắt chừng lớn thế nhưng là thế nhưng là tiền này là đoàn vũ đồng hoàng lông mày lập tức lại cao lên đến ngươi ngưu giao đệ khí thẳng dậm chân nói ra ngươi làm sao như vậy đầu góc chậm chậm đâu làm sao lại là đoàn vũ được những này mới là từ ngươi thúc phụ nơi đó buôn bán đi đó là ngươi thúc phụ ngươi là đồng gia trưởng tự a hắn đoàn vũ bất quá chỉ là một ngoại nhân mà thôi nếu không phải hắn đi nghi nhi số tiền này sẽ tới đoàn vũ trong túi sao đồng hoàng cao mày gật đầu vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ đồng hoàng nhìn đến n ư u giao đệ hỏi ta cùng đoàn vũ đi mướn ngươi ngốc rồi ngưu giao đệ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn đến đồng hoàng ngươi cứ như vậy đi mớn người ta có thể cho ngươi à đúng vậy a đồng hoàng gật đầu cái kêu đoàn vũ có thể đem nhét vào trong túi tiền cho hắn sao sẽ không nên ban đầu nếu là ban đầu ta đệ đệ cưới nghi nhi hiện tại ngươi chỗ nào cần dùng khó như vậy ngưu giao đệ ảo nào nói ra chỉ cần ta một câu vậy ta đệ đệ hẳn sẽ giúp ngươi đừng nói một cái quan huyện chính là cho ngươi b á n cái thái thú cũng không thành vấn đề ai đồng hoàng lắc đầu thở dài nói ra ngươi bây giờ nói những này còn có cái gì dùng tiền này không cùng đoàn vũ mớn chẳng lẽ đi tìm ta thúc phụ đi n ư u giao đệ suy nghĩ một chút lôi kéo đồng hoàng ngồi xuống sau đó lắc đầu nói ra ngươi bây giờ liền xem như đi tìm ngươi thúc phụ thì có ích lợi gì hiện tại đoàn vũ là nghi nhi trợ phu huống hồ nếu là chuyện này để đoàn vũ biết hắn không biết đi tìm sao đồng hoàng quay đầu nhìn đến ngưu giao đệ không kiên nhẫn nói ra cái này cũng không được vậy cũng không được vậy ngươi nói làm sao mới được nếu là có biện pháp ngươi liền trực tiếp nói a biện pháp khẳng định là có một cái cũng không biết ngươi có dám hay không ngưu giao đệ thất giọng nhìn đến đồng hoàng làm sao không dám đồng hoàng lớn tiếng nói ra có cái gì là ta không dám nam ức nam ư ớ tiền một ước tiền liền có thể tại lạc dương mua được một cái tam công tri vị khi một khi mặc dù không có tam công thực quyền nhưng này cũng là tam công tri vị tùy tiện lấy ra một điểm bán cái t h á i thú bán cái tức vị với lại đây chỉ là ba tháng thu nhập nếu là một năm đâu nếu là mười năm đâu như vậy nhiều tiền hắn muốn cái gì không có mỹ nữ hào trạch cầm y ngọc thực đến lúc đó hắn còn dùng vùi ở lũng tây loại này xa xôi địa phương sao có số tiền này còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó như giao để ánh mắt lấp lóe sau đó thấp giọng bám vào đồng hoàng bên t a i nhỏ dọc cô theo ngưu giao đệ tìm nói đồng hoàng hai mắt tử vừa mới bắt đầu khiếp sợ biến hóa thành kinh ngạc sau đó là kinh hoàng sau khi nói xong ngưu giao đệ nhìn vẻ mặt kinh hoàng đồng hoàng được rồi ta liền biết ngươi không dám coi như không dám ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này chờ chờ lấy đoàn vũ trở về sau đó giống hắn chó vẫy đuôi mừng chủ cầu một cái chức quan tại về nhà đi xem sắc mặt người a còn có trong bụng ta hải tử là các ngươi đồng da hưng ơ hỏa ngươi nếu không nói ta tự nhiên sẽ đi tìm tổ mẫu nói rõ đồng hoàng nắm chặt nắm đấm ánh mắt nhìn về phía ngưu giao đệ cắn g i n g hỏi ngươi ngươi thật có nắm chắc ngưu giao đệ nhẹ gật đầu trong biệt viện thân mang màu trắng áo lông trồn áo khoác bằng da đồng nghi một tay nâng ngục dưới ngồi tại một tấm hồ ghế dựa bên trên trên mặt biểu lộ mười phần ngưng trọng khi ba người đều đi vào sân nhỏ bên trong thời điểm đồng nghi nhìn về phía ba người thế là nhẹ gật đầu đều ngồi đi ba người song song ngồi quỳ chân tại đồng nghi trước mặt đám ba người tất cả ngồi xuống sau đó đồng nghi đầu tiên là từ hồ ghế dựa bên trên đứng dậy sau đó ở một bên thị nữ nâng phía dưới hướng về phía ba người có chút thở dài thi lễ một cái giả đông liền vội vàng đứng lên hoàn lễ giả hủ còn có liễu bạch đồ hai người cũng làm cho đến một bên ba vị đồng nghi nhẹ giọng mở miệng nói các ngươi đều là quân hầu tín nhiệm nhất người vì ta ra thất còn muốn như thế vất vả ta hẳn cảm tạ nếu như không phải là các ngươi phát giác ta đồng nghi nói đến đại mi nhữ chặt đồng hoàng còn có n h ư u giao đệ hai người thông dâm chuyện này tại đoàn vũ rời đi ký huyện thời điểm liền đã nói cho đồng nghi với lại muốn làm thế nào chuyện này đoàn vũ cũng toàn quyền đều giao cho đồng nghi xử lý dù sao đây là đồng gia gia thất với lại đoàn vũ còn dặn do liễu bạch đ ồ tại đồng hoàng cùng ngưu giao đệ giữa sự t ì n h bên trên phải phối hợp đồng nghi nói cách khác nói cách khác trong khoảng thời gian này hai người hành động đồng nghi đều hết sức rõ ràng về phần mới vừa phía trước sảnh vì sao đồng nghi không để cho ngưu giao đệ né tránh cũng là cố ý giả đồng sao mà thông minh tịnh châu m ố i tuyết còn có giấy trắng sự t ì n h liền ngay cả hợp tác chân thị đều chỉ có chân khương biết xuất xứ loại chuyện này như thế nào lại tùy tiện ra bên ngoài nói cho nên giả đông cố ý đang nói chuyện thời điểm liền lẩn tránh mới tuyết cùng giấy trắng chỉ nói là muối cùng giấy giấy rất bình thường rất nhiều nơi đều có buôn bán muối cũng giống vậy cho nên giả đông ngầm hiểu chưa hề nói muối tuyết mà chỉ nói đến muối phu nhân n h ư giao đệ tại trở lại trạch viện sau đó liền tìm đi ngài huynh trưởng cụ thể thương nghị sự t ì n h là có liên quan lâm thao quê quán phương diện nhưng là cụ thể nói cái gì còn không rõ ràng lắm nhưng khẳng định cùng quân hầu có quan hệ đây là hai người đối thoại nội dung đứng dậy liễu bạch đồ đem mật mã sổ ghi chép đưa đến đồng nghi trước mặt đồng nghi không có nhìn bởi vì cũng xem không hiểu phòng quân cơ mật mã sổ ghi chép phía trên sẽ không trực tiếp ghi chép bất kỳ hán tự mà là lấy một loại đoàn vũ phát minh mật mã cũng chính là hán ngựa ghép vần để thay thế phía trên này nội dung chỉ, chỉ có h ỉ c phòng quân cơ mới có thể phá giải đồng nghi nhẹ gật đầu nói ra ta đã biết chuyện này đưa đi lâm thao giao cho quân hầu a ta sẽ đem việc này cáo chi ta phụ thân mấy ngày sau lũng tây quận lâm thao huyện bên trong đoàn vũ lũng tây quận thái thu phạm kiến cùng lâm thao huyện huệ lệnh còn có đoàn vũ nhạc phụ đồng trác đại ca mấy người lúc này đang tại đồng thị phụ trạch bên trên nâng ly cả chén khoảng cách đoàn vũ đi vào lâm thao huyện đã qua một ngày biết được đoàn vũ đến đây lung tây quận thái thu phạm kiến cố ý từ quận trị địch đạo đến đây mà bạch mạ khương loại bộ lao vương bạch long cùng lung tây quận một chút hương tộc loại bộ đầu lĩnh cũng đều tại hướng phía lâm thao chạy đến tiệc diệu đang tiến hành thời điểm thiết thạch đầu lạng yên đi vào đoàn vũ sau lưng sau đó đưa lô hai thóc giọng nói vài câu nghe vậy sau đó đoàn vũ nhẹ gật đầu chương hai trăm mười tám t h ị tẩm đầu độc bốn chương hai trăm mười tám t h ị tẩm đầu độc bốn văn chương không đề nghị ngay sách đề nghị nhịn bởi vì đồng chắc cùng hắn huynh trưởng tên vấn đề dễ dàng mơ hồ động thị trang viên tiền viện đại sành bên trong ca múa mừng cảnh thái bình hơn mười tên quần áo mát mẻ dáng người thức tha vũ cơ đang tại sảnh bên trong theo tiếng nhạc khí vũ mặc dù lúc này đã thời gian trung tuần tháng mười ban đêm thời tiết r ấ t lạnh nhưng mặc n ử a trong suốt màu trắng s a mỏng ra sức khiêu vũ thân thể mềm mại vũ cơ nhóm vẫn như c ũ là đổ mồ hôi đầm địa đoàn vũ cùng lũng tây quận thái thú phạm kiến hai người ngồi ở vị trí đầu chủ vị bên trên đồng hoàng phụ thân cũng chính là đồng trác h u y n h trưởng đồng t r ạ g cùng đệ, đệ đồng ệ đ mân còn có một số đồng thị nhân vật trọng yếu ngồi tại đoàn vũ cùng phạm kiến hai người trái ra tay vị trí mà lâm thao huệ lệnh cùng chương tể đám người tức là ngồi bên phải ra tay vị trí trong bữa tiệ lũng tây q tuổi tuổi tại hầm u cái t một hai năm vào chiều trở về lạc dương tùy tiện làm cái trước quan nhàn tạng cái gì cũng liền xong việc mặc dù đều là thái thú nhưng là phạm kiến tại đoàn vũ trước mặt rõ ràng muốn thấp một đầu bởi vì đoàn vũ trong tay có binh quyền dùng hung nô trung lang tướng là hai thạch còn có một cái đô đình hầu hầu tước nếu không phải đoàn vũ loại này cường thế thái thú phạm kiến cùng đoàn vũ nhiều lắm thì tính danh tương xứng phạm kiến cũng không có tất yếu s ư n g đoàn vũ vì quân hầu với lại bây giờ đoàn vũ cường thế đã không riêng thể hiện tại địa vị lương hộp hạ tràng như thế nào hiện tại mặc dù còn không có kết luận nhưng phạm kiến loại này thái thú sao có thể không rõ ràng kim thành quận toàn bộ một cái quận đều nhanh đánh phế đi lương hộp khó thoát tội lỗi nếu là đoàn vũ tại hạ tay hung áp một điểm lương hộp hẳn phải chết lại thêm bây giờ đoàn vũ cường thế đem khương tộc phản loạn c h â n áp giết đầu người quần quận hung danh hiến hách phạm kiến không sợ đó là giả thân là t h á i thú ai cái mông phía dưới là sạch sẽ nếu như nói trước kia phạm kiến còn không đem đồng chắc quá coi là gì nhưng bây giờ không phải chuyện như vậy nghe phạm kiến thổi phồng đoàn vũ n ế t miệng mỉm cười bưng chảy đến rượu phạm đại nhân quá khen nếu b ả n về làm quan phạm đại nhân mới là ta tiền bối mới là ta còn có rất nhiều muốn cùng phạm đại nhân học tập địa phương ha ha phạm kiến cười lớn một tiếng nói ra quân hầu khiêm tốn khiêm tốn bởi vì cái gọi là học vô địch về sau đặc giả vi tiên có chí không tại lớn tuổi không có chí không sống trăm tuổi cam lam mười hai làm sứ thần chính là ý này giống như là ta loại này tầm thường vô hậu vi người lại thế nào dám lại có cái gì có thể dạy cho quân hầu đâu tới tới tới một chén này ta kính quân hầu phạm kiến bưng chén rượu đoàn vũ cũng cười nâng lên chén rượu ra hiệu một cái sau đó s ả n h bên trong đám người đều phụ họa cùng nhau nâng chén một chén rượu qua đi phạm kiến lại đem ánh mắt rơi vào đồng c h á c đại ca đồng c h ạ c trên thân đồng trạc so đồng trạc tuổi tác muốn dài mấy tuổi dáng người so đồng trạc thấp một ít nhưng càng trắng kiện nhìn đến cũng là khẩng vũ hữu lực người mạnh cao huynh quân hầu phu nhân đại huynh muốn tại quận bên trong làm quan chuyện này bản quan đã thượng chỉnh cho triều đình dự định trinh lích đồng hoàng vì lâm thao hệ u y uý đoán chừng lại có một đoạn thời gian triều đình văn thư liền xuống đến bản quan vốn là tính toán đợi đến triều đình văn thư xuống tới thời điểm lại đi thông chi mạnh cao huynh chỉ là không nghĩ tới mạnh cao huynh chi tử vậy mà đi ký huyện chuyện này là bản quan nơi này có chút sơ hở mong rằng mạnh cao huynh đừng nên trách ca phạm kiến hướng về phía đồng trắc huynh trưởng đồng trạc nói ra đồng hoàng tại đi đến ký huyện trước đó liền đã tìm được phạm kiến đi cầu quan đây là từ đồng trắc nhậm chức hà đông quận thái thu sau đó đồng hoàng coi là dựa vào đồng trắc thanh thế phạm kiến khẳng định sẽ cho mặt mũi nhưng mà phạm kiến căn bản là không có cho đồng chắc mặt mũi thân là một cái lao con cao phạm kiến còn nhìn không ra đồng chắc hiện tại thân chỗ cái dạng gì vị trí sao đơn giản đó là viên thị một con chó mà thôi nếu như đồng hoàng thanh danh muốn tốt còn chưa tính cho đồng chắc một cái mặt mũi liền cho nhưng đồng hoàng tại lâm thao ỉ là đồng gia trường tử cũng là con trai độc nhất thân phận làm mưa làm gió khi nam phách nữ ư ớ c hiếp đi bá thành phố loại này người nếu là để cử đi lên nếu quả thật tạo ra cái gì sự tình cái kêu phạm kiến cũng phải rơi xuống cái n â n trà không rõ loại chuyện này phạm kiến loại này lao quan cao không có khả năng đi làm với lại hắn cũng không sợ đắc tội đồng trác nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng phạm kiến có thể không sợ đắc tội đồng trác đắc tội đồng thị nhưng là phạm kiến sợ đến tội đoàn vũ cái k i a đồng hoàng đi ký huyện đi làm cái gì phạm kiến lòng dạ biết rõ mà đoàn vũ lại tại kim thành quận đại sát tứ phương một trận chiến này qua đi đoàn vũ tất nhiên còn muốn thăng quan tiến tước cho nên phạm kiến lúc này mới sẽ vội vàng từ quận trị địch đạo đổi tới lâm thao một mặt là vì giao hào đoàn vũ một phương diện cái tia chính là vì giải quyết đồng hoàng chuyện này khó tránh khỏi để đoàn vũ ghi hận đồng trạc nghe được phạm kiến nói rõ ràng s ư n g sở lập tức liền cao hứng cười lớn hướng về phía phạm kiến nói lời cảm tạ đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân khuyển từ sự t ì n h làm phiền đại nhân đồng trạc thuộc về xem xét đó là bên cạnh rất võ phu mà lại là không có chút nào tâm kế cùng lòng dạ loại kia ngược lại là ngồi tại đồng trạc vị trí đầu dưới đồng mân nhìn ra trong đó mánh khỏe ai phạm kiến lắc đầu mí môi vừa cười vừa nói chuyện này sao có thể tạ bản con đâu muốn tạ cũng là muốn cảm ơn quân hầu mới là、à? phạm kiến trực tiếp đem công lao cho đoàn vũ rõ ràng biểu thị là đoàn vũ công lao động mân cũng tại đ ồ n g c h ạ c vị trí đầu dưới nói ra đại m i n h việc này quả thật muốn cảm tạ cháu rể à. đúng đúng đúng đúng đúng đúng đ ồ n g c h n g l ú n g đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng c ú n g đúng đ ú n đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đ a n g đ ú i g đúng đúng đúng đúng đúng h ú n g đúng đúng đúng đúng n g đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đ a n t đúng đúng đ n g đ ú n đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đ ú đúng đ ú n n g đúng đúng đúng đ n g t a chỗ này có chút việc phải xử lý một phen cáo từ một câu sau đó đoàn vũ liền dẫn thiết thạch đầu hướng phía đại s ả n h hậu phương đi đến thiết thạch đầu vội vàng đuổi theo đại s ả n h bên cạnh một chỗ tiền phòng bên trong đoàn vũ ngồi tại hồ ghế dựa bên trên thị nữ bưng tới tỉnh diệu trà đoàn vũ nhìn thoáng qua sau đó lui một phía thiết thạch đầu từ trong ngực móc ra một phong mật thư đặt ở đoàn vũ trước mặt nhìn đến mật thư phía trên ghép v ầ n đoàn vũ liền biết đây là xuất từ phòng quân cơ trí thủ g h p vẩn là đoàn vũ cho phòng quân cơ một cái tương đương với mật mã mọt sệ đồ vật phòng quân cơ truyền lại đưa trọng yếu tình báo đầy đủ đều hết thể d mà loại này ghép vần cũng chỉ có phòng quân cơ mới có thể phiên dịch đây là vì cam đoàn tình báo bí mật tính nhưng ghép vần chỉ là phòng quân cơ cấp một mật mã còn có một loại cấp hai mật mã tức là anh ngữ hiểu được cấp hai mật mã tại phòng quân cơ cũng chỉ có giải rác mấy người đoàn vũ mở ra mật thư sau đó cẩn thận đọc phía trên nội dung khi xem hết phía trên nội dung bên trong đoàn vũ đem thư tín giao cho thiết thạch đầu thiết thạch đầu cầm tới một bên ngọn đèn bên cạnh nhóm lửa đoàn vũ ngón tay chậm rãi đập vào trên mặt bàn thạch đầu đợi chút nữa mang thân vệ doanh tiến vào trang viên đoàn vũ mặt đen lên nói ra trời gây n h i ệ t còn khả vi tự gây nhiệ thiết thạch đ lại lại qua ba lần rượu món ăn qua ngũ vị sau đó phạm kiến liền tại đồng c h ạ c giữ lại phía dưới trực tiếp tại đồng thị trang viên ngủ lại đồng thị trang viên cũng không phải là tại lâm thao huyện bên trong mà là tại lâm thao huyện bên ngoài giống như là lương châu loại này hào cường đại tộc đồng dạng đều là tại thành trì ngoài có mình trang viên trang viên đồng dạng chiếm diện tích đều cực lớn bởi vì chỗ lương châu nguyên nhân ngoại trừ trồng trọt bên ngoài hào cường đại tộc có nhiều chăn thả cho nên dê bỏ ngựa cái gì cũng cũng rất nhiều đại trang viên ngược lại càng thêm thuận tiện một chút trang viên bên trong cũng có ổ bảo so với huyện thành thành chỉ một điểm không kém thậm chí có ổ bảo phòng ngự càng mạnh đây cũng là vì cái gì đồng chắc tại rời đô trường ăn sau đó xây dựng mi ổ dênh cớ phạm kiến ngủ lại tự nhiên có thị nữ hầu hạ mà đoàn vũ mặc dù là đồng thị con rể nhưng lễ khẳng định là không thể thiếu lấy đoàn vũ thân phận tự nhiên cũng sẽ có thị nữ thị tầm trên thực tế là ngay tại đoàn vũ chỗ ở thu xếp tốt sau đó liền có một tên thân mang hát xa hình thể thức tha tuổi trẻ thiếu nữ đã đợi trở tại đoàn vũ trong phòng tiệc rượu bên trên uống nhiều rượu đoàn vũ trở lại ấm áp như xuân trong gian phòng mờ nhạt hỏa quan g phía dưới trên thân chỉ có một kiện trong suốt hát xa thị nữ ngồi tại giường biên giới màu đen tóc dài như t h n g nước thon cao mà thẳng tắp cặp đùi đẹp cùng cái kia t i ê m tiêm eo nhỏ tại trong suốt hát xa phía dưới như ẩn như hiện chỉ là nhìn đến liền cực kỳ mê người tiểu tý liên, liên nhi nhìn thấy đoàn vũ sau đó chậm dãi đứng dậy đoàn vũ thói quen triển khai xong tí thị nữ liên nhi lập tức tiến lên giúp đoàn vũ trút bỏ trên thân áo khoác trường sam t ư ơ n g quân tướng quân uống nhiều đi muốn hay không muốn hay không tiểu thì làm tướng quân mang tới canh giải rượu. thị nữ đứng tại đoàn vũ sau lưng một bên rút đi đoàn vũ trên thân trường sam vừa nói đoàn vũ khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nói t ố t nói xong đoàn vũ liền đi tới giường bên cạnh mà tên kia gọi là liên nhi thị nữ tức là đi ra ngoài phòng đi lấy canh giải rượu chỉ chốc lát công phu thị nữ liên nhi liền bưng một bát canh giải rượu trở lại phòng bên trong sau đó trở về đoàn vũ ngồi giường biên giới quỳ xuống đôi tay giơ cao lên màu nâu canh giải rượu đều là dùng linh chi tăng thêm mật ong lửa nhỏ đầu chín nhìn đến là nhàn nhạt, nhạt màu nâu đen mới mẹ linh chi có một loại nhàn nhạt, nhạt trong veo hương vị nhưng hơi nắng hông khô sau đó liền sẽ có một loại nhàn nhạt, nhạt đắng c h á t nhưng nghe hương vị cũng rất nhạt thị nữ liên nhi quỳ gối đoàn vũ trước mặt sau đó đôi tay kéo lên linh chi mà to nấu g n chín canh giải rượu m ị nhan bung xuống tinh xảo chén canh bên trong tản ra nhiệt khí canh giải rượu có chút tạo nên gọn sóng tựa hồ là bởi vì cặp kia bưng canh giải rượu tay có chút run dày n g n g đầu lên đoàn vũ đôi tay trụ tại sau lưng rửa vào nói ra thị nữ liên nhi có chút n g n g đầu lên đôi mắt đẹp bung xuống tựa hồ không dám cùng đoàn vũ đối mặt vì cái gì không dám nhìn bạn quan đoàn vũ hỏi tiểu tỳ tiểu tỳ người đ a sợ đoàn vũ vừa cười vừa nói tiểu tỳ không có thị nữ liên nhi thấp giọng nói ra a đoàn vũ n h u mày nói ra đã không có sợ hãi vậy tại sao ngươi tay tại run đ ầ u có phải hay không đ â y canh giải rượu bên trong tăng thêm cái gì không nên thêm đồ đâu đoàn vũ lời này vừa ra quỳ gối trước mặt thị nữ liên nhi lập tức hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn đến đoàn vũ tiểu tỳ tiểu tỳ không có đoàn vũ thân thể nghiêng về phía trước r ộ n g mở lòng dạ bên trong phơi bậy như là hoa cương nham đồng dạng cứng rắn cơ ngực một tay nắm tấm kia khuôn mặt cái cảm đôi mắt kia liền phảng phất có thể đấm rách nhân tâm đồng dạng không có sao a cái kia muốn hay không ngươi trước uống một vụn chương hai trăm mười chín lấy hay bỏ chuyển biến nam chương hai trăm mười chín lấy hay bỏ chuyển biến n a m đoàn vũ một tay nắm luất thị nữ liên nhi cái cằm một tay từ liên nhi đôi tay nắm nâng trong tay nhận lấy canh giải rượu liệu bạch đồ từ ký châu đưa tới trên thư nói ngưu giao đệ còn có đồng hoàng hai người cố ý mưu hại nhưng là cụ thể phương thức còn không rõ ràng lắm bất quá cái này cũng không khó đoán mặc dù ngưu phụ trong nhà xuất thân là địch đạo n g u thị đã từng còn từng đi theo phục ba tướng quân mã viên nhưng đã sớm suy bại muốn dùng vũ lực căn bản cũng không hiện thực cho nên chỉ có thể là vụ trộm dùng một chút cái gì khác thủ đoạn ám sát đoàn vũ không có cân nhắc qua h á n vũ lực t r ị hôm nay thiên hạ chỉ sợ còn không có không biết muốn nương tựa theo ám sát không đáng tin cậy cái kia còn lại phương thức đoán chừng cũng không nhiều lắm nhưng cái này gọi là liên nhi thị nữ từ đoàn vũ bước vào cái này phòng bên trong thời điểm liền đã nhận ra một chút là lạ địa phương hành động ánh mắt cử chỉ như vậy vừa phân tích liền không khó đạt được kết quả như giao đệ thân là đồng chắc con dâu tại đồng thị nhiều năm như vậy hơn nữa còn cùng đồng hoàn có một chân tại đồng thị có một ít cọc ngầm là thân tin cái gì đều không kỳ quái nàng có thể cùng đồng hoàng dựa vào đồng thời còn có thể giúp đồng hoàng bày mưu tính kế lại thêm vẫn là ngưu thị đích nữ ngưu phụ thị tỷ làm ra vài việc gì đó nhi đến thì càng không ly kỳ để ta đoán một chút đoàn vũ ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía trước mặt thị nữ ngưu giao đệ cho ngươi hứa hẹn gì là bởi vì trong nhà người còn có một cái tại đây ổ bảo bên trong làm nô tì tỷ đệ vẫn là trong nhà có bệnh trọng phụ mẫu lại hoặc là cả nhà ngươi đều tại đây ổ bảo nàng là bọn hắn mệnh đến uy hiếp ngươi theo đoàn vũ tiếng nói thị nữ liên nhi ánh mắt càng thêm bối rối dùng sức lắc đầu nhưng mà đoàn vũ tay rất dùng sức cho đến liên nhi căn bản không tránh thoát thạch đầu hồ nô đoàn vũ kêu một tiếng ngoài cửa thiết thạch đầu còn có vương h ồ nô hai người án lấy trôi đao liền xông vào môn bên trong khi nhìn đến phòng bên trong tình cảnh thời điểm hai người đã hiểu cái gì đoàn vũ đưa trong tay canh giải rượu chén đưa cho hai người sau đó cao mày nói ra đi đem đồng hoàng phụ thân còn có đồng mân tìm đến mặt khác tại ổ bảo bên trong đem cùng người thị nữ này tất cả có liên quan người toàn bộ nắm lên đến một cái cũng không được bung tha mặt khác đi ổ bảo bên ngoài thông chi lưu bố trương tú lập tức mang binh tiến về địch đạo đem n ư u thị toàn tộc ruột thị toàn bộ bắt tới một cái cũng không được bung tha nghe đoàn vũ mệnh lệnh gọi là liên nhi thị nữ trong nháy mắt hoảng t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân không liên quan bọn hắn sự tình không liên quan người nhà của ta sự tình tướng quân ta nói đoàn vũ hai mắt nhắm lại buông lỏng ra thị nữ liên nhi cái cảm toàn thân bất lực thị nữ liên nhi trực tiếp sủi lơ trên mặt đất là phu nhân là phu nhân nàng nói nàng nói ta nếu không tử liền giết ta cả nhà nếu ta đi theo chỉ chết một mình ta trong nhà người liền đều có thể rời đi lương châu đoàn vũ cười lạnh một tiếng loại lời này cũng chỉ có ngây thơ người mới sẽ tin tưởng thôi chết một người sống cả nhà hào c ư ờ n g sĩ tộc làm việc nhi làm sao biết lưu lại thai họa muốn chết cái kia tất nhiên là người một nhà chỉnh chỉnh tề tề đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía trước mặt tướng mạo có thể nói là rất thanh tú liên nhi nếu nói không có thương hại đó là giả nhưng thương hại về thương hại nếu như hắn hôm nay nếu là thả người thị nữ này vậy ngày mai hậu thiên về sau liền sẽ không ngừng có loại chuyện này xuất hiện đáng thương người tất có chỗ đáng hận đoàn vũ lắc đầu không phải đối trước mắt thị nữ t i ế t hận mà lắc đầu mà là đang vì mình tâm lý cái kia còn còn sót lại lòng thương hại mà lắc đầu không bao lâu mới vừa muốn nằm xuống đồng trạc còn có đồng mân hai người huynh đệ liền tới đến đoàn vũ gian phòng khi nhìn đến quỷ trên mặt đất thị nữ liên nhi hai người một mặt không biết làm sao cháu rể đây là không chút tâm cơ nào đồng c h ạ c không rõ ràng cho lắm nhìn đến đoàn vũ hỏi mà hơi có vẻ thông minh đồng mân lúc này lại cũng không nói gì thiết thạch đầu đem hắc bảo tròn tại đoàn vũ sau lưng n ắ m thật chặt trên thân hắc bảo ngồi tại trên giường đoàn vũ nhìn về phía đồng c h ạ c chuyện này liên lụy đến n ư u giao đệ liên lụy đến đồng hoàng n ư u giao đệ là đồng trắc tôn nữ đồng bạch mẫu thân mà đồng hoàng tức là đồng trạc nhi tử hiện tại n ư u giao đệ còn có mang thai là đồng hoàng nói cách khác chuyện này chốc lát ngà bài cái kia ngưu giao đệ đồng hoàng tức là hàn phải chết tối thiểu nhất đoàn vũ không hiểu ý từ nương tay đại bá đoàn vũ nhìn đến đồng trạc tiếng s ư n g hô này lập tức để phản ứng hơi chút chậm chạp đồng trạc xứng s ờ đoàn vũ xoay tay lại bắt lấy sau l ư n g thị nữ liên nhi sau đó đem ném vào đồng trạc trước mặt ngươi vẫn là nghe nàng nói tương đối tốt đồng trạc còn có đồng mân hai người huynh đệ nhìn đến chật vật tê liệt trên mặt đất thị nữ liên nhi thông minh đồng mân lập tức tiến lên một bước h ô n g g ữ hướng về phía thị nữ nói ra còn không mau nói mang theo tiếng khóc nước nợ thị nữ liên nhi đem n ư u giao đệ trả lại mệnh lệnh lệnh lập lại một lần. khi đồng trạc còn có đồng mân đang nghe liên nhi nói sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người đây đây đồng trạc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn đoàn vũ cháu rể trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm hoàng nhi hoàng nhi mặc dù ngang b ư ớ n g nhưng nhưng không có lá gan này à. câu nói này đoàn vũ ngược lại là tin tưởng bởi vì từ đầu đến cuối đều là ngưu giao đệ tại đồng hoàng nơi đó gió thổi bên thai đồng hoàng nhiều nhất đó là cái không có đầu góc mặt hàng mà thôi hừ thiết thạch đầu hư lạnh một tiếng đây còn có thể là giả đại ca đồng mân nhìn về phía đồng trạc vẻ mặt đau khổ nói ra cháu rể quả quyết sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa chỉ sợ là cái kiêng hữu thị ai làm sao d ẫ n xuất dạng này mầm thai vạ đến a đồng trạc triệt để t r ậ n tròn mắt lúc này hai người huynh đệ cũng kịp phản ứng vì cái gì tới thời điểm đây trong biệt viện tất cả đều là cầm đao thị vệ hóa ra hóa ra đoàn vũ đã sớm biết đồng thời đã làm chuẩn bị đây nếu là sơ sót một cái đây chính là đoàn vũ đối với đồng thị đều phải mất đi tín nhiệm đại ca đồng mân lôi kéo còn tại sững sờ đồng trạc cánh tay nói ra không nên à việc này đã liên lụy rất nhiều nhị ca cùng nghi nhi nơi đó đồng trạc cắn răng một tay nắm chặt tóc đồng mân ý tứ đồng c h ạ c đại khái hiệu nếu như xử lý không thích đáng chuyện này sẽ liên lụy đồng nghi đều tại đoàn vũ nơi đó mất đi tín nhiệm đoàn vũ cường thế bây giờ toàn bộ lương châu ai không biết với lại đoàn vũ ở tiền nhiệm ban đầu đồng chắc cũng từ hà đông quận gửi thư đã nói rõ chớ đem đoàn vũ xem như hậu bối thuyết giáo chớ bày ngay ngắn đồng thị vị trí lời này có ý tứ gì bây giờ đồng thị trụ cột đều lên tiếng đoàn vũ mặc dù thân phận là đồng thị con rể nhưng đồng thị tuyệt đối không có thể này đến lãnh đạm đoàn vũ đại ca đồng mân lo lắng lại kêu một tiếng đồng trạc cắn răng nói ra cái nghịch tử này nghịch tử a cháu rể việc này là chúng ta xin lỗi ngươi ngươi cái kim ê lịch tử ngươi nhìn đến xử trí chính là ta tuyệt không nói t ỉ n h sau khi nói xong đồng c h ạ c liền vung tay lên quay người che mặt rời đi đồng chặt đi nhưng đồng mân không có đi lúc này nếu là đồng g i a người đều đi đem đoàn vũ mình lưu lại đó cũng là không đúng cho dù là kiên trì đồng mân cũng muốn lưu lại cháu rể ngươi nhìn chuyện này đại ca nơi đó ai đoàn vũ nhẹ gật đầu đại bá có thể hiểu được ta rất vui mừng tam thúc nên cũng minh bạch ta thân ở lúc này nhìn như phong quang vô hạn thực tế đàn sói vây quanh nếu ta có nửa điểm mềm lỏng sớm t ố i át gặp thai vạ bất ngờ không phải ta muốn giết người thực tế người muốn giết ta đồng mân không ngừng gật đầu không bao lâu thị nữ liên nhi tại đồng thị ổ bảo tất cả thân quyến phụ mẫu còn có một cái tuổi nhỏ đệ đệ đầy đủ đều cho mang đến đoàn vũ cũng không có lập tức truyền đạt giết người mệnh lệnh việc này muốn hoàn toàn giải quyết còn phải thông qua đồng chắc dù sao đồng chắc là hắn cha vợ với lại nếu là hiện tại giết cái này tiểu thị nữ chính là không có chứng cứ đem người mang đi cực kỳ tạm giam phái người khác đưa tin trở về kỳ châu tại ta không có trở về trước đó đừng có động tác thông chi lữ bô trương tú theo hắn g ư i m bây giờ dưới trương thế lực càng lúc càng lớn tương lai người bên cạnh người cũng biết càng ngày càng nhiều chỉ cần có người liền sẽ có dục vọng liền sẽ có tranh chấp hôm nay có đồng thị ngày mai khả năng liền có người khác hắn có thể quản được ở trong nhà mình nhưng là không quản được trong nhà người khác hắn chính là muốn dùng loại phương thức này đến cho tương lai khả năng phát sinh cùng loại loại chuyện này tất cả mọi người một cái lời khuyên ta có thể vô điều kiện tín nhiệm các ngươi nhưng ta cũng có thể tại không tín nhiệm các ngươi thời điểm chút nào không ấ y náy giơ lên đồ đao đoàn vũ ngồi tại trung quân trong đại trướng trên mặt chầm tư chậm rãi thở dài một hơi nghi nhị a vi phu cũng là có chút bất đắc dĩ hy vọng ngươi có thể hiểu được giữa lúc đoàn vũ túi đầu thở dài thời điểm doanh trướng chuyển ra ngoài đến thiết thạch đầu truyền lệnh bạch mã khương người đến nghe được âm thanh sau đó đoàn vũ từ hôn ám doanh trướng bên trong đứng dậy sau đó hít thật sâu một hơi sau đó ngẩng đầu đ ỡ ngực như thường ngày đồng dạng đi ra trung quân đại trướng chương hai trăm hai mươi khủng bố chiến tranh tiêu hao đơn đ a o đi gặp một chương hai trăm hai mươi khủng bố chiến tranh tiêu hao đơn đ a o đi gặp một lâm thao huyện bên ngoài nơi xa một nhóm hơn trăm cưới đang theo lấy lâm thao huyện phương hướng mà đến tại khoảng cách lâm thao huyện còn có trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm bốn phía rộng lớn bằng phẳng châu ngừng lại dẫn đầu là một tên cưới một thất màu trắng chiến mã tuổi chừng chừng năm mươi khương tộc thủ lĩnh tại hắn hai bên cũng quần ràng đều là quần áo rõ ràng so rõ phổ t h Khương ô n n g g ư tộc ờ i muốn mặc trên thân còn hoa lệ, k h ô i rắp một chút h k ư ơ n g tộc t huy ủ lĩnh hoặc là hoặc đại i b ể Tại kiến u thành gặp phải bạch mã khương lão vương bạch long c h i t ử trắng lân sau đó đoàn vũ liền đem đàm phán địa điểm định đến lâm thao một cái là bởi vì nơi này là đồng thị địa bàn bạch mã khương lão vương trước đó cũng đã nói cùng đồng chắc có giao tình lại đoàn vũ cũng xác nhận tin tức này mà rất nhanh đoàn vũ cũng thu vào bạch long hồi âm nói định tại lâm thao huyện có thể nhưng là song phương cũng không thể mang theo binh mã nhiều nhất nhiều nhất có thể mang theo một chút hộ vệ hương nhiên đây không riêng gì bạch mã khương lão vương bạch long ý nguyện chủ yếu cũng là nhiều khương tộc thủ lĩnh ý nguyện không có cách chủ yếu là bởi vì đoàn vũ hiện tại hung danh quá thịnh thiêu đ ư ơ n g khương tiên linh khương còn có tham dự kim thành quận chi chiến mười cái khương tộc loại bộ hiện tại đều nhanh xóa tên đoàn vũ loại này lôi đình thủ đoạn không thể không khiến người khương sợ hãi nếu như không phải như vậy người khương cũng sẽ không chủ động yêu cầu cùng đoàn vũ hòa đàm kiến uy thành cái kia mấy vạn khỏa khương tộc đầu người còn có doãn ngô thành bên dưới khắp nơi trên đất thi thể cùng hoàng thủy bên trong trôi nổi thi thể bao giờ cũng đều giống như là roi đồng dạng tại q u t lấy người khương linh hồn để hắn từ đáy lòng tản mát ra một loại tên là sợ hãi cảm、xúc. lương châu ba minh một trong đoàn quýnh tại lương châu giết m ộ ư ơ i năm bất quá mới giết hơn sáu vạn người mà cái này đồng dạng họ đoàn chỉ dùng ba tháng thời gian liền đã chém xuống gần m ộ ư ơ i vạn cái đầu người m ộ ư ơ i vạn đông khương còn có tây khương trung vào một chỗ bất quá mới hai trăm vạn nếu để cho đoàn vũ giết đến tận m ộ ư ơ i năm đây hai triệu người đủ sao ngay ở chỗ này a bạch mã khương lão vương bạch long nhìn trước mắt địa thế xung quanh những cái k i a khương tộc thủ l ĩ n h á n h m ắ t cảnh giác nhìn về phía xung quanh hoàn cảnh sợ không biết từ chỗ nào liền sẽ t o á t ra một chi phục binh đem bọn hắn đầy đủ để bưng sau khi nói xong sau lưng một đám thị vệ liền bắt đầu tại bảng thẳng trên mặt đất tiến hành bố trí màu sắc lộng lấy thảm còn có một số người khương tinh mỹ đồ ăn cùng t i n h xảo dụng cụ pha rượu tất cả đều dựa theo người khương tiếp đãi khách quý cao nhất quy cách đang bố trí một bên khác lâm thao huyện bên ngoài đại doanh bên trong biết được đàm phán khương tộc sau khi đến đại doanh bên trong kỵ binh cũng bắt đầu tập kết viên thiệu còn có tào tháo hai người thân mang áo giáp mang theo riêng phần mình dưới t r ư ớ n g binh sĩ đều tập trung vào cửa doanh trước đó thân mang màu đen đủi gai khôi giáp sau lưng khoác lấy một đầu đỏ tươi phi phong cầm trong tay thiên long phá thành kích dưới h ô n g xích long đạp vân thú đoàn vũ chậm chạp đi ra cửa doanh phía sau là ngoại trừ lữ bố còn có trương tú bên ngoài chư tướng trước đó hai ngày lữ bố còn có trương tú đã phụng mệnh mang binh tiến về địch đạo đi đuổi bắt địch đạo n g h i u thị tất cả tộc nhân đi từ d ự c từ d ự c nhìn thấy đoàn vũ từ cửa doanh bên trong sau khi đi ra viên t hiệu còn có tào tháo hai người đều liền đội vàng tiến lên đoàn vũ cùng hai người bắt c h u y ệ n qua từ rực đợi chút nữa ta cùng mạnh đức cùng nhau cùng người đi nếu như những cái kia khương tộc dám có di động chúng ta liền trực tiếp đem đầy đầ sau đó tại phát binh dẹp t i ê n l ũ n g tây quận tất cả khương tộc loại bộ ngồi trên lưng ngựa viên thiệu kích động một bên tào tháo cũng hướng về phía lòng bàn tay hả hơi sửa ấm gật đầu nhưng mà đoàn vũ lại lắc đầu cuộc chiến này đánh tới hiện tại đã không sai bịt lắm bạch mã khương hiện tại là tây khương chỉ còn lại thực lực tối cường khương tộc loại bộ đây đã phù hợp hắn dự tính ban đầu hắn dự tính ban đầu đó là đánh kéo một phát sau đó tại tây khương t r ư ớ c phổ biến loại t ă n g n u ô i tầm đánh t r ư ớ c phục sau đó tại thu phục thôi động lương châu phát triển kinh tế triệt để thuần phục h ư ơ n g tộc để cho hắn sử dụng cái này mới là hắn phát động trận chiến tranh này dự tính ban đầu mà cũng không phải là cùng khương tộc kết xuống tử t h ủ nhất định phải đánh tới cuối cùng từ phát động đối với khương chiến tranh bắt đầu đoàn vũ mới biết được cái gì gọi là xài tiền như nước nếu như không phải có mối tuyết dây trắng hai hạng thu chi lại có dương p h ụ diêm trung còn có khương tự những này h á n dương quận nơi đó đại tộc lương thảo ủng hộ chính hắn căn bản không có phát động trận chiến tranh này năng lực chỉ là tiền lương tiêu hao cũng đủ để có thể kéo đổ hắn ba tháng này gần hai vạn đại quân tiêu hao nếu như trao đổi thành tiền nói liền đạt tới bốn năm ức tiền nhiều đây còn không có tính cả tiêu hao biên giới c ù nhưng g c i mà này h còn là thấp nhất tiêu chuẩn đây còn không có tính cả doãn ngô thủ thành tiêu hao lương, lương thảo đó là mười hai vạn thạch dựa theo bây giờ một thạch lương mét bốn trăm thạch giá cả tính toán đó là bốn mươi tám triệu tiền ở trong đó còn có bảy nghìn chiến mã đây bảy nghìn chiến mã tiêu hao một thất chiến mã tiêu hao muốn so ba cái binh sĩ tiêu hao còn muốn nhiều vẹn vẹn chiến mã có khâu đây một hạng chi tiêu liền vượt qua hai vạn binh lính tổng cộng đây là không có tính cả lương thảo chuyển vận tiêu hao ba bốn thành nói cách khác nói cách khác chỉ là binh sĩ lương thực tiêu hao đây một hạng liền đã vượt qua hai ước tiền phải biết bây giờ đoàn vũ tại tấn dương giấy trắng còn có m ố i tuyết hai hạng chung vào một chỗ ba tháng thu nhập bất quá năm ước tiền ngoại trừ lương thảo bên ngoài còn có mối ăn quần áo cùng c o lương binh giới mối ăn cùng quần áo chi tiêu không coi là nhiều nhưng con lương cùng binh giới hai cái này chi tiêu đều là kết xù đoàn vũ tính qua một khoảng còn có binh sĩ quân lương một sĩ binh mỗi tháng quân lương đại khái là tám trăm linh tiền ba tháng đó là gần ba nghìn tiền trừ cái đó ra còn có chiến tử binh sĩ trợ cấp đây đều là phải bỏ tiền nói một cách khác cũng chính là ba tháng công phu hắn đã đem trước đó để giành được vốn liếng sắp đánh hụt không có tiền với lại theo thời tiết càng ngày càng lạnh binh sĩ muốn đổi trang phục mùa đông binh khí khôi giáp đều phải đổi mới đây cũng là một món khổng lồ đoàn vũ hiện tại tiêu hao không nổi bởi vì không có tiền tiếp tục đánh xuống cũng chỉ có thể đói bụng đây cũng là vì cái gì doãn ngô một trận chiến qua đi đoàn vũ liền hạ lệnh bộ tốt tranh thủ thời gian trở về hán dương quận nguyên nhân viên t hiệu còn có tào tháo hiện tại là không quản lý việc nhà không biết t u ổ i gạo đắt khẳng định hy vọng tiếp tục đánh xuống nhưng chỉ có đoàn vũ biết không có tiền không đánh được hiện tại ngồi xuống hòa đàm đó là tốt nhất lựa chọn chiến tranh vĩnh viên đánh không phải ai càng dũng mãnh ai càng thiện chiến có thể đánh nhiều người đi nhưng đầu tiên đến có tiền lương không có tiền lương đánh cái gì đánh một bầu n h i ệ t huyết đói bụng cùng người liều mạng cho nên tiếp đó làm kinh tế thôi động lương châu phát triển kinh tế sau đó tướng quân đoàn chức nghiệp hóa giảm ít số lượng để t h ă n g khối lượng cái này mới là đoàn vũ sau đó phải làm sự tỉnh bản sơ mạnh đức các ngươi thì không nên đi chỉ là đàm phán mà thôi lương trước cũng không ra được loạt gì các ngươi lưu tại nơi này t ò a trấn hậu phương c h í n h ta đến liền là đoàn vũ lắc đầu nếu là đàm phán có chút nội dung cũng không tiện viên t i ệ u cùng tào t h ắ n nghe cho nên đoàn vũ cự tuyệt hai người tại đoàn vũ kiên chỉ dưới viên t hiệu cùng tào tháo cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng mà đoàn vũ tức là chỉ dẫn theo một ư ơ i tên thị vệ đi đến cùng bạch long ước định địa điểm h a chương hai trăm hai mươi một đoàn vũ ta người này không dễ đấu hai chương hai trăm hai mươi một đoàn vũ ta người này không dễ đấu hai ngay tại bạch mã khương lão vương bạch long dẫn theo hơn một ư ơ i tên khương tộc loại bộ thủ lĩnh bố trí tốt tất cả không đến bao lâu thời điểm đoàn vũ liền xuất hiện ở đám người giữa tầm mắt so như như hỏa diễm xích long đạt vân thú ở phía xa lao v ù n sau lưng đầu kia tùy phong lưu động đỏ tươi phi phong liền tựa như một mảnh nhuốm máu hồng vân đứng tại bạch mã khương láo vương bạch long bên người trắng lân khi nhìn đến đoàn vũ thân ả n h thời điểm trong đầu không tự chủ được liền nổi lên hôm đó tại kiến u y thành bên ngoài nhìn đến tình cảnh mấy v ạ n cái đầu người trồng chất thành ba cái to lớn kinh quan những người kia trên mặt tràn đầy trước khi chết hoảng sợ biểu lộ mà đoàn vũ p h ả n phất như là ngồi ở kia chút thi sơn bên trên vương đồng dạng trên thân tản ra để hắn sợ hai k h í tức phu thân là hắn hắn đó là đoàn vũ trắng lân có chút hoảng sợ nói ra ánh mắt còn không tự chủ được nhìn về phía xung quanh chỉ là phút chốc đồng o thời cũng hy vọng ngài thay ta hướng ngài nhạc phụ động đại nhân vân an bạch long đứng trên mặt đất hướng về phía đoàn vũ không mình hành lễ theo bạch long hành lễ bên cạnh khoảng những cái kia khương tộc thủ lĩnh cũng đều nhao nhao thi lễ đoàn vũ một tay nắm lấy dây cương một tay cầm roi ngựa thiên long phá thành kích tức là treo ở trên yên ngựa chắc hẳn trước đó bản tướng nói đều đã dẫn tới a đoàn vũ nhìn đến bạch mã khương lão vương bạch long nói ra trước đó bản tướng đã nói bản tướng thời gian cùng kiên nhẫn đều có hạn nếu là là các ngươi cần nói chuyện vậy thì tốt xem ở n h ã phụ ta đồng chắt trên mặt mũi bản tướng liền cho các ngươi cơ hội này ngồi xuống về sau đoàn vũ phối hợp cho mình rót rượu thuận tiện dương mắt nhìn thoáng qua đứng tại trước mặt đông đảo khương tộc thủ lĩnh cẩn thận quan sát lấy mỗi người biểu lộ bạch long kêu gọi đám người từng cái ngồi xuống tuổi t r ừ n g t r ừ n g năm mươi bạch long nhìn lên đến thân thể cũng không tệ lắm mặc trên người một kiện sói sám d a áo khoác bên hông treo một thanh kiếm đầu khảm đạm lấy bảo thạch b ằ n kiếm đoàn t ư ớ n g quân đầu tiên đối với kim thành quận chiến sự ta muốn cùng ngài giải thích một chút bạch long mở miệng nói đến lần này cũng không phải là chúng ta khương tộc bước lên chiến tranh mà là hoàng trung nghĩa toàn bắc cung bá ngọc theo ta được biết đó là tại xã hồ cốc phục kích ngài hoàng trung nghĩa toàn bắc cung bá ngọc là h như đồ khởi binh t ạ o phản bác cung bá ngọc đoàn vũ hai mắt nhắm lại đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này hoàng cân chi loạn qua đi n h ắ c lên lương châu phản loạn đó là bác cung bá ngọc chỉ là lần trước tại doãn ngô sau cùng một trạm thời điểm bác cung bá ngọc dẫn đầu hoàng trung nghĩa tổng tựa như là chạy còn có cái gì đoàn vũ hỏi theo ta được biết bác cung bá ngọc tại doãn ngô chiến bại sau đó chạy trốn đến võ huy quận trước mắt tung tích không rõ nếu như bạch long nói ra nếu như ta lại có hắn tin tức ta nhất định sẽ trước tiên cáo tri đoàn tướng quân với lại chúng ta nguyện ý thừa nhận thứ s ử lương hộp nói lại thêm hai thành thuế thua chỉ cần ngài nguyện ý đình chỉ chiến tranh đây chính là chúng ta thành ý hy vọng ngài có thể tiếp nhận đoàn vũ ngón tay nhẹ nhàng đánh tại trước mặt bàn bên trên thêm hai thành thuế thua là trước kia lương hộp nói tới xem ra đây bạch long vẫn là rất thức thời thế là đoàn vũ liền gật đầu nói hai thành thuế thua sự tỉnh t r ư ớ c để ở một bên không nói muốn bản tướng n g ư n g chiến bản tướng nơi này còn có mấy cái điều kiện chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng vậy sau này giữa chúng ta không riêng sẽ không phát sinh chiến tranh với lại đối với các ngươi còn có càng lớn c h ố tốt đoàn vũ nói ra nghe được đoàn vũ t i m nói n bạch long còn có một đám khương tộc thủ lĩnh lập tức đều thở dài một hơi chỉ cần không đánh chỉ cần không phải quá phận yêu cầu tất cả đều có thể đảm đoàn tướng quân xin mời ngài nói nếu như chúng ta có thể làm được nhất định sẽ không chối tử đoàn vũ cân nhắc một chút sau đó nói ra đầu tiên nói rõ bản tướng cái này người không dễ đấu cũng không tốt chiến bạch long trắng lân đông đảo tây khương thủ lĩnh từng cái đều ngẩng đầu lên nhìn về phía đoàn vũ không dễ đấu không hiểu chiến đây là đang nói dẫn sao trung cương điền linh cương tham gia la cương còn có thiêu đ ư ơ cương tiên linh cương Lão thưa â n thưa thưa bạch mã khương lão vương bạch long lập tức xoa xoa trên chắn m mới hôi lạnh thưa a thưa chúng ta tin tưởng đoàn tướng quân đúng đúng đúng chúng ta thưa nhưng phàm là hiệu được hán ngữ lúc này cũng bắt đầu nô nước tấp nập phát biểu ngươi dám nói ngươi không tin lập tức liền đánh tới ngươi thư ai hiện tại dám không tin võ đức r ồ i r à o nói cái gì nói đều có lý đoàn vũ mỉm cười hài lòng gật đầu tiếp tục nói bản tướng đến lương châu không phải tới giết người giết người cũng không phải là bản tướng bản ý các ngươi cũng nhìn thấy bản tướng người nhà vừa tới lương châu liền được khương tộc cướp bóc mà thiêu đ ư ơ n g khương đ á m người lại làm loạn trước đây bản tướng bất quá đều là bị động nên chiến cái này có thể xem như bản tướng sai lầm sao hiển nhiên không thể bản tướng đến lương châu là đến chị lương châu mà không phải tới giết người nếu như mọi người có thể hòa bình ở chung tại sao phải chém chém giết giết hán khương giữa đánh nhiều năm như vậy trận chiến đơn giản cũng là bởi vì vấn đề sinh tồn bản tướng nói đúng không đúng bạch mã khương lão vương bạch long nhẹ gật đầu lời này ngược lại là không sai hán khương giữa chiến tranh đơn giản cũng là bởi vì vấn đề sinh tồn khương tộc đứng trước vấn đề sinh tồn gian nan chỉ có thể dựa vào di chuyển đến giải quyết mà người hán tức là chiếm cứ tốt nhất thổ địa tài nguyên người khương muốn sinh tồn được cũng chỉ có c ấ p đoạt nếu như không phải là vì sinh tồn ai nguyện ý đánh trận nhưng nói đi thì nói lại nếu như vấn đề này có thể giải quyết hán khương giữa làm gì đánh lên trên trăm năm bản tướng nói bản tướng là đến chị mát mà không phải tới giết người đoàn vũ nhìn đến khương tộc mọi người nói bản tướng hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội một cái có thể không cần lại vì sinh hoạt phát sầu cơ hội nói đến đoàn vũ liền hướng về phía sau lưng thiết thạch đầu đưa tay thiết thạch đầu trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ theo hộp gỗ mở ra bên trong chứa một cái đoàn vũ đ ổ i dưỡng ra đến tầm đoàn vũ ra hiệu để thiết thạch đầu ở trước mặt mọi người phô b à y một vòng khi thiết thạch đầu cầm trang tầm hộp gỗ tại bạch long đám người trước mặt biểu diễn thời điểm đông đảo khương tộc thủ lĩnh bàn tay lấy cổ hướng phía trong hộp gỗ nhìn chỉ bất quá sau khi xem xong nhưng lại từng cái mở to hai mắt nhìn một mặt mở m m Chương có thần chút không tập trung như trung g Tâm tập ba o đệ. Chương có thần chút không tập trung như trung giao Tâm tập bạch mã khương lão vương còn có một đám khương tộc thủ lĩnh đều mở to hai mắt nhìn không rõ ràng cho lắm nhìn đến đoàn vũ ý kia giống như là đang hỏi hỏi đoàn vũ cho bọn hắn nhìn một cái đại t r ù n g tử làm gì đoàn vũ từ thiết thạch đầu trong tay nhận lấy hộp gỗ hướng về phía bạch long nói ra đây là bản tướng quân tại đến lương châu trước đó khổ tìm tới tân tàm loại tàm các ngươi biết là dùng làm gì a bạch long đám người đều nhẹ gật đầu h ã n khương tạp cư đã qua mấy trăm năm người khương từ trước kia một cái hoàn toàn là sở tợ phỉ xỉn du mục dân tộc đã chuyển biến thành một nửa du mục một nửa trồng trọt sản xuất dân tộc rất nhiều người hán kỹ thuật bọn hắn đều đã học được loại này tầm càng chịu rét sinh trưởng chu kỳ càng nhanh lại sản lượng càng lớn đoàn vũ nói được nửa câu thời điểm bạch long đã hiểu ngôi tầm dệt vài loại chuyện này đối với khương tộc đến nói cũng không lạ l ắ m người khương sớm nhất còn không có hướng phía hán trong đất rời thời điểm quần áo phần lớn đều là da thu hoặc là trâu nửa da dê chế thành nhưng theo người khương bên trong rời theo cùng người hán tiếp xúc thời gian càng dài hán hóa người khương ngay từ đầu là dùng da lông loại hình đến cùng người hán trao đổi vải vóc đây hơn một trăm n ă m đến nay người khương cũng đang không ngừng học tập người hán kỹ thuật ở trong đó liền bao gồm nuôi tầm dệt vải chỉ bất quá người khương kỹ thuật xa xa không kịp người hán dù sao s ở tợ p h ỉ xỉn cùng chăn thả mới là người khương chủ yếu sinh hoạt nguồn gốc cho dù về sau bắt đầu trầm trọn nhưng chăn thả cùng s ở tợ p h ỉ xỉn vẫn là chiếm một nửa trở lên đoàn tướng quân ý là để cho chúng ta nuôi tầm bạch long nếm thử hỏi đoàn vũ gật đầu nói không sai đương nhiên bản tướng sẽ không trắng để cho các ngươi nuôi, nuôi tầm thu hoạch được tơ tàm bản t với n hồi, lại các ngươi tầm loại đều từ bản tướng đến cung cấp tiền kỳ không thu lấy các ngươi bất kỳ tiền gì tài các ngươi liền phụ trách nuôi tầm kéo thơ chỉ cần có tơ tầm bản tướng liền sẽ thu hồi là muốn tiền vẫn là đổi lương lại hoặc là đổi thành tấm lụa đều tùy các ngươi chớ xem thường đây bút thu nhập đoàn vũ nhìn đến bạch long cùng một đám khương tộc thủ lĩnh nói ra nếu như các ngươi tầm nuôi tốt bán tơ tầm đến tiền lương thậm chí muốn so các ngươi chăn thả còn có trồng trọt muốn tới cỡ nào đoàn vũ điểm này không có lừa bọn họ hiện nay xã hội chính là nam cậy nữ dệt xã hội vì cái gì nói là nam cậy nữ dệt nam nhân cày ruộng chế tác nữ nhân tức là ở nhà nuôi tầm dệt vải một cái nữ nhân ở nhà nuôi tầm dệt vải thu hoạch được tiền treo tương đương với một gia đình một phần ba thậm chí cả càng nhiều thu nhập nguồn gốc hắn hiện tại tân bồi dưỡng ra đến loại này tầm loại sinh trưởng chu kỳ cùng tính nhân l ạ i còn có sản lượng đều so phổ thông tầm p ả i lớn thu nhập tăng gấp đôi tình huống gần như không là vấn đề gì cho nên hắn mới dám nói câu nói này về phần tại sao hắn nói là nuôi tầm kéo tơ mà là không bao gồm dệt vải đầu tiên dệt vải vật này có nhất định độ khó muốn học được cũng không dễ dàng nhưng nuôi tầm liền dễ dàng nhiều muốn phạm vi lớn mở rộng cũng không cần bao lâu còn có một nguyên nhân khác tơ tầm chỉ là một cái bán thành phẩm giá cả đương nhiên không có dệt tốt tấm lửa đáng tiền với lại dệt tốt tấm lửa trực tiếp có thể đổi thành tiền khi về phần trực tiếp khi tiền đến sử dụng hắn tại lương châu mở rộng nuôi tầm nhưng là dệt vải quyền lợi hắn muốn nắm ở trong tay cứ như vậy tương lai thành phẩm lửa vải vóc bán hướng địa phương nào giá cả bao、nhiêu? đều là từ hắn đến định đây cũng là đối với khương tộc một loại hạn chế phòng ngừa bọn hắn một mình trực tiếp đem d ệ t tốt tấm lụa buôn bán lựa chọn dệt vải còn có một cái nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì lương châu chiếm cứ thông hướng tây vực phải qua đường mà t ơ lụa tức là hắn triều một mực ngoại thương trọng yếu sản phẩm kẹp lại lương châu nắm trong tay lấy t ơ lụa tương lai liền có liên tục không ngừng tại phú về phần nói về sau khương tộc có thể hay không vụ n trộm dệt vải khẳng định sẽ nhưng này cũng không cần gấp bởi vì tầm loại còn tại hắn trong tay chỉ cần hắn không cung cấp tầm loại khương tộc liền vĩnh viễn cũng là không nổi đến cái gì bọn nước đ ra nhìn xem ngươi suy nghĩ cản đường này đoàn vũ nói điều kiện lại là để bọn hắn n u ô i t ạ m đoàn tướng quân đây bạch mã khương lão vương bạch long tựa hồ có chút không thể tin được mình lỗ thai đoàn vũ sắc mặt nghiêm nói ra bản tướng không phải mới vừa nói sao bản tướng đến lương châu là đến chị mát mà cũng không phải là cùng các ngươi tranh đấu đến nếu là bản tướng là cùng các ngươi tranh đấu đến liền không có tất yếu ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy tin hay không lựa chọn quyền lợi ở chỗ các ngươi nói đến đây thời điểm đoàn vũ trực tiếp mặt lệnh lấy đứng dậy nói ra lương châu cũng không chỉ có các ngươi những n à y thương tộc loại bộ lúc đây cũng không thiếu các ngươi đây mười mấy vạn người thay đầu thu dọn đồ đạc đi đoàn vũ trực tiếp quay người thậm chí ngay cả cho bạch long đám người cân nhắc thời gian đều không cho lần này có thể cho một mực ở một bên nghe trắng lân dọa không nhẹ vội vàng đưa tay kéo phụ thân hắn phụ thân đoàn tướng quân muốn đi rồi đoàn tướng quân bạch long cũng rốt cuộc phản ứng lại vội vàng chào hỏi đoàn vũ đoàn tướng quân bất giận bất giận a chúng ta thương chúng ta thương bạch long vội vàng giải thích chờ mình lên ngựa đoàn vũ rừng rừng sau đó quay đầu nhìn về phía bạch long đây chính là tự ngươi nói bản tướng có thể không có một ngươi đã dạng này vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định năm sau mùa xuân trước đó bản tướng sẽ phái người đi đến các ngươi loại bộ đưa tầm loại đồng thời dạy cho các ngươi như thế nào kéo tơn u ô i tầm còn có kim thành quận bên kia bây giờ còn có không ít bị bản tướng đánh tan hoặc là hụ chạy loại bộ những này chính các ngươi nhìn đến xử lý mặt khác nếu có liên quan tới bắc cung bá ngọc tin tức lập tức thông c h i bản tướng sau khi nói xong đoàn vũ liền không còn lưu lại thúc ngựa hướng phía lâm thao huyện phương hướng mà đi đợi đoàn vũ hoàn toàn sau khi đi bạch long đắm người lúc này mới thợ pháo một cái thời gian n h o á n một cái chính là mấy ngày ký huyện tất cả bình tĩnh tựa hồ từ doan ngô một trận chiến qua đi toàn bộ lương châu đều bình tĩnh lại mỗi ngày thái thủ phủ ra ra vào vào người cũng không tại như vậy nhiều nhưng mà mấy ngày nay đối với n h u giao đệ còn có đồng hoàng hai người tính bên trên là dị thường dày v ò lâm thao quê quán bên kia từ đầu đến cuối không có một chút tin tức chuyển đến mà đoàn vũ thái thủ phủ cũng không có bất cứ dị thường nào đây để n h u giao đệ dần dần cảm thấy có một ít là lạ không tầm thường giữa t r ư a đang tại trong gian phòng nghỉ ngơi n h u giao đệ tìm tới đồng hoàng đây giữa ban ngày ngươi thì thế nào a nếu như bị người phát hiện làm sao nói đồng hoàng có chút không cao hứng nhìn đến n g u giao đệ n g u giao đệ trực tiếp sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến chừng mắt liếc đồng hoàng trước kia ngươi mỗi ngày buổi tối đi người ta nơi này chạy thời điểm làm sao không nói như vậy ai đồng hoàng nghe xong ngưu giao đ ệ nói như vậy vội vàng giải thích nói ta không phải ý tứ này vấn đề là nơi này không phải nhà chúng ta vạn nhất nếu là bị người khác nhìn đến t ố t t ố t ngưu giao đệ n h í u lại đại mi nói ra ta tìm ngươi đến không phải cùng ngươi nói những này ta chỉ là luôn cảm thấy có chút có chút tâm thần có chút không tập trung đây đều nhiều ngày như vậy đi qua làm sao không hề có một chút tin tức nào ta phái đi tìm hiểu tin tức người cũng không có hồi âm sẽ không phải là đồng hoàng một đôi mắt trong nháy mắt chừng lão đại ngươi nói sẽ không phải là cái gì sẽ không phải là đoàn vũ suýt như u giao đệ vội vàng hư thanh nói ra ngươi lớn tiếng như vậy làm gì sợ n g ư ơ i khác nghe không được sao ta chỉ là suy đoán hẳn là hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì a chương hai trăm hai mươi ba sắp chết đến nơi một chương hai trăm hai mươi ba sắp chết đến nơi một như u giao đệ ánh mắt có chút giật mình nói một mình n h ỏ giọng an ủi mình ta ta chỉ là suy đoán hẳn là sẽ không có vấn đề a đồng hoàng dọa đến mặt đều có chút liếc nguyên bản mấy ngày nay đồng hoàng đã cảm thấy có chút hối hận hối hận hôm đó nghe n h u giao đệ chuyện ma quỷ nhưng là bây giờ hối hận cũng đã đã chậm sự t ì n h đã phát sinh đồng hoàng cũng chỉ có thể là khẩn cầu khẩn cầu ngàn vạn muốn thành công đang tại đồng hoàng nghĩ đến thời điểm đ ỗ n g nhiên viện bên ngoài chuyển đến một trận dối loạn lấy lại tinh thần đồng hoàng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía viện bên ngoài n h u giao đệ tiếp thân tỷ nữ từ ngoài phòng gõ cửa nói ra phu nhân phu nhân là đoàn tướng quân trở về phủ bên trong người đều chạy tới nên đón đoàn tướng quân a nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng nói như giao đệ lúc này đó là xưng sở đoàn vũ trở về hán hắn thế nào không chết đây ngưu giao đệ ánh mắt nhìn về phía đồng hoàng sẽ không phải là ngươi sai khiến người thị nữ kia không dám đối với đoàn vũ ra tay a đồng hoàng thấp giọng nói ra bất quá dạng này cũng tốt dạng này cũng tốt vạn nhất nếu là bại lộ n g ư ơ i ta liền đều xong ngưu giao đệ cao mày suy t ư nói không nên à cái kia nha đầu chết tiệt kia làm sao dám không theo mệnh không biết vì cái gì nghe được đoàn vũ không có chuyện thời điểm đồng hoàng tâm lý ngược lại là dễ dàng một chút được rồi được rồi đừng nhắc lại chuyện này đồng hoàng nhìn đến n ư u giao đệ nhưng câu nói này ngược lại bị đến n ư u giao đệ k h i bỉ đồng hoàng ta thật nhìn sai ngươi lưu giao đệ khinh bị nói ra ngươi cứ như vậy sợ hãi đoàn vũ sao hôm nay đoàn vũ có thể có dạng này địa vị đều là các ngươi đồng thị ban tặng nếu là không có đại bá của ngươi đoàn vũ còn tại trên núi đi săn mà sống hắn hôm nay vốn có tất cả đều hẳn là các ngươi đồng thị mình chính ngươi có thể không để ý nhưng trong bụng ta h à i tử đâu trong bụng ta h à i tử là đồng thị đích tử chẳng lẽ tương lai hắn xuất sinh sau đó đây đồng thị to lớn gia nghiệp là muốn từ ngoại nhân đến kế thừa đứng tại chỗ đồng hoàng bị nói mặt đỏ tới mang h a i cái kia vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ đồng hoàng trừng trong mắt nói ra chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đi giết đoàn vũ không thành như giao đệ cắn răng nói ra ta mặc kệ liền xem như giết không được đoàn vũ chính ngươi đi hà đồng quận cái kêu buôn bán m ố i sinh ý chúng ta cũng muốn làm như giao đệ nói xong liền hất lên ống tay háo hướng phía ngoài phòng đi đến thái thủ phủ bên trong nghe vậy đoàn vũ muốn trở về sau đó toàn bộ thái thủ phủ đều bận rộn đứng lên thân mang thai đồng nghi còn có điêu thuyền cùng tố hòa tam nữ đã sớm đi ra cửa phủ trước cửa phủ đã chuẩn bị xong xe ngựa phủ bên trong thị vệ cũng đã tại ngoài cửa phủ tập hợp như giao đệ đồng hoàng lúc này cũng tới đến trước cửa phủ nghi nhi nếu là mội phu trở về ngươi làm sao không đến cho ta biết một tiếng a như giao đệ l ắ c l ắ c thủy mị và n g h e o một bên hướng phía ngoài cửa phụ đi đến vừa nói sau lưng cách đó không xa đó là đồng hoàng đang tại thị nữ phục thị phía dưới mặc một thân màu trắng áo lông trồn ra áo khoác chuẩn bị lên xe đồng nghi dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua ngưu giao đệ cùng cách đó không xa đồng hoàng khoái trá tâm tình trong nháy mắt liền được đã kéo xuống đáy cốc đã Đã tẩu tử cùng đại hưng u đến vậy liền cùng nhau đi thôi đồng n h i do dự một chút sau đó nói ra n ư u giao đệ cười gật đầu một cái nói mội phu đắc thắng trở về ta cái này làm tẩu tử tự nhiên cũng chính là hội phu chúc mừng lần này hội phu sợ lại là phải thêm quan tiến tức nữa nha ngưu giao đệ một bên nói cũng không khách khi đi thẳng tới đồng nghi xe ngựa trước mặt đồng hoàng rơi vào sau lưng một bên khác giả hủ liễu bạch đồ mấy người cũng đều tới chỉ b ấ t quá hai người là đứng tại điêu thuyền xe ngựa phụ cận liễu bạch đồ tự mình nâng điêu thuyền leo lên xe ngựa sau đó một đoàn xe liền hướng phía ký huyện cửa thành đồng phương hướng mà đi đội xe bên trong đồng nghi rộng rãi trong xe ngựa ngồi đồng nghi ngưu giao đệ cùng đồng hoàng người một nhà thân mang màu trắng áo lông trồn áo khoác bằng da trong tay bưng lấy thanh đồng ấm lò sưởi tay đồng nghi ánh mắt nhu giao đệ nhìn thoáng qua ngồi ở một bên không rên một tiếng đồng hoàng lại nhìn một chút đồng nghi lập tức liền vừa cười vừa nói nghi nhi đây còn có mấy tháng cũng nhanh xình à, đồng nghi nhẹ gật đầu nữ chưa nói là nhanh nhu giao đệ cười một cái nói nghi nhi thật là có phúc k h í à tìm m ộ i phu như vậy một cái nam nhân tốt có bản lĩnh nam nhân lúc này mới một năm không đến liền đã phong hầu b á i tướng dựa theo m ộ i phu cái này thẳng quan tốc độ về sau tam công cựu khanh cũng không phải là không thể được a thật là khiến người ta hâm mộ gấp à. nghe nhu giao đệ nói đồng n h i chỉ là hơi cờ cận cũng không có làm tỏ bất kỳ thái độ gì ngược lại là ngưu giao đệ phảng phất làm mở ra máy hát đồng dạng liễu lo không ngừng nói đứng lên không xong nghi nhi a ta thân là đồng g i a người có mấy lời người khác khó mà nói ta cái này khi tàu tử vẫn phải nói ngưu giao đệ biểu lộ có chút thần bí hướng phía đội xe đằng sau chiếc xe ngựa kia chép miệng đằng sau xe ngựa bên trong ngồi không phải người khác chính là đ i ề u thuyền tàu tử đồng nghi đại mi hơi n h ữ hỏi tàu tử muốn nói gì ngưu giao đệ thấp giọng nói ra nghi nhi a n g ư ơ i có biết từ xưa đến nay đích thứ có khác quân hầu bây giờ ra đại nghiệp đại tương lai gia nghiệp còn có tức vị có thể đều là phải có người kế thừa a ta nghe nói nghi nhi ngươi cùng cái kia gọi là đ i ề u thuyền bộ phận kích cỡ lẫn nhau cái này sao có thể được đâu với lại hai người các ngươi thời gian mang thai gần nếu là nàng trước thành sinh cũng là nam hải cái kia nếu là nghi nhi trong ngực cũng là nam hải cái kia người nào chính là đích tử người nào chính là con thứ tương lai lại nên do ai đến kế thừa quân hầu gia nghiệp tất vị chẳng lẽ mội mội không có suy nghĩ qua những này sao đồng nghi ngậm miệng hai cánh tay bưng lấy trong tay ấm lò sưởi tay vấn đề này nói thật đồng nghi trước đó không có suy nghĩ qua lấy nàng phu quân đoàn vũ nhân kỷ nói cái gì kế thừa gia nghiệp những lời này hiện tại còn vì thời thượng sớm lại nói n à n g và điêu thuyền trong ngực c h i tử cũng không nhất định đều là nam hải có thể từ khi ngưu giao đệ còn có đồng hoàng đi vào ký huyện đồng thời ra về sau sự t ì n h sau đó đồng nghi có cân nhắc qua đồng g i a ra dạng này chuyện xấu ngưu giao đệ cùng đồng hoàng thông dâm còn chưa tính lại còn có muốn ám hại nàng phu quân đoàn vũ ý nghĩ đây là đồng đẳng với đem toàn bộ đồng thị đều gác ở trên l ư ợ nướng n đồng dạng hiện tại đã không phải là cân nhắc không cân nhắc đích thứ vấn đề đồng nghi hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt bà vũ nguyên bản đồng nghi trong lòng cũng có chút phiền muộn đang nghe ngưu giao đệ vậy mà đang loại thời điểm này còn muốn lấy chân n g o à i hậu trạch phân tranh đồng nghi ngay cả cùng ngưu giao đệ nói chuyện hứng thú đều đề không nổi đến đang nhìn ngưu giao đệ phát hiện đồng nghi biểu lộ ngưng trọng sau đó khả năng cho là mình nói đến ý tưởng bên trên vì vậy tiếp tục nói ra nghi nhi à t ẩ u tử ngươi ta tại đây phủ bên trong thời gian cũng coi là không ngắn có một số việc ta người ngoài này chỉ sợ so ngươi thấy rõ ràng một chút ngươi không có phát hiện sao ngưu giao đệ nhìn thoáng qua cửa sau bên ngoài điều thuyền xe ngựa nói ra ngươi nhìn xem quân hầu phủ bên trong những người này còn có những cái kia thủ hạ bộ tướng ta nghe nói rất nhiều đều là cái kia đ i ề u thuyền hương đảng với lại đều chiếm cứ trọng yếu chức vị như vậy sao được ta đây nếu là tương lai tranh đấu nghi nhi ngươi làm sao có thể dạy đến nhiều đây cho nên ta nói có đôi khi vẫn là người nhà mình đáng tin như giao đệ nói bên trong có ý riêng nói nghi nhi quân hậu là nhân kiệt không giả nhưng khi đó cũng là nhiều hơn dựa vào chúng ta đ ồ n g thị cho nên nghi nhi cũng nên bao giải một cái tâm nhãn mới phải có nhiều thứ vẫn là muốn nắm ở mình trong tay còn muốn nhiều hơn tự mình b ồ i dưỡng lực lượng dạng này mới có thể cam đoàn tương lai mình vị trí không bị dung chuyển đâu n g ồ i ở một bên đồng hoàng mặc dù không có x e n vào nhưng cảm giác được ngưu giao đệ nói là có một phen đạo lý nhưng đồng nghi căn bản vốn không để ý tới ngưu giao đệ nói những này tậu tử ngươi nói những này đều là quân hầu chính vụ ta thân là thê tử không nên làm qua hỏi việc này đồng nghi trả lời ấy sao có thể là chính vụ đâu ngưu giao đệ nói ra hôm đó ta không phải tại sảnh bên trong nghe được nói là liên quan tới các ngươi b u ồ n bán mối sự tình sao ta là nghĩ như vậy x o n g kia đông rộn u muối bây giờ tại ngươi phụ thân trí hạ loại chuyện này sao có thể để ngoại nhân n ú n tay đâu nếu là giao cho người trong nhà chẳng phải là càng thêm một thỏa đồng nghi bỗng nhiên n g ầ g đầu lên một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm như giao đệ đang khi nói chuyện thời điểm xe ngựa cũng đã đi tới ký huyện cửa thành đông phu nhân chúng ta đến ngoài xe ngựa thị nữ nhắc nhở đồng nghi nhẹ gật đầu sau đó đứng dậy thuận theo rộng mở xe ngựa cửa xe đi hướng ngoài xe tại đi xuống xe ngựa thời điểm đồng nghi quay đầu nhìn thoáng qua ngưu giao đệ sau đó lời nói mang lần ý nói ra t ẩ u tử n g ư ơ i ngươi có thể từng nghe nói cao phi chi điệu vong tại tham ăn đầm sâu chi cá chết bởi hương mồi đang muốn đi xuống xe ngựa n ư u giao đệ sững sờ ánh mắt mờ mịt nhìn về phía đồng nghi nghi nhi lời này của ng k mà mà sau một lát đoàn vũ kỵ binh tiền quân đã tới ký huyện thành đông trần khánh an trương liêu hai người dẫn hơn chăm cưới cho đến ký huyện cửa thành đông trước theo trần khánh an trong miệng một đạo mệnh lệnh truyền đạt ngưu giao đệ còn có đồng hoàng hai người lúc này liền xứng sở tại chỗ Quân hai u đuổi Nguyêu có lệnh, hạ lệnh hạ phụ tội i bắt g o Hoàng. 224. Đoàn Đệ Đồng cùng Trưng g 224. Vũ, ế trần một tên t cũng không để lại. 2. khánh an ra lệnh một tiếng sau đó đi theo ở sau lưng hắn thân vệ doanh tung người xuống ngựa cầm đao liền hướng phía ngưu giao đệ còn có đồng hoàng đi tới ngần ra một chút ngưu giao đệ trong nháy mắt hoàng đây làm cái gì vậy ta làm sao lại có tội ngưu giao đệ vội vàng lui về sau một b ư ớ c đồng nghi hai tay dâng ấm lò s ư tay sắc mặt ngưng trọng đồng hoàng cũng bối rối cái thứ nhất chính là muốn đến làng ngưu giao đệ sự tình bại lộ ta các ngươi làm gì ta là đồng thị đích tử ta là đồng nghi đại huynh ta thúc phụ phanh còn không đợi đồng hoàng nói cho hết lời liền được mặt đen lên xông lên trần khánh an một cước đá vào trên bụng ngươi cũng xứng trần khánh an mặt đen lên vung tay lên bắt lấy thân vệ doanh binh sĩ tiến lên trực tiếp đem ngồi sập xuống đất đồng hoàng dựng lên thân đến lúc này đồng hoàng đã triệt để trận tròn mắt dãy r u ồ i lấy liền hướng về phía đồng nghi nói ra nghi nhi nghi nhi ta cái gì cũng không làm à bọn hắn bọn hắn oan uổng ta a nghi nhi nghi nhi mau cứu ta a nghi nhi không xem ở chúng ta huynh m g ộ i trên mặt mũi ngươi cũng phải nhìn tại phụ thân ta ngươi phụ thân trên mặt mũi à nghi nhi cứu ta đồng nghi túi thấp đầu chẳng hề nói một câu n h u giao đệ cũng hoảng nghi nhi ta y miệng đồng nghi đột nhiên quay đầu đồng nghi đây một tiếng không riêng đem như giao đệ giật n ả y mình liền ngay cả cùng nhau đứng tại đồng nghi bên cạnh không biết chuyện gì xảy ra điều thuyền còn có tố hỏa hai nữ cũng bị giật n ả y mình cho tới nay điều thuyền bản thân nhìn thấy đồng nghi đều là có chi thức hiệu lễ nghĩa biết đại thể kiểu cấp bậc lễ nghĩa có thể điều thuyền cho tới bây giờ đều không có gặp qua như bây giờ đồng nghi mê mang điêu thuyền một tay nâng b ụ n g dưới quay đầu nhìn về phía đứng bên người liễu bạch đồ nhữ lại đại mi hỏi t r ắ n g đủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì sao quân hầu tỷ việc này quân hầu bắt đầu hạ lệnh không cho tỷ biết liễu bạch đồ nhỏ giọng nói ra bởi vì xuất thân trong thôn nguyên nhân trong âm thầm thời điểm mặc kệ là thiết thạch đầu vẫn là vương hồ nô lại hoặc là trần khánh an còn có l i ễ u bạch đồ đối với điêu thuyền xưng hô đều là tỷ hoặc là thậu tử bởi vì từ vừa mới bắt đầu bọn hắn gọi đoàn vũ đều là đại ca xưng hô chỉ là về sau theo đoàn vũ thân phận dần d â n cao đại ca danh s ư n g như thế này mặc kệ tại trong âm thầm vẫn là có người ngoài tại thời điểm đều không thích hợp nhưng đối với điêu thuyền ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy ngũ thôn hương chỉnh thể đều là với tư cách điêu thuyền trong thôn bây giờ cũng đều lấy điêu thuyền làm linh giống như là tấn dương bên kia sự tình phần lớn là thiết thạch đầu mấy người bọn họ thân quyến gia nhân ở lo liệu mà điêu thuyền gì bây giờ còn tại tấn dương trong âm thầm đây chính là một cái tiểu đoàn thể vậy bây giờ có thể nói sao điêu thuyền nhẹ giọng hỏi liễu bạch đồ nhẹ gật đầu nói ra tỉ ngư giao đệ cùng đồng hoàng ám thông xã giao muốn tại lâm thao huyện ngư hải quân hầu điêu thuyền lúc này đó là giật mình tỷ ngươi đừng kích động quân hầu chính là sợ tỷ ngươi biết về sau kích động nếu là động thai khí vậy coi như không xong liệu bạch đồ vội vàng khẩn trương nói ra đ i ề u thuyền cưỡng ép bình phục tâm tình đ i ề u thuyền không nốc cũng không nung g nốc không có ngốc đến đi hỏi thăm đoàn vũ an nguy liệu bạch đồ tại đoàn vũ bên người xử lý công việc gì đ i ề u thuyền tự nhiên rõ ràng đã chuyện này cũng sớm đã bị biết được cái tiêu ngưu giao đệ còn có đồng hoàng kế hoạch càng không khả năng thành công bọn hắn bọn hắn vì sao muốn ngư hại quân hầu điêu thuyền có chút không hiểu nói ra cái t i ê đồng hoàng đến ký huyện không phải đi cầu quân hầu muốn vì đó c liễu bạch đồ gật đầu nói việc này nói lên đến có chút phức tạp đồng hoàng cùng nhu giao đệ thông dâm lại nhu giao đệ mang thai đồng hoàng dòng dõi với lại từ vừa mới bắt đầu nhu giao đệ liền đối với đồng phu nhân gả cho quân hầu rất có ý kiến ngay tại trong bóng tối khuyến khích đồng hoàng liễu bạch đồ đem sự tình đi qua bản tóm tắt một lần bây giờ đoàn vũ đã trở về chuyện này cũng muốn kết thúc liền không có tất yếu đang giấu dếm điêu thuyền nghe nói đây hết thể sau đó đ i ê u thuyền đại mi nhữ chặt ánh mắt không tự giác nhìn về phía đồng n h i lúc này đồng n h i trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ đã phất hận lại khổ sở quân hầu sẽ không vì vậy mà liên lụy n h i nhi a Điêu u t h y ề nhiêu lo lắng nói ra. Tố ò a tức là không n ó một lời, chỉ là nghe sự tình t lời, là Lúc đi Giao chỉ nghe này Ngưu sự Đệ qua. r n hoảng sợ nhìn đến Đồng Nghi. Đồng Nghi cũng mặt phát. sợ gia o đệ người thân trường không tuân thủ phụ đạo. Làm ra loại chuyện này chẳng lẽ còn có cái gì có thể giải Ngưu loại cái Giao tẩu, thủ thể thả. phụ là làm lẽ ra đạo, Đệ có có bị mang lấy xong tí nghe được đồng nghi nói sau đó đầu tiên là s ư ơ sở bất quá lập tức liền thay đổi một bộ dáng trong nháy mắt nước mắt liền từ vành mắt bên trong vòng vo đi ra nghi nhi ta ta biết sai rồi thế nhưng là đây không thể chỉ trách t a với lại ta ta bây giờ đã có hắn cốt đ ụ c đây là các ngươi đồng thị cốt đ ụ c a mặc dù ta ta làm sai nhưng đồng n g h i biểu lộ thất vọng lắc đầu nói ra đều loại thời điểm này chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ ngươi làm những cái tia chuyện xấu xa có một kiện có thể giấu giếm được quân hầu ngươi tự nhận là thông minh không nghe thấy khảm giếng chi con hết sau một khắc n h ư u giao đệ như rơi vào hầm băng mà nơi xa đại đội quân mã đã đi tới ký huyện phụ cận một ngựa đi đầu chính là đoàn vũ viên hiệu còn có tào tháo ba người tại sau khi đứng dậy ngoại trừ đại lượng kỵ binh bên ngoài còn có trên trăm chiếc xe trở tủ khi đoàn vũ viên thiệu còn có tào tháo mấy người dần dần đến gần qua đi n h u giao đệ cũng thấy rõ ràng xe c h ở tù bên trong một chút quen thuộc gương mặt đó là chỗ sâu địch đạo ngưu thị t ộ c nhân thất hồn lạc phách n h u giao đệ ánh mắt nhìn về phía cơi tại xích long đạp vân thú bên trên một mặt lạnh lùng lạnh nhạt đoàn vũ đồng nghi tiến lên hai bước đi vào đoàn vũ trước ngựa quân hầu đồng nghi tự biết có tội huấn luyện viên người nhà không nghiêm có như thế chuyện xấu để quân hầu hổ thẹn đáng hận độc phụ còn muốn ám hại quân hầu đây là ta trí tội đồng nghi một bên nói một bên từ màu trắng áo lông trồn ra ống tay áo bên trong móc ra một khối lệnh bài, lệnh bài hiện lên màu vàng. phía trên có một cái cổ t r i ệ n đ i ề u khắc đoạn tự lệnh bài này tại thái thủ phủ hết thể có ba khối phân biệt tại đồng nghi điêu thuyền còn có tố hòa tam nữ trong tay đây ba tấm lệnh bài là đại biểu thái thủ phủ bên trong nội trạch quyền lợi đồng nghi chủ quản xử lý một chút n g o ạ i vụ mà điêu thuyền xử lý một chút nội vụ nhìn đến đồng nghi chủ động nộp lên đi ra lệnh bài ý tứ này đã không cần nói cũng biết lúc này đoàn vũ sau l ư n g lý giác quách tỷ hai người nhìn đến ngưu giao để ánh mắt tràn đầy p h ấ n hận lương châu nhất hệ quyền nói chuyện vốn là không bằng đoàn vũ bên người thân tín xuất thân trần khánh an đ ó n người vốn cho là đoàn vũ đến lương châu lý giác q u á c h tỷ đám người coi là lần này có thể hào hào biểu hiện một phen tăng thêm trước đó xạ h ồ cấp một trận chiến hai người biểu hiện vào lương châu rõ ràng trở nên càng được coi trọng có thể chuyện này vừa ra bọn hắn thân là đồng hệ nhất m ạ c h này ngày sau thời gian khẳng định sẽ càng khó kẻ làm tướng nếu như không nhận tín nhiệm vậy thì chờ cùng với không có binh mang không có ra trận cơ hội chính là không có tấn thăng cơ hội như giao đệ còn có đồng hoàng một cử động kia cơ hồ là đem bọn hắn tiền đồ muốn vẻ gãy một nửa trưng tú tuổi con nhỏ con tham không thấu điểm này nhưng lý giác quách tỷ loại này lão binh cao sao có thể nhìn không ra cho nên nhìn c h ầ m c h ầ m n h ư dao để ánh mắt đều giống như là muốn giết người đ ồ n g dạng lúc này đồng nghi đem lệnh bài xuất ra đây là muốn tự hạ thân phận đoàn vũ nhìn thoáng qua đồng nghi trong tay lệnh bài sau đó xoay người từ xích long đạp vân thú trên xuống sau đó chậm rãi cởi xuống trên thân phi phong khoác ở đồng nghi sau lưng lại đem đồng nghi lấy ra lệnh bài thả lại trong tay đồng nghi ngửa đầu nhìn về phía đoàn vũ trong đôi mắt tràn đầy trong suốt lệ quang đoàn vũ mịt cười có chút sự tình có mấy lời không cần cần nhiều lời chỉ cần một ánh mắt một động tác như vậy đủ rồi đoàn vũ đưa tay kéo qua đứng ở một bên sau đó cùng nhau hướng phía ký huyện bên trong đi đến về phần ngưu giao đệ còn có đồng hoàng khi đi ngang qua ngưu giao đệ còn có đồng hoàng bên cạnh thời điểm đoàn vũ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hơn trăm tên địch đạo ngưu thị người thuận miệng chỉ nói một câu trừ đồng hoàng bên ngoài tất cả mọi người đều là giết một tên cũng không để lại đem đồng hoàng mang đến hà đông quận đoàn vũ ra lệnh một tiếng đá m binh sĩ n h à o n h à o xuống ngựa sau đó đem trong tù xa địch đạo ngưu thị tộc nhân trực tiếp bắt giữ lấy sông hộ thành biên giới mặc cho n ư u giao đệ làm sao lớn tiếng la lên thậm chí đưa nàng mang thai đồng hoàng hải từ sự tỉnh đều lộ ra ánh sáng rồi cũng vẫn không có đổi lấy đoàn vũ hoặc là đồng nghi nhìn lại nương theo lấy trường đao chém xuống địch đạo ngưu thị tên từ hôm nay trở đi đem bị từ lương châu xóa đi doa đến tê liệt trên mặt đất đồng hoàng đã tiểu tại trong quần cả người đều choáng váng viên thiệu còn có tào tháo hai người đi theo đoàn vũ cùng nhau vào thành tại đi qua nhuộm đỏ sông hộ thành thời điểm hai người nhìn đến sông hộ thành bên trong màu đỏ a o nước lắc đầu liên tục từ dực thật là kiêu hùng tào tháo cảm thán nói đại t r g phu sinh khi có này khí phách ninh ta phụ người trong thiên hạ đừng để người thiên hạ phụ ta giết dị tộc nhân đầu quân quận đối mặt mình thân tộc cũng không lưu tình chút nào Ta t lúc nào có nào hà ể giống dựng đồng dạng chương đồng Chương nộ đen nhò. nộ đồng chác, mặt đen tử mặt mặt Bạo bạo A, chác, chác, nhò. h lý lý đông quận an ấp huyện đồng c h á c thái thủ phủ bên trong nương theo lấy một trận vật nặng ngã xuống âm thanh bên ngoài phòng sảnh bên trong thị nữ người hầu đều câm như h ế n túi đầu nhìn đến dưới chân đi lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một cái đại sảnh bên trong một thân màu đen q u a n bảo so tại tỉnh châu thời điểm hơi có vẻ lại mập một chút đồng trác ngồi tại chủ vị bên trên bên trái dưới tay đứng đấy tức là đồng trác thân mang hát bảo mang theo một đỉnh vào hiền quan lý nho trừ bỏ lý nho bên ngoài đại s ả n h bên trong chỉ có hai người một người là quỳ trên mặt đất nhìn đến gầy gò đã không ngừng một vòng đồng hoàng một người khác tức là thân mang khôi giáp dáng người hùng khoát mới vừa từ hán dương quận mang theo tám trăm phi hùng kỵ trở về hoa hùng hán dương quận một trận chiến đã kết thúc lấy đoàn vũ đại thắng mà kết thúc chiến sự kết quả kỳ thực cũng sớm đã chuyển đến đồng c h ắ c trong thay mà trở lại ký huyện sau đó đoàn vũ liền để hoa hùng mang theo tám trăm phi hùng kỵ quay trở về hà đông quận mặc dù đoàn vũ rất trông mà thèm đồng chất tám trăm phi hùng kỵ có thể đây là đồng chất sống yên phận căn bản thủ hạ tinh nhuệ bên trong t trừ phi đồng chắc chết ngày ấy nếu không đem đây tám trăm phi hùng kỵ cho người ta trên cơ bản là không thể nào đoàn vũ tự biết cho nên liền để hoa hùng mang theo tám trăm phi hùng kỵ trở lại hà đông quận thuận tiện đem đồng hoàng cùng nhau đưa tới đồng hoàng dù nói thế nào cũng là đồng thị đích tử cũng là bây giờ đồng thị duy nhất đời sau có thể kéo dài huyết mạch nam nhân cũng không phải nói đoàn vũ không thể giết chỉ là nếu thật cứ như vậy giết tại đồng chắc nơi đó làm sao cũng không tốt bàn giao với lại về sau đồng thị môn hắn cũng không cần lại đang đem quan hệ nháo đến loại tình trạng này một cái là đối với đồng nghi không tốt tại một cái Đồng chắc đối đoàn đều hắn chi ngộ cùng những này cần chắc chi với vũ trợ rút, lúc o hoàng hoàng hoàn lắng. là, là trắng Còn có một nguyên nhân, đồng hoàng mặc dù tham dự việc này, nhưng nói trắng ra là, đồng hoàng đó là một cái không mạng có mặc việc cái có vóc đó một tham một tử thôi. đầu khố h đệ dù dự ra ý là ngưu giao đệ ra, đồng hoàng ngưu đồng giao ra, đệ h ỉ là bị này g giao đệ dựng u o đệ đến đem đồng lên h n đến đồng chắc nơi n g đưa chắc à giao cho đồng chắc còn không nơi đến lý, là không còn gì t ố tốt. t vật, hơn. chuyện ngươi này đồng Cầu Lúc c làm h ắ c trước mặt bàn bên trên đồ vật có thể ném đều đã ném ra bút lông nghiên mực còn có thể che giải rác tại đồng hoàng bên người đồng hoàng tê liệt trên mặt đất sắc mặt dọa đến t r ắ n g bệnh không dám ngẩng đầu nhìn đồng chắc đồng hoàng hoàng phố tại lâm thao quê quán trên cơ bản là ai còn không sợ bởi vì là trong nhà t r ư n g tử lại có tổ mẫu cương triều ngay cả hắn thân sinh phụ thân còn không sợ nhưng đồng ra đồng hoàng duy trì có sợ cũng chỉ có đồng chắc đồng ra làm sao sinh ra ngươi như vậy cánh ngươi tử đồng chắc cắn chặt hàm răng hai mắt bên trong thật giống như là muốn phun ra hỏa đồng dạng cùng con dâu như giao đệ thông dâm vốn là việc xấu trong nhà lại còn cùng như giao đệ cùng nhau muốn ám hại đoàn vũ loại chuyện này đồng chắc đều nghĩ mãi mà không rõ đồng hoàng làm sao biết đáp ứng chơi nữ nhân còn chưa tính thật đáng buồn là lại còn bị nữ nhân chơi đơn giản không dài đầu vóc biết được việc này cũng không phải là đoàn vũ c á o chi mà là đồng nghi từ ký huyện gửi thư cáo chi ngươi có não hay không đồng chắc chỉ vào đồng hoàng nói ra vì tiền vì như vậy một cái t i ệ n phụ ngươi muốn ám hại đoàn vũ đoàn vũ nếu như các ngươi loại này vô tri vô năng người liền có thể ám hại hắn có thể có hôm nay còn có ngươi từng nghe nói ai buôn bán muối có thể được nhiều tiền như vậy động động ngươi cầu đầu v ó suy nghĩ một chút đoàn vũ chế tắc muối tuyết còn có g i y trắng chuyện này vẫn là đồng chắc nhậm t r ư c hà đông thái thú về sau mới biết được hà đông quận an ấp huyện sinh mối mà lại là khối lượng thượng thừa nhất mối đồng c h ắ c ở tiền nhiệm hà đông quận thái thú chức trước, trước đó liền đã để mắt tới đây một khối nhưng an ấp hồ chứa nước làm mối có c h i ề u đ ỉ n h phái phát mối giám đến giám thị hắn trong thời gian ngắn còn tìm không thấy đưa tay khẽ hở nhưng đồng c h ắ c không nghĩ tới là đoàn vũ tại tỉnh châu thời điểm liền đã đưa tay qua đây mối giám đã sớm bị đoàn vũ mua được đây là đồng c h ắ c nhậm chức sau đó mới biết được sau đó đồng c h ắ c cũng hiểu biết mối tuyết cùng giấy trắng sự tỉnh nhưng thân là nhạc phụ đồng trắc cho dù biết cũng không thể chủ động đưa tay đi muốn đoàn vũ cũng không có cần đồng trắc mở miệng trực tiếp liền đem m ố i tuyết một thành lợi nhuận cho hắn đồng trắc là tuyệt đối không ngờ rằng đồng hoàng vậy mà có thể ngu xuẩn đến nước này hiện tại tốt nữ nhi hắn đồng nghi đều bị liên lụy đem cái này cậu v ậ tấn xuống đi trước nước lại không có ta mệnh lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể thả hắn ra đồng trắc mặt đen lên nói ra hoa hùng lĩnh mệnh sau đó dẫn theo đồng hoàng đi ra đại sành sau khi hai người đi sành bên trong cũng chỉ còn lại có đồng trắc còn có lý nho hai người văn ưu ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào từ d ự c bên kia đồng chắc hít sâu một hơi nói ra từ d ự c nơi đó bản giao thế nào mới có thể không dùng nghi nhi khó xử lý nho trong mắt lộc cộc nhất chuyển sau đó tiến lên một bước nhỏ chắp tay nói ra chúa công hoàng công từ nơi này ngược lại không gấp nhưng có một người chúa công đến lập tức liền xử lý đồng chắc n h ư ớ n g mày hỏi n g ư ờ i nói là ngưu phụ lý nho gật đầu nói thiện thuộc hạ nghe nói trước đó quác hầu tại tịnh châu thời điểm rời núi di ệ cướp ngư phụ liền trong bóng tối khó xử bây giờ n ư u giao đệ việc này đã liên lụy toàn bộ địch đạo n ư u thị quác hầu cũng đã diệt trừ bất kể nói thế nào n h ư n phụ cho dù là không vì cho các hầu một cái công đạo cũng không thể lại đem người kiểu này lưu tại bên cạnh sớm tối đều là thái họa không bằng lý nho hai mắt nhắm lại đồng trác ánh mắt trầm ngâm nhẹ gật đầu tốt nhưng việc này muốn ẩn nấp một chút đồng trác c a o mày nói ra biết người càng ít càng tốt lý nho gật đầu trả lời ti chức minh bạch đồng trác sau đó hít sâu một hơi tiếp tục m ấ y đạo cái kia đồng hoàng đâu đồng hoàng nếu không phải đồng thị trưởng tử nếu không phải đồng g i a hiện tại duy nhất dòng độc đinh đồng trác đã sớm hạ lệnh chặt căn bản sẽ không do dự nhưng đồng hoàng là đồng ra dòng độc đinh hơn nữa còn là hãn huynh trưởng nhí tử hắn nếu là đem đồng hoàng viết vậy thì đồng nghĩa với tự tay gãy mất đồng da huyết mạch mặc dù là quân pháp bất vị thân nhưng đây cũng là bất hiếu trong nhà còn có lão mẫu như chuyện như vậy có cái không hay xảy ra vậy hắn chức quan này đều phải khó giữ được hắn bây giờ có thể từ một cái biên quận võ phu làm đến vị trí này triều đình bên trên bao nhiêu thanh lưu đang ngó chừng hắn tự nhiên rõ ràng nếu là lấy bất hiếu đến vạch tội hắn một bản chức quan này khẳng định là không có lúc nào có thể một lần nữa phục lên còn khó nói đâu văn ưu việc này ta khó làm a đồng chắc dùng sức lắc đầu thở dài lý nho hai mắt nhíu lại trong mắt tựa hồ đã có lập kế hoạch chúa công việc này liền giao cho thuộc hạ à lý nho nói ra thuộc hạ cam đoan xử lý t h ỏ a khi đồng chắc một tay che lấy cái chán cũng không ngẩng đầu lên nhẹ gật đầu phất phất tay văn yêu lại đi thôi bây giờ ta có thể dựa vào cũng chỉ có văn yêu là ban đêm lý nho trên thân bọc lấy hát bảo đi theo phía sau hai tên binh sĩ an ấp huyện huyện phủ địa lao trước cửa ngục tốt thấy lý nho đưa tay đưa tới lệnh bài sau đó lập tức không người mở ra ngục giam đại môn đem lý nho nhiệt tình đón vào các ngươi đều ra ngoài đi lý nho hướng về phía ngục tốt phất phất tay thuận tiện ném ra một sâu tiền nói ra trời lạnh cho thuộc hạ mua chút rượu ngục tốt lập tức không người cười nói tạ đa tạ trưởng sứ đa tạ trưởng sứ đại nhân nhà giam bên trong bó đ u ố c nhóm lửa trên thân bọc lấy hắc bảo lý nho mang theo hai tên trong tay dẫn theo hộp cơm binh sĩ hướng phía nhà giam chỗ sâu đi đến tại nhà giam cuối cùng một gian bên trong chỉ giam giữ lấy đồng hoàng một người lúc này đồng hoàng nằm tại trên một cái giường gỗ trên thân không có xích sắt chở tủ gỗ ngục tốt nghe nói đồng hoàng thân phận cũng không dám lãnh đạo đi một chút thuận tiện không có bên trên tủ gỗ còn cho đồng hoàng làm một cái giường hoàng công tử. lý nho đứng tại phòng giam trước nhìn đến c ó quắp tại trên giường g â u ngủ thiếp đi đồng hoàng nghe nói có người kêu gọi đồng hoàng một cái giật mình đứng dậy thấy được đứng tại phòng giam bên ngoài lý nho văn yêu tiên sinh văn yêu tiên sinh đồng hoàng lập tức đứng dậy sau đó chạy tới cửa nhà lao trước mặt quỷ gối lý nho trước mặt cầu khẩn nói văn yêu tiên sinh văn yêu tiên sinh cứu ta a ta thúc phụ nhất nghe văn yêu tiên sinh văn yêu tiên sinh tại ta thúc phụ trước mặt giúp ta nói tốt vài câu a ta chỉ là nhất thời ban đầu vậy mà lên tiện phụ kia thuyền hải tặc văn yêu i ê n sinh muốn giúp giúp ta a ta không muốn chết a lúc này đồng hoàng nước mắt âm thanh cốc hạ nơi nào còn có nửa điểm ngày xưa tại lâm thao hoàng phố tử đệ ngang ngược cản rỡ bộ dáng ai lý nho hít giận d ữ nói hoàng công tử sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu lý nho một bên nói một bên v ấ t v h ấ t tay hoàng công tử còn không có ăn cơm đi mấy ngày nay tại trên đường sóc này khẳng định ăn không ngon ngủ không ngon ăn trước uống một chút rồi nói sau binh sĩ đem cửa nhà lao mở ra sau đó đem mang theo hai cái hộp cơm đưa đến phòng giam bên trong đồng hoàng khẳng định là đói bụng dọc theo con đường n à y đến hoa hùng có thể không có nông triệu đồng hoàng hoa hùng cũng là đồng chắc bên người lão nhân cùng lý giác quách t ỷ đồng dạng đồng hoàng sự tỉnh ra sau đó lý giác quách t ỷ không thể thiếu phàn nàn thậm chí tìm được hoa hùng nhìn xem có hay không hy vọng có thể trở lại đống t r ắ c bên người dù sao tại đoàn vũ nơi đó cũng không thấy được gì tiền đồ cho nên đoạn đường này đến hoa hùng là không có nông triệu đồng hoàng đem hộp cơm thả xuống sau đó binh sĩ lại lấy ra hồ ghế dựa phòng giam một lần nữa khóa lại sau đó lý nho ngồi ở phòng giam trong lối đi nhỏ bên cạnh thân cắm ở trên tường bó đuốc đem lý nho một bên mặt chiếu đỏ thấm mà đổi thành một bên tắc hoàn toàn ở bóng mờ bên trong đói gần chết đồng hoàng nắm lên trong hộp cơm đồ ăn liền bắt đầu ăn như một bên nắm lấy ăn đồng hoàng còn không bên nhìn về phía lý nho ném đi cầu khẩn ánh mắt van van yêu tiên sinh thúc phụ nghe ngươi nhất lời nói ngươi ngươi giúp ta van cầu thúc phụ a lý nho cười khổ một tiếng hoàng công tử a ngươi ngàn vạn lần không nên vạn không nên sao có thể ngốc đến đem ý đồ xấu dùng tại quắc hầu trên thân n g ư ơ i nếu không chết liên lụy đó là toàn bộ động thị a quắc hầu nói đến đây thời điểm lý nho dừng một chút trong đầu không tự giác nổi lên đoàn vũ khôi ngô thân ảnh đoàn vũ của khởi đã là thế không thể đỡ Lấy tối đoàn vũ. Đoàn vũ thiếu. Thiếu thiểu nhất hắn nhìn không ra đồng chắc không động thủ giết đồng hoàng không có nghĩa là đồng hoàng sẽ không chết trên thực tế đồng hoàng là nhất định phải chết đồng hoàng không phải đồng chắc thân nhi tử nhưng đồng nghi lại là đồng chắc thân nữ nhi c h ỉ bất quá chuyện này không thể qua đồng chát chi thủ thôi ai lý nho lại thở dài một hơi mà đang tại ăn cái gì đồng hoàng đột nhiên chừng lớn hai mắt sau đó một tay bịt ngực trong miệng cũng là một ngụm máu tươi phun ra lý nho phản ứng rất nhanh đứng dậy trốn ra đồng hoàng phun ra máu tươi đầy đủ đều rơi vào lý nho mới vừa ngồi qua hồ ghế dựa bên trên sau đó một đôi mắt chừng lao đại nhưng trong miệng lại một câu đều nói không ra một cái tay nâng lên chỉ vào lý nho một cái tay khắc gắt gao nắm lấy hết h ầ hoàng công tử đến ăn ấp sau đó đ ô n nhiên chết bất đắc kỳ tử đứng ở một bên lý nho mặt như biểu lộ nói ra Như phụ bốn ở i vì có l o quân tri mấy ngày sau hán dương quận ký huyện thời gian tháng một mươi một lạnh thấu xương trời đông giá rét đã hàng lầm phiến đại điện này xanh thẳm bầu trời tựa như một mặt vô biên vô hạn trong suốt sáng long lanh to lớn băng kính treo cao tại không trung bên trên tản ra làm người sợ hãi hàn ý cuồng p h ò n g gào thét mà qua hàn âm thanh giống như sói đói ngựa mặt lên trời kêu rên tại lạnh lùng đường đi bên trên tùy ý hoành hành không chút lưu tình cuốn sạch lấy mỗi một hẻo lánh hai bên đường phố nguyên bản đã khô héo điêu linh lá rụng cùng khô cạn nhánh cây bị gió lạnh cuốn lên từ tiến vào tháng m ộ ư ơ i một đến nay toàn bộ lương châu phảng p h ấ t bị cố này gió lạnh thổi vào vĩnh hàng băng phong c h i cảnh thời gian cũng giống như ngưng kết tại giờ khắc này đầy đủ để chỉ trệ không tiến ngày xưa hối hạ đường đi bây giờ trở nên vắng ngắt thế lương không thấy người đi đường tung t í c h rộng lớn vâu ngân trên kho khó tìm bóng dáng thái thủ phủ bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng bọn hạ nhân cùng đám người hầu nhao nhao bận rộn dựa theo điêu thuyền trước đó phân p h ó đều đâu vào đấy thay đổi lấy bộ đồ mới mỗi người nhìn lên đến đều tinh thần tỏa sáng rực rỡ hẳn lên hành lang u ốn khúc cùng tính đường bên trong tắt trưng bày từng cái thiêu đến đỏ bừng lửa than b u ồ n lửa than cháy hừng hực tàn mát ra ấm áp quang mang cùng từng trận nhiệt khí trong chậu than, lửa than đang cháy mạnh thỉnh thoảng có tia lửa tung t ó xua tán đi vào đông rét lạnh để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái cùng mũi mực trong thư phòng giả hủ cung cung kính kính ngồi quỳ chân tại đoàn vũ trước người giữa hai người cách hai cái thiêu l ố t chậu than nhảy lên hỏa diễm đem thất bên trong chiếu dọi đến lúc sáng lúc tối mà để đặt tại đoàn vũ trước mặt tức là một phong đến từ lý nho thư đoàn vũ sau khi xem xong t i ệ n tay cởi đem thư đầu nhập vào trước người chậu than bên trong lý nho ở trong thư mặc dù không có nói rõ đồng hoàng chân chính nguyên nhân cái chết nhưng đoàn vũ cũng đã phán đoán ra đồng hoàng không thể nào là chết bởi đồng trác tri thủ chỉ có thể là chết bởi lý nho tri thủ đến t u t cùng gừng càng g i càng cay một chút a nếu bàn về độc sĩ lý nho hiện tại nhưng so sánh giả hủ muốn độc Văn đoàn vũ đem thư tín tiêu h hủy sau đó nhìn đến giả hủ không khỏi đến một câu ân giả hủ sững sờ biểu lộ hơi có mờ mịt sau đó hai đầu lông m ạ y vặn lại với nhau nhất định là liễu bạch đồ nhất định là nhất định là liễu bạch đồ đem hắn trong khoảng thời gian này có chút lười biếng sự tình báo lên cái này yêu nằm sấp nhà khác góc tường ra hỏa nhìn đến giả hủ biểu lộ đoàn vũ liền biết giả hủ hẳn là không để ý tới giải đi lên bất quá không sao cũng nên cho một chút trưởng thành thời gian không phải tốt không nói trước cái này từ giờ trở đi đến năm mùa xuân trước đó nên sẽ không còn có chiến sự tiếp xuống đó là phổ biến sang năm tân chính vấn đề bây giờ có thể định ra đến ba cái quận có kim thành hán dương còn có lung tây quận ba cái quận ta dự định tại đây ba cái quận phân biệt thành lập một cái cùng loại với mối giám bộ môn tên là bố chính thi lấy dùng làm quản lý giám sát phổ biến nuôi tầm tất cả hạng mục công việc văn hỏa có cái gì nhân tuyển đề cử đoàn vũ nhìn đến giả hủ nói ra đoàn vũ nói tới cái này bố chính thi cùng loại với minh triều thời kỳ bố chính ti h đồng dạng chỉ có quản lý giám sát còn có phổ biến nuôi tầm kéo tơ quyền lợi cũng không có dệt p ả i đây một hạng quyền lợi trước mắt tại khương tộc giữa phổ biến chỉ có nuôi tàm thu lấy tơ tàm về phần dệt vải hắn còn dự định tại hán dương quận đơn độc thành lập một cái dệt vải cục thống nhất đem thu mua đến tơ tằm thống nhất dệt vải dựa theo chuẩn hóa đến chấp hành cứ như vậy tương lai buôn bán tấm lụa kiểu dáng còn có kiểu dáng đều có thể từ hắn đến định chế hoặc là trực tiếp là dựa theo hộ khách yêu cầu đến định chế làm như vậy còn có một nguyên nhân khác đó là đem thu tơ tằm cùng dệt vải hai hạng cách ra liền có thể tận lực tránh cho tham ô một chuyện nếu như đem thu tơ tằm cùng dệt vải quyền lợi đều giao cho một người cái t i ê thu tơ tầm số lượng cùng dệt vải số lượng đều có thể từ một người đến cụ thể số lượng không có cách nào thống kê nhưng đem thu tơ t ầ m cùng dệt vải tách đi ra sau đó phụ trách thu tơ t ầ m nhiều lắm là đó là tạo ra một chút xíu tơ t ầ m đến thu lợi với lại mỗi cái địa khu lúc nào đoạn có thể sản xuất bao nhiêu tơ t ầ m trên cơ bản số lượng sẽ không trên lệnh quá nhiều dạng này liền tránh khỏi giống như là minh triều gia tính thời kỳ thời kỳ giang chiết bố chính t i tham ô tình huống tham ô tại bất luận cái gì triều đại bất kỳ thời gian đều không hiếm lạ cho dù là chu nguyên trương thời kỳ tham ô cũng là đồng dạng tránh không được đoàn vũ bây giờ còn chưa tự tin cho rằng đạo hắn hiện tại liền có thể cùng hoàn toàn bản hồng võ đại đế so sánh h á n hiện tại còn cần sĩ tộc lực lượng không thể quá tủng đồng thời cũng không thể quá nghiêm cho nên có một số việc chỉ có tận lực tránh cho h á n dương quận ta để cử trưởng sứ cái h â n về phần kim thành quận giả hủ nắm lấy một cái nói ra trước đó chiến báo bên trong có đề cập qua kim thành quất hiến người này nên phù hợp về phần lâm thao thứ quân hầu nhạc phụ c h i đệ đồng mân a A. đoàn vũ lông mày c h ớ p chớp cái h â n còn có quất hiến hai người đều tại đoàn vũ đoán trước bên trong nhưng đồng mân nhưng không có tại đoàn vũ cân nhắc phạm vi bên trong nhưng tỉ mỉ nghĩ lại giống như trước mắt cũng không có cái gì quá mức phù hợp thí sinh nói một chút ngươi lý do đoàn vũ bưng lên đặt ở trên bàn trà ly trà uống một ngụm trà nóng đồng hoan một chuyện mặc dù nhìn như xử lý xong nhưng trên thực tế vẫn có một ít ảnh hưởng giả h ủ cúi thấp xuống tầm mắt mở miệng nói ra đồng phu nhân bao quát ngài nhạc phụ đồng c h á c dưới chướng nguyên lai những tướng lanh kia tại việc này qua đi trong lòng hẳn là đều có một ít khúc mắc lý giác quách tỉ đám người đều là xuất thân từ lâm thao nhất hệ bọn hắn tất nhiên là sợ nhận việc này liên lụy về sau không chịu được trọng dụng nếu là lại tại lâm thao an một ngoại nhân nói chỉ sợ bọn họ trong lòng lo lắng sẽ tăng nhiều cho nên giả hù nói đến đây đoàn vũ liền hiệ lý giác quách t ỷ đám người cùng giả hủ đều là người quen cũ trước đó bọn hắn đều tại n g u phụ dưới trướng nhậm chức hiện nay n g u phụ chết rồi n g u thị cũng đ ổ đồng hoàng cũng đã chết mà lý giác quách t ỷ vương phương lý mông còn có trương tú trương tể những người này thân ở lương châu sợ bị liên lụy cũng là hợp tình lý sự tình giả hủ ý là dung bắt đầu dùng đồng thị loại thái độ này để chứng minh bọn hắn không có bị vắng vẻ đồng thời cũng có thể hòa hoãn một cái cùng đồng thị giữa quan hệ đoàn vũ nhẹ gật đầu điểm này rất có tất yếu bởi vì năm sau hắn khả năng có tuyệt đại bộ phận thời gian đều sẽ không tại lương châu lương châu nhất hệ lý giác quách tỷ đám người dù sao cũng là người địa phương có lợi cho yên ổn lương châu hoàng cân chi loạn a oanh oanh liệt liệt hoàng cân chi loạn a sang năm liền muốn đánh văng lên không cần nghĩ hắn nhất định sẽ tham chiến l i ê n tính hắn không muốn tham chiến đều không được trong t r i ề u những cái kia đại lão còn có ngồi ngay ngắn ở trên lòng ỵ vị kia có thể đều sợ chết dứt hắn không tại lương châu nhưng lại cần một cái cực kỳ ổn định hậu phương lớn có thể cứ dựa theo ngươi ý tứ đi làm a t a dâng thư triều đình lần này đối với khương chi chiến bên trong cho mấy người thành công nhưng bố chính ty đây thuộc về là chúng ta thầm kín bộ môn không thể công khai đoàn vũ tiếp tục nói ngoại trừ bố chính t i bên ngoài dạy vải cục liền tạm thời dùng dương phụ còn có diêm chung hai người a hai người cùng là hán dương quận đại tộc cũng có thể lẫn nhau giám sát còn có người tại hán dương trên cơ bản không ra được cái gì đại chỗ sơ xuất nữ công phương diện nhiều mời chào một chút sau đó tiến hành tập thể huấn luyện giả hủ một bên gật đầu một bên ghi chép lại đoàn vũ bàn giao lại bàn giao một phen còn lại hạng mục công việc sau đó giả hủ liền rời đi không bao lâu viên thiệu còn có tào tháo hai người liền đến hai người là đến chào từ biệt lương châu chiến sự kết thúc v i ê ngôi muốn tại viên thiệu cáo đối n g t h trường thủy diện a n h n h đều tào tháo cũng gật đầu nói thật muốn dẫn binh đạp vào tây vực lãnh hội một cái tây vực phong tình nga đoàn vũ cười cười tiểu tử ngươi là muốn lãnh hội tây vực phong tình sao là muốn lãnh hội tây vực mỹ nữ phong tình nga bản sơ sau khi trở về có tính toán gì đoàn vũ nhìn đến viên thiệu hỏi viên thiệu không c o i che giấu trực tiếp mở miệng nói ra trước đó ta đã cùng tử viễn thương nghị qua trở về lạc dương sau đó liền dự định nhậm chức một phương tử viễn cho ta đề nghị là đi ký châu tử dự cảm thấy ký châu như thế nào ký châu đoàn vũ vẫn là kinh ngạc một chút xem ra đây viên thiệu là chạy không thoát đây ký châu vận mệnh chỉ là chỉ là đây năm sau sắc bạo phát hoàng cân tri l o ạ n mà ký châu chính là hoàng cân tri l o ạ n nhất tràn lan địa phương cũng là trương giác đại bản doanh chỗ ký châu chính là thiên hạ đứng đầu tự nhiên là tốt đoàn vũ suy tư một chút nói ra hỏi có thể từng định ra tới là cái k i a còn sao viên điệu lắc đầu nói cụ thể vẫn là muốn cùng ta thúc phụ trở về thương nghị mới được đoàn vũ khẽ gật đầu mặc dù có lòng nhắc nhở nhưng là lời này không có cách nào mở miệng bởi vì có một loại thuyết pháp là liên quan tới hoàng cân chi loạn khởi nguyên bây giờ đại hán triều đình bên trên tranh đấu là sĩ tộc cùng hoạn quan giữa tranh đấu chủ yếu nguyên nhân gây ra hay là bởi vì cấm có một loại thuyết pháp là trương giác sở di có thể nhắc lên như vậy đại tạo phản thủy triều đây phía sau có rất nhiều sĩ tộc tại thôi động mà ở trong đó mấu chốt nhất đó là viễn thị nhưng là thật hay giả đoàn vũ cũng không rõ ràng cũng không xác định chỉ có thể nói là có loại khả năng này dù sao hoàng cân chi loạn qua đi được lợi lớn nhất đó là hán chiều ngay sau đó những thế gia này lại tộc cấm vừa mở bọn hắn chiếm cứ càng nhiều quan trọng hơn chức quan với tư cách người khởi xướng trương g i á p diệt vong mà lưu hành tức là bị hao hết cuối cùng một điểm vừa liếng cũng chính bởi vì vậy mới có người sẽ nói sĩ tộc mới là thôi động hoàng cân chi loạn phía sau màn hất thủ cho nên cho dù là muốn nhắc nhở viên thiệu l ờ i này cũng nói không ra miệng a m a đâu đoàn vũ nhìn về phía tào tháo trước đó tại lạc dương thời điểm còn gọi tào tháo tiên chữ nhưng tại lương châu đoạn thời gian này theo ba người quan hệ càng ngày càng gần đoàn vũ cũng bắt đầu cùng v i ê n t i ệ u đồng dạng gọi tào tháo nhũ danh luôn cảm thấy dạng này càng thân thiết hơn một chút ta a tào tháo lắc đầu nói tạm thời còn chưa nghĩ ra có lẽ sang năm ta liền mang theo hành lý gia quyến cùng nhau đến lương châu tìm nơi nương tựa tử d ự ư n g ngươi đoàn vũ hành lý hắn cũng không cảm thấy hứng thú về phần gia quyến khu cụ đoàn vũ g ơ lên trong tay ly t r à nói tới đi để cho chúng ta lấy t r à thay rượu đều có tương lai riêng chương hai trăm hai mươi bảy lại một cái mang thai đêm đi vương d chương hai trăm hai mươi bảy lại một cái mang thai đ e m đi vô dị nam màn đêm bao phủ sao lốm đốm đầy trời lấp lóe tại mênh mông trong bầu trời đ e m đi qua dòng giã một ngày ồn ào náo động cùng bận rộn lúc này thái thủ phủ rốt cuộc từ từ an tính lại tại hậu chạch cái kia khúc chiếc bốn lượn hành lang bốn khúc cùng chật hẹp kéo dài hành lang bên trên từng chiếc từng chiếc tinh x ả o đèn lồng treo thật cao lấy tựa như nhiều đốm lửa tản ra ấm áp mà i n u hòa qua n mang đem toàn bộ khu vực chiếu sáng đường đường trong thư phòng vùi đầu bận rộn rất lâu đ ầ ngũ giờ phút này rốt cuộc hoàn thành tay đầu làm việc hắn nhẹ nhàng địa dỗ chỉ thấy ngoài cửa có hai tên tay cầm đèn lồng thị nữ đang l ặ n g lặng địa chờ các nàng có chút k h ô n g mình hành lễ ra hiệu muốn vì đoàn vũ chiếu sáng tiến lên con đường cất bước đi ra thư phòng tại thị nữ trong tay đèn lồng chiếu giỏi hắn dọc theo hành lang ốn khúc đi chậm rãi không bao lâu cũng đã đi tới đồng nghi sân nhỏ bên trong canh giữ ở trước cửa thị nữ nhìn đến đoàn vũ sau khi đến lập tức hoan hỉ chạy về phòng bên trong thông chi đồng nghi đồng nghi trong phòng ngủ m ư ờ phần ấm áp nhìn đến bụng dưới ngày càng hở ra càng lúc càng lớn đồng nghi đoàn vũ ngồi tại giường bên cạnh một tay nhẹ nhàng tại đồng nghi hở ra trên bụng nhẹ nhàng vứ vẫn là nữ hải à đoàn vũ nghiêng đầu ghé vào đồng nghi trên bụng nghe ngóng trên thân tre kín một đầu dậy đặc d ù n g lông tơ bổ sung chăn mền đồng nghi ôn nhu cười nhìn đến đoàn vũ phu quân hy vọng là nam hải vẫn là nữ hải đâu ta đều ưa thích à chỉ cần là nhà ta nghi nhi sinh ta tự nhiên đều ưa thích à đoàn vũ đứng dậy sau đó cười trở về đáp sau đó còn lo lắng hỏi đồng nghi cảm giác như thế nào phu thê hai người hàn huyên hai câu sau đó đoàn vũ liền đứng dậy rời đi bởi vì hiện tại đồng nghi trong bụng hải từ tháng càng lúc càng lớn đoàn vũ đã không thích hợp ở chỗ này ngủ lại có nữ chữa mỗi ngày đều canh giữ ở trong phòng đ bởi vì bởi vì hắn tựa hồ không có chỗ có thể đi ngay tại hai ngày trước từ tố hòa nơi đó cũng truyền tới tin tức tốt tố hòa mang thai không sai đó là mang thai lần này dẫn đến đoàn vũ phảng phất thành không tổ lão nhân đồng dạng mặc dù trong nhà mỹ thê mỹ thiếp mấy người nhưng bây giờ nhưng không có hắn chỗ dung thân đứng tại sân nhỏ bên trong khoác trên người lấy màu đen áo khoác đoàn vũ thổi gió lạnh là là a trước đó hắn không có xuyên qua thời điểm thời gian dài như vậy cũng không nghe nói lúc trước hắn ngủ qua những nữ nhân kia dễ dàng như vậy liền mang thai làm sao xuyên việt sau đó phảng phất như là thành tay xuống thiện xạ đồng dạng không nói bách phát bách chúng đi nhưng chăm phát sau đó khẳng định là chúng đầu tiên là điều thuyền sau đó tại là đồng n g hiện h i tại lại tới một cái tố hòa đoàn vũ hoài nghi hẳn là cùng một tấc thời gian một tấc vàng dòng có quan hệ hắn bây giờ còn có một cái lo lắng đó là cái kia lạc dương t ỷ hay có thể hay không trong nhà mặc dù cũng có thị tầm thị nữ nhưng là luôn cảm giác tựa như là kém chút ý tứ phủ bên trong những thị nữ kia đều giống như là rất sợ hắn đi thôi tại gió lạnh bên trong đứng một hồi đoàn vũ lắc đầu sau đó nhấc chân mà hai tên tại đoàn vũ trước người phụ trách dẫn đường thị nữ tức là một mặt m ở mịt sau đó rụt rẽ quay đầu nhìn thoáng qua đoàn vũ t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân đi đến nơi nào thị nữ túi đầu hỏi ách đây hỏi một chút còn đem đoàn vũ cho đang hỏi đi đi trung viện a đoàn vũ thuận miệm nói một câu hai tên thị nữ lúc này mới quay người sau đó túi đầu hết sức chuyên trú dẫn đường không bao lâu đoàn vũ liền tới đến trung viện trung viện đồng dạng đều là an trí quý khách hoặc là hội kiến trọng yêu quý khách sử dụng khu vực nhưng mà từ khi ngưu giao đệ còn có đồng hoàng chết về sau nơi này liền tại không có an trí người khác đi tới đi tới đoàn vũ t r ậ t phát hiện một cái thắp sáng hỏa quan g biệt viện trong đầu cũng trong nháy mắt nổi lên một cái tiến h ảnh a làm sao đem nàng đ e m quên đi nghĩ đến đoàn vũ liền hướng phía sân nhỏ đi đến sân nhỏ trước cửa không có thị nữ chỉ là tại vào cửa tiến vào phòng bên trong trước cửa đứng đấy một tên tiệu thị nữ khi tiểu thị nữ nhìn đến đoàn vũ thời điểm rõ ràng sưng ơ sờ lập tức kịp phản ứng sau đó liền lập tức hướng phía đoàn vũ không mình hành lễ vương quân hầu đã ngủ c h ư a đoàn vũ hỏi tiểu thị nữ liền vội vàng lắc đầu hồi tướng quân còn không có đoàn vũ nhẹ gật đầu sau đó hướng phía phòng bên trong cất bước theo thị nữ đ ẩ y ra cửa phòng một trận sen lẫn mùi thơm của nữ nhân nhiệt khí từ trong nhà đập vào mặt lập tức để đoàn vũ có loại như gió xuân ấm áp cảm giác vừa rồi không hư tâm linh giống như cũng bị lấp kín mấy phần phòng bên trong ánh đến n ó n lửa nghe được ngoài cửa phòng vang lên âm thanh vương dị bản năng đứng、dậy. p h ò n g bên trong ở không phải người khác chính là từ kim thành quận cùng nhau theo bộ tốt rút lui thời điểm trở về vương dị bộ tốt từ doãn ngô huyện rút lui thời điểm đem doãn ngô một trận chiến qua đi thương binh còn có trọng thương thương binh đầy đủ đều mang về đi qua đoàn vũ một phen cứu chữa những cái kia nguyên bản chỉ có thể chờ đợi chết trọng thương thương binh mặc dù có một ít rơi xuống tàn tật suốt đời nhưng tuyệt đại nhiều đều sống lại những này thực chiến kinh nghiệm m ộ ư ơ i phần phong phú lao binh mặc dù tổn thương tàn p h ế nhưng lại có thể đem bọn hắn trên chiến trường kinh nghiệm dạy bảo cho tân binh là một cái tiền con người xuất thân đoàn vũ hết sức rõ ràng lao binh tầm quan trọng trên chiến trường, h y ệ n đại đa số tân binh tại lần đầu tiên đối mặt địch nhân thời điểm đều sẽ hoặc nhiều hoặc thiếu thất kinh mà lúc này đây lão binh tác dụng liền phát huy ra trấn an tân binh cảm xúc giáo tân binh làm sao trên chiến trường sống sót làm sao đối mặt quân địch xuống trận sắp xếp như thế nào binh bảy trận đây đều là quý giá kinh nghiệm là dùng nhân mạng còn có vết sẹo đổi lấy với lại lão binh kháng áp năng lực so tân binh mạnh mẽ quá nhiều nếu như một chi quân đội toàn bộ đều từ tân binh đến tạo thành có lẽ chiến tổn đến hai thành thời điểm liền sẽ tan tác nhưng nếu như những tân binh này bên trong trộn lẫn lấy số lượng nhất định lão binh khả năng này hội chiến tổn hại đến ba thành thời điểm mới có thể tan tác mà nếu như lão binh số lượng đủ nhiều cũng có khả năng tại chiến tổn đến năm thành thời điểm nhánh quân đội này còn không có tan tác cùng những cái kia t h ụ thương lão binh cùng nhau bị đưa tới doãn ngô còn có vương dị bởi vì cùng ngày từ doãn ngô đi rất gấp cho nên đoàn vũ cho lâm thời huyện ý q u y ế t hiến mệnh lệnh là đem tất cả thương binh đều chuyển rời đến ký huyện mà vương dị tự nhiên cũng tại những thương binh này bên trong cho nên liền được cùng nhau đưa tới đây là đoàn vũ từ lâm thao huyện sau khi trở về mới phát hiện phong bên trong khi vương dị thấy rõ ràng là đoàn vũ thời điểm đôi mắt đẹp bên trong lập tức tràn đầy kinh ngạc cùng một chút bối rối tướng h quân tướng h quân đêm khuya đến thăm không biết cần làm chuyện gì lúc này vương dị phía sau tổn thương trên cơ bản đã không có cái vấn đề lớn gì a a không có chuyện bản tướng t i ệ n đường ghé thăm ngươi một chút nhìn xem ngươi tổn thương khôi phục thế nào đoàn vũ tùy ý hỏi ánh mắt tại vương dị trong gian phòng nhìn chung quanh một vòng nói ra thế nào ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa vương dị lập tức gật đầu trả lời đa tạ đa tạ tướng quân nơi này rất tốt vương dị được an bài đến nơi đây ở lại cũng không phải đoàn vũ ý tứ lúc ấy đoàn vũ còn tại lâm thao huyện tất cả thương binh ngoại trừ vương dị bên ngoài tất cả đều bị an bài vào thành bên ngoài quân doanh có thể vương dị là nữ nhân cũng không thể cùng một đám nam nhân an bài cùng một chỗ cuối cùng vẫn là giả hủi hỏi thăm đồng nghi sau đó mới đưa vương dị an bài vào nơi này giữa lúc vương dị đáp lời thời điểm đoàn vũ ánh mắt rơi vào vương dị gian phòng một cái góc nơi đó chỉnh chỉnh tề tề t r ồ n g lên một kiện màu đỏ quần áo đoàn vũ một chút liền nhận ra đó là cái gì mà vương dị tựa hồ cũng đã nhận ra đoàn vũ ánh mắt trên gương mặt xinh đẹp sắc mặt lập tức liền đỏ lên là đầu kia phi phong đoàn vũ một chút liền nhận ra là đầu kia hắn tại doãn nô g bọc lấy vương dị từ trên đầu thành xuống tới thời điểm từ trên thân xé xuống đến phi phong chỉ bất quá bây giờ cái này phi phong rõ ràng là giặt hồ qua nhìn đến mới tinh như lúc ban đầu a không có chuyện gì đã tổn thương đã tốt không sai bị lắm vậy là tốt rồi ngươi lại an tâm ở lại chờ cái gì thời điểm khỏi hẳn lúc nào lại nói ngươi chiến công ta đã thượng trình lạc dương rất nhanh lạc dương liền sẽ có phong thưởng xuống tới vương dị đỏ mặt t i ê n lạc gật đầu mắt thấy cũng không có gì có thể nói đoàn vũ hít một hơi cái kia không có gì không có chuyện ta liền đi trước ngươi ngủ đi nói đến đoàn vũ liền hướng phía ngoài cửa đi đến một bên đi còn một bên chợ lấy sau lưng có thể hay không vang lên có cái gì giữ lại âm thanh nhưng đi hai bước đoàn vũ liền cười lắc đầu vương dị không phải t ố i hòa với lại nàng còn có một cái triệu ngang vị hôn thê thân phận mặc dù triệu ngang chết rồi nhưng cái thân phận này bây giờ còn có còn có thể trông cậy vào người ta để cho mình ngủ lại cười cười đoàn vũ đẩy cửa phòng ra lạnh lùng không khí lại một lần nữa rót vào quần áo bên trong mới vừa trong phòng nhấc lên lạc dương đi ra cửa đoàn vũ trong đầu liền không tự giác nổi lên hai cái mỹ nhân thân thể mềm mại、Ai? đây nếu là tại lạc dương liên tốt làm gì phòng không gối chiếc chương hai trăm hai mươi tám đến từ thanh lưu đàn áp đánh cược bắt đầu một chương hai trăm hai mươi tám đến từ thanh lưu đàn áp đánh cược bắt đầu một theo viên thiệu còn có tào tháo hai người khải hoàn hồi chiều lương châu chi chiến đại thắng cờ xí cũng giữa bị để lộ đoàn vũ chi danh lại một lần nữa vang vọng tại lạc dương phố lớn ngó nhỏ trong vòng một năm đoàn vũ hai trận đại thắng liên chiến mặt nam hỏa thiêu đạn h ạ n sơn bắn giết tiên ti thiền vu lương châu một trận chiến càng là giết đầu người quân vợt mười vạn h ư ơ n g tộc để tội tại đây cũng mới giao thế thời khắc đoàn vũ trận này đại thắng tựa hồ là đang vì năm mới ăn mừng viên thiệu trở lại lạc dương cùng nhau bị áp giải trở lại lạc dương còn có tiền nhiệm lương châu thứ sử lương hộp cùng lương châu chỉ bên trong xử lý trình cầu hai người tại bị viên thiệu áp giải đến lạc dương sau đó ngày thứ hai liền bị lưu hành hạ lệnh trực tiếp h ỏ i trảm nhưng đây đối với lương hộp còn có trình cầu hai người đến nói cũng không phải là chuyện gì xấu đang bị giam áp tại ký huyện đoạn thời gian này trình cầu thấy được cái gì gọi là sống không bằng chết hối hận ban đầu ở kim thành thời điểm không có một lòng muốn chết mà bị mang đến ký huyện mặc một thân hát bảo c về phần lương hộp lương hộp chết tại trong thành lạc dương đưa tới một cỗ không nhỏ gần sóng lương h ộ c làm quăn mặc dù chẳng ra sao cả nhưng lương hộp tại học thuật bên trên tạo nghệ cực cao lương hộp tự tám điểm sách cùng thái hung phi bạch sách nổi danh thiên hạ mà tại lạc dương lương h ộ c bạn cũ sư hữu đối với lương hộp chết đều đem trách nhiệm trốn tránh đến đoàn vũ trên thân trong lúc nhất thời trong thành lạc dương thanh lưu một đảng tại đoàn vũ đối với khương tộc phát động đại quy mô chiến tranh dễ dàng gây nên lương châu thế cục chuyển biến từ đó dẫn phát lương châu khương tộc chỉnh thể tính phản loạn sự tình không ngừng dâng thư vạch tội đoàn vũ cái này cũng ở giữa tiếp đưa đến đoàn vũ vốn hẳn nên lập tức liền rơi xuống phong thưởng chậm chạp không có đ ị n h ra mà đối với đoàn vũ phong thưởng lạc dương bên trong trong lúc nhất thời xuất hiện mấy cái khác biệt âm thanh tháng mười một lạc dương nhiệt độ không khí giống như ngồi thang trượt trợt hạ xuống còn bao quanh lạc dương l ạ thủy tựa như một đầu ngủ say cự long tại sáng sớm mặt trời mọc sau đó chậm dai xuyên thấu trên mặt nước dâng lên tầng k xa xa nhìn lại lạc dương thành đúng như một tòa bị mê vụ bao phủ thần bí thành bàng như ẩn như hiện sám trắng lại cao ngất tường thành giống như trung thành vệ sĩ đứng thẳng tại sương mù trong vòng đây so với lương châu hoa n g vu cho dù nhiệt độ chật hạ n sáng sớm tại lạc dương thành trước cửa xếp hàng chờ lấy mở cửa vào thành bán hàng rong lao công vẫn như cũ xếp thành trường long đồng dạng chờ tại còn không có bông ra sông hộ thành cầu treo bên cạnh trong tri địa không có gì ngoài cái tia nguy nga hoàng cung chiếm cứ rộng lớn thổ địa bên ngoài chính là tam công cựu khanh chờ quan to hiện quý dinh thự mà dân chúng tầm thường t u y ệ t đại đa số chỉ có thể khuất tại tại lạc dương thành bên ngoài theo cái kia vòng kim nhật dần dần kéo lên bình thành môn bên trong đường lớn hai bên cửa hàng nhao nhao mở ra cái kia đóng chặt đại môn bắc cung s ư ờ n đông bước rộng bên trong từ tòa chiếm diện tích cực lớn phụ trạch chi chít khắp nơi như là lấy lòng bắc cung quân cờ đồng dạng sen vào nhau tinh tế sắp xếp tại một gian cao môn đại trạch trước phủ một cố lộng lấy xe ngựa yên tĩnh chờ đợi người đánh xe đứng tại trước ngựa một tay kéo dây cường một tay cầm roi ngựa trên thân là một kiện vải thô áo xám đỉnh đầu mang theo một khối mà tiểu chữ làm mưa làm gió chỉ nhìn hắn tự liền mang theo một cô văn nhân n g ô n g nghênh thôi phủ hai cái chữ to rơi vào tấm biển bên trên không bao lâu thân mang màu đen q u a n bảo áo mũ chỉnh tề thôi liệt l i ề n từ phủ c h ạ y bên trong đi ra sau đó leo lên xe ngựa nam cung sấn đông hao tổn môn bên trong tư không phủ tư độ phủ thái úy phủ tam công phủ từ bắc triều nam sắp xếp lúc này dương ban thái úy trước cửa phủ đã tới mấy chiếc xe ngựa thôi liệt xe ngựa đi vào thời điểm còn lại trên xe ngựa người cũng đã nhao nhao đi xuống xe ngựa mà thái úy dương ban chi tử dương u lúc này đã từ lâu đứng tại trước cửa phủ chờ sau khi xuống xe thôi liệt cùng đông đảo cùng nhau đi vào dương ban tư đ ổ phủ quang lộc đại phu mã nhật đê thái sử lệnh tâm tuần h ngũ quan trung lang tướng đường suối điện rắn nghị đại phu hàn nói và một đám thanh lưu n h a u n h a u bắt chuyện qua dương lưu đứng tại trước cửa phủ đem mọi người từng cái dẫn vào phủ bên trong sau đó hạ lệnh người hầu đem cửa phủ quang bế không bao lâu thái úy phủ đại s ả n h bên trong đám người lần lượt ngồi xuống tinh thần có vẻ như có chút hệ vải suy sụp mặc trên người một kiện rộng lớn chiều phục tư không dương ban tại hai tên người hầu nâng phía dưới chậm rãi đi tới đại sành thái úy đám người thấy dương ban sau đó nhao nhao đứng dậy đi hướng mình chỗ ngồi dương ban lập tức ép ép tay ngồi một chút ngồi đều ngồi đều ngồi lao phu gần đây thân thể có chút ôm việc gì không thể tới thì tiếp kiến các vị thật sự là hữu tâm vô lực mong rằng các vị đừng nên trách dương ban một bên ngồi xuống một bên hướng về phía thôi liệt mã nhật đê cả đám chắp tay t ạ lỗi không dám không dám tôi h liệt lập tức hoàn lễ nói ra gần như vào đông thái u y đại nhân lúc này lấy bảo trọng thân thể mới là chúng ta thanh lưu người còn muốn nhiều hơn dựa vào thái úy đại nhân tôi liệt lời này vừa ra lập tức dẫn tới phòng bên trong đông đảo thanh lưu danh sĩ nhao, nhao phụ nếu như nói viên thị tứ thế tăng công môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ chính là thiên hạ hôm nay đệ nhất sĩ tộc cái kia vượt qua viên thị bốn đời bốn công hoàng nông dương thị tức là hôm nay thiên hạ thanh lưu đứng đầu nhưng cho dù hoàng nông dương thị bốn đời bốn công vẫn như cũ không sánh bằng thiên hạ hôm nay viên thị chỉ vì hoàng nông dương thị là thanh lưu một đảng dương ban tổ phụ dương chấn ban đầu danh chấn trong t r i ề u đình bên ngoài nhiều lần cùng hoàng quan một đảng tranh đấu với lại thắng nhiều b ạ i thiếu cuối cùng thậm chí vì cùng hoàng đế tranh luận mà uống thuốc độc tự vẫn khi đó dương thị thanh danh tại đại hán nhất thời có một không hai nói thẳng trình lên khuyên ngăn mà chết đây là trung nghĩa giả dương ban nhẹ nhàng ho một tiếng đánh gậy thôi liệt nói sau đó nhìn đường bên dưới mọi người nói chư vị đến đây chi ý k h u y ề n tử trước đó đã nói qua là vì cái kia hán dương quận thái thú đoàn vũ đến đây đúng không thôi liệt đám người lập tức gật đầu dương công vết xe đổ không thể không phòng à thôi liệt c a o mày nói ra cái kia đoàn vũ bây giờ đi sự t ì n h cùng ban đầu đoàn quýnh đi sự t ì n h lại có gì dị ta nghe nói lần trước cái kia cha vợ hai người đến đây lạc dương sau đó dễ dàng cho tấm kia để triệu c h u n g đám người đưa đi hậu lễ như thế nhân tâm oan thủc n y lại phụ thuộc hạ quan s ớ tôi tất thành hoạn quan tri ứng quyền nếu để hắn tại làm như vậy lớn không riêng nguy hại lương châu an nguy sớm tôi muốn đi cái kia đoàn quýnh sự t ỉ n h dương ban túi thấp xuống tầm mắt trên mặt biểu lộ không hề bận tâm tựa hồ tựa như là đang tự hỏi cái kia theo các ngươi ý kiến muốn làm thế nào dương ban ngẩng đầu lên nhìn về phía thôi liệt còn có mã n h ậ t đê đám người thôi liệt con ngươi đảo một vòng nói ra đã bệ hạ muốn p h o n g thưởng cái kia dương công sao không đề nghị đem người này triệu hồi lạc dương sau đó đem nhận lời một cái không chức treo lên thật cao thôi liệt nói bên trong chi ý đó là như cùng chỗ nên sơ t r ư hoán hoàng phụ quy cùng đoàn quýnh đám người thủ đoạn là đ ồ n dạng t r ư ở n hoàn phụ quy đoàn quýnh ba người ban đầu đều là bởi vì chiến công mà c ủ a thời nhưng tại chiến hậu đều là bị đoạt bên dưới binh quyền triệu c o n lạc dương làm một cái nhìn như rất cao nhưng không có bất kỳ quyền lợi chức quan nhàn tàn treo lên đến treo một đoạn thời gian sau đó tại tùy tiện tìm lý do gì lấy cớ trị tội sau đó lại đi xuống thả loại thủ đoạn này cơ hồ là quản lý võ tướng thường dùng nhất thủ đoạn ban đầu trương hoán bị dạng này sửa trị sau đó lựa chọn thứ nhất là dựa vào thanh lưu nghiên cứu học thuật thậm chí không tiếc muốn đem mình hộ tịch sửa đổi nhưng cuối cùng vẫn như c ũ buồn bực sầu nao mà chết chết già trong nhà trương hoán qua đi hoàng phủ quy cũng bởi vì đối với khương tác chiến mà trong chiều có thời nhưng về sau lại gặp chịu hãm hại nói hắn nhận hối lộ có thể là bởi vì trương hoán vết xe đổ u y ê n cớ hoàng phủ quy không có lựa chọn phụ thuộc thanh lưu mà là lựa chọn phụ thuộc sĩ tộc tình nguyện tại cấm thai họa bạo phát thời điểm vì sĩ tộc chống được chịu tội có thể cuối cùng vẫn như c ũ rơi vào một cái ngay cả muốn chết già trong nhà nguyện vọng cũng không thể đạt thành kết cục bệnh chết tại mặc cho bên trên, trên đường đoàn quý không có phụ thuộc thanh lưu cũng không có dựa vào sĩ tộc cuối cùng lựa chọn đầu nhập hóa quan nhưng cuối cùng tại một bên trong uống thuốc độc tự vẫn ngay sau đó thôi liệt đem đoàn vũ ví dụ thành đầu nhập hoạn quan đoàn quýnh dương ban hiếp mắt nghe thôi liệt nói tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng dương b i ê u đứng tại dương ban bên cạnh theo thôi liệt tiếng nói vừa ra sau đó dương b i ê u cũng mở miệng phụ thân đây đoàn vũ so đoàn q u n h thủ đoạn còn muốn cưỡng liệt nếu thật tùy ý tại lương châu mặc cho bên trên sợ rằng sẽ dẫn xuất đại mầm thai vạ đ ế n a dương ban lúc này mới k h ẽ gật đầu việc này lao phu biết được bất quá lao phu ý kiến cũng không thể khoảng b ệ hạ ý nghĩ vẫn là phải xem bọn hắn mới được dương ban nói tới bọn hắn tôi h liệt còn có mã nhật đ ề đám người trong lòng minh kính đơn giản đó là đồng chắc nâng chủ viên ngỗi cùng cung bên trong trung thường thị trường nhượng đám người h a chương hai mươi chín lao lang hủ nho hoàng hậu hai chương hai trăm hai mươi chín lao lang hủ nho hoàng hậu hai t ư đổ phủ bên trong hôn ám trong thư phòng ngồi quỳ chân tại sau án thư viên ngôi khoác trên người lấy thật d à y áo khoác p h ò n g bên trong cũng đốt tràn đầy l ử a than viên thiệu cùng viên thuật hai người lúc này đang ngồi quỳ chân tại viên ngôi trước thư án nghe viên ngôi đối với viên thiệu khích lệ viên thuật miệng đều đã viết đến bắt cùng nghiêm mặt không nhìn tới viên thiệu không tệ viên ngỗi ngồi quỳ chân tại sau á n thư ánh mắt tán thưởng nhìn về phía viên thiệu nói ra lần này ngươi biểu hiện không tệ thượng trình bệ hạ thỉnh công tấu trương ta cũng nhìn dẫn đầu phá thành thuộc về đầu công viên thiệu ngồi quỳ chân tại viên ngỗi trước mặt cái e o rất thẳng tắp nhưng viên ngỗi nói lên đầu công thời điểm viên thiệu trên mặt t i ê u ngạo biểu lộ hơi có vẻ cứng đ ở sau đó mở miệng nói ra thúc phụ lần này lần này đầu công nên là đoàn vũ đi ta chỉ là còn không đợi viên, viên ngỗi cặp tiếp như là lao lang đồng dạng đôi mắt liền nâng lên đến xem một chút viên thiệu lập tức viên thiệu lập tức im i ệ m có phải hay không đầu công ngươi nói không tính đoàn vũ nói tự nhiên cũng không tính viên ngôi hai mắt nhắm lại viên thiệu ngậm miệng không có phản bác liên quan tới ngươi phong thưởng hai ngày này liền sẽ xuống tới viên ngôi tiếp tục nói năm sau ngươi liền có thể đi đến ký châu nhậm chức ngụy quận thái thú n g ô i quý chân tại viên thiệu một bên viên thuật nghe được viên thiệu muốn đi đi ký châu ngụy quận thời điểm với sắc mặt rốt cục dịu đi một chút khoe miệng cũng lơ đạn g hít lên thúc phụ viên thiệu do dự một chút sau đó hỏi cái kia đoàn vũ đâu lần này lương châu chi chiến đoàn vũ công lao nhất thắng nhưng là ta nghe nói gần nhất trong triều có không ít người tại vạch tội đoàn vũ nói đoàn vũ hỏa loạn lương châu viên ngỗi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua viên thiệu lập tức hỏi đã ngươi nói đến việc này vậy ngươi nói một chút nhìn chuyện này ngươi thấy thế nào ta viên thiệu xứng sở đây rõ ràng là trong triều có người bắt đầu kiên kỵ đoàn vũ lương h ụ c chết để trong thành lạc dương những cái kia thanh lưu danh sĩ đều cảm thấy như có gai ở sau lưng một chút c h u y ể n n g ồ n đã đem đoàn vũ cùng đoàn quýnh liên hệ lại với nhau ta ta cảm thấy bọn hắn bất quá là muốn bởi vì lương hộp bị giết một chuyện đến mượn cơ hội chèn ép đoàn vũ viên thiệu châm trước một phen nói ra bọn hắn cảm thấy đoàn vũ cùng hoạn quan đi quá gần lo lắng đoàn vũ trở thành kế tiếp đoàn bính thúc phụ đoàn vũ nhạc phụ đồng chắc là thúc phụ một tay đề cử mà liên quan tới tiến đánh tây khương một chuyện thúc phụ cũng so sánh đồng ý nếu thật để thôi liệt còn có mã nhật đ ề những cái kia thanh lưu tại trước mặt bệ hạ về tội chẳng phải là cũng muốn trách tội tại thúc phụ trên đầu cho nên viên m g ô i hai mắt n h í u lại nói ra cho nên ngươi là dự định để ta ra tay trợ giúp đoàn vũ viên thiệu khẽ gật đầu là thúc phụ cắt một bên viên thuật mượn cơ hội hừ lạnh một tiếng hắn đoàn vũ thân phật gì thúc phụ thân phật gì cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng muốn cho thuốc phụ ra tay giúp đỡ cái kia đồng ra tử còn nhiều thiếu h i ể u chút cấp bậc lễ nghĩa hắn đoàn tử rực dựa vào cái gì chỉ thấy hắn hối lộ t r ư ơ n g n h ư ợ n g đám người cũng chưa từng thấy hắn tới b á i phòng thuốc phụ hiện tại gặp nạn rồi nhớ tới thuốc phụ đến thấy viên thiệu không có lên tiếng viên thuật tiếp tục nói móc nói đến làm sao hẳn là ngươi đi lương châu một chuyến còn để cái kia đoàn tử rực xem như kết đảng viên thiệu cao mày không có phản bác viên thuật mà là nhìn đến viên ngỗi viên ngỗi năm thật chặt trên thân áo bảo nói có câu nói công lộ nói không sai mọi thứ phân rõ chủ thứ ngươi có thể kết giao bằng hữu cũng có thể trợ giúp bằng hữu nhưng đầu tiên ngươi phải hiểu được một cái đạo lý ngươi là viên thị t ử tôn đại biểu là viên thị lợi ích bất lợi mà lợi chi không bằng lợi sau đó lợi chi chi sắp bén tốt việc này dừng ở đây ngày mai c h i ề u hội bên trên tự nhiên sẽ có một phen kết quả đến lúc đó ngươi liền biết câu nói này hằng nghĩa nói xong câu đó sau đó viên mỗi liền phất phất tay lui viên thiệu còn có viên thuật hai người lạc dương hoàng cung nam cung trường thu cung bên trong xa hoa mà trang trọng trường thu cung nội điện bên trong sau này hà linh tư lúc này đang nằm nghiêng tại trên giường e m cung bên ngoài gió lạnh lạnh r u n g nhưng cung bên trong lại là ấm áp như xuân cho dù hà linh tư trên thân vẹn vẹn chỉ mặc một kiện màu vàng s a mỏng b á y dài lộ ra một đôi bóng loáng cặp đùi đẹp cũng vẫn như cũ sẽ không cảm giác được r ấ t lạnh hai tên nghiên phương hai tám đôi tay trắng nón mịn màng cung nữ đang quỳ gối hà linh tư dưới thân giường e m bên cạnh xảo thủ càng không ngừng tại hà linh tư cặp kia trên chân đẹp nhẹ nhàng nhào nặn một bên trên bàn trà trưng bày tinh xảo bánh ngọt cùng thịnh tại vàng chế trong chén mật nước một bạn c u n g để ngươi nghe ngóng sự tình thế nào có chút nhắm mắt hưởng thụ hà linh tư chậm rãi mở miệng hỏi hồi bầm n ư ơ n g n ư ơ n g hôn quan ngự sử đài quan lập tự thượng tư h đài hồng lư tự nhao nhao dâng thư vạch tội đoàn tướng quân b ậ y hạ nghe vậy sau đó kêu trung thường thị trức ư lượng còn có triệu chung hai người tiến về thị nữ thấp giọng trả lời từ từ nhắm hai mắt mắt hà linh tư lập tức mở mắt một đôi l i ế u diệp đồng dạng lông mi con g lập tức nhũ chặt cùng một chỗ thứ gì một đám hủ nho chị quốc không có một cái đi ngược lại là xen vào việc của người khác năng lực cũng không nhỏ tức giận hà linh tư trực tiếp từ trên giường em đứng dậy v ậ hạ làm sao nói hà linh tư tiếp tục hỏi hồi bẩm hoàng hậu nương nương b ậ y h ạ nói ngày mai tiểu triều hội bàn lại việc này h ừ hà linh tư h ừ lệnh một tiếng lập tức từ một bên bên gối phía dưới lấy ra một khối màu vàng lệnh bài nói ra ngươi cầm bản cung lệnh bài đi đến bản cung huynh trưởng phủ đệ nói cho huynh trưởng ngày mai phải tất yếu trợ giúp đoàn vũ nói chuyện còn có hà linh tư do dự một chút nói ra tại đi một chuyến bản cung mội mội phủ đệ đem việc này cáo chi nàng liền có thể đi thôi lĩnh mệnh sau đó thị nữ cầm hà linh tư lệnh bài liền thối lui ra khỏi cung điện cung điện bên trong tựa hồ là nhớ ra cái gì đó hà linh tư hàm răng cắn chặt môi đỏ. lần này người ta giúp n g ư ơ i n g ư ơ i tại đến lạc dương thời điểm làm sao đều phải nghĩ đến người ta à hà linh tư ánh mắt vũ mị sáng sớm hôm sau khi nhìn như bình tĩnh lại nổi lên cả đêm lấy đoàn vũ làm trung tâm tranh đấu tấm màn đen triệt hồi sau đó sáng sớm ánh nắng rắt xuống hướng về phía đại điện nam cung chu tước môn bên ngoài từng chiếc xe ngựa đi tới thành cung bên ngoài thái úy dương ban tư đồ viên mỗi tư không trường ôn cùng thượng tư đài hồng lư tự ngự sử đài một đám quan viên cũng chờ đợi tại sắp mở ra trước cửa cung theo thì thân vừa đến tại thái g i a n thông báo âm thanh qua đi chu tước môn mở ra chúng thân lập tức đi vào nam cung c hôm nay cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa đại triều hội chỉ là bởi vì đoàn vũ lập công thụ phòng một chuyện trong triều xuất hiện rất nhiều khác biệt âm thanh còn có mười mấy bản vạch tội đoàn vũ tấu trương nếu muốn là người khác nói lưu hành trên cơ bản cũng sẽ không để ý tới loại chuyện này trương nhượng còn có triệu chung đám người tự nhiên là sẽ xử lý nhưng sự tình liên quan đến là đoàn vũ đối với đoàn vũ lưu hành ấn tượng vẫn là rất tốt bởi vì đoàn vũ đây hai lần lập công đoạt được không ít dê bỏ ngựa lại có lần trước đoàn vũ vào cung thời điểm biểu hiện cũng làm cho lưu hành hết sức hài lòng lại thêm trương nhượng còn có triệu chung hai người đến đoàn vũ nói tốt cho nên lưu hành lúc này mới tự mình ra mặt xử lý chuyện này bởi vì chỉ là tiểu triều hội nguyên nhân cho nên cũng không có văn võ ba quan hôm nay đến chỉ có tam công cùng gạch tội đoàn vũ triều thần còn có s ắ p thụ phong viên hiệu tiểu hoàng môn tạ phong đứng tại đại địa cổng một lỗ thai cơ hồ muốn dựng lên nghe điện bên trong âm thanh trung thưởng thị trương nhượng còn có triệu chung hai người tức là đứng tại lưu hành khoảng dưới tay trên cầu thang tư đ ổ viên mỗi tư không trương ôn thái huy dương ban ba người tại đông đảo quan viên trước lưu hành lười biếng tựa ở hồ ghế dựa bên trên bọc lấy trên thân long bảo nhìn lướt qua điện hạ đám người sau đó phất phất tay nói ra nói một chút đi liên quan tới đoàn vũ phong thưởng các ngươi là thấy thế nào dương ban trương ôn còn có viên n g i ba người ngồi quỳ chân tại điện hạ mắt nhìn mũi mũi nhìn, miệng, miệng nhìn đều là một bộ lao thần tự tại bộ dáng ngôi quý chân tại hàng cuối cùng viên thiệu đem ánh mắt rơi vào đám người trên bóng lưng tại viên thiệu nhìn chăm chú phía dưới cái thứ nhất đứng dậy không phải người khác chính là thôi liệt cầm trong tay hốt bài thôi liệt đứng dậy sau đó đầu tiên là hướng về phía lưu hành chấp tay thở dài sau đó liền mở miệng nói vậy hạ lần này hán dương quận thái thú đoàn vũ chiến công rất cao lẽ ra thủ p h ò n g nhưng lương châu thế cục từ trước đến nay không phải một sớm một triệu liền có thể giải quyết đoàn vũ trận chiến này mặc dù thắng lại dương ta quốc uy nhưng thần sợ đem kích thích khương t ổ n phạm vi lớn phản loạn như tại đem lương châu kéo vào vũ bù đối với triều đình đến nói chính là không thể vãn hồi tai nạn ban đầu tân phong huyện hầu từ duyên hy hai năm đến kiến ninh hai năm chỉ là tính gộp lại tiêu hao quân phí liền chừng bốn mươi b ố ước nhiều mặc dù lâu t h ắ n g nhưng cũng đem triều đình tuổi cống hao hết cho nên thần coi là đoàn vũ lập công là tốt nhưng lại quá nóng vội nhưng có công muốn thưởng thần đề nghị đem đoàn vũ chiêu đến lạc dương tại lạc dương giúp cho một cái chức quan tấn thăng nói xong thôi liệt, lần nữa tay thi lễ. Thôi liệt lời này vừa ra liền ngay cả quỹ gối phía sau cùng viên thiệu đều nghe do ở trong đó ý tứ đem đoàn vũ từ lương châu triệu hồi lạc dương sau đó dùng một cái nhìn như là lên chức nhưng trong tay nhưng không có bất kỳ thực quyền chức vị đem cao cao treo lơ lửng đứng lên đây không phải liền là đơn giản nhất minh thăng ám hàng s a o đ â y thôi liệt viên thiệu nhữ chặt rõ ràng đây thôi liệt thấy cũng chưa từng thấy qua đoàn vũ nhưng lại muốn dùng loại này âm độc biện pháp đem đoàn vũ triệu hồi lạc dương nếu là đoàn vũ từ lương châu trở về hắn những cái kia bộ khúc làm sao bây giờ dưới trướng hắn những binh lính kia làm sao bây giờ cái kia tại lương châu một trận chẳng phải trắng đánh sao viên thiệu muốn nói chuyện nhưng trong lòng cũng rõ ràng lúc này cũng không phải là hắn nói chuyện thời điểm lưu hành một tay tay vớt trong dâu nhìn lướt qua thôi liệt ánh mắt rơi vào cách đó không xa trương nhượng trên thân a phụ cảm thấy thôi phó xạ đề nghị này thế nào a lưu hành hỏi đứng tại lưu hành trái ra tay vị trí trương nhượng không e rẻ dùng bạch nhãn trước t r ừ n g mắt liếc thôi liệt sau đó quay người hướng phía lưu hành thi lễ chắp tay nói vậy hạ lão nô cho rằng việc này không ổn a lưu hành lông mày chấp trước hỏi làm sao cái không ổn trương nhượng xoay người nhìn thoáng qua đứng tại điện hạ thôi liệt khẳng định không ổn a nếu là thật sự đem đoàn vũ từ lương châu điều khiển trở về vậy sau này ai cho hắn t ặ n lễ trước h Châu chi chiến kết thúc cùng nhau đưa đến lạc dương, thỉnh e o Lương Lạc đưa Dương cùng đến công tấu kết t ơ trương trương n đồng thời còn có mang đến nhượng một nghìn bạn tiền đoàn vũ hiểu chuyện trình nhượng phần g đệ độ, để thời thích. t phụ hiểu mười có ưa r vũ đó một chuyến đến lạc dương thời điểm cấp bậc lễ nghĩa liền không có rơi xuống về sau ngoại giao hung nô thời điểm lại đưa hắn không ít nữa tốt lần này đối với khương chi chiến lại trực tiếp đưa tới một vạn tiền đây một bút bút hắn đều nhận lấy đoàn vũ hiệu chuyện hắn cầm tiền cũng tự nhiên muốn giúp đỡ đoàn vũ làm việc vậy hạ quan viên nhậm chức chính là đại sự trương nhậm chừng mắt liếc thôi liệt sau đó nói ra đoàn tướng quân mới đi đi lương châu một năm không đến nào có như vậy thay đổi xoành xoạch đạo lý lao đâu nghe l à n g quan bất lực cần trừng trị lấy điều khiển nào có dựng lên chiến công ngược lại muốn rời khỏi chức vị đâu lão nô tài học nông cạn không bằng chư vị đại nhân nhưng đạo lý kia lão nô vẫn là phân rõ còn có trưng nhượng lần nữa nhìn về phía thôi liệt nói ra thôi đại nhân nói lo lắng lương châu khương t ộ c phản loạn kia liền càng kỳ quái đây người khương tại lương châu mấy trăm năm chưa từng có không phản loạn thời điểm đoàn tướng quân chính là thế chi hộ tướng bệ hạ miệng vàng lời ngọc nói tới nếu để cho đoàn tướng quân rời đi lương châu tại thay đổi một cái lương hoặc cái loại người này quá khứ đây chẳng phải là tệ hơn bệ hạ lão nô coi là một động không bằng một tính đoàn tướng quân sau trận chiến này uy danh lan xa chắc chắn có thể chấn n h i ế p tây khương không dám di động trương nhượng tổng kết nói ra ân ân ân lưu hành nhẹ gật đầu không tệ không tệ a phụ nói có đạo lý trương nhượng nói cùng lưu hành tỏ thái độ để viên thiệu treo lấy tâm bông xuống một chút tôi liệt còn có trương nhượng riêng phần mình đứng ở một bên hiện tại tương đương với ngang hàng nhưng hoàng đế thái độ rõ ràng là càng thêm có khuynh hướng đoàn vũ điểm này cũng rất rõ ràng viên thiệu đem ánh mắt rơi vào t h u c phụ viên ngôi trên bóng lưng hôm qua tại hắn t h u c phụ phủ bên trên hắn t h u c phụ cũng còn không có tỏ thái độ đến tột cùng là muốn g ú t đoàn vũ vẫn là thế nào? chỉ nói một câu hắn không để ý tới giải thấu nói bất lợi mà lợi chi không bằng lợi sau đó lợi chi chi sắp bén câu nói này đêm qua thời điểm hắn nói cho hứa du nghe dùng hứa du ý tứ để giải thích đại khái đó là hắn thúc phụ hy vọng đoàn vũ có thể vì viên thị sử dụng nhưng đoàn vũ đã không có chủ động q u y hàng ý tứ vậy sẽ phải bức ép một cái đoàn vũ để hắn chủ động q u y hàng về phần làm thế nào hứa du biểu thị hắn hiện tại cũng đoán không ra ngồi quý chân tại một loạt dương ban viên ngỗi còn có trương ôn đều giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng phán phất lúc này triều đình bên trên tranh luận cùng bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào dương thạnh viên tư đồ các ngươi thấy thế nào lưu hành nhìn về phía dương ban còn có viên n mỗi hai người thuận miệng hỏi a dương ban tựa như là từ xứng sở bên trong kịp phản ứng đồng dạng sau đó chậm rãi cầm trong tay hốt bài đứng dậy bệ hạ lao thần lao thần thân thể gần nhất mỗi hướng ngày sau thật thất lễ mong rằng bệ hạ thứ tội dương ban xin lỗi nói ra việc này việc này lao thần lao thần cho rằng thôi phó xạ cùng trương thường thị nói đều có lý không biết viên tư đồ thấy thế nào dương ban đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh viên ngỗi trong lúc nhất thời đám người ánh mắt bao quát lưu hành cũng đều nhìn về viên ngỗi viên ngôi chậm rãi đứng dậy chắp tay thi lễ sau đó nói ra bệ hạ lao thần coi là hai tướng khó lấy thời điểm khi lấy trong đó đã thôi phó xạ đám người lo lắng đoàn vũ tuổi trẻ làm việc dễ dàng mất có chừng có mực mà trương thường thị tức là coi là sợ mất đoàn vũ không người chấn n h i ế p tây thương vậy không bằng muốn một cái điều hòa biện pháp có thể vì một lão luyện thành t h u c người tiếp nhận lương hộp lương châu thứ s ử chức vụ một phương diện bổ lương châu thứ s ử chức trong chỗ một phương diện tức là có thể làm được giúp đoàn vũ k u y ế t bổ để lọn pháp này mới là điều hòa chi pháp như vậy bệ hạ đáng khen thưởng đoàn vũ biểu hiện thiên ân của quận lại có thể an tâm để đoàn vũ chấn thủ biên、quan. lao thần coi là đây là vẹn cả đôi đường kế sách viên m ũ i chắp tay nói ra thiện viên m ũ i vừa mới nói xong ngồi tại hồ ghế dựa bên trên lưu hành liền lớn tiếng thái h dương viên tư đồ quả nhiên là thật xương cánh tay c h i thần pháp này chấm coi là có thể đi không biết viên tư đồ có người nào có thể đề cử lưu hành hỏi trong khoảnh khắc ngay tại lưu hành tiếng nói vừa ra thời điểm dương ban cái k i a một đôi vẩn đục lao mắt bên trong tràn đầy tinh quang nhìn phía viên mỗi liền ngay cả đứng tại lưu hành khoảng vị trí đầu dưới trương nhượng còn có triệu chung hai người đều dùng kinh dị ánh mắt nhìn về phía viên mỗi mà ngồi quỳ chân tại hàng cuối cùng viên thiệu cũng rốt cuộc minh bạch đêm qua hứa du nói cái kia lời nói ý tứ lấy dương ban dẫn đầu thanh lưu là muốn để đoàn vũ thất thế trở lại là dương mà trương nhượng tức là muốn tiếp tục để đoàn vũ lưu tại lương châu nhưng hắn thúc phụ nhưng không có đứng tại bất kỳ một phương đề cử một người vì lương châu thứ xử đây được đề cử người là người nào viên thiệu không cần nghĩ đ ề u biết nhất định là viên thị môn sinh cố lại mà cái này người tới lương châu tắc có thể đưa đến c ả n tay đoàn vũ mục đích chỉ cần cứ như vậy nếu là đoàn vũ không muốn bị cả tay liền muốn cùng viên thị kết giao hữu hảo thậm chí dấn thân vào viên thị bất lợi, mà lợi chi. không bằng lợi sau đó lợi chi chi sắp bén lúc này viên thiệu rốt cuộc minh bạch câu nói này hằng nghĩa không trực tiếp cho đoàn vũ trợ giúp là bởi vì dạng này đối với viên thị không có bất kỳ cái gì lợi ích để đoàn vũ đất lợi tức là vì từ đoàn vũ trên thân thu hoạch càng lớn đối với viên thị càng có giá trị lợi ích thanh lưu muốn trị đoàn vũ hoạn quan muốn bảo đảm đoàn vũ lúc này viên thị mặc kệ đứng tại bất kỳ một phương đều đối với viên thị không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể nói nhưng có cái này điều hòa biện pháp viên thị tương đương tại đoàn vũ trên thân lên một thanh h ó a với lại đoàn vũ còn muốn cảm tạ viên thị viên thiệu hít sâu một hơi trong lòng sinh sôi ra một cỗ t ử sâu trong tâm linh tản mát ra hàn ý chương hai trăm ba mươi mốt dưỡng ban phản kích viên n g ỗ i thuyết giáo bốn chương hai trăm ba mươi mốt dưỡng ban phản kích viên n g ỗ i thuyết giáo bốn chiều hội tán đi đoàn vũ phong thưởng cũng định ra đến hán dương quận thái thú chi vị không thay đổi tức thêm nhất đ ẳ n g phong đều hưng ơ hầu thực ấp năm trăm h hộ ra phong phá khương tướng quân khi dương ban còn có thôi liệt đám người nghe được đây hàng loạt phong thưởng sau đó không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kinh hãi bởi vì ban đầu kiến ninh năm đầu gặp nghĩa chi chiến chi đấu qua về sau lương châu ba minh một trong đoàn kính đó là đây hàng loạt chức quan tại người phá khương tướng quân đều hưng hầu thực ấp năm trăm h ộ nhưng rất rõ ràng đoàn vũ càng hơn một bậc có đồng trác người nhạc phụ này bây giờ lại có viên thị lôi kéo còn có cung bên trong hoạn quan bảo hộ chốc lát đoàn vũ đang trưởng thành hai năm nếu là thật sự đầu nhập con lại hoặc là trở thành kế tiếp đoàn q u í n h cái kia nguy hại nhưng so sánh năm đó chấn áp thái học cùng vương phủ cùng nhau h à i cốt thanh lưu đoàn q u í n h muốn nguy hại càng lớn d ư ơ n g ban đám người làm sao cũng không có nghĩ đến viên mỗi vậy mà lại chờ đợi một cái ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội tân nhiệm lương châu thứ sự cảnh bị chính là viên thị môn sinh cố lại cảnh bị và mát đây chính là viên ngôi đ a n g cấp đoàn vũ một đạo g ô n g xiềng và một cái khuyên bảo nếu là hắn đoàn vũ tại không có hành động cái kia lần tiếp theo những nam viên thị coi như sẽ không ở đứng tại hắn đoàn vũ bên này lần này triệu hội dương ban không có chiếm được tiện nghi không có đạt thành mục đích mà trương nhượng đám người chỉ có thể nói là chưa từng có nhưng là công tại đoàn vũ nơi đó cũng nói không lên cuối cùng được lợi lại là viên ngỗi từ hoàng cung đi ra sau đó dương ban chính là một mặt lo lắng thôi liệt đám người đi theo dương ban sau lưng giống như là một đám không cam tâm tướng bên thua đồng dạng dương công đi theo dương ban sau lưng thôi liệt một mặt không cam lòng nói ra viên tư độ như thế đây rõ ràng đó là cổ vũ tạc khí nếu đem đến cái kia đoàn vũ thật l ô n g cánh đầy đủ như tại dựa vào hòa quan thì còn đến đ â u a thôi liệt sau lưng đám người đều vội vàng đi theo gật đầu đúng vậy a dương công đến nghĩ biện pháp mới là ca dương công nếu không như chúng ta ở trên s á ca h một thân hắc b à o bước chân chậm chạp dương ban đi tại mọi người trước đó n g h e một đám người nói dương ban chỉ có thể lắc đầu trước đó dâng thư đều không dùng chớ đừng nói chi là hiện tại viên ngôi đã đều đã xuất thủ muốn đem đoàn vũ lôi kéo đi qua ở trên xe nói đã không riêng gì muốn đối mặt đoàn vũ mà là muốn đối mặt viên ngôi những nam viên thị môn sinh cố lại trải rộng t h i ê n hạng bây giờ viên ngỗi chính là đ ư ờ n g t r i ề u tư đồ viên thị môn nhân nhiều ngồi ở vị trí cao lạc dương có hổ bí trung lang tướng viên t h u ậ t t r ư ở n g cầm quân hà đông quận lại treo lấy một thanh viên thị đao như lương châu lại có một thanh k h á i đao vậy tương lai dương ban không dám tưởng tượng chắn hiện tại khẳng định là không c h ả đuổi việc này đã trở thành định cục chỉ có thể còn muốn biện pháp khác dương ban cao mày nói ra dương công nhưng còn có cái khác biện pháp tốt tôi liệt hỏi dương ban lắc đầu nói ra biện pháp tốt không thể nói nhưng dù sao cũng so không có cách nào tốt dạng này thôi phó s ạ người cầm ta danh thiếp đi đem hoàng phủ tung người đến liền nói lao phu đêm nay trong phụ giả yến dương ban nói ra hoàng phủ tung tôi l i ệ t xứng sở đây không phải là hoàng phủ quy con cháu bây giờ đang tại lạc dương vị thị lang dương công nói là hoàng phủ quy con cháu hoàng phủ tung tôi l i ệ t hỏi dương ban gật đầu nói không sai đó là người này viên n mỗi xe ngựa bên trong trong xe ngồi viên n mỗi còn có viên thiệu thúc cháu hai người từ hoàng cung đi ra đoạn đường này viên thiệu chẳng hề nói một câu còn đang tiêu hóa lấy mới vừa triều đình bên trên một mặt kia hiện tại đã biết rõ sao nhắm mắt dưỡng thần viên m ũ i đ ố n g nhiên mở miệng nói chuyện đem đang trầm tư bên trong viên thiệu từ suy nghĩ bên trong kéo ra ngoài minh bạch viên thiệu ngữ khí hơi có chút xoắn suýt nói ra nhắm mắt dưỡng thần viên m ũ i c h ầ m rãi mở mắt ra cặp kia vẩn đục lao mắt bên trong quan g s ắ c như là một cái gấp c h ầ m c h ầ m con ngồi lao lang đồng dạng nhìn viên thiệu trong lòng có chút run dày ừ viên m ũ i hử lạnh một tiếng nói ta nhìn ngươi vẫn là không hiểu ngươi lây điểm lòng dạ có thể giấu giếm được người bình thường chẳng lẽ lại còn có thể giấu giếm được ta ngươi đơn giản hay là tại tâm lý vì đoàn vũ mà bất bình vẫn cảm thấy chất nhi không dám không dám viên m ũ i trao mày nói ra là không dám vẫn là không có n g ư ơ i nhớ kỹ ngươi là viên thị t ử tôn tất cả đều phải lấy viên thị lợi ích cân nhắc n g ư ơ i kết giao đoàn vũ ta không phản đối nhưng mặc kệ giữa các ngươi quan hệ tốt bao nhiêu tại đứng trước gia tộc lợi ích còn có người khác quan hệ thời điểm vĩnh viễn đều phải lấy gia tộc lợi ích làm đầu hôm nay chẳng qua là một cái đoàn vũ n g à y khác liền xem như ngươi tộc nhân ngươi người thân tại ngăn cản viên thị lợi ích thời điểm ngươi cũng muốn không chút do dự lựa chọn viên thị lợi ích làm đầu viên t i ệ u như rơi vào hầm băng đỉnh đầu mồ hôi lạnh thuận theo cái chán chảy dòng chất nhi Chất nhi minh bạch nhìn đến viên thiệu như thế viên n g ô i ánh mắt lúc này mới dịu đi một chút nói ra viên thị trăm năm c ạ n t ấy mấy đời người không ngừng cố gắng mới có hôm nay c h i c ụ c mặt đây là mấy đời người tâm huyết mấy đời người hy sinh chỗ đổi l ấ y người n h ớ kỹ thế gian này không có không thể hy sinh người không có không thể thỏa hiệp sự t ì n h nếu có một ngày ngươi trở thành viên thị người cầm lái hôm nay đây hết thẻ liền đều do ngươi định đoạt nhưng tất cả mọi thứ tiền đề đều đem xây dựng ở ngươi tất cả cũng là vì viên thị cơ sở bên trên nếu không đó là viên thị tốt nhân cũng sẽ không trợ giúp ngươi đừng tưởng rằng ta dùng loại thủ đoạn này đến thu phục đoàn vũ là ngươi chỗ khinh thường sĩ không thể không hoàng nghị gánh nặng đường xa nhân coi là nhiệm vụ của mình không cũng trọc ư chết thì mới dừng không cũng xa ư ngươi muốn học cần trải qua còn kém xa lắm viên thiệu trầm mặc túi đầu trước kia những lời này hắn cho tới bây giờ đều không có thúc phụ trong miệng nghe nói qua trước kia một chút tuyết giáo phần lớn là d â n d ậ y hắn ngang bướng không làm việc đàng hoàng theo viên ngôi âm thanh rơi xuống xe ngựa bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh chỉ có bánh xe nghiền ép lên mặt đất phát ra chi chi r u n động nội viện hoàng cung tiểu hoàng môn tả phong tại bãi triều sau đó liền trở lại mình chỗ ở tại trong phòng mình chờ đợi một lúc sau tả phong liền gọi một tên tiểu thái giám người đem phong thư này đưa đi bước rộng bên trong phía trên này có địa chỉ đem phong thư này đưa cho dinh thự bên trong người liền có thể tiểu hoàng môn tả phong nói ra tên tiêu tiểu thái giám liền vội vàng gật đầu đáp ứng sau đó liền dẫn thư rời đi là ban đêm thái u y dương ban trước cửa phụ đ ệ ngừng một thất chiến mã lập tức một tên tuổi chừng chừng ba mươi tuổi thân hình cao lớn trung niên nam nhân tung người xuống ngựa trung niên nam nhân giá người khôi n ô Đi trên đường thời điểm cũng mang theo một chương t hai trăm ba mươi hai tào tháo nhân lúc còn nóng nhanh cho tử d ợ c đưa đi một bài a quốc tiểu huyền từ lương châu sau khi quay về tào tháo liền một đường hộ tống t à o nhân tào hồng hạ hầu huyền đám người quay trở về tiểu huyền quê quán bởi vì lúc trước đi đến lương châu thời điểm tào tháo đã thứ quan lại lương châu một trận chiến qua đi triều đình phong thưởng chưa xuống tới dựa theo viên t i ệ u ý tứ là chuẩn bị để tào tháo tại lạc dương thính phong sau đó lại đi cùng nhau đi đến ngụy quận nếu là lúc trước tào tháo khả năng cũng liền đáp ứng nhưng đi qua lương châu sau đó tào tháo có loại tầm mắt mở rộng cảm giác lúc này t i ế u h u y ề n gia đình bên trong tào tháo đang ngồi ở đại sảnh bên trong cùng huynh đệ mấy người uống rượu t à o nhân t à o hồng hạ hầu huyên hạ hầu đôn đám người đều là tại sảnh bên trong uống thả cửa tiểu huyện tàu thị hà hầu thị đinh thị thời đại thông gia tương hố là anh em đồng hao đã có trăm năm phát triển cho tới bây giờ cũng sớm đã không phân khác biệt mà tào tháo nhất là đám người chi trưởng cũng chịu đám người c h ố kính tiệc rượu thời điểm tào nhân uống đến sắc mặt có chút đỏ lên bưng chén rượu nhìn đến tào tháo hỏi đại huynh đã viên công tử lưu đại huynh muốn cùng nhau đi đến ngụy quận vì sao đại huynh không đi à? đại huynh cũng không muốn tham dự lạc dương triều đình bên trên phân tranh vậy liền rời xa triều đình cái tiêu ký châu không phải cũng là nơi đến tốt đẹp sao lần này đi đến lương châu ta nhìn viên công tử tại đại huynh giao tỉnh tâm đầu ý hợp tại viên công tử thủ hạ làm quan từ trước đến nay cũng đang thuận đại huynh tâm ý a tào nhân tiếng nói vừa ra sau đó tào hồng hạ hầu hên mấy người cũng đều gật đầu phụ h o ạ n tào tháo nghe vậy lắc đầu dựa vào lấy thân thể vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ nếu như làm ấy năm trước đó hắn khả năng đáp ứng nhưng là hiện tại từ khi đi đến lương châu sau đó trong lòng thủy c h u n g có một chuyện không bỏ xuống được dục vọng phong hầu làm chính tây đây là hắn trước kia ở giữa tại đảm nhiệm đốn khâu huyện l ệ n h thời điểm suy nghĩ khi đó hắn bởi vì dùng ngũ sắc đ ồ n g đánh chết trung thường thị kiện thạc t h ú c phụ mà bị nhằm vào bị này đi đến đốn khâu ảo tưởng có thể có một ngày như cùng lớp định viễn như vậy tung h à n h tây vực vì nước h a i cương thác thổ chỉ là đã nhiều năm như vậy một mực không có cơ hội mà thôi nhưng lần này đi lương châu gặp được tại lương châu tung hoành tây bắc uống dị tộc chi huyết r o i dị tộc dê bỏ đoàn vũ sau đó trong lòng cái kia tựa hồ phủ bùi đã lâu nguyện vọng cũng lần nữa nổi lên chiều chính ngày càng m ụ c nát người chính trực không dám xuất đầu lời chứng có trí người không thể phụ quốc lấy đ à n g h o à n g quan đương quyền hoàng đến g u ô n g ố c thế gia đại tộc vì cầu tự vệ a dua đ ì n h hót thanh lưu danh sĩ c ủ dự câu tên cũng sớm đã không nhìn thấy hy vọng l i ê n tính hắn đi đến ngụy quận tiếp tục làm q u n lại có thể có cái gì với tư cách đoạn đường này từ lạc dương đi đến lương châu cho dù là giàu có quan trung bình nguyên tam phụ t r i địa cũng đã người chết đói khắp nơi trên đất hắn có thể thay đổi cái gì không có ý nghĩa nếu như không phải trong nhà tộc tử muốn trở về nếu như không phải trong nhà phụ mẫu khỏe mạnh tào tháo thậm chí có nghĩ qua muốn lưu tại lương châu cùng đoàn vũ cùng một chỗ phi ngựa tung hoành tây bắc chỉ tiếc phụ mẫu tại không đi xa trong nhà hắn tất cả đều tại đây tiếu huyền bên trong vợ con lão tiểu cũng ném c u n g n ữ a việc này bàn lại và t r i ệ u đình phong thưởng xuống tới sau đó rồi nói sau tào tháo lắc đầu nói ra đang nói đây mặc một thân hôi bảo quản ra từ bên ngoài đi vào công tử trong huyện đến một chi du tẩu ca sĩ vũ kỹ nghe nói trong đó có một tên vũ cơ dung mạo xuất chúng lại biểu diễn tinh xảo muốn hay không mời đến chợ hứng thân mang hôi bảo quản gia không người nói ra còn không đợi tào tháo đáp ứng thấy tào tháo tâm tình tốt giống không tốt lắm tào nhân liền phất phất tay đi đi đi nhanh đi tìm đến có rượu có thịt lại có thể nào không có ca không có múa cho đại huynh mời đến chợ chợ hứng quản gia nghe nói sau đó liền gật đầu sau đó quay người đi ra bên ngoài phòng đi mời người không bao lâu một chi ca sĩ vũ kỹ liền tới đến đại sành phía trước viện bên trong lúc này đã vào đông ca sĩ vũ ký trên người chúng đều bọc lấy giày đặc á o tràng tào tháo ngồi tại đại s ả n h chủ vị bên trên d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua các ngươi từ đâu mà đến tào tháo hỏi một câu thân là tiếu huyền bên trong hào tộc đây trong huyện có cái gì ca sĩ vũ ký tào tháo tự nhiên rõ ràng đám người này xem xét cũng không phải là tiếu huyền người địa phương ca sĩ vũ ký chi một người trung niên nam nhân lập tức tiến lên non nửa bước sau đó không người c ù n g kính nói ra hồi lao ra nói chúng ta đến từ làng tà khai dương dọc đường quy địa kiếm miếng cơm ăn a tào tháo lông mày chớp chớp có chút mới mẻ lang tà khai dương khoảng cách bái quốc tiếu huyền cũng coi như không cần loại này ca sĩ vũ ký đều là thời đại kỹ nữ tịch du tẩu các nơi lấy mãi nghệ mà sống ngoại trừ mãi nghệ bên ngoài còn kiêm chức một chút buôn bán nô t h việc ca sĩ vũ ký đội ngũ bên trong đồng dạng cũng đều sẽ nuôi dưỡng một chút xinh đẹp nô b u ộ c ở trên môn cho h ả o môn nhà giàu biểu diễn thời điểm nếu là trong đó có ca sĩ vũ ký bị coi trọng liền sẽ lưu lại từ đó cũng sẽ nhận được một số tiền lớn tào tháo cơ cơ ống tay áo uống thả cửa một cái nói đã như vậy, vậy liền biểu diễn một khớp ca chỉ trung n i ê n nam nhân lập tức cười gật đầu sau đó liền bắt đầu chỉ huy mang đến hơn hai mươi tên ca sĩ vũ ký chuẩn bị biểu diễn tất cả nhạc ký chuẩn bị hoàn tất sau đó là một tên trên thân bọc lấy dạy đặc hắc bảo túi đầu túi t h ấ p xuống tầm mắt vũ ký đi đến đại sảnh bên trong lúc này t r ù n g hợp bầu trời t u y ế t bay dày đặc như là tơ ngỗng đồng dạng đông tuyết tại đại sảnh bên ngoài bay xuống cho vào đông tăng thêm mấy phần ý đẹp bên ngoài trời đông giá rét mà đốt mấy cái l ử a than b u ồ n sảnh bên trong tức là ấm áp như xuân tào tháo h u y n h đệ mấy người bàn bên trên bày đầy rượu thịt theo nhẹ nhàng tiếng nhạc vang lên sau đó có chút lung lay thân thể tại tiếng nhạc vang lên sau đó là một tên vũ cơ liền lui đi trên thân hắc bảo lộ ra một thân v liền tựa như trời đông giá rét bên trong ở trên mặt đất nở rộ từng đoá từng đoá màu trắng liên hoa đồng dạng đặc biệt là chính là đầu tên kia vũ cơ c h ú t bỏ trên thân hắc b à o thời điểm cái kia thức tha dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt để tào tháo cũng vì đó xứng sở dáng người cao g ầ y vò n g e o tinh tế ngực loan chập trùng theo tiếng nhạc nhảy múa sau đó cái kia một bộ màu đen tóc dài tựa như treo lủng lảng thác nước đồng dạng ngọc chất châm gài tóc len ken và chạm âm thanh giòn giã cùng với người vũ trong n h y mắt liền đem tất cả đều kéo vào một mảnh ôn nhu hương bên trong đẹp đơn giản có đẹp trong nhấp tào tháo lúc này mới từ hảo tưởng không gian bên trong lấy lại tinh thần dẫn đầu tên kia tuổi chừng chừng hai mươi nữ t ử không người thi lễ thải tào tháo vây tay cánh tay v ô tay sau đó chỉ một ngón tay dẫn đầu tên kia vũ cơ nói ra thưởng g i á n g người thức tha vũ cơ lập tức không người nói tạ đa tạ lao ra ban thưởng tào nhân còn có tào hồng mấy người nhìn đến tào tháo ánh mắt từng cái cười đùa nói ra đại huynh thật lâu không có vui vẻ như vậy à ta nhìn tên này vũ cơ không tệ không bằng đại huynh lưu lại là tào tháo cười hắc hắc giữa lúc tào tháo chuẩn bị gật đầu thời điểm bỗng nhiên bên ngoài phòng đi tới một tên quý phụ Quý màu màu phụ thân hất tím một mang bên ngoài hất lên một kiện màu lửa dài, vãi đại ỏ áo lông trồn ra áo khoác. lông trồn nhìn đến nhân, hồng, tới thời điểm, tàu ra Khi phụ h đi điểm, quý tàu hồng, hạ hầu huyên, hạ hầu đôn bốn n g ư ờ vội vàng nhảy đồng dạng tàu ừ trên châu ngồi đứng、dậy. Nơi n châu dậy. o còn có men một điểm t Đại say? đại tàu, đại tàu. trường tỷ tàu nhân tàu hồng mấy người lập tức nhao n h a u gật đầu hành lễ l i ê n ngay cả nghiêng dựa vào chủ vị bên trên tàu tháo cũng không nhịn được ngồi ngay ngắn đi vào cửa đinh phu nhân nhìn lướt qua tàu tháo mấy người ngoại trừ tàu tháo bên ngoài lúc này ở đại s ả n h bên trong đứng nhất là thẳng tắp đó là hạ hầu huyên đinh phu、Ú、nhân một chút rơi vào hạ hầu huyên trên thân hạ hầu huyên lập tức một cái giật mình trường tỷ ta trong nhà của ta còn có chuyện về trước nói xong hạ hầu huyên liền muốn hướng phía bên ngoài chạy nhưng mà lại bị đinh phu、Ú、nhân hừ lạnh một tiếng cùng đã ngừng lại ta m g ồ i trong nhà như biết được ngươi ở chỗ này thưởng ca thưởng múa không đợi đinh thị nói xong hạ hầu huyên liền như một làn khói hướng ra phía ngoài chạy đi trường tỷ trong nhà của ta thật có sự tỉnh ta về trước tao thị hạ hầu thị còn có đinh thị thời đại thông gia tào tháo chính thế đinh thị muộn muộn chính là hạ hầu v i ê n chính thê cho nên hạ hầu v i ê n lúc này mới xưng tào tháo thê tử vì trường tỷ mà không phải trường tẩu nhìn đến hạ hầu v i ê n một điểm không coi nghĩa khí ra gì chạy tào tháo lập tức kéo kéo khỏe miệng cái kia phu nhân nhưng thật ra là dạng này lần này từ lương châu trở về tử dực cho mang theo không ít thứ cùng bảo vật ta trong lúc nhất thời cũng không có cái gì có thể đ á p lễ đây chẳng phải là mất cấp bậc lễ nghĩa cho nên tào tháo trong mắt lộc cộc nhất chuyển sau đó chỉ, chỉ trước mặt vũ cơ nói ra đây không vừa vặn tử dực tại lương châu nhỏ nản đem này ca sĩ vũ kỹ đều cho tử dực đưa đi giữ ở bên người cũng có thể giải cái oi bức cái gì đúng đều cho tử dực đưa đi nhanh chóng cho tử dực đưa đi chương hai trăm ba mươi ba nhân đạo bá đạo vương đạo hai chương hai trăm ba mươi ba nhân đạo bá đạo vương đạo hai hán dương quận ký huyện theo mùa đông đệ nhất trận tuyết rơi toàn bộ hán dương quận đều bị tuyết động bao trùm bao phủ trong làn áo bạc đại địa hoàn toàn t r ắ n g bệnh thái thủ phủ trong thư phòng chậu than lại tăng lên hai cái nhưng là vẫn như cụ khó mà hoàn toàn ngăn cản bên ngoài giá lạnh hậu thế đều biết minh triều vong tại tiểu băng hà thời kỳ nhưng cực ít có người biết đông hán thời kỳ cũng đang ở vào một loại tiết khí hỗn loạn tiểu băng hà thời kỳ kẽ hở mùa đông càng ngày càng lạnh có khi thậm chí tại tháng sáu thời tiết vẫn như cũ tuyết rơi trước đó không có tới đến lương châu thời điểm đoàn vũ còn không có loại cảm giác này nhưng từ khi đi vào lương châu sau đó loại cảm giác này liền càng rõ ràng khí hậu là một cái vương triều hưng suy nhân tố trọng yếu một trong một cái một năm tứ quý nhiệt độ không khí thích hợp không có to lớn thiên thai vương triều thường thường tại suy biến quá trình sẽ trở nên càng thêm trầm chạp nhưng một cái nhiệt độ không khí hỗn loạn mỗi lần đều phải đối mặt thiên thai vương triều sẽ tăng lên vương triều suy sụp cùng sụp đổ thiên hai chỗ sinh ra ảnh hưởng tốt nhất trực quan ảnh hưởng chính là nạn đói hai bệnh mà trung hợp đông hán liền ở vào dạng này một loại trong hoàn cảnh mà loại này thời đại còn có một cái tách gọi loạn k ỳ nguyên mà đoạn thời gian này bởi vì không có khác sự tình đoàn vũ liền bắt đầu tại thái thủ phủ bên trong bổ sung đông hán bắt đầu cùng trước đó lịch sử căn cứ đoàn vũ tra được một chút tư liệu lịch sử biểu hiện đông hán nhiệt độ không khí cùng thời tiết chấn động là lại lần nữa m ã n vương triều thời điểm cũng đã bắt đầu tại đông hán thành lập trước đó tân mãng tiên p ư ợ n g năm đầu thời tiết cũng đã bắt đầu dần dần biến ác liệt hán thư vương mãn g truyền bên trong ghi chép tháng b ố vẫn sương g i ế t cỏ cây nói cách khác tháng b ố thời điểm thời tiết đ ố n g nhiên sương hàng đem mùa xuân mới vừa tân mọc ra cỏ cây trồi non đều giết chết loại khí trời này hoàn toàn không bình thường mà liền vẹn vẹn cách xa nhau một năm thiên phượng ba năm tháng hai vốn nên nên xuân về hoa nợ vạn vật khôi phục thời tiết quan đông địa khu lại gặp phải m á n h liệt địa chấn cùng phong xương tuyết hàng tháng hai xuân về hoa nợ thời điểm quan trung địa khu tao nổ mãnh liệt địa chấn còn có mưa to tuyết sâu nhất địa phương tuyết động có thể đạt tới một t r ư ợ n g vẹn vẹn lại qua một ngày đến thiên phượng nghị bốn năm thời điểm có ghi chép tháng tám thời điểm rét l ạ n h thời tiết thậm chí đã có thể chết có người khi đoàn vũ khi nhìn đến những n à y ghi chép thời điểm cũng cảm thấy kinh ngạc hương tộc từ tiểu tuyển t r ư ơ n g dịch bắt đầu hướng phía quan đông di chuyển thời điểm chính là đông hán năm đầu mà lúc đó hương tộc di chuyển nguyên nhân duy nhất cũng là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt bức bách tân mãng vương triều từ thành lập mai cho đến xích mi quân cuộc khởi cơ hồ hàng năm đều tại gặp mánh liệt thiên h a i mà đông hán sơ kỳ chỉ là kéo dài một đoạn thời gian tân mãng vương triều khí trời ác liệt ở phía sau đến mấy chục năm bên trong nhiệt độ không khí bắt đầu dần dần chuyển tốt thời gian này giai đoạn cũng là đông hán vương triều nhất ổn định một đoạn thời kỳ nhưng loại khí trời này cũng không hề hoàn toàn t ố i lui chỉ là giảm ít mà thôi những nam viên thị tiên tổ viên ăn năm đó ở đến lạc dương thời điểm liền gặp một trận đại bao tuyết bao tuyết qua đi trong thành lạc dương bách tính đều nhao nhao đi ra quét sạch từ trước cửa nhà tuyết đọng mà viên ăn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tình huống cho nên cũng không có đi ra ngoài quét tuyết mà đi ngang qua viên a n cửa nhà tuần kiểm binh sĩ tức là coi là viên a n trong nhà bị đông cứng chết nương theo lấy ác liệt khí hậu thổ địa lương thực giảm sản lượng mới vừa gieo hạt hạt giống mạ sẽ bị chết quóng mà bách tính cũng bởi vì kịch liệt nhiệt độ không khí chấn động chập trùng mà cảm n h i ệ m ốm đau cảm lạnh vì sao trương g i á c p h ủ thủy có thể rộng khắp truyền bá không phải là bởi vì trương g i á c p h ủ thủy đến cỡ nào bao nhiêu dễ dùng dùng tốt mà là đại hán m ộ ư ơ i ba châu thiên hạ bách tính gặp ốm đau cảm lạnh quá nhiều người đoàn vũ nhớ kỹ cảm lệnh luận đó là đông hán y thánh trương trọng cành chỗ lấy Có thế nhưng là khi đoàn vũ thật thân lâm kỳ cảnh tại hoàn cảnh này phía dưới thời điểm cũng mới có thể minh bạch một hai vì cái gì bách tính muốn tạo phản vì cái gì thiên hạ bách tính nói sống không nổi nữa ngay tại loại hoàn cảnh này phía dưới sĩ、si、tộc hào cường còn tại sắp nhập thôn tính thổ điện nhìn như sĩ tộc khắp nơi trên đất phồn hoa thị n h thế nhìn như anh hùng mỹ nữ nhiều lần ra rộng lớn hình dạng mặt đất kỳ thực càng nhiều tức là đói khổ lạnh l é o những cái kia sĩ tộc trên thân trang trí phục sức mỹ ngọc vàng bạc những cái kia hào cường trong nhà cầm y ngọc thực đơn giản đều là bách tính c h á m huyết màn thầu hốt đều là bách tính cốt đục trương giác có thể nhất hô bách trứng thiên hạ tương ứng cũng không phải là bởi vì hắn phù thủy đến cỡ nào thần kỳ đoàn vũ xuyên việt trước đó nghe nói qua một câu câu nói kia là nói như vậy người biết rõ trương giáp phù thủy là giả vì cái gì còn theo hắn tạo phản trả lời là ta đương nhiên biết trương gi nhưng hắn c h ỉ ít có thể cho ta phần cơm ăn lại bất luận những lời này là thật hay là giả nhưng c h ỉ ít đoàn vũ bây giờ thấy chính là như vậy dân sinh khó khăn bách tính đói khổ lạnh lẽo hào cường xuất thú ăn t h ị t người mà thiên hạ đã hỏng thành cái dạng này những cái kia luôn mồm hát nói đến lấy lễ t r ị đức t r ị người t r ị nho gia sĩ tộc lại chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi lưu bị vì cái gì có thể từ một cái bán giày cỏ cuối cùng ba phần thiên hạ không phải là bởi vì lưu bị là hàn thất tông thân hàn thất tông thân bốn chữ này tại ngay sau đó cũng không phải là cái gì tôn quý đại danh tử lương hắn bốn trăm năm cái gọi là hán thất tông thân có nhiều lắm trên thực tế lưu bị ở lại thôn không có một cái nào không phải hán thất tông thân dựa vào cái gì lưu bị có thể thành đại sự bởi vì lưu bị có một bộ liên quan tới chính mình trị dân c h i pháp cái kia chính là yêu dân lấy nhân lại bất luận lưu bị có phải là thật hay không đan g nhân nghĩa c ủ a tử nhưng từ đầu đến cuối tại lưu bị vào xuyên sau đó hắn nhưng đều là một mực làm như vậy khả năng chính là bởi vì thấy được hoàng cân chi loạn trương giác tại bách tính bên trong nhất hô bách t ứ n g lưu bị mới có loại này lý niệm cùng ý nghĩ đoàn vũ chưa từng có cảm thấy mình là thánh nhân bây giờ thật ở loạn thế hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế hiện tại đây một thân nhìn như c a o vị tại lạc dương thành những cái kia láo ra xem ra m u ố n tước đoạt cũng bất quá đó là một tờ văn thư mà thôi tối thiểu nhất tại lưu hành trước khi chết là như thế này thiên hạ còn chưa tới loại kia hoàn toàn lễ nhạc sụp đổ thời kỳ lúc này nếu như tạo phản cái kia chính là cả một đời phản tặc dưới tay hắn mấy cái này sĩ tộc sẽ cái thứ nhất thoát ly hắn rời xa hắn hắn sở dĩ lựa chọn lương châu là bởi vì lương châu rời xa thiên hạ sĩ tộc trung tâm để tránh rơi vào một cái tương lai vì người khác làm áo cư kết cục nhưng cho dù dặng này những cái kia trong thành lạc dương lão ra cũng không có ý định b u ô n g tha hắn lúc này tại đoàn vũ trước mặt trưng bày là tam phong thư một phong đến từ viên thiệu một phong đến từ hà linh tư một phong tức là đến từ tiểu hoàng môn tạ phong lạc dương triều đình bên trên phát sinh sự tình trước sau đi qua đều đã tại đây tam phong trên thư nói rõ viên thiệu biểu thị ấy n ấ y cùng bất đắc dĩ hà linh tư hy vọng hắn có thể dấn thân vào hạ thị đảm đương bọn họ ngoại thích cao mà tiểu hoàng môn tạ phong tức là đem hôm đó tại triều đình bên trên tất cả cũng nói rõ một lần còn có đại biểu cho viên ngôi ý chí tân nhiệm lương châu thứ sử cảnh bị cũng đang tại tiến về lương châu trên đường cảnh bị không giống với lương hộp cái này thanh lưu mặc dù lương hộp đáng hận nhưng là đối phó lương hộp hắn thật đúng là không có để vào mắt nhưng cảnh bị mang theo lại là viên n g u a ý chí còn có tân nhiệm bắc địa quận thái thu hoàng phụ tung tức là đại biểu cho lấy dương ban dẫn đầu thanh lưu một đảng ý chí muốn đến ngăn được hắn năm người bốn loại ý chí tả phong đại biểu là cung bên trong hoạn quan ý chí hà linh tư đại biểu tức là ngoại thích ý chí cảnh bị đại biểu tức là những nam viên thị viên mua ý chí còn có hoàng phụ tung có thể nghĩ nếu như hắn chỉ là một người bình thường giống như là lương châu ba minh chư hoán hoàng phụ quy còn có đoàn quýnh như thế người đối mặt đây bốn loại ý chí thời điểm lại biến thành bộ rắn gì sợ rằng sẽ bị xé nát nhưng may mắn là hắn đoàn vũ không phải trường hoán cũng không phải hoàng phủ quy càng không phải là cùng đường mặt lộ đoàn quýnh đương nhiên hắn cũng không thể nào là hắn nhạc phụ đồng trác trước kia đoàn vũ chỉ là lý giải một điểm đồng trác hiện tại hắn tự hồ có thể đọc hiểu nhạc phụ đồng trác rõ ràng n ắ m trong tay lấy đ a o nhưng là đây đ a o lại chỉ có thể nghe người khác mệnh lệnh nếu như một cái không theo trong tay mình a u khả năng còn sẽ bổ về phía mình muốn không bị những này tay trái tay phải bên trong đau người khoảng làm sao bây giờ có thể làm sao cho nên nếu không muốn trở thành đồng c h á c vậy sẽ phải đi một con đường khác nếu như nói viên thiệu đi là vương giả tri đạo lấy viên thị tứ thế tam công tri danh mời chào thiên hạ anh tài cái kia tào tháo đi đó là kêu hùng bá đạo cách khác đường tắt gánh vác thiên hạ đều danh thành tiểu tự thân mà lưu bị tức là đi nhân nghĩa tri đạo lấy dân vì nước thân là thuyền tại bách tính ủng hộ dòng chạy xiết bên trong tiến lên chỉ b ấ t quá ba người cuối cùng đều không có thể có thành công đã như vậy vậy hắn liền muốn đem ba con đường đều tập trung vào một thân vương đạo bá đạo nhân đạo giả hủ quỳ gối trậu than bên cạnh nướng tay đoàn vũ tức là đem trước mặt thư còn có đến từ phòng quân cơ tình báo đầy đủ đều thu nạp đứng lên ngay sau đó có ba cái vấn đề một cái là liên quan tới như thế nào đang doanh dân sinh một cái là xử lý như thế nào cảnh bị còn có một cái là xử lý như thế nào hoàng phụ tung người nướng cũng không xê xích gì nhiều cũng nên ra cái chủ ý đoàn vũ nhìn về phía giả hủ giả hủ đem nướng nóng hổi đôi tay cắm vào ống tay áo bên trong giữ ấm thuận tiện ấm áp cánh tay một cái hít mũi một cái thuận miệm nói ra nhân đạo bá đạo vương đạo đoàn vũ trước mắt trong nháy mắt sáng lên